Ta chuyên môn phân tích Tô Đông từ trước mùa giải bắt đầu đến bản mùa giải tất cả tranh tài, bao quát chi tiết của hắn cùng tranh tài biểu hiện. Huấn luyện viên tổ hạch tâm thành viên Rui Fazi A cũng ra mặt phát biểu ý kiến của mình. Tên này cầu thủ đặc điểm sát thực phi thường toàn diện, nhưng hắn tồn tại hai cái nguy hiểm. Nói nghe một chút. Mu Zino nhiều hứng thú nói, một cái là chân trái của hắn, từ trước mùa giải đến bản mùa giải, Tô Đông chân trái vẫn luôn không có biểu hiện gì, duy nhất một lần để người chú ý chính là hắn trợ công cạ diệt mạng, nhưng nói thật, cặp chân kia truyền bóng chất lượng không phải rất bình thường cao, độ khó không lớn. Boas nghe đến đó gật đầu nói, tô đông là chân phải cầu thủ, chân trái yếu nhược, đây cũng là bình thường. cho nên, pha gì ạ cường điệu cường điệu nói, chúng ta phòng thủ hẳn là trọng điểm khắc chế tô đông chân phải, mà lại ta thống kê một chút, sở tuốt tim lịt bòn chuyển cho hắn cầu, trên cơ bản đều là chạy chân phải đi, chúng ta hẳn là thêm chút chú ý. có một câu là nói như thế nào, phòng thủ tốt nhất chính là đừng để người phòng thủ đối tượng lấy được băng. nếu như có thể chặn đứt sở tuốt tim lịt bòn chuyển cho tô đông cầu, kia tô đông còn có thể chế tạo ra huy hiếp sao? còn có một cái đâu, muji đâu quan tâm hỏi, pha gì ạ còn chưa nói, mình ngược lại là nở nụ cười nói ra, chỉ sợ các ngươi đều không tin. đám người càng thêm tò mò. Tô Đông thân cao đạt tới một mét chín nhưng đầu của hắn cầu cũng rất yếu. đây không có khả năng. Boaz biểu thị phản đối, hắn bản mùa giải liền tiến vào đánh đầu, còn không chỉ một. đúng, nhưng nếu như ngươi thống kê một chút đầu của hắn cầu cùng tranh bóng trên không số lần, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật hắn nhiều khi đều không phải là rất bình thường chiếm tiền nghi, càng nhiều là lợi dụng thân thể đến tạp vị. Ta suy đoán, hắn điểm rơi phán đoán không thật là tốt. bởi vì cái gọi là mèo ngủ gặp cá rán, có rõ nhỉ cùng cả dạng này mà quỷ hai cánh tồn tại. Sở Boosting bọn không thiếu đường biên truyền bên trong, liền xem như ngẫu nhiên trùng hợp, cũng có thể tiến hai cái đầu cầu a. Nhưng phà gì a như thế chắc chắn nói, Tô Đông đánh đầu không tốt, đây đúng là để cho người ta cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng, Tô Đông vẫn luôn là thân hình cao lớn khôi ngô, cái này tại đánh đầu bên trên rất có ưu thế. Nhưng lại tưởng tượng, phà gì a nói đến cũng đúng. Tô Đông mới 18 tuổi, tranh tài kinh nghiệm không đủ, đối điểm rơi phán đoán không tốt, cái này cũng bình thường. Trước đó chúng ta không ai có thể giành được qua Tô Đông, nhưng bây giờ chúng ta như nóng của ta, hoàn toàn có thể tại cao cầu phương diện khống chế lại hắn. Pha gì à đưa tay phải ra, làm cao một cái cầm động tác, nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này khiến Muji cao hứng phi thường, không chỗ ở gần đầu. Mặt đất truyền bóng hạn chế lại chân phải, chân trái gần như tàn phế. Porto lại như nóng Costa dạng này cao trung vệ, kia Tô Đông còn có thể có cái uy hiếp gì? Dùng cái kia hoàng bét điểm rơi phán đoán, cùng dọt Giino Costa đi đoạt đánh đầu sao? Đông lại To Đông, chẳng khác nào Đông lại sở tốt Tottenham Lisbon tiến công. Chỉ cần Đông lại sở Tottenham Lisbon dẫn bóng, kia Porto sân khách toàn lấy ba phần liền mười phần chắc chín. Kể từ đó dẫn trước ưu thế mở rộng đến 10 phần, bản mùa giải cỏwidetilde gạn gì mệ dạ liga quán quân liền cơ bản chạy không thoát. Nghĩ đến nơi này, Mujindo trong lòng liền dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt. Cái này đem là hắn chấp giáo đến nay tòa thứ nhất cốt vô địch. Tiếp xuống một tuần này tập huấn, trọng điểm diễn luyện một bộ này đấu pháp, nhất là công thủ diễn luyện, nhất định phải trọng điểm nhắm vào Tô Đông Lai bố phòng, dàn cột cất thân cao 1,91 để hắn đến đóng vai Tô Đông nhân vật này, chúng ta hậu phòng tiến vây quanh hạn chế Tô Đông Lai bố trí phòng thủ trận hình. Có tính nhắm vào mô phòng đối luyện, đây cũng là tất cả đội bóng chuyên nghiệp lúc trước chuẩn bị chiến đấu thông thường chiến thuật đấu pháp. Giản Coscas dưới chân sống còn kém một chút, chúng ta đội 2 có giữa trận phòng gọi Hugo and Melida, thân cao cũng là 1.91, đáng tiếc là cái chân trái tướng, nhưng ta cảm thấy hắn thích hợp hơn đóng vai Tô Đông nhân vật này. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện trợ lý huấn luyện viên Bờ Di Tô lúc này mở miệng. Mujino suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy liền đem hắn điều đến đội 1 đến, cùng Giản Coscas cùng một chỗ đóng vai nhân vật này, chúng ta nhất định phải đem phòng tuyến cho diễn luyện thành thạo, để Tô Đông lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Nói xong lời cuối cùng, Mujino lạnh nhếch răng nhìn lại Hắn nhân sinh tòa thứ nhất cốt vô địch chính là đổ vào tô đông dưới chân, lấy hắn có thủ tất báo tính cách, không báo thủ rửa hận, vậy hắn vẫn là muji no tiểu tử. Lần này ta muốn để ngươi mọc cánh có thoát. Tô đông cũng không biết, tại phương bắc bắc tô muji no chính lấy trước nay chưa từng có coi trọng trình độ, đến chuẩn bị đông kết chiến thuật của hắn, hắn cũng càng thêm không biết, có một cái gọi là an mẹ ấy đã 18 tuổi tiểu tướng bởi vì hắn mà bị nâng lên điều đến đội một. Tô đông liền cùng bình thường, mỗi ngày sớm rời giường huấn luyện, đi theo nụ nổ rốt tại trong phòng thể hình rèn luyện thân thể, rèn luyện lực lượng, mỗi ngày liền cùng các đội hưu huấn luyện chung, huấn luyện sau cùng một chỗ thêm luyện. Khác biệt duy nhất chính là thêm luyện nội dung tăng lên một hạng đánh đầu tranh bóng trên không. Ander Zac cùng hắn bợ tí nị đều là kinh nghiệm phong phú lão tướng, nhất là Ander Zac dù vẫn là giữa trận vệ, bọn hắn sẽ căn cứ Tô Đông huấn luyện tình huống tới làm ra phân tích, tìm ra lợi và hại, tiến tới trợ giúp hắn tiến hành sửa lại. Họ Honest thì là sẽ có tính nhắm vào cho ra chuyên nghiệp ý kiến, chỉ điểm Tô Đông hẳn là hướng chỗ nào phát lực. Thời gian ngay tại loại này thua chiêng gõ chống chuẩn bị chiến đấu, cùng phong phú chặt chẽ tiết tấu chung chơi đi. Đông Nghị kỳ về sau, Sporting Liz bọn rốt cục muốn nên đón họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vòng thứ 16 tranh tại. Sân nhà lên chiến Porto. Đây là bản mùa giải cho tới bây giờ, Sport Team Lisbon trọng yếu nhất một trận chiến, nhất là tại mùa giải trước xuất hiện cục bên trong bại bởi Porto, càng làm cho vệ miện quán quân cảm thấy trước nay chưa từng có sĩ độ. Bây giờ, họ Tựu Gạn gì Mệ Dạ Liga bảng điểm số trước hai tên đội bóng sẽ nên đón quyết đấu, cái này thế tất chính là một trận quan hệ đến họ Tựu Gạn gì Mệ Dạ Liga hạ nửa mùa giải xu thế tiêu điểm chiến, không chỉ có hai chi đội bóng, thậm chí toàn bộ bồ đảo nha trong nước đều trước nay chưa từng có chú ý. Thậm chí có truyền thông hô lên, chỉ cần Porto cầm tới 3 phần, họ Tựu Gạn Di Mệ Dạ Liga quán quân liền mông lên đánh mất huyền niệm. Mà lúc trước, tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng sở tốt team Lisbon. Chương 129, cái mông quyết định đầu. Ngày 5 tháng một tặn vạ lạ sân bóng đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Nhìn trên đài không còn chỗ ngồi, đầu người Tôn ra Tuần, tiếng gầm ngợ trời. Bản mùa giải support team Lisbon biểu hiện được cũng không lý tưởng, nhất là bắt đầu, tuần tự gây kích, cái này khiến fan bóng đá cảm thấy rất không hài lòng. Nhất là thua trận trang The Only Thi dự tuyển cùng suốt Super Cup, càng làm cho bộ lộ nỉ cái này song quan vương chủ xoáy tao nộ tín nhiệm nguy cơ. May mà chính là theo mùa giải xâm nhập, Tô Đông, Johnny, Kazema Toni Toto cùng TV chờ cầu thủ trẻ dần dần bước lên đoàn rồng, tuy nói trong quá trình vẫn như cũ có giống Tô Đông cùng Nhị cũ lý chủ lực chi tranh, nhưng chỉnh thể tới nói, coi như ổn định. Họ Tiệu Gạn gì Mệ dạ Liga đứng hàng tứ tịch, UEFA Cup giết vào vòng tháng 1 năm 16, Bồ Đào Nha chén cũng liền liền tăng cấp, ba đầu chiến tuyến tề đầu tích tiến, đội bóng tình huống không tệ, điều này cũng làm cho Sport Team Liz bọn fan bóng đá đối đội bóng đặt vào cao hơn kỳ vọng. Thì như họ Tiệu Gạn Di Mệ dạ Liga, không nên vẹn vẹn thỏa mãn với thứ tịch. Thêm chút sức, đem đầu linh cho kéo xuống đến. Đây chính là luật sư quân đoàn fan bóng đá đi vào án vạ và lạ sân bóng lúc mong đợi. Thi đấu vòng tròn lạc hậu bảy phần, nếu như bản trận đấu lại bắt không được Otto, mặc cho đối thủ tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, đây cũng là chính như ngoại giới truyền thông nói, họ tiều giảm di mệ ra Liga Quán quân đem sớm mất đi lo lắng, trở thành Otto vật trong bàn tay. Đây là sân nhà fan bóng đá không nguyện ý nhất nhìn thấy, lại là một chút đi theo đội bóng xuôi Nam Viễn Trinh sân khách fan bóng đá chỗ mong đợi. Đừng nhìn Otto trong Viễn Trinh Leeds bòn fan bóng đá không nhiều, còn bị sở Tottenham Leeds bòn an bài tại xa xôi nơi hiểm ánh, tại nhân số bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu, đồng thời lại là sân khách, nhưng bọn hắn cũng không có bị hú ngã, ngược lại kêu đặc biệt có quyết định. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một đoạn thời gian, nhưng Otto fan bóng đá cũng đã tại đều nhịp hô khẩu hiệu. Otto, Quan Quân, Servotinlich bọn fan bóng đá cũng bị chọc giận, bắt đầu có tổ chức phản kích. Hiện trường loạn thành một bầy, đình thái như góc. Hai đội cầu thủ xếp thành đội ngũ, tại cầu thủ trong thông đạo chờ lấy ra sân. đều là bỏ tiểu gãn gì mệ ra Liga đội bóng, giữa lẫn nhau đều có không ít người quen, nhất làm cho Tô đông cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là PP. Hắn nhìn tại Otto còn nhận biết không ít người. Deco, đỡ lời, cùng biên phong cờ lệ tổng, đều là bờ ra diệu cầu thủ, trong đó PP cùng Deco vẫn là sư huynh đệ. Dùng PP thuyết pháp, hai người bọn hắn là dùng cùng một loại con đường rời đi bờ Gaza, chính là bởi vì có đệ cổ thành công tiền lệ, bọn hắn những này đồng môn sư đệ mới theo đôi mà đến, đội bộ tỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga. Mới đầu, bọn hắn trò chuyện vẫn rất hoan, nhưng thời gian dần trôi qua, thanh âm hơi lớn. Nhất là PP, tựa hồ đã xuống câu tiếp theo ngoan thoại sau liền về hàng. Làm sao rồi? Tô Đông rất hiếu kỳ hỏi PP. Không có gì. PP lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, chờ một chút trong trận đấu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, các bạn hộ cùng cái kia gọi giọt gì nổ costa da hỏa, đá bóng đều rất bình thường không sạch sẽ tiểu động tác rất nhiều, lại lỗ mãng. Muju nô đội bóng phòng thủ lỗ mãng, có tấn công tính, Tô Đông sớm tại trước mùa giải liền linh ra qua. Yên tâm đi, ta cũng không tốt gây. Tô Đông tự tin cười một tiếng. PvP hừ lạnh một tiếng, ta đã nói cho đỡ lầy, nếu như bọn hắn dám đối ngươi đặt chân, ta liền đối bọn hắn thiên tài trả thù, bọn hắn làm sao xem ngươi, ta liền làm sao xem hắn. Tô Đông nghe được sướng sở, hóa ra mấy người bọn hắn cũng là bởi vì cái này ở bên kia nhau nhau. Nếu bạn về hung hắc cùng Tô Bạo, PvP nói mình thứ hai, đoán chừng không ai dám nhận thứ nhất. Gia hỏa này mỗi lần ra sân đều giống như muốn cùng đối thủ liệm mạng. Mỗi một lần đều đem hết toàn lực, mỗi một cầu đều tranh, động tác rất bình thường thua bạo dã man, thường thường đến bài, cũng thường thường gây là đối thủ chửi ầm lên. Nhưng nhắc tới cũng kỳ. Trước kia về tại mạ dị tỷ mộ thời điểm, Tô Đông cùng bọn rỉ đối với hắn loại này phạm lỗi đều rất thống hận, nhưng khi hắn đi vào sở tốt tim lịt bọn, đối với đối thủ phạm lỗi thời điểm, bọn hắn lại cảm thấy rất đáng nghiền. Cái mông quyết định đầu a. Vp trong miệng hotto thiên tài là Portiga, cái này tiên phong bản mùa giải bị phụ chính, nhưng biểu hiện không bằng cả tỷ, đến mức hotto trong đội vẫn luôn có âm thanh, nói là muốn từ La Liga mua về biểu hiện không tốt cả tỷ. Trước mùa giải uy phong bắt diện Bồ Đào Nha hai đại thiên tài Tân Tinh, Casemiro tiếp tục vững bước hướng về phía trước, tổ tỷ gạ thì là có chút rơi ở phía sau, thậm chí ẩn ẩn đã bị Johnny cho siêu đi qua. Chuyên nghiệp bóng đá chính là như vậy, như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thối. Tại trọng tài chính lũ Lúcí Leo Bạ tịt sở tạ dẫn đầu dưới, hai đội chậm rãi đi vào sân bóng. Giờ khắc này, án vạc lạ sân bóng vang lên phô thiên cái điệu tiếng hoan hô. Sân bóng quảng bá giống báo tên món ăn, dẫn đầu báo ra Porto đội hình ra sân. Tuy nói, Mourinho thường thường cũng dùng 4-3-1-2 song tiên phong trận hình, nhưng ở họ tự gã Gi mẹ dạ Liga Bọn hắn dùng đến nhiều nhất vẫn là 4-3-3, cái này hiển nhiên là bởi vì Muzinho đối với mình đội bóng thực lực có đủ đủ sự tự tin mạnh mẽ. Tại Porto tiểu gã Di mẹ dạ Liga, còn có cái nào một chi đội bóng có thể bộ Porto dùng 3 tiền vệ phòng ngự? Thủ môn bài ạ, hậu phòng tuyến là Vălenter, cắt vẫn ồ, dọn gì Đô Costa cùng Tau fở dợi ra, ba tên giữa trận theo thứ tự là Dê Cổ, Cổ tỷ nhạ cùng Magnit, trước trận thì là Đở ở bên trái đường, Cổ tỷ gạ ở giữa, bên phải đường là Cápuko. Cái này cũng trên cơ bản là bản mùa giải Porto đội hình chủ lực. Giữa trận phương diện tuy nói là tam trung trận, nhưng Dê Cổ vị trí vẫn luôn rất cao, càng giống là hộ công. Sporting Lisbon bên này cũng đồng dạng không có quá lớn lo lắng. Thủ môn là bản mùa giải dần dần thay thế Nổ Santiago, hậu phòng tuyến là Rui Dorta Di Nổ, Anderzej Azuz, PP cùng Pygoga, tam trung trận là Rui Bento, ảnh bở cùng Bat Bossa, trước trận thì là Rony, Tô Đông cùng Cạ Desma tam xoa kích tổ hợp. Thiến công đội hình lo lắng không lớn, mấu chốt ở chỗ giữa trận. Bố Loni bài binh bố trận cũng phi thường phù hợp hắn nhất quán đến nay bảo thủ cẩn thận đặc điểm, cầm xuống Tonito, khai thác ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp, cái này cũng chẳng khác gì là ở giữa tiếp nói cho tất cả mọi người, Sportim Lisbon thực lực tổng hợp không bằng Toto. Đương nhiên, cái này cũng được công nhận sự thật. Theo bạ tịt sở tạm một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Otto tử vừa mới bắt đầu liền cho thấy khí thế hùng hộ của người, đây cũng là Muzino chấp giáo đến nay lớn nhất cải biến. Tại tinh thần diện mạo bên trên, bây giờ Porto muốn xa so cái trước mùa giải càng có tấn công tính. Bọn hắn tựa như là từng đầu sói đói, hướng phía sở Potting Leeds bọn khởi xướng xung kích. Phong tuyến để lên, giữa trận trước ép, hậu phòng tuyến hướng phía trước đẩy. Đây chính là Porto cao vị phòng thủ. Một mặt là đội bóng thực lực tổng hợp có 102 bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga. Một mặt khác là lập tức châu Âu tiên tiến cao vị phòng thủ bức đoạt chiến thuật, hai bên kết hợp, lại thêm Mujinho càng tinh tế hơn khoa học huấn luyện hệ thống, khiến cho Porto tại Porto tiểu gạn di mẹ dạ liga biểu hiện ra kinh người tính ổn định cùng sức chiến đấu. Từ chính độ nào đó tới nói, bản mùa giải Porto tiểu gạn di mẹ dạ liga đội bóng động phải Porto đều bị đánh liền cùng gà đất chó sành. Cho tới bây giờ, Porto tiểu gạn di mẹ dạ liga đá 15 vòng, thậm chí còn không có cái nào một chi đội bóng đã đánh bại Porto, Bồ Đào Nha chén cũng là như thế. Thậm chí tại UEFA cup, Porto vẹn vẹn chỉ thua trận hai trận, đều là tại thủ hiệp đại thắng đối thủ tình ung dưới chiến lược tính chất từ bỏ sân khách. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, bản mùa giải cho tới bây giờ, còn không có cái nào một chi đội bóng chân chính đã đánh bại Porto. Loại này thông qua thời gian dài thắng lợi chỗ tạo dựng lên cường đại tự tin, cùng Mujinho loại kia tràn ngập tấn công tính chiến thuật, để cả Chi Votto trở nên duệ không thể lỡ. Liên ngay cả Tô Đông đều không thể không thừa nhận, liền bóng đá phương diện tới nói, Porto đúng là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga tốt nhất đội bóng. Nhưng làm đối thủ, Tô Đông nhiệm vụ chính là đánh bại Porto. Từ tranh tài ngay từ đầu, Tô Đông liền cảm nhận được Porto đối với hắn ở khắp mọi nơi hạn chế. Hắn lui về các bạn hồ tổng là theo chân hắn, cổ tì nhạ cũng hầu như là ở xung quanh hắn, bởi vì botto chiếm cứ giữa trận ưu thế, serbotim Lisbon giữa trận căn bản ép không ra, cho nên đơn tiền vệ phòng ngự cổ tì nhạ nhìn càng giống là tại phối hợp cặt văn hồ, trước sau liên thủ đông kết tô đông, mà tất cả cao cầu, jordi nô costa luôn luôn trước tiên sung lên, tên này thân cao 1 m 88 mươi lao tướng, bật lên lực rất tốt, càng quan trọng hơn là kinh nghiệm rất bình thường phong phú, dự phán cầu đường cùng điểm rơi rất nhanh, hai tên trung vệ cùng nhất danh tiền vệ phòng ngự, tựa như là chế tạo ra một cái tam giác ngục giam, đem tô đông giam ở trong đó. Bản mua giải tại đường biên phát huy dũng manh phi thường Johnny cùng cả đêm nay cũng gặp phải phiền toái nhất là cánh trái Johnny. đi phở dậy dạ ở trên cái mùa giải liền cùng sở botin lisbon đá tên này cầu thủ phòng thủ thật là không tệ rất đủ mặt cái này dẫn đến dính cầu Johnny ở trước mặt hắn không chiếm được tiện nghi gì jessema ứng phó vạ lẹn tợ cũng là như thế một bên là sở botin lisbon tiến công nhận tính nhắm vào ngăn chặn một bên khác là Porto tiến công có tính nhắm vào đánh sở botin lisbon cánh trái cũng chính là duyệt gì nổ cái này một bên duyệt gì nổ tuổi không lơ lắm chủ yếu là lấy trợ công làm chủ Phòng thủ không phải hắn cường hạng, cho nên Mujinno đêm nay liền trọng điểm an bài cả đủ cổ đến tiến công sở Botting Lisbon cánh trái. Nhưng Otto cũng gặp phải một vấn đề, chính là bọn hắn trung lộ khuyết thiếu trợ giúp. Bộ tỷ gạ thay thế không được cả thì đỡ lấy nhận lấy quỷ rổ gạ chậm chậm phòng. đệ cổ sau chen vào là Otto bản mùa giải trọng yếu nhất đạt được thủ đoạn. Nhưng Milan lão đội trưởng án bờ tin nghĩ tự mình chậm chậm phòng bờ ra diệu giữa trận, đuôi bén tàu cùng bạn bổ xạ từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Cái này khiến sở Botting Lisbon phòng thủ cũng hơi phần kiên cố. Hai đội chiến thuật đều tràn đầy tính ném vào, không chỉ có là châm đối với đối phương chỉnh thể cũng bao quát tại cục bộ khu vực đối hạch tâm cầu thủ hạn chế. Cái này liền khiến cho đấu trường mặt trở nên tương đối ngột ngạt, song phương đều không thể lấy được đến cơ hội rất tốt, nhưng cạnh tranh vẫn như cũ mười phần kịch liệt. Phút thứ 14, Dujordi nổ ngay tại phòng thủ cả phủ cổ thời điểm phạm lỗi, bị lấy ra thẻ vàng. Sau 3 phút, Dujordi Ndou Costa tại chậm chậm phòng tô đông thời điểm phạm lỗi, cũng đã nhận được thẻ vàng. Phút thứ 22, VV phòng thủ đệ cộ lúc phạm lỗi, lại lấy được thẻ vàng. Hai đội tại lẫn nhau mở không ra cục diện tình huống dưới, vậy cũng chỉ có thể liệu tiêu hao, xem ai không nhịn được trước phạm sai lầm. Trở muộn tranh tài tiến vào nửa chẳng sau vẫn không có khởi sắc. Rui Bện Tô tại một lần phòng thủ cổ ti nhạ sau chen vào lúc phạm lưới, lại lấy được thẻ vàng. 60 phút, Sport Lisbon đạt được 4 tờ thẻ vàng, Otto mới đến một trường, thế cục có thể thấy được lộn lổn. Thẻ vàng tựa như là còng tay, mang lên trên cổ tay, phát huy tự nhiên là muốn bị hạn chế. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Sport Lisbon tình cảnh là càng ngày càng bất lợi. Trước 130, thật chẳng lẽ không có cơ hội rồi? Phong tuyến, nhưng ở trong dữ liệu, giữa trận rất tốt, nhưng còn chưa đủ xuất sắc. Phong tuyến, hoàn mỹ, cho đến nay biểu hiện tốt nhất, số không sai lầm. Tổ môn, Hoàn Mỹ cũng là số không sai lầm. Mujino ngồi tại đội khách huấn luyện viên tịch bên trong, nhìn xem trên trận tranh tài, ở trong lòng ước định lấy cầu thủ Phan Huy. Đội bóng cơ bản đã ra hắn lúc trước chuẩn bị chiến đấu trôi nhấn mạnh những vật kia, tỉ như đối Tô Đông hạn chế, cùng đối Sở tốt Tuot lịch Lisbon giữa trận áp chế, những này đều làm được phi thường tốt. Tiến công là cái nan giải vấn đề, đang bán dim cật thị về sau, Mujino một mực tìm không thấy tốt tiền đạo. Cạm thủ cổ gần 5 phút đồng hồ đến không đủ sinh động, nhìn thể năng tiêu hao rất lớn. Faji A lại gần, nhắc nhở, đang huấn luyện viên trong tổ. Phá gì ạ? Là phụ trách nghiên cứu đối thủ cùng phân tích tranh tài số liệu, hắn sẽ tùy thời chú ý trên sân bóng cầu thủ động thái, phân tích ra kết quả về sau, cung cấp cho huấn luyện viên trưởng làm làm tham khảo. Nô đối cảm tụ cổ biểu hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng làm chuẩn bị. Để Cỡle tổng đi lên, đỡ được càng nhiều đến trung lộ đi. Phá gì ạ nghe xong, nhẹ gật đầu, lập tức đứng lên quay người đi hướng ghế dự bị. Rất nhanh, vở ra Jiu biên phong cớle tổng liền ra ngoài làm nóng người. Cớle tổng là chân trái cầu thủ, đá tiền đạo cánh phải, đây là Mujinho đối với hắn nếm thử. Lực đủ biên phong phát huy ra hiệu quả, cùng truyền thống biên phong là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như sở Putin, Lisbon, Johnny, hắn tả hữu chân đều có thể đá, hai đầu đường biên đều có thể làm nhiệm, cái này rất bình thường hiện tại. Nếu như tiểu tử này không phải quá dính cầu, quá trầm mê những cái kia hoa sống, hắn tại trên sân bóng sẽ càng có nguy hiểm. Thấy được Johnny, Mujino tự nhiên mà vậy đem lực chú ý rơi về phía tô Đông. Jordi Gó Costa cái này chừng 10 phút đồng hồ tình huống thế nào? Chịu nổi sao? Mujino quan tâm hỏi. Đương tranh tài tiến vào rằng có giai đoạn lúc, song phương cầu thủ liều chính là tiêu hao, tiêu hao lẫn nhau thể năng, tinh lực, cùng tất cả có thể tiêu hao hết thảy, tiến tới thúc đẩy đối phương xuất hiện sai lầm. Tô Đông tên này cầu thủ bỏ qua một bên tất cả chiến thuật đặc điểm không nói, hắn còn có một cái hết sức rõ ràng lưu điểm, đó chính là tranh tài đầu nhập. Hắn cơ hồ cả trận đấu đều đang chạy, thể năng rất bình thường rồi giàu, tranh tài đầu nhập rất đủ, lại thêm phạm vi hoạt động của hắn rất lớn, không, cầu chạy rất bình thường xuất sắc, cái này liền khiến cho tất cả phòng thủ hắn hậu vệ đều phi thường thống khổ. Nói đơn giản một chút, coi như Tô Đông không dẫn bóng, đều là hậu vệ nhóm ngắc ngộng. Rốt gì Nico Costa là 31 tuổi lão tướng, bản mùa giải tham gia tranh tài khu ít, Mujiro tương đối lo lắng hắn tiêu hao từ gần nhất 10 phút đồng hồ cùng gần nhất 5 phút đồng hồ biểu hiện đến xem, coi như khả khống. pha gì ạ trả lời. mujido nhẹ gật đầu. chỉ cần lao tướng giọt gì nhổ costa vị trí này khả khống, phía hậu phòng tuyến liền không có vấn đề gì quá lớn. ra vi he, ngươi cảm thấy thế nào? trên khán đài, tây ban nha cầu do sescgacia cười hỏi thăm ngồi tại bên cạnh hắn tây ban nha dành túc xù bị giạt. tại một bên khác, tô đông cùng do ni người đại diện mendes cũng đồng dạng biết lên hai lỗ thay, lắng nghe. quả thật không tệ, tại người đồng lứa bên trong, không cầu cùng có cầu đều coi như không tệ. su bị cũng không có chút nào che giấu mình tán thưởng. Bất quá, trận đấu này sở Tottenham Liverpool sợ là giữ nhiều lén ít. Ồ, nói thế nào? Garcia cảm thấy hứng thú hỏi. Su bị giật chỉ chỉ dưới khán đại phương, đội khách huấn luyện viên từ trước, Otto chính đang chuẩn bị thay người. Mourinho hiển nhưng đã nhìn ra vấn đề của đối phương, hắn muốn dẫn đầu thay người, mà quá khứ cái này sáu hơn 10 phút, Otto là từng bước một chiếm ưu thế. Hiện tại thiên bình dần dần hướng Otto nghiêng, Mourinho lúc này thay người, rất rõ ràng là muốn ra sát chiêu, nhưng sở Tottenham Liverpool nhìn cũng không có quá tốt tương đối. Sát thực, từ đội hình độ dày đến xem, sở Tottenham Liverpool không bằng Otto nhất là tại Nụ Cũ Ly, sắp tiến tổ cùng J.O.A nổ tiến tổ chờ cầu thủ đều biểu hiện không tốt tình huống dưới. Mujinho thật rất có thực lực, hắn bộ này đấu pháp vô cùng tân tiến, huấn luyện lý niệm cũng phi thường vượt mức quy định, nhất là hắn tạo dựng lên chu kỳ lý luận, cái này khiến Otto bản mùa giải cầu thủ trạng thái bảo trì đến phi thường tốt, tại chuyên nghiệp trong vòng đánh giá phi thường cao. 39 tuổi Mujinho có thể xứng vấn huấn luyện viên, lại là châu Âu giới bóng đá huấn luyện viên trong vòng tần quý. Tuy nói, hắn hiện tại còn thanh danh không hiển hách, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Trái lại Bologna, chiến lệch đơn giản không nên quá rõ ràng. Chẳng lẽ thật liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Garcia có chút không tin. Su Bị Dạt nghe được Garcia ngư khí, biết vị lao bằng hữu này càng ưa thích Sir Botim Lisbon một chút, mỉm cười. Lúc này cũng chỉ có thể mong đợi tại. Hạt tâm ngôi sao bóng đá. Hạt tâm ngôi sao bóng đá. Tại thời khắc mấu chốt, có thể đứng ra, dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh ngôi sao bóng đá. Sir Botim Lisbon có sao? đã từng mọi người tưởng rằng giật đẹo, nhưng sự thật chứng minh, giật đẹo không phải. Bờ ra di tiền đạo có thể đi vào cầu, nhưng thời khắc mấu chốt hắn làm không được ngăn cơn sóng dữ. Còn có người tưởng rằng cạ dẹt mạ, nhưng hai cái mùa giải đến nay. Caresse đã chứng minh mình có thể dạy hoa trên lãm, nhưng làm không được đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn cũng không phải đội bóng hoạch tâm ngôi sao bóng đá. Tô Đông cùng Johnny niên kỷ quá nhỏ, còn chưa đủ phân lượng kia. Hẳn bọn tin gì, bạt bổ xa. Không, bọn hắn đều già rồi. Sở tuyết tim lịch bòn những năm gần đây một mực tại bán người, càng không ngừng bán đương ra ngôi sao bóng đá. Đến mức tại loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn cũng không tìm tới một người có thể đứng ra tới. Su Bi rất rất là đánh chúng cho yếu hại, nhưng cũng là Sở tuyết loại này đội bóng Bi ai. Bởi vì bọn hắn không có tiền, chỉ có thể càng không ngừng bán đi đương ra ngôi sao bóng đá. Không, ra Javier, ta cảm thấy có một người có thể." Một mực không có lên tiếng Lâm Thanh Mendes đột nhiên tự tin cười nói. Su Bị dạn ánh mắt xuyên qua Garcia, rơi xuống Mendes trên thân, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, "Ngươi nói tới ai?" "Tô Đông." Su Bị dạn phản ứng đầu tiên chính là, cái này rảo hoạt người đại diện cố ý trước mặt mình thổi phồng dưới trướng cầu thủ. Hắn mới mười 18 tuổi, cờ. Su Bị dạn nhắc nhở. Mendes vẫn là duy trì nụ cười tự tin, "Đó là bởi vì ngươi còn hiểu hơn hắn, ra Javier." "Thật sao?" Su Bị dạn không tin. Ngay tại lúc này, sân bóng bên trong đột nhiên tuôn ra một tràng tốt lên. Tô Đông lại một lần lui về cầm bóng. Lần này hắn trực tiếp rút ra 30 mét khu vực. Dọn nhận lấy phở dày ra áp chế, không thể dẫn bóng hướng phía trước, khi nhìn đến Tô Đông lôi ra tới đón cầu về sau, lập tức chuyển tới. Tô Đông quay thân cầm bóng, phía sau là Cố Tử Nhã. Otto tiền vệ phòng ngự liều mạng dây dưa, càng không ngừng thăm dò cùng ra chân, hai tay tiểu động tác rất nhiều, một mực vụn trộn kéo túm lấy Tô Đông quần áo chơi bóng, nhưng Tô Đông quả thực là dùng thân thể rựợ vào hắn, dừng lại cầu về sau, ỷ vào thân thể ưu thế thành công quay người. Vừa quay tới, Ropsi Nô Costa liền đã nhào tới trước mặt. Otto trung vệ bù vị đến rất nhanh nhưng tô đông phản ứng càng nhanh, cả người vừa khởi động ra tốc, chân trái đưa bóng hướng phía bên phải khẽ trụ, để bóng ra tránh đi giọt gì nổ costa phòng thủ phạm vi. Otto chung vệ ý đồ ngã xuống đất để sẻn, nhưng tô đông đoạt trước một bước đưa bóng đâm hướng về phía trước, né tránh một cước này chổi bóng. từ nhận banh đến quay người, lại đến trụ cầu tránh đi giọt gì nổ costa ngã xuống đất chổi bóng, toàn bộ quá trình phát sinh trong máy mắt, thậm chí rất nhiều fan bóng đã đều thấy không rõ lắm tô đông đến cùng là thế nào tránh đi hai tên Otto cầu thủ tiền hậu dắp kích. đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, liền thấy tô đông đã đến vùng cấm địa tuyến đầu, các bạn cô cản ở trước mặt của hắn có chút khó thân, như lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Tô Đông. Tô Đông tốc độ đi lên, trong ngay mắt liền dứt tới cật vạn hồ trước mặt, hấp dẫn Otto trung vệ lực chú ý về sau. Đột nhiên một cước nhiên chuyển, đưa bóng đưa đến phòng tuyến phía sau. Cả Jägermaa hất ra vạ lệnh tờ, nhanh chóng từ sườn phải nghiêng chen vào vùng cấm địa. Đó Tô Đông chuyển bóng trực tiếp lên chân. Otto thủ môn bẻ phản ứng cực nhanh, trực tiếp một cái bên cạnh nào, đem cả Jägermaa suất cản ra cửa môn, ra danh giới cuối cùng. Hô! Cả tòa án vạ là sân bóng, mấy vạn tên fan bóng đá cùng một thời gian cùng nhau phát ra một tiếng thất vọng thở dài. Nhiều cơ hội tốt ta thậm chí có thể nói là sở Sport Team Lisbon bán trận đấu cơ hội tốt nhất, nhưng cả rẻ smã đơn đau vậy mà chưa đi đến. Bài ạ tên này thủ môn tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng. Vừa rồi lần này thế nào? Mendes cười hỏi hướng Su Bi Dật, trong ánh mắt có chút ít trêu tức. Tô Đông vẫn là rất bình thường tranh tức giận, đến hơn 70 phút còn có thể có biểu hiện như vậy, không đơn giản. Su Bi Dật không nhìn thẳng Mendes trêu tức, càng nhiều vẫn là giật mình. Nói thực ra, hắn vừa rồi cũng không thấy rõ ràng Tô Đông là thế nào đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, Tô Đông đi qua mà lại đem cầu phân đến vị trí rồi tốt nhất cánh phải trận banh này nếu như tiến vào đại bộ phận công lao đều là tô đông chưa đi đến tô đông cũng vẫn là biểu hiện chói mắt có chút ý tứ dù bị giật không thể không cải biến mình đối tô đông cách nhìn sân bóng bên trong bại ạ tin y phát ra phạt góc nhưng rất bình thường đáng tiếc thủ môn bại ạ bỏ cửa xuất kích từ không trung trực tiếp đưa bóng hái đi tất cả mọi người tại trở về lui chỉ có tô đông vẫn như cũ đè vào phòng tuyến phía trước nhất bại ạ chuyển hướng bên trái tô đông liền chạy phía bên trái bên cạnh bại ạ chuyển hướng phía bên phải tô đông liền chạy phía bên phải bên cạnh Hắn cũng không có chạy rất nhanh, chỉ là tại hai tên trung vệ phụ cận tới lui, lại thêm dò lì cùng cả Reset mà Tâm hữu Linh Tê phối hợp, khiến cho bẻ lại không có nắm chắc đưa bóng chuyển đi. Đợi đến bà muốn trực tiếp một cái đá mạnh lúc, trọng tài chính bà tịt sợ tạ thổi lên phạm lỗi. Bà tịt sợ tạ cho rằng thủ môn Goalie kéo dài tranh tài thời gian, cho bà một trường thẻ vàng. Kể từ đó, Porto trung vệ Jordi Núñez cùng thủ môn bà đều chiếm được thẻ vàng. Bốn số hai, Servetim Lisbon thẻ vàng số là Porto gấp hai, nhưng Porto hai tên đến bài cầu thủ vị trí đều rất bình thường nỗ chốt, mà lại đều là tới từ tô đông trực tiếp uy hiếp bài ạ cuối cùng trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng đá đi ra, tp cấp được điểm rơi, nhưng otto vẫn tại giữa trận trôn xuống trọng binh, càng không ngừng bước loạn tác bách. song phương tại trung tuyến phụ cận dây dưa rất chặt, vừa đi vừa về giằng co. tô đông ở phía trước tới lui, chờ đợi lấy cơ hội, đồng thời cũng thừa cơ cùng dọ nỉ cùng cả rès mà nháy mắt ra dấu. hai tên sở tốt tim litsbon biên phong đều lưu ý đến tô đông thủ thế, ngón trỏ hướng lên trên. đây là muốn cao cầu ý tứ, mà đoạn thời gian gần nhất, tô đông đều đang luyện tập cao cầu tranh bóng trên không. trước 131, ta phải bay đến cao hơn, mắt thấy lập tức liền muốn 80 phút đồng hồ. Mujindo tại đội khách huấn luyện viên tịch bên trong đã ngồi không yên. Chủ đội bố Bôloni so với hắn càng khẩn trương, rất sớm đã ở đây biên chỉ huy, thỉnh thoảng phát ra chỉ thị của hắn. Mujindo đi đến bên sân, tay trái vung lên rộng mở đồ vép, cắm ở bên hông, tay phải cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, càng không ngừng chỉ vào sân bóng, miệng bên trong hô hào quát to cầu thủ danh tự. Hiện nhiên, chỉ có các cầu thủ mới nhìn hiểu Mujindo ý tứ. Ở đây bên cạnh trạm trong chốc lát, Mujindo quay người đi trở về, chân mày cau lại, tay phải không tự chủ được gãi gãi bờ môi cùng cái cằm, trong hai mắt ít nhiều có chút lo nghĩ. Bôloni vẫn còn có chút trình độ còn cần phải nói, sở Sporting Lisbon một bộ này phòng thủ liền coi như không tệ. Đây chính là trước mùa giải họ tự gạn dị mệ dạ Liga năng lực phòng ngự tốt nhất đội bóng một trong. Trên tài khó chơi trình độ cũng làm cho Mourinho cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sở Sporting Lisbon sẽ ngoan cường như vậy. Đương nhiên, thế hòa cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Đối với Porto tới nói, coi như sân khách không thể cầm xuống, thế hòa cũng là kết quả không tệ. Nhiều nhất chính là đoạt giải quán quân ưu thế nhỏ một chút. Chỉ cần không thua, Porto đều có thể tiếp nhận. Đây cũng là Mourinho chấp giáo đặc điểm đã phải cố gắng theo đuổi kết quả tốt nhất, nhưng cùng lúc cũng muốn đối kém cỏi nhất kết quả có chuẩn bị. Hắn thậm chí cân nhắc qua lạc hậu đánh như thế nào. Bộ tỷ gạ gần nhất 10 phút đồng hồ không có biểu hiện gì, không được. Mujino đi trở về đến huấn luyện viên tịch, Fazia liền bu lại. Hắn một mực đang chú ý trên trận động tĩnh, đồng thời cũng tại thông qua phần mềm phân tích cầu thủ biểu hiện số liệu. Bộ tỷ gạ gần nhất mấy phút đồng hồ này cơ hồ không có cái gì biểu hiện, chạy cũng chậm rất nhiều. Làm tiên đạo đối mặt Anderson rút cùng TP cái này hai tên mở ra diệu trung vệ, bộ không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Cái này cũng không có vượt quá mục gì nào ngoài ý liệu, mà hắn mong muốn làm, liền là thông qua bộ tỷ gạ đến tiêu hao đối phương trung vệ, để dạn cột cắc đi lên." Mujinho tỉnh táo nói. Hắn ngay tại dựa theo thi đấu chuẩn bị trước, nhằm vào trên trận thế cục tình huống, đúng bệnh hốt thuốc tiến hành thay người. Otto cầu thủ rất rõ ràng, giãn cột cắc ra sân về sau, đội bóng chiến thuật đấu pháp liền sẽ cùng theo phát sinh biến hóa. Cơ thể thống về tới hắn quen thuộc cánh trái, đợt lấy đi đến cánh phải. "Gogi Nocosta thế nào?" Mujinho quan tâm hỏi. Tại đêm nay trận đấu này bên trong, nhất là từ nửa chặng sau bắt đầu, Hắn không biết hỏi qua bao nhiêu lần liên quan tới Dọt Dị Nhỏ Costa tiêu hao vấn đề, có thể thấy được đây là hắn đêm nay trận đấu này quan tâm nhất. Chỉnh thể vẫn được. Pha Dị ạ trả lời. Cho tới bây giờ, Otto hai tên trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự Cổ Ti Nha chưa từng xuất hiện dù là một lần sai lầm, đều phát huy đến hết sức xuất sắc, thậm chí có thể nói là có chút vượt xa bình thường phát huy. Ai cũng biết, cầm xuống đêm nay sở Sporting Lisbon, Otto đem nâng lên sắc lập đoạt giải quán quân như thế. Để Azoni chạy đi làm nóng người, chuẩn bị sẵn sàng. Mujido dặn dò, còn có 10 mấy phút, chỉ cần Dọt Dị Nhỏ Costa cái giờ này không xảy ra vấn đề. Cotto tiếp xuống đem toàn diện phát lực, tranh thủ tại tranh tài giai đoạn sau cùng, sáng tạo một cái dâng bóng, cầm xuống đối thủ. Đây cũng là Mujino lúc trước liền kế hoạch tốt, đoạn bắt đầu, bắt thu quan. Nghĩ đến nơi này, Mujino lại ngồi không yên, lại lần nữa đi đến bên sân, hô một tiếng giọt gì, nổ Costa cùng Cát Văn hồ, nhắc nhở bọn hắn nhất định phải chú ý không chế lại tốt tô Đông, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mujino không che giấu chút nào ý đồ của mình. Trên sân bóng hai tên trung vệ cũng cùng nhau gật đầu. Tuy nói chắp giao mới một năm, nhưng Mujino lại dùng bình thường huấn luyện, trong trận đấu biểu hiện. Chỉ để chinh phục Otto cầu thủ, để mỗi người đều đối hắn tâm phục khẩu phục. Mà hắn lúc trước căn dặn đến nhiều nhất một điểm chính là tô Đông, hạn chế lại tô Đông, sớm mất tin lịch bỏ tiến công liền thiếu đi rơi đại bộ phận uy hiếp, đạt được cầu thủ phản hồi. Muji nhẹ nhẹ thở hắt ra, lại lần nữa trở nên tự tin. Tịch bản đi hướng không có thoát ly hắn thiết kế kịch bản, chỉ cần dựa theo con đường này đi xuống, ít nhất là một trận thế hòa. Nếu là cuối cùng vài phút, Otto phát huy thật tốt, hoàn toàn có thể cầm xuống đối thủ. Phút thứ bảy Otto tiến hành lần thứ hai thay người, dàn cốt thay đổi bộ Mujinho đã tiến hành 2 lần thay người, Bologna bên này còn không có bất cứ động tĩnh gì. Từ trước mắt tranh tài thế cục đến xem, Otto chiếm cứ ưu thế, Mujinho 2 lần thay người đều là đang điều chỉnh tấn công, nếu như lại tiếp tục như thế đá xuống đi, Sport Ting phòng thủ chỉ sợ rất khó thủ được. Bologna có phải hay không hẳn là muốn đổi người tăng cường một chút phòng thủ. Chúng ta nhìn thấy, Otto bên này Azoni trẻ tại làm nóng người, Sport Ting bên này là nghỉ cụ lý cùng sá tín tổ tại làm nóng người. Có lẽ Bologna là đối tô đông đêm nay biểu hiện cũng không hài lòng. Xét thực, tại Rót Di Costa cùng Cắt Vạn Hổ 2 đại trung vệ thậm chí cổ ti tí nhạ tích cực phối hợp tình huống dưới, tô đông phía trước trận lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, biểu hiện cũng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. nhưng lúc này thay đổi nhị cú li, hắn có thể biểu hiện được so tô đông càng tốt sao? có lẽ là ngược lại khai thác xong tiền đạo chiến thuật. nhưng bất kể như thế nào, serbot team lissbon vẫn là phải làm ra điều chỉnh. tô đông lại một lần lui về đến 30 mươi mét khu vực bên ngoài nhật banh. đến từ giữa trận án bờ tini truyền bóng, tinh chuẩn truyền đến dưới chân của hắn. dừng lại, sau lưng cổ ti nhạ liền cuốn đi lên. tô đông không cần quay đầu lại đều muốn lấy được. Rodri, Núi Costa cùng các bạn hổ cũng nhất định tại cảng dựa vào sau vị trí. Giữa trận thất thế, Serbotin, Leeds bọn chú định không có giữa trận cầu thủ để lên đến tham dự tiến công. Điều này sẽ đưa đến tô đông mỗi một lần nhận băng đều chỉ có thể hướng đường biên phân. Nếu như tội nghỉ tội hoặc Dió A N tín tội ở đây, bọn hắn thường thường sẽ trở thành tô đông cầm băng sau ra cầu một cái điểm. Nhưng bây giờ, tô đông chỉ có thể chuyển về cho cánh trái duyệt Rodri, cầu chuyển đi về sau, chính tô đông quay người chạy về phía trước, hậu vệ trái tại Porto nửa chàng cánh trái tiếp vào cầu, bởi vì đó là chưa có trở về phòng, mạn nghị tại trầm trầm hắn. Jui Jopdi Nô đưa bóng chuyển cho gián chặt lấy cánh trái Johnny, mình nhanh chóng nghiêng đâm chúng đường. Johnny rất mau đem cầu chuyển trở về, nhưng cổ tỷ nhạ cùng mạ ni đồng thời giáp công Jui Jopdi Nô, khiến cho hắn không thể không đưa bóng một lần nữa chuyển về tới cánh trái, giao cho Johnny. Johnny dừng lại cầu, đối mặt Tao Phở dợi ra. Tên này trước sẽ u bạn phải hậu vệ biên vững như lao cầu, không ăn lắc, không ăn động tác giả, không ăn đổi tốc độ biến hướng. Mà ấy dạ đảo cầu thủ ngẩng đầu nhìn một cái vùng cấm địa, nhìn thấy vừa rồi lôi ra vùng cấm địa đi đón cầu Tô Đông đã vào vị trí của mình, cũng nhìn xem mình cái này một bên, Johnny trong đầu rõ ràng Tô Đông đang chờ cái gì. Johnny trực tiếp gia tốc, làm bộ muốn dọc theo cánh trái cưỡng ép đột phá, để Fero dậy dạ trước tiên phủ kín, lại đột nhiên dừng, đưa bóng chụp sau khi trở về, chân trái giao cho chân phải, Johnny giựt lưng vào bên trái tuyến, đối mặt trung lộ, chân phải đưa bóng kéo trở về. Cái này kéo một phát, để Fero dậy dạ đã mất đi vị trí, bộc lộ ra một đầu thông hướng vùng cấm địa thông đạo. Johnny không cần nghĩ ngợi, chân phải cấp tốc đưa ra một cước cao cầu truyền bên trong. Tại đêm nay trong trận đấu, sờ boost team Lit Sport 2 đầu đường biên đưa ra qua mấy cước truyền bên trong cầu. Nhưng đều không ngoại lệ, đại bộ phận bị dọt được, còn có chính là cắt Văn Hộ. Tô Đông ngược lại là cướp được qua một lần, nhưng điểm rơi phán đoán không thật là tốt, không có đỉnh chính bộ vị. Nhưng lần này không giống. Do gì, Nú Costa ngăn tại Tô Đông bên trái, do ni truyền bên trong trước hết trải qua qua đỉnh đầu của hắn. Otto Lao tướng vừa nhìn thấy cầu thế, phản ứng đầu tiên chính là, trận banh này có chút cao. Nhưng cầu mau tới đến rất nhanh, do gì Nú Costa căn bản không có thời gian dư thừa phán đoán, Tô Đông liền đứng ở sau lưng hắn, vượt lên trước kẹp lại vị trí, hắn chỉ có thể vội vàng lên ngã. Trong ngay mắt này, trong lòng của hắn cảm thấy mình là đỉnh không đến cầu, nhưng hắn cũng không cho rằng sau lưng Tô Đông có thể đội lên cầu. Mặc dù tô đông cao hơn hắn 7cm, nhưng mình định không đến cầu, tương đối tô đông vẫn là cao. Có thể để hắn cảm thấy giật mình là, khi hắn lên nhảy về sau, lại cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn từ phía sau đánh tới. Khi hắn nhảy lên thật cao, duỗi cổ, ý đồ tới chống đỡ cầu lúc, một mặt là cảm thấy cầu từ trên đỉnh đầu chính mình lướt qua đi, một phương diện khác lại cảm thấy sau lưng phảng phất có một toà núi lớn đấu đá mà tới. Loại cảm giác này rất bình thường không thoải mái, để trong lòng của hắn máy động. Tại giọt gì nhô costa nhảy lên thật cao lúc, tô đông cũng cùng một thời gian nhảy dược lên. Hai người đều không có chạy lấy đà, hoàn toàn đều là nguyên địa lên nhảy dựa vào bình thường huấn luyện, dựa vào lực lượng của thân thể, chống đỡ lấy toàn bộ thân thể nhảy dựng lên. hắn một mực tại tích góp lực lượng, một mực chờ đợi đợi cơ hội. đương giọt nỉ truyền bóng lúc, là hắn biết cơ hội tới. hắn dùng hết lực lượng toàn thân, dùng hết tất cả khí lực để cho mình kia cao tới một mét chín thân thể tận khả năng đi lên nhảy. hắn cảm giác mình giống như là bay lên. hắn khát vọng mình có thể bay đến cao hơn, cao hơn. Hắn ánh mắt vốn là đối giọt gì nổ costa cái, óc, tại Otto trung vệ lên nhảy về sau, hắn nhìn thấy chính là phía sau lưng, nhưng theo mình cũng lên nhảy, hắn rất nhanh liền phát hiện, mình thấy được giọt gì nổ costa đình đầu. Thấy được xa xa bay tới bóng đá, còn chưa đủ, cào thêm chút nữa. Tô Đông cắn chặt răng rũ cổ, hắn nhìn thấy cánh trái bay tới bóng đá trong chớp mắt liền đi tới trước mặt mình. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ có thể nương tựa theo bản năng cảm giác, đưa đầu hướng phía trước một đỉnh. Đủ đến rồi. Tô Đông cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa. Cầu tiến á. Go ổn. Tô Đông đánh đầu về mọ cột cầu môn, một không. Đường bóng ra bị Tô Đông đính vào cầu môn bên trái lúc, thủ môn bả ngoài tầm tay với. Mà tại trong khoảnh khắc, cả tòaạn vã lạ sân bóng đều triệt để điên cuồng. Tất cả fan bóng đá đều kích động xông ra chỗ ngồi, diện mục dữ tợn, hãn cả giọng kêu gào. "Tôi, Chiến thần." Rót gì Đô Costa tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó liền phản ứng lại, cả người hắn như cha mẹ chết quay đầu, vừa vặn liền thấy Tô Đông còn như thiên thần hạ phàm, đáp xuống chân thế, ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, ở thời điểm này ném cầu, đối Porto ý vị như thế nào. Nhưng Tô Đông rõ ràng không để ý tới tâm tình của hắn, điên cuồng gầm thét một tiếng, xông ra sân bóng, chúc mừng đi. Chương 132, không phải thiên tài thiên tài. Tại dẫn bóng tiến đến trong nháy mắt đó, Cả tòa án vã lạ sân bóng phẳng phất triệt để biến thành mảnh liệt nổ hải. Mấy vạn tên fan bóng đá khàn cả giọng hò hét, hội tụ thành từng đạo sóng xung kích, quét sạch sân bóng mỗi một cái góc. Tô Đông tại rơi xuống đất một khắc này, phát ra gầm lên giận dữ, quay người xông ra sân bóng. Tối thời khắc quan trọng nhất, cơ lò sở không trung bá chủ phát huy ra tác dụng trọng yếu, để hắn có thể nâng lên kẹp lại vị trí, khiến cho giọt gì nhỏ Costa nâng lên lên nhảy đánh chặn, kết quả lại không có thể đổi lên giọn nhị chuyền bóng. Ngược lại là Tô Đông, hắn phát tới. Cái này không chỉ là bởi vì kia 7 cm thân cao chênh lệch, còn có đến từ hai người bật lên. Có thể nói cái này thật đơn giản nhảy một cái phía sau lại là tụ tập tô đông dài đến hơn một năm khổ luyện nhất là đi theo nổ nổ du lực lượng huấn luyện sâu ngồi sồn chờ chân bắp thịt huấn luyện để tô đông bật lên lực đột nhiên tăng mạnh hắn hiện tại không chỉ so với trước kia càng thêm linh hoạt đồng thời nhảy cũng càng cao này mới khiến hắn có thể tại giọt dì nổ costa trên đỉnh đầu đem cái này đánh đầu đánh vào Tô cầu môn tại phan bóng đá trong mắt có lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là trong nấy mắt nhưng đối với tô đông mà nói đây là dài đến hơn một năm khổ luyện thành quả thử hỏi hắn làm sao không kích động không chỉ có là hắn cả chi sơ botin lịch sử bọn tất cả mọi người điên cuồng xông về tô đông bao quát thủ môn thiago tất cả mọi người vọt tới bên sân bao quanh ôm lấy đã kích động đến bỏ đi áo chúc mừng tô đông tất cả đều phát ra từng tiếng hò hét cùng gầm thét bọn hắn đều rất rõ ràng cái này dẫn bóng tới quá trọng yếu cũng quá mấu chốt thậm chí liền liên tràng bên cạnh huấn luyện viên trưởng bolo ni đều kích động đến xông ra chỉ huy khu cuối cùng tại thứ tư quan viên nhắc nhở dưới mới miễn cưỡng khống chế lại mình về tới huấn luyện viên địch cùng huấn luyện viên tạo thành viên ôm thành một đoàn để chúng ta nhìn nhìn lại pha quay chậm chiếu lại đầu tiên là tô đông lui về tiếp ứng cùng phân cầu Duyệt gì nổ hướng phía trước chuyển, mình không chạy nghiêng chen vào tiếp ứng, lại chuyển về đường biên. Johnny ní được hắn thấy được bên trong cấm khu tô Đông, một cái động tác giả, lại chụp trở về, chân phải chuyển bên trong. Một cước này chuyển bên trong cầu cho đến rất không tệ, có trên lệnh chút ít cao. Duyệt gì nổ Costa đã nhảy dựng lên, nhưng vẫn là không có với tới, ngược lại là sau lưng tô Đông, nhảy rõ ràng cao hơn. Hình tượng dừng lại một chút, chúng ta có thể nhìn thấy hai người nhảy đến chỗ cao nhất so sánh, tô Đông rõ ràng muốn so Duyệt gì nổ Costa cao hơn một mảng lớn, thật là làm cho người khó có thể tin. Tô Đông bật lên lực quá kinh người mà lại sớm tại hai người lên nhảy trước đó, chúng ta có thể rõ ràng xem đến, là Tô Đông vượt lên trước chiếm được vị trí tốt nhất. Rất rõ ràng, Jony biết muốn chuyền cao bao nhiêu cầu, mà Tô Đông cũng biết Jony muốn chuyền chỗ nào, hai người phối hợp quá có ăn ý. Đây tuyệt đối là sở point team Lisbon hai tên tuổi trẻ tiểu tướng ở giữa không chung phối hợp. Mấu chốt vẫn là ở tại Tô Đông. Chính như giữa trận lúc nghỉ ngơi chúng ta nâng lên, Otto thế công sấm to mưa nhỏ, nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ trung lộ khuyết thiếu hữu lực tiếp ứng mạnh một chút, trước đó làm cả thì, nhưng bây giờ chỉ có thể là Botiga, cái này nghiêm trọng hạn chế lại Otto trước trận tiến công uy hiệp. Sở Potim Lisbon khác biệt, trước trận hai cánh bị đá rất bình thường sống, Tô Đông tại trung lộ phát huy ra mang tính then chốt tác dụng, hắn tựa như là một cái hạt tâm, trung quanh tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển, toàn bộ tiến công hệ thống liền hoàn chỉnh. Cho nên, chúng ta có thể nói, Otto cùng Sở Potim Lisbon đêm nay khác biệt lớn nhất ngay tại ở, lục sư quân đoàn có một cái Tô Đông, mà Otto thiếu khuyết một cái Tô Đông. Mujino khi nhìn đến mất bóng trong nháy mắt đó, cả người đều khó mà che giấu nội tâm thất lạc, lắc đầu quay người đi trở về. Hắn biết, dớp gì đã tận lực, mấu chốt ở chỗ Tô Đông. Tiểu tử này luôn luôn tại thời khắc mấu chốt làm người ta kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà nhảy cao như vậy, mấu chốt là hắn lần này đối bóng đá điểm rơi dự phán vậy mà nhanh như vậy chuẩn như vậy, đến mức trực tiếp liền để dọt rỉ nhỏ Costa không được nâng lên lên ngay. Đương nhiên, liền xem như dọt rỉ nhỏ Costa cướp được vị trí tốt nhất, quả cầu này cũng chưa chắc giành được qua Tô Đông. Nghĩ tới đây, Midinho một mặt đắng chắc lắc đầu thở dài. Đi đến đội khách huấn luyện viên từ trước, hắn nhìn thoáng qua trợ thủ phụ gì ạ, từ phía sau hết sức khó xử. Lúc trước, là hắn ngay trước huấn luyện viên tổ trước mặt, phân tích Tô Đông có hai đại uy hiếp, một cái là chân trái, một cái là điểm rơi dự phán. Sự thật chứng minh, hắn chỉ đúng phân nửa. Tô Đông chân trái xác thực rất tồi tệ, cả trận đấu đều không có đạt được cơ hội rất tốt, có thể đối điểm rơi dự phán. Ta rất xin lỗi. Phà gì ạ có chút hổ thẹn. Mujinho vô vô phà gì ạ bà vai, an ủi, với ngươi không quan hệ, không phải số liệu xảy ra vấn đề, mà là tiểu tử này. Xuất hiện loại tình huống này, cơ bản chỉ có hai loại khả năng tính chất. Một cái là Tô Đông động đại vận, trùng hợp lại tiến vào một cái đầu cầu, còn có một loại khả năng chính là Tô Đông lại tiến bộ. Mujinho không sợ Tô Đông gặp may mắn, liền sợ là từ phía sau. Vậy liên đại biểu cho sợ Botinlit bọn phong tuyến thực lực càng tiến lên một bước. Tiểu tử này nói không chừng lại so với giật được còn còn đáng sợ hơn. Ngươi biết không, Javier. Nhìn trên này, Mendes cười hì hì nhìn xem Su bị giật, tại quá khứ một tuần này, nhiều đông nghị kỳ tập huấn bên trong, hắn một mực tại khổ luyện đánh đầu cùng điểm rơi dự phán, hắn biết mình yếu hiệp, cũng nguyện ý cố gắng đi đền bù nó. Su bị giật không chỗ ở đất đầu, lần trước chúng ta đến Anatcosetti thời điểm, hắn đúng là đang huấn luyện đánh đầu cùng điểm rơi dự phán. Lúc ấy hắn sau khi xem liền quên cũng không có để ở trong lòng, hiện đang hồi tưởng lại đến, hẳn là loại kia khổ luyện để tô đông đánh vào quả cầu này. trên trận một phút đồng hồ, dưới trận mười năm công, trong mắt của ta, tô đông cũng không phải là một thiên tài, nhưng lại tuyệt đối là một thiên tài. mendes tự tin cười nói, vì cái gì nói như vậy? hắn không phải truyền thống trên ý nghĩa siêu cấp thiên tài, không có giỏi như loại kia tràn ngập lực bộ phát cơ bắp, hắn cũng không có cả dẹt mà loại kia làm cho người hoa mắt dưới chân kỹ thuật. tại ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thật không tính là một thiên tài, thậm chí so ta đã từng gặp những kia tuổi trẻ cầu thủ đều muốn kém cỏi, nhưng ngươi biết không? hắn là một thiên tài. Thiên phú của hắn chủ phải đặt ở khắc khổ huấn luyện bên trên, hắn là ta đã từng gặp chăm chỉ nhất cố gắng cầu thủ, thậm chí vượt qua huấn luyện của Johnny, hắn biết rõ xương sườn mềm của mình cũng không đủ, cho nên hắn liều mạng luyện, liều mạng bù, chỗ nào không đủ liền bổ ở đó. Mà ngươi có thể tưởng tượng, hắn mới 18 tuổi, ngươi bây giờ có thể nói ra một đống lớn hắn uy hiếp cùng không đủ, tỷ như chân trái của hắn, tỷ như hắn sút gôn kỳ xảo, hay là cái gì khác, nhưng ta dám cam đoan, cho hắn thời gian, hắn đều có thể đệm những này hết thảy bổ sung, cho đến lúc đó, ngươi nói, hắn sẽ là dạng gì? Mendes một lời nói, nói đến sù bị giật không phản bác được, cũng không phải sao đến lúc đó tô Đông sẽ là dạng gì? Muzyno không tiếp tục thay người mà là tiến hành biến trận. Dàn cột cắt cung đỡ lôi hợp thành song tiên phong, để cổ vị trí trước ép, mai phục tại sau lưng. Cỡ hệ tổng vẫn tại đường biên vị trí, màn nịt vị trí càng dựa vào phải. Cái này khiến Otto thoạt nhìn như là bốn bốn hai, dự trận tiểu lăng hình chọn vị trí. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Muzyno đây là muốn liều mạng. Tại phút thứ 78 thời điểm ném cầu, đôi này đánh lâu không xong Otto tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương muốn mạng. Đồng thời, trận đấu này lại không thể thua. Nếu như thua dẫn trước ưu thế liền từ 7 phần rút ngắn đến 4 phần, cái này đối với kế tiếp thi đấu vòng tròn phi thường bất lợi. vô luận như thế nào, ít nhất phải cầm tới một cái thế hòa. thế là Otto bắt đầu liều mạng tiến công. Serbotin Lisbon cũng theo sát lấy thay người. Cao bệnh tổ thay đổi thể năng tiêu hao hầu như không còn bận bổ xạ, tiếp tục khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đã pháp. rất bình thường hiển nhiên, Serbotin Lisbon xét lược chính là vô luận như thế nào tử thủ ở một không dẫn trước ưu thế. nhưng cùng lúc đó, bộ bất động trước trận Tam Sào kích. lấy tô Đông cầm đầu Tam Sào kích còn là tiếp tục giữ lại, tùy thời chuẩn bị đánh phản kích. Trên sân bóng xuất hiện một cái rất bình thường xé rách chẳng diện, chính là Porto quy mô để lên, điên cuồng tiến công, Serbia lịt bóng toàn tuyến lui giữ, nhưng chính là không thay người, gắt gao tiếp cận áp lực. Loại trang diện này một mực duy trì đến phút thứ 87. mươi Lao tướng Giọt Dị Nô Costa rốt cục gánh không được toàn trường, bởi vì tiêu hao rất lớn mà xuất hiện sai lầm. Tại một lần trước ép tham dự thời điểm tiến công, bị bám theo một đoạn lui về tô đông cắt bóng, đem bóng ra đoạt tới, bị đoạt về sau, Giọt Dị Costa trước tiên ngay tại chỗ phản đoạt, tất cả cầu thủ trước tiên trở về thủ, nhưng tô đông phản ứng càng nhanh cướp được cầu sau, linh xảo quay người thoát khỏi giọt gì nổ Costa dây dưa, cũng cấp tốc đưa bóng chuyển đến phía bên phải, không người phòng thủ cả Jesma dưới chân. Serbotin team vón trước trận nhanh chóng tạo thành hai đánh ba cục diện, cả Jesma dẫn bóng bao tấp thúc đẩy, Johnny một đường bắn vọt. Hai người hấp dẫn Otto tất cả phòng thủ cầu thủ lực chú ý, nhất là tại cả Jesma mắt thấy liền muốn xông vào vùng cấm địa thời điểm, các bạn cố càng là một tấc cũng không rời dán sát vào hắn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, cả Jesma đột nhiên dừng trụ cầu, cũng cấp tốc đưa bóng hành gõ. Giờ này khắc này Johnny đã vọt tới đại cấm khu bên trái, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cả Jesma chuyển bóng. Hoành đánh trúng đường, cho ai? Tất cả mọi người nghi hoặc rất nhanh liền công bố. Một đầu thân ảnh màu xanh lục nhanh chóng phi nước đại tiến lên, giống như một đạo lục sắc mũi tên. Rọt gì nổ cốt ta tại sau lưng liều mạng truy, miệng bên trong lớn tiếng hô hào, cẩn thận tô đông. Nhưng hiện trường tiếng người huyên náo, mấy vạn tên sợ bút tinh lịch bòn phan bóng đá phát ra tiếng hoan hô, ba phủ hoàn toàn rọt gì nổ cốt ta tiếng la. Chỉ gặp tô đông vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, đối mặt cả dè nhẹ nhàng hoành gõ, hắn thậm chí đều không đi ngừng cầu, chân trái đứng vững vàng về sau, chân phải dương cung cái tên. Tô đông cùng lên đến á, trực tiếp lên chân gõ cửa mang tính tiêu chí bạ tỷ ggr cầu tiến á, một cước vùng cấm điệu tuyến đầu xuất xa, đến từ Tô Đông, đến từ tiểu chiến thần bạ tỷ ggr, quá đặc sắc, Servo Tim Lisbon một lần nhanh chóng phản kích, lại một lần đánh xuyên qua Porto phòng tuyến, đến từ Tô Đông một cước xuất xa, thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái, bại ạ bất lực. Hai không, đây tuyệt đối là khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Servo Tim Lisbon tại mấu chốt xung quanh một trận chiến bên trong, đánh bại tới chơi Porto. Chương 133, ngươi có phải hay không không muốn ra ngoài rồi? Đương trọng tài chính bạ tịt sợ tạ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi trong nháy mắt đó, cả tòa án vạ lạ sân bóng biến thành chúc mừng Hải Dương, mấy vạn tên sợ suốt team Leeds bọn fan bóng đá đều tại khán cả giọng reo hò lớn tiếng khen hay. Tô Đông cùng tiểu chiến thần là bọn hắn kêu nhiều nhất. Điều này đại biểu lấy sợ suốt team Leeds bọn fan bóng đá đối Tô Đông truy phủng, đồng thời cũng đã chứng minh hắn đối sợ suốt team Leeds bọn cống hiến. Bản mua dậy đến nay, nhất là tại dạt bẹo đi xa anh quốc về sau, nghỉ cụ lý trưởng kỳ vẻ bại, đội bóng phong tuyến tiến công trên cơ bản đều dựa vào 18 tuổi Tô Đông tại chèo chống. Hắn tại hai đầu trên chiến tuyến đều lấy được không tầm thường thành tích, trợ giúp sơ booting lịch tại bỏ tiểu gạn dì mẹ ra Liga cùng UEFA cột bên trên tề đầu tị tiến. thậm chí rất nhiều fan bóng đá đều đã bắt đầu quên giặt đeo. ngược lại thích vị này càng thêm tuổi trẻ, càng có sức sống, đá bóng phong cách cũng càng lấy fan bóng đá thích tiểu chiến thần. tô đông nghe được hiện trường fan bóng đá reo hò, hai tay của hắn phân biệt nắm cả gió nhì cùng PP, ba người vai sóng vai đi tới bên sân. hiện trường fan bóng đá đều kích động, nhất là hàng trước nhất fan bóng đá càng là điên cuồng nghĩ muốn xông ra tới kéo ở hắn. Dọa đến hiện trường phiên trực bảo an nhân viên tranh thủ thời gian chạy tới ngăn cản, đồng thời khuyên Tô Đông ba người lui về sau một chút. Sân nhà hai không đánh bại Porto. Tô. tô Đông phản phất về tới năm trước tháng 8 họ tiểu gạn Di Mệ dạ Liga trận đầu, giật được tại sở Sport Ting Lisbon thủ diễn. Kiêu một trận cũng là bị đá 10 phân rằng co, cuối cùng là giật đèo dự bị ra sân sau phá không thành đạt được, tuyển sắt Porto. Lúc ấy, Tô Đông cùng gió ní liền chạm trên khán đài, nhìn tận mắt giật đèo dân bóng, nhìn tận mắt toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá tại hô to lấy giật đẻo danh tự, Tô Đông cũng là vào thời khắc ấy lập xuống mục tiêu, hắn muốn giống như giật đẻo. Hiện tại, hắn rốt cục làm được. Đông tựa theo hắn lập cú đút, Sport Team Ritzborn không đánh bại tới chơi Porto. Tô Đông một trận chiến này không chỉ so với dạt đẻo nhiều tiến vào một cái cầu, tầm quan trọng cũng lớn hơn. Lúc ấy tuy nói là thi đấu vòng tròn trận đầu, nhưng trên thực tế Porto trạng thái không phải đặc biệt tốt, nhưng hiện nay khác biệt, hiện tại là Đông nghỉ kỳ sau lịch đấu, thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Ở thời điểm này, trợ giúp đội bóng cầm xuống cái này 3 phần, giúp ngắn điểm tích lũy chiến lệnh, cái này ý nghĩa không hề tầm thường. Càng quan trọng hơn là, đây là Porto bạn mua giải đúng nghĩa thủ bại. Tại đoạn quan thời khắp mấu chốt, dạng này một trận thất bại, đem thảm trọng đả kích đối thủ lòng tin. Làm rất tốt, Tô. Đệ Cổ xa xa hướng phía Tô Đông đi tới, vừa đi bên cạnh thoát khỏi mình quần áo chơi bóng. Đây là muốn trao đổi quần áo chơi bóng tín hiệu. Tô Đông cũng không khách khí, bỏ đi quần áo chơi bóng, cùng Đệ Cổ trao đổi về sau, lại dùng sức nắm tay. Đêm nay trận đấu này các ngươi bị đá thật thương nặng, nhưng nói thật, nếu như không phải chúng ta tiến công ra chút vấn đề, các ngươi chống đỡ không đến cuối cùng. Đệ Cổ hiển nhiên so sánh thi đấu thất bại có chút không cam tâm. Hắn kỹ thuật biểu hiện được không tệ, tại lấy án bở tin nhỉ cầm đầu ba tiền vệ phòng ngự liên thủ. Hắn vẫn như cũ truyền ra không ít bóng tốt, bày ra không ít tiến công, nhưng đáng tiếc là trước trận không ai nắm chắc được. Đây đúng là rất bình thường để cho người tiết lưới. Kia chúng ta có phải hay không cũng có thể nói, nếu như chúng ta giữa trận cường lực đến đâu một điểm, ưu thế của các ngươi cũng không có khả năng rõ ràng như vậy. Tô Đông cười hỏi ngược một câu. Đệ cô mỉm cười, tiểu tử này thật đúng là một bước cũng không đường, tranh tài thắng, trên miệng còn không thua. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng thắng chúng ta một trận, liền cờ dại cảm giác cho chúng ta sẽ sập bàn, đừng quên chúng ta còn có bốn phần ưu thế. Tô Đông nhìn một chút giò nhỉ cùng E trong đầu nhưng thật ra là minh bạch. Auto biểu hiện được quá ổn, mà lại chi này đội bóng phi thường thành thủ, chủ yếu hạch tâm cầu thủ cũng bắt đầu ở vào chức nghiệp tiếp sống thời kỳ vàng son. đương nhiên, không có người sẽ chờ mong các ngươi một đêm sờ bàn. Tô Đông Thuận đệ cổ ngữ khí về nói, nhưng nói thật, ta là tuyệt đối không tin, các ngươi tiếp xuống sẽ một lần sai lầm đều không đáng, không nói thất bại, một trận thế hòa liền để chúng ta truy hồi hai điểm. Ngụ ý chính là, sơ bút tinh liệt bọn sẽ dốc toàn lực tranh đoạt thắng lợi, một đường đuổi sát Auto. Có chí khí là chuyện tốt. Đệ cổ cười gật đầu, nhưng các ngươi đội bóng chỉ sợ rất khó, như như lời ngươi nói. Sau khi nói xong. Để cố lại cùng PP hàn huyên vài câu, xoay người rời đi. Kỳ thật, hắn nói cũng không sai. PP có chút buồn bực. Support team biểu hiện không có chút nào ổn định, chập trùng rất lớn. Nhất là đương Lịch đầu tiến vào song tuyến lúc tác chiến, Tô Đông mới 18 tuổi, không thể quá độ mệt nhọc, cũng không cách nào trưởng kỳ song tuyến tác chiến, cái này liền khiến cho support team thường thường đều phải tiến hành thay người, màn nghỉ cụ lý trạng thái lại một mực bảo trì tại họng bét tuyến bên trên. Đối với mình có chút lòng tin, PP. Tô Đông cổ vũ vô vô PP bà bài. Hắn nói không sai, nhưng cũng là bởi vì hắn nói đúng. Cho nên chúng ta mới muốn càng thêm cố gắng, chỉ cần lại truy hồi 2 điểm, ta cũng không tin, đệ cổ còn có thể giống mới vừa nói nhẹ nhàng như vậy. Đây cũng chính là án bợ tin ý nói tới, từ 7 phần đuổi tới 2 điểm, thậm chí là 1 phần, đến lúc đó tất cả áp lực đều trên người Botto, đến lúc đó bọn hắn còn có thể nhẹ nhàng như vậy, như thế ổn định. Mujinho đúng là chế tạo ra một chi thiết quân, nhưng lại sát quân đội, đều có gánh không được thời điểm. Cùng đệ cổ trao đổi quần áo chơi bóng về sau, các bạn thủ cùng giật gì nhỏ Costa chờ mấy tên Botto cầu thủ đều nhao nhao đi tới, cùng Tô Đông cùng rõ ý bọn người gặp mặt một lần, hàn huyên trò chuyện, nhất là hai tên trung vệ Rót gì, Costa cho rằng cái thứ nhất ném cầu là mình sai lầm, mặc dù hắn thừa nhận Tô Đông nhảy rất bình thường cao. Lần sau ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội như vậy." Rót gì, Costa quẳng xuống một câu ngoan thoại. Tô Đông thì là cười hì hì trả lời một câu, "Lần sau ta còn từ trên đầu ngươi dẫn bóng." Chân chính để Tô Đông không tưởng tượng được là, khi hắn đi xuống sân bóng thời điểm, lại nhìn thấy đội khách huấn luyện viên trưởng Mujino đang đứng tại cầu thủ cửa thông đạo, mỉm cười nhìn xem hắn. Cái này khiến Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ. "Hello, Mourinho tiên sinh." Tô Đông rời đi VIP cùng bọn nhị, nên đón tiếp đấy. Gọi ta dỗ sợ chúng ta gặp qua mấy lần, Mujino cười nói, ngươi tốt, dô sở, tô đông đổi giọng, biểu hiện không tệ, tốc độ tiến bộ nằm ngoài sự dự liệu của ta, nhất là cái đầu kia cầu, hoàn toàn để cho ta không nghi tới. nghe được, Mujino lời nói này là phát ra từ thật lòng, hắn là một cái thích vô cùng tại lúc trước tiến hành thôi diễn huấn luyện viên trưởng, hắn sẽ thôi diễn ra trong trận đấu có thể sẽ xuất hiện mỗi loại tình huống, nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp tô đông đánh đầu. đương nhiên, tô đông cũng không có khả năng nói cho hắn biết, mình là vừa nắm giữ cỡ lọ sở không trung bá chủ, về sau lại thông qua được hai tuần khổ luyện về sau, sơ bộ nắm giữ phần này năng lực cái này mới có đêm nay rực bóng. Ta còn là lúc trước cái quan điểm kia. Bây giờ ngươi tại sở tuất tin liếc bọn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra đặc điểm của ngươi cùng ưu thế. Bố lô nhị rõ ràng càng thiên vị nhị cú li, dù là hắn nhiều khi không thể không dùng ngươi. Tô Đông thầm cười khổ, Muji vẫn là như vậy trực tiếp, thậm chí có chút thô bạo. Hiện tại Đông nghỉ kỳ chuyển nhượng mới vừa vặn mở ra, ta vẫn luôn rất chờ mong hợp tác với ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể nếm thử hợp tác một lần. Đến Otto, ta cho ngươi hoạch tâm chủ lực vị trí. Tô Đông cả người có chút lây dại. Đại ca, nơi này là ảnh vã là rực Ngươi tại từ địch sân nhà. Tại mấy vạn tên fan bóng đá trước mắt bao người, Đào Góc một cái vừa mới công phá các ngươi cầu môn cầu thủ. Ngươi có phải hay không không muốn ra ngoài rồi? Nhưng nói thật, Tô đông trong lòng càng nhiều hơn chính là kích thích cùng kinh hỉ. Sở dĩ là kích thích là bởi vì loại trường hợp này bị Đào Góc, thật rất bình thường kích thích, mà kinh hỉ thì là bởi vì Muzino Đào Góc chính là đối với hắn tốt nhất tán thành cùng khẳng định. Dỗ sở, ta là sở Botim Litsbon cầu thủ. Tô Đông cười nhắc nhở một câu. Muzino nhún vai, ngươi đồng ý, có thể rất nhanh liền không phải, ta sau khi trở về xin một bút chuyển dự phí, ta tin tưởng, sở Botim Lisbon rất khó cự tuyệt chúng ta báo giá tỷ như 700 vạn, hoặc là 800 vạn euro. Thu Đông im lặng, đây đúng là lời nói thật. Sporting Lisbon không có tiền, đây là toàn bộ đảo nhà đều biết, cho nên bọn hắn đến bán cầu thủ. 7,8 triệu euro chuyển nhượng phí, đối với nhất danh 18 tuổi có tiểu gạn gì mẹ dạ liga tiểu tướng tới nói, thật có thể nói là lá giá trên trời. Hugo vì nạ chuyển nhượng phí là 1200 vạn euro, nhìn rất bình thường cao, nhưng trên thực tế, ở giữa bị cùng Mendes hợp tác nước Anh người đại diện rút đi một bút, Sporting Lisbon cầm tới tay, trên thực tế cũng liền 7,8 triệu euro. Phải biết Tugo vì á nạ thế nhưng là chúng tuyển bồ đào nha đội tuyển quốc gia, có thụ mong đợi ngôi sao hy vọng, mà khi lấy được phần này báo giá về sau, Sport Team Lisbon cơ hồ không có chút gì do dự sẽ đồng ý. Đây đối với bỏ tự gạn dị mẹ ra liga tới nói, là một phần khó mà cự tuyệt báo giá. Nếu như Porto thật móc ra 7.8 triệu euro đến mua Tô Đông, kia Sport Team Lisbon nói không chừng liền thật đồng ý. Ta thích đến nơi đến trốn. Tô Đông nhàn nhạt trả lời. Mizuno suy nghĩ một chút, gật đầu cười, vậy liền mùa giải kết thúc sau lại nói. Lâm cáo biết trước, Porto chủ soái vẫn không quên đối Tô Đông hạ một phần thư khiêu chiến. Ta rất chờ mong, cũng rất muốn biết, ngươi có thể dẫn đầu chi này đội bóng đi bao xa? Tốt nhất đi nhanh chút, nửa đường đường tụt lại phía sau, ta nhưng sẽ không lưu lại chờ ngươi. Tô Đông rất muốn nói, đại ca, ngươi đường đường bổ đảo nhà chứ danh huấn luyện viên, khi dễ ta một cái tiểu cầu viên, rất đã sao? Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định đội được, ngươi ngược lại hẳn là lo lắng một chút mình, các ngươi toàn đội không ai có thể chạy có ta nhanh. tô trong đội sát thực cũng không có tốc độ quá mức xuất sắc cầu thủ, Tô Đông lợi này vẫn là có tự tin. đương nhiên, hắn ý tứ cũng không chỉ có là so đấu tốc độ. Chờ xem. Mujiro chỉ chỉ Tô Đông, quay người đi đưa mắt nhìn vị này bộ đào nha huấn luyện viên đi vào cầu thủ thông đạo tô đông trong đầu cũng rất bình thường phức tạp đơn thuần từ mị lực cá nhân tới nói mujinno tuyệt đối miệu sát bộ lô nhị tốt mấy con phố nhưng muốn mạng chính là bộ lô nhị mới là sở team Lisbon huấn luyện viên trưởng nếu như năm nay mùa hạ Otto thật đưa tiền đây mua tô Đông môn tự vấn lòng mình có thể cự tuyệt sao nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch sở team Lisbon đều có thể đáp ứng mình có cái gì tốt xoắn xuyệt chẳng lẽ còn sẽ sợ về sau trở lại ạt vạ lạ sân bóng sở Tottenham Lisbon phan bóng đá ném mình đầu heo lại nói, Mujino chỉ là trên miệng tiểu nói này, cũng chưa chắc liền thật sẽ mua. Ngoại giới không phải một mực tại truyền, Mujino thật chính là muốn tiền đạo làm cả thì. Nói không chừng, gia hỏa này chính là đang cùng mình chơi tâm lý chiến. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tô Đông cũng liền đem những này đều quên sạch sành sanh đi. Chương 134, tương lai cử tinh. Tương lai cử tinh. Tại sở báo tim Lisbon cùng Otto quyết đấu đỉnh cao ngày kế tiếp, Bồ Đào Nha thần bưu báo lại lần nữa lấy Tô Đông làm trang đầu đầu để trang địa, lấy dễ thấy tiêu để đến khen ngợi tên này năm gần 18 tuổi tiền đạo. Trong tin tức Thông báo đầu tiên là dùng một thiên đưa tin giới thiệu trận này cử quốc chú mục tiêu điểm chiến, nhấn mạnh Porto thực lực cường đại ưu thế, nhưng cùng lúc cũng đối sở Porto tim Lisbon phòng thủ cho khẳng định. Ở phía trước hơn một giờ bên trong, Tô Đông một mực tại kiên nhận chờ đợi cùng tìm kiếm lấy cơ hội. Rốt gì Nuno Costa cùng các bản hồ đôi này bản mùa giải bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga tốt nhất trung vệ tổ hợp, một mực không có để lại cho hắn bất luận cái gì đứng không, số không sai lầm biểu hiện gần như hoàn mỹ, cho nên Tô Đông chỉ có thể dựa vào tiêu hao đối thủ đến chế tạo cơ hội. Đây là một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiến thuật. May mắn, Tô Đông cuối cùng chờ đến cơ hội đầu tiên là nương tựa theo một hạt nhảy lên thật cao đánh đầu vì sơ bút tim litsbon thủ kéo ghi chép sau đó mình lui về phòng thủ cắt bóng giọt gì nổ costa cầu về sau lại phân cho gã zima sau đó mình cao tốc sau chen vào giận bắn phá không thành vì sơ bút tim litsbon khóa chặt thắng cục hai cái dẫn bóng thể hiện ra tô đông tại vùng cấm địa trong ngoài chiến thuật giá trị tuy nói hắn mới 18 tuổi nhưng chiến thuật của hắn tác dụng đã vượt xa khỏi tuổi của hắn tại ản vã lạ sân bóng tô đông để chúng ta nhớ tới năm đó blue hải để chúng ta thi tưởng hắn sẽ là tương lai châu âu giới bóng đá cự tinh cấp cầu thủ Trừ cái đó ra, thân Vũ báo còn cần một thiên đưa tin đến trình bày trận đấu này đối với song phương tầm quan trọng. Bình luận biểu thị, đây là bản mùa giải bồ giải ngoại hạng quán quân tranh đoạt chiến trọng yếu tiết điểm. Tại Porto đã dẫn trước 7 phần tình huống dưới, nếu như trận này lại thua, trên lệch mở rộng đến 10 phần, kia thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt trở nên không chút hy vọng, đây là tất cả Porto đối thủ đều không thể nào tiếp thu được. Thân Vũ báo cho rằng, Tô Đông tại thời khắc mấu chốt lập cú đút, thành công đánh lén Oto, để vỏ tự gạn gì mẹ dạ liga quán quân tranh đoạt một lần nữa có được lo lắng, cái này không chỉ có là đối sợ tốt team Litvón, đồng thời cũng là đối tất cả Porto đối thủ Đối toàn bộ họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga đều sinh ra trọng yếu tích cực ý nghĩa. Đối với Tô Đông mà nói, hai cái này dẫn bóng để hắn bản mùa giải họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga dẫn bóng đạt đến 8 cái, khoảng cách hai chữ số đã gần trong gang tức, mà cho tới bây giờ, hắn tại hai lần cùng Otto đọ sức bên trong, đều lấy được dẫn bóng. Hiện tại, họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga lớn nhất lo lắng chính là, Otto trải qua trận này trọng thương về sau, có thể hay không rất đi mau ra bóng ma, thay đổi cục diện, mà sở huấn Lisbon có thể hay không nương tựa theo trận này thắng lợi, nhất cổ tác khí, tiếp tục đuổi sát Otto. Bồ Đào Nha công chúng báo thì là lấy 18 tuổi siêu tân tinh lấp lánh toàn trường, lục sư cầm xuống tiêu điểm chiến vì tiêu đề, trang địa thì là Tô Đông nhảy lên thật cao. Lực áp giọt gì nhỏ Costa đánh đầu phá khung thành đạt được một màn kia. Tại trong báo cáo, công chúng báo cho rằng, Tô Đông lập cú đốt làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực của hắn cùng tiềm lực, đồng thời cũng sáng tạo ra hai chi đội bóng quyết đấu trong lịch sử lại một lần ân đoán khúc mắc. Nếu như Porto cuối cùng bỏ lỡ thi đấu vòng tròn qua quân, kia Tô Đông chố đạo diễn một trận chiến này sẽ bị hai đội fan bóng đá chố ghi khắc. Đưa tin còn biểu thị, 18 tuổi Tô Đông đại biểu cho sự Sporting Lisbon tương lai. Lại thêm 19 tuổi cả Zesma cùng 17 tuổi Johnny, supporting Lisbon trước trận tam xoa kích phi thường trẻ tuổi, đồng thời tiềm lực vô hạn. Đây không phải một trận nhẹ nhõm tranh tài, đây là đại biểu cho bò tiểu gạn gì mệ dạ Liga tối cao cấp quyết đấu đỉnh cao. Nhưng chính là tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, Tô Đông, Johnny cùng cả Zesma đều lấy ra tốt nhất biểu hiện, supporting Lisbon trước trận tiến công nhiều lần chế tạo ra huy hiếp, cuối cùng hai độ công phá Porto Cầu Môn. Công chúng báo cho rằng, lập cú đốt Tô Đông được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ là thực chí danh ch mặc dù rất nhiều người đều tán thành Anderson Rút cùng an bợ tin lý biểu hiện nhưng trên thực tế nhìn chung toàn trường, tô Đông chiến thuật tác dụng cùng ý hiệp vẫn luôn tại kiểm chế lấy Otto để chi này thi đấu vòng tròn đầu lĩnh không cách nào toàn lực đầu nhập tiến công. tại tranh tài thu quan khoảng, giai đoạn, hắn lập cú đúc càng làm cho Otto bị bản mùa giải đến nay trước nay chưa từng có đại tỏ bại, cái này không chỉ là thể hiện tại bản trận đấu ba phần, càng có khả năng dẫn đến Otto tại bỏ tiêu gạn dì mẹ dã Liga toàn tuyến tác tác. nương tựa theo hai cái này dẫn bóng, tô Đông bản mùa giải bỏ tiêu gạn dì mẹ dã Liga tổng dẫn bóng số đạt đến tam cái. Đây không phải bỏ tỷ gạn gì mệ dạ Liga nhiều nhất, nhưng hắn là trẻ tuổi nhất, càng quan trọng hơn là Tô Đông còn có 5 lần trợ công. Công chúng báo còn đặc biệt bày ra bản mùa giải bỏ tỷ gạn gì mệ dạ Liga xạ thủ bảng cùng trợ công trên bảng số liệu. Thông qua số liệu biểu hiện, Tô Đông trước mắt lấy 8 cái dẫn bóng đứng hàng bỏ tỷ gạn gì mệ dạ Liga xạ thủ bảng vị thứ 3, lạc hậu hơn Benfica biên phong sĩ si, mà ảo 10 cầu, cùng Đội Porto vô nạ sĩ si, ẩn nố bờ ra dư tiên phong Adriano, từ phía sau đánh vào 9 cái cậu. Trước mắt sạ thủ trên bảng, Tô Đông là cùng Otto bỏ tỷ gạ cùng sạn tạ cỡ lạ dạ phạt Dịn Si Oclá, đều là đánh vào 8 cái dẫn bóng đến từ S Cờ Bệ gãy ra mạ phạ gì phải S, Benfica Thiago cùng Hoto Đệ Cổ. cái này ba tên cầu thủ đều là đánh vào bảy cái cầu, đặt xong xong xạ thủ bảng vị thứ 6. Ngoại trừ xạ thủ bảng bên ngoài, tại trợ công trên bảng, Tô Đông lấy 5 lần trợ công, đặt xong xong trợ công bảng đứng đầu bảng. Cùng Tô Đông trợ công số lần đồng dạng, là đến từ Porto giữa trận hạch tâm Đệ Cổ, hắn cũng là 5 lần trợ công. Công chúng báo liệt kê ra phần này số liệu về sau, lấy sợ hãi than ngự khi đối Tô Đông bản mùa giải phát huy biểu thị khẳng định. Deco bị cho rằng là bỏ tựu gạn gì mẹ dạ Liga gần 2 3 cái mùa giải đến nay biểu hiện tốt nhất, phát huy tối ổn định cầu thủ, thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, bản mùa giải vô địch giải gì dị mẹ dạ liga biểu hiện tốt nhất cầu thủ chính là Deco. Nhưng từ số liệu đến xem, Tô Đông biểu hiện không chút nào kém cỏi hơn Deco, tám cái dẫn bóng năm lần trợ công, thậm chí bị Đức Hoa còn thêm một cái dẫn bóng, mà tất cả mọi người tất cần phải chú ý chính là, Deco ngoại trừ vắng mặt thi đấu vòng tròn thủ vắng bên ngoài, còn lại tranh tài tất cả đều là đá đầy toàn trường, mà Tô Đông lại là vắng mặt nhiều trận đấu, hay là biến thành dự bị. Công chúng báo cho rằng Tô Đông ra sân thời gian xa xa ít hơn so với đệ cổ, nhưng sách khai ra số liệu, cùng trên trận biểu hiện đều không chút nào kém cỏi hơn đệ cổ. Cái này không thể nghi ngờ liền đã chứng minh Tô Đông giá trị cùng tác dụng. Hắn xa xa bị người chỗ đánh giá thấp, bao quát chúng ta ở bên trong, tất cả mọi người trước đó đều nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Đông đối chi này sở mất tim Lisbon tầm quan trọng. Có lẽ, Buffoni hẳn là một lần nữa cân nhắc hắn đối Tô Đông định vị. Thân yêu báo cùng công chúng báo Trường Thiên đưa tin lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ bồ đào nha, nhất là công chúng báo số liệu phân tích, càng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Trước lúc này, thậm chí không có người nghĩ tới, Tô Đông lại nhưng đã giữa bất chi bất giác, cùng tỏ tự gạn dị mệ dạ ly ga đầu bài ngôi sao bóng đá để cổ đánh động, đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình. Nhưng bây giờ, hắn chỗ lấy ra số liệu cùng biểu hiện, đã không chút nào kém cỏi hơn Deco. Chính như công chúng báo nói, Tô Đông tác dụng cùng biểu hiện bị nghiêm trọng đánh giá thấp, bởi vì tuổi của hắn, bởi vì hắn nhận lấy bồ loni trên ép, bởi vì hắn không được coi trọng. Nhưng bây giờ, theo giao đấu Posto trận đấu này biểu hiện, Tô Đông tầm quan trọng đã hết sức rõ ràng. Sporting Lisbon giữa trận cầu thủ tin Anbertinny đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, đối tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng. Hắn đã là đội bóng cực kỳ trọng yếu hạch tâm cầu thủ, hắn đang lấy làm cho người khó có thể tin tốc độ trưởng thành, hắn mỗi một trận đấu đều tại tiến bộ, tương lai đơn giản không thể tưởng tượng. Ta đã cho Milan cầu dò xét tổ phát đi tư liệu, ta nói cho bọn hắn, hắn sẽ là tương lai trong vòng 10 năm, châu Âu giới bóng đá có tiềm lực nhất tiền đạo cầu thủ, bọn hắn hẳn là chăm chú khảo sát tên này cầu thủ. Ngoại trừ Anbertinny bên ngoài, auto chủ xoáy Mujinho cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, công khai biểu lộ mình đối tô Đông hứng thú. Đồng thời biểu thị, nếu như có thể tại Đông Nghị Kỳ đưa vào Tô Đông, này sẽ là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ là chúng ta trên bản đồ chiến thuật cuối cùng một khối ghép hình. Ta tin tưởng, hắn sẽ để chúng ta trở nên mạnh hơn, càng có lực công kích. Đến từ tự địch mời chào, để support team lịch bọn fan bóng đá cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Đông đảo fan bóng đá nhao nhau gửi điện thoại câu lạc bộ tầng quản lý, yêu cầu bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể bán đi Tô Đông. Đã mất đi Tô Đông, chúng ta lấy cái gì đi cùng Porto tranh đoạt quán quân? Đây là Porto Amil, bọn hắn liền là muốn chúng ta ngôi sao bóng đá đồng thời còn có họ tiểu Gạn gì mẹ dạ Liga quán quân. Chúng ta nhất định phải lưu lại Tô Đông, hắn là đội bóng xung kích của tiểu Tựu Gạn gì mẹ dạ Liga quán quân hy vọng. Sporting Lisbon fan bóng đá đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, đều đối đội bóng quyết sách lo lắng. Thậm chí có cảm xúc kích động nữ fan bóng đá phát ra uy hiếp, dám bán Tô Đông, ta liền chết cho các ngươi nhìn. Mà đến từ fan bóng đá áp lực, kỹ thuật tổng thanh tra Ozu Li Ổ tự dày dạ lập tức công khai tiếp nhận phỏng vấn biểu thị, câu lạc bộ không có bất kỳ cái gì bán ra Tô Đông ý đồ. Hắn là chúng ta đội bóng trọng yếu nhất, cầu thủ một trong. Chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do tại Đông Nghĩ Kỳ bán đi chúng ta tốt nhất có tiềm lực nhất cầu thủ. Dư luận cũng rất mau cùng bên trên. Thân U báo phỏng vấn sở Tottenham Lisbon nội bộ một vị nào đó nạp danh nhân sĩ biểu thị, sở Lisbon sẽ không ở Đông Nghĩ Kỳ bán đi tô Đông. Tại nghỉ Cú ly biểu hiện đê mê tình huống, bán đi tô Đông, chẳng khác gì là tại tự sát, không có người sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy tỉnh. Nhưng vị này nạp danh nhân sĩ cũng lộ ra, không bài trừ tại năm nay mùa hạ bán đi To Đông. Chúng ta đều biết, đội bóng cần gom góp càng nhiều tài chính đến cải tạo sân bóng cùng kinh doanh nội bóng chúng ta rất khó lưu lại giống tô đông dạng này xuất sắc cầu thủ trẻ cái này tại trải qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế câu lạc bộ công khai tỏ thái độ cho fan bóng đá ăn một viên thuốc an thần về phần mùa hạ chuyển nhượng bán người đây cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể không chế sự tình tô đông đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ hắn thậm chí đều không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn người đại diện mendes cũng không có công khai làm bất kỳ bày tỏ gì cái này khiến tô đông đông nghị kỳ chuyển nhượng nghe đồn rất nhanh liền bình tất sụn dưới Nhưng ai cũng biết, theo Tô Đông biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, bắt đầu hấp dẫn càng ngày càng nhiều đội bóng chú ý cùng lọt mắt xanh. Hốt tố vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Không có bất kỳ người nào biết, tại ngoại giới dư luận dần dần bình tức thời điểm, ở Madrid nơi nào đó, cùng Tô Đông từng có vài lần duyên phận ra vì Vhese sù bị giật, đưa ra một phần cầu thủ tư liệu. Phần này thật dày cầu thủ tư liệu đều là sù bị giật đoạn thời gian gần nhất đang khảo sát cầu thủ. Mà tư liệu phía trên nhất một phần, hết lại chính là support team Lisbon Tô Đông. Chương 135, đến tiền tiền. Một tuần sau, họ tự gạn di mẹ dạ Liga vòng thứ 17. Sporting Lisbon sân khách khiêu chiến sẻ U bạn, nhận bên trên một vòng đánh lén Porto ảnh hưởng, Sporting Lisbon si khí chính vượng, nhưng có lẽ là quá sốt ruột tiến công, ở trên một vòng ngay cả Porto đều công không phá được phòng tuyến, tại sẻ U bạn tiểu tướng Mazio cắt trước mặt, vậy mà xuất hiện chí mạng sai lầm, tại phút thứ 24 liền bị công phá. Sau đó Sporting Lisbon liên tục tiến công, nhưng đều không thể có tư cách. Sẻ U bạn bày ra như thùng sắt trật thế, Sporting Lisbon trước trận tam xoa kích đều hứng chịu tới ngăn chặn. Mãi cho đến nửa tràng sau phút thứ 50, thời khắc mấu chốt, gió nhỉ tại vùng cấm địa bên trái tuyến cùng tô đông một lần xào rượu phối hợp từ tô đông quay thân cầm bằng sau về làm xếp sau chen vào duy giọt gì nổ đột nhập vùng cấm địa chân trái gõ cửa trúng đích vì sơ botin lits bọn lật về một cầu phút thứ 74, lại là tô đông lui về cầm bằng chuyển cho cánh phải cạ diệt mạng từ phía sau một đối một hình thành sau khi đập phá ngược lại tam giác về gõ xếp sau chen vào bạt bổ xạ đánh vào một cầu cuối cùng sơ botin lits bỏn sân khách hai so với một đánh bại sẹo bản tương đối sơ botin lits bỏn nguy hiểm sân nhà tác chiến otto ngược lại là bốn bề yên tĩnh dễ dàng 3 không đánh bại bờ dã gạ toàn lấy 3 phần benfica cũng tại sân nhà 3 so với một đánh bại vincente đồng dạng lấy được 3 phần truyền thống tam cường đều lấy được thắng lợi bảng điểm số xếp hạng cùng trên lệnh cũng bảo trì không thay đổi họ tiệu gạn gì mẹ dã liga vòng thứ 18, tám serbotin litsbon sân nhà nên chiến đại học quan bờ dã tranh tài ngay từ đầu đội chủ nhà liền phát khởi mãnh liệt tiến công hấp thụ bên trên một vòng kinh nghiệm giao hấn bố lớn nhì trận này bại xuất 3-4-3 cường công trận hình mà đại học quan bờ dã thì là bảy ra phòng thủ phản kích trận hình hai đội chém giết đến tương đương thảm liệt anh bờ tí nhì ở giữa sân kéo hậu vị đưa cầm anh gia hiệu đồng đội muốn ổn vừa vững tiết tấu nửa trang sau bắt đầu về sau sờn bút tim lịch bọn thế công rất mạnh nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng đại học quả mở dạ cơ hồ đều là cõi đầu rút cổ tại vùng cấm địa một vùng nhìn xem lần này tiến công anh bờ tin đi một cước nghiêng truyền xa chuyển rời đến cánh phải kaiser mạng ngừng đến rất xinh đẹp đưa bóng chụp trở về xuyên qua đến trung lộ tô đông tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận bành đột nhập vùng cấm địa lên chân gõ cửa cầu tiến á gỗ ổn tô đông dẫn bóng vì sờn bút bọn thủ kéo đi chép phi thường đột nhiên một cước sau chen vào lệnh bắn Tô Đông một cước này đánh cho phi thường xinh đẹp. Một 1-0. Sporting Liz bọn phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Cuối cùng, nương tựa theo Tô Đông dẫn bóng, Sporting Liz bọn một không nhỏ thắng Đại học Quản bờ dạ. Nhưng cùng một vòng, Porto sân khách 3 so với một nghịch chuyển mở lệ nền sét, lại lần nữa toàn lấy 3 phần. Benfica cũng là sân khách 2 so với một nghịch chuyển mạ gì timo, lại lấy 3 phần. Truyền thống tam cường liên tục đạt phần, cùng bỏ tụ gạn gì mẹ dạ Liga còn lại đội bóng bắt đầu dần dần kéo ra điểm tích lũy bên trên chiến lệnh. Hiện nay, đoạt giải quán quân xu thế đã tương đương rõ ràng. OTO cùng Serbotim Lisbon là lớn nhất hy vọng hai chi đội bóng. Benfica trên lý luận còn có lịch chuyển cơ hội. Họ tiệu gạn gì mẹ dã Liga thứ 10 chín vòng. Serbotim Lisbon sân khách khiêu chiến sản tạ cờ lạ dạ. Mở màn vẹn vẹn 8 phút, trước sản tạ cờ lạ dạ cầu thủ Tony nâng ở trung lộ đưa ra một cước chọc khé cầu. tô Đông tại vùng cấm địa bên trong dùng thân thể dựa vào đối phương trung vệ Nunes về sau, chân phải rút bắn trúng đích. Đây là tô Đông người bản mùa giải cái thứ 10 bổ giải ngoại hạng rất bóng. Cuối cùng, Serbotim Lisbon cũng nương tựa theo To Đông dẫn bóng, một không sân khách đánh bại sạn tạ cờ lạ dã. To Đông lượn này viên này dẫn bóng cũng làm cho hắn vượt qua đẹp hột tỷ vô nạ sỉ ẩn no adriano đuổi ngang benfica biên phong si mạ ảo cái này hai tên cầu thủ gần nhất ba lượt đều không thể dẫn bóng trước mắt tô đông cùng sỉ mạ ảo lấy 10 cầu đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị sau đó chính là adriano chính bi skb ấy dã mạ phạ gì pẹt gần nhất liên tục dẫn bóng đuổi tới tám cầu cùng đồng dạng không có dẫn bóng bộ tỷ gạ đám người cũng liệt ngày 1 tháng 2, ăn vạ lạ sân bóng họ tiệu gạn di mẹ dã liga thứ hai vòng sở botyn sân nhà nên chiến tờ dậy dã bố lại lần nữa bài suất bốn trận hình Trước trận tam xoa kích vẫn như cũ không thay đổi. Tô Đông vừa mở trận liền biểu hiện được tương đương sinh động, cả Zesma cùng Johnny tại hai cánh cũng đồng dạng phi thường tích cực, cái này cho phở dày dạ phòng thủ chế tạo đại lượng phiến phức. Nhất là tại phút thứ 29, Johnny ở bên trái đường dẫn bóng ý đồ bên trong cắt đến trung lộ lúc, bị đối thủ phạm lỗi. Án bở tí nỉ tự mình chủ phạt cái này trực tiếp đá phạt, dùng một cái tinh chuẩn mà yêu nhã lá dụng cầu, xuyên thủng phở dày dạ cầu môn. 1-0 Ý dự trận tại dẫn bóng về sau cũng là tương đương phấn khởi, hắn bản mùa giải tại bỏ tiểu gạn gì mệt dạ ly ra biểu hiện phi thường xuất sắc, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn vẫn như cũ bảo đao chữa lão. Thậm chí tại Mi Lan Thành cũng có rất nhiều fan bóng đá đều hy vọng có thể đem hắn triệu hồi. Khoảng cách đạn mở tím nhỉ trực tiếp đá phạt phá khung thành vẹn vẹn 5 phút đồng hồ. Tô Đông ngay tại vùng cấm địa bên trong tiếp cả Jesma xuyên qua, tại cầu môn trước nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành, vì sơ bút tim lịch lại xuống một thành. Cái này dẫn bóng cơ hồ có thể nói là lấy không. Cả Jesma dẫn bóng bên phải đường như vào chỗ không người, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau tiệp thời phân cầu cho không người phòng thủ Tô Đông. Dạng này dẫn bóng đối với Tô Đông lai nói, nghĩ không tiến cũng khó khăn. Nửa trang sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Sport Ting Lisbon vẫn như cũ một mực không chế trên trận thế cục. Nhất là tại phút thứ 72 lúc, đội chủ nhà thu được một lần phạt góc cơ hội. Albert tín ý nhanh chóng phạt ra phạt góc, cũng tinh chuẩn đem bóng ra đưa đến cầu môn trước điểm. Đã sớm mai phục tại lớn bên trong cấm khu Tô Đông nhanh chóng hướng về trước, nhảy lên thật cao, lực áp chung quanh tất cả mọi người, khoảng cách gần đánh đầu hành cánh cửa, đem bóng ra hung hăng nện vào sợ rầy rạ cầu môn. Lập cú đút. 30 Tô Đông cả người đều kích động toàn trường chạy vội, chính hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là một trận lập cú đúp. Cả tòa án và lạ sân bóng đều đang điên cuồng la lên Tô Đông, tất cả fan bóng đá đều đang vì hắn reo hò lớn tiếng khen hay. Mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, tại phút 86 tranh tài thu quan giai đoạn, phở dậy ra hậu trường vậy mà xuất hiện chuyển bóng sai lầm. Trung vệ cướp thứ nhất cầu không ngừng tốt, Tô Đông quả quyết tiến lên cắt bóng về sau, xài bước dẫn bóng tiến quân thần tốc, đơn đau đẩy bắn ra tay. Lần này, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát chính To Đông đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hạt chip. Thượng đế a, lại là hạt Hatrit. Tô Đông. 18 tuổi Tô Đông, tại đối mặt phở rở rãy trong trận đấu, trình diễn hạt Hatrit. Đây tuyệt đối là một hạng làm cho người khó có thể tin thành tích, chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, đêm nay Tô Đông vậy mà diễn ra hạt Hatrit, hắn mới 18 tuổi. 18 tuổi a. Tô Đông nghe không được hiện trường quảng bá kinh hô, hắn dọc theo sân bóng đang chạy vội, chỗ đến, sở boost team lịch bọn fan bóng đá đều tranh nhau đứng dậy vì hắn lớn tiếng khen hay, tất cả mọi người đang vì hắn reo hò. Các đội hữu cũng là từng cái tranh nhau chen lấn đuổi theo. Cái này quá để cho người khó có thể tin. 18 tuổi Tu Đông để chúng ta thấy được hắn kinh tiềm lực của con người, đây tuyệt đối là một viên tử tử bay lên ngôi sao bóng đá. Chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng, đêm nay về sau sẽ có nhiều người hơn biết hắn. Nhớ kỹ tên của hắn, Tu Đông. Tại chủ đội huấn luyện viên từ trước, bố Lô Loni cũng là một mặt chấn kinh. Tại Tu Đông lập cú đúp thời điểm, hắn liền đã rất bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới tại phút 86 lại còn có một cái dứt bóng, cái này thật sự là quá gọi người bất ngờ. Chẳng lẽ nói, sợ dậy ra hậu vệ nhóm đều thu tiền. Bô Loni rất nhanh liền bỏ đi cái này không thể nào suy nghĩ, hắn nhìn xem toàn trường chạy vội thưởng thụ được toàn trường fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay tô đông nhìn xem một đám tranh nhau nhào lên sở đội tim lisbon cầu thủ trong đầu sinh ra một loại cảm giác bất lực từ đông nghỉ ký bắt đầu một tuần một thi đấu tô đông không cho nghỉ cú lì lưu hạ bất kỳ cơ hội nào giao đấu boss lập cú đút, giao đấu sẽ ủng bạn một lần trợ công sau đó hai vòng đều là mấu chốt tuyệt sát dẫn bóng đến một vòng này đối mặt thực lực yếu kém giờ dậy ra tô đông trực tiếp dùng một cái hất chí điên cuồng tàn sát đối thủ không ngăn được tiểu tử này thật không ngăn được coi như bố lô nhỉ làm đội bóng huấn luyện viên trưởng mặc cho bố lô nhỉ lại thiên vị nghỉ cú lì đến dưới mắt loại cục diện này Hắn đều không thể không tiếp nhận một cái hiện thực, đó chính là hắn đã không ngăn cản được Tô Đông. Thật giống như hắn lúc trước không ngăn cản được giật đèo đồng dạng. Hắn còn có lý do gì không cho Tô Đông tham gia trận đấu? Tiểu tử này tối nay là đá điên rồi. Nhìn trên đài, Tô Đông người đại diện Mendes cũng là cười đến không ngậm miệng được. Đây chính là Hatrit. Nhất danh 18 tuổi tiểu tướng, tại bồ giải ngoại hạng trình diễn Hatrit, đây là cỡ nào thành tích kinh người. Càng quan trọng hơn là, đêm nay hạn vạ là sân bóng nhìn trên đài, ngồi rất nhiều đến từ châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng cầu gió sét. Có đến từ C.J. Azuvecu, có Milan thành so hùng có Tờ dự bị ở kịp MU cùng Arsenal, còn có La Liga Real Madrid cùng Barca, Bundesliga Bayern Munich cũng đồng dạng có cầu dò tới đến hiện trường quan sát. Ngoại trừ những này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên ngoài, còn có còn lại một chút thượng du cùng trung du đội bóng. Bọn hắn đều là hướng về phía sở tuốt team Lisbon mấy tên cầu thủ trẻ tới, nhất là đứng núi chịu sǎo Tô Đông. Từ khi giao đấu Toto diễn ra lập cú đút về sau, Tô Đông liền thành công đưa tới tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chú ý. Đêm nay trận này, Đông đảo đội bóng cầu dò xét tụ tập, đối với Tô Đông trở tiểu tướng tới nói, tuyệt đối là một lần đại khảo. Tại trận này khảo hạch bên trong, Tô Đông lấy ra mát điểm phiếu điểm, diễn ra hạch trích. Johnny, Cagesma cùng TMVP cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường, cái này khiến làm người đại diện Mendes vui không thắng thu. thú. Sport Team Lisbon rất nhanh liền không thỏa mãn được bọn hắn. Mendes mười phần chắc chắn nói, cầu thủ đều là một bậc thang một bậc thang trèo lên trên. Đối với Tô Đông, Johnny cùng Cagesma dạng này cầu thủ trẻ tới nói, đương thực lực bọn hắn tăng lên tới trình độ nhất định, tiếp tục lưu lại Sở Sport Team Lisbon, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghi muốn tiếp tục tăng lên, vậy liền hướng cao hơn sân khấu, càng có khăn tranh tài dạo bước tiến lên. Tin tưởng trải qua đêm nay trận đấu này, bọn hắn hẳn là sẽ càng vui móc ra cái này 800 vạn euro. Manuel cũng cười nói, "800 vạn euro." Mendes lông mày nhíu lại, "Lắc đầu, không không không, đến thêm tiền." Biên tập thông chi, "Cuối tuần năm lên cung. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn." Chương 136, "Ta muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ." "Làm tốt lắm, Tô." Đương Tô Đông, gió nghỉ cùng TP3 ba người trở lại ở vào ạ quệ Dasnạ cổ nhà trọ lúc, Mendes cùng Manuel đã ở chỗ này chờ đã lâu, nhìn thấy Tô Đông ba người vào cửa, người đại diện lập tức mặt mũi hớn hở tiến lên đón. Đây là tô Đông chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất hạt chín, tuyệt đối là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Tô Đông cũng là hết sức kích động, tại sao trận đấu trong phòng thay quần áo, hứa hẹn mời toàn đội tất cả mọi người ăn một bữa, đồng thời cũng trịnh trọng kỳ sự cảm tạ tất cả mọi người đối hắn ủng hộ cùng trợ giúp. Làm nhất danh tiền đạo, không có đạt được toàn đội ủng hộ, Tô Đông là rất khó dẫn bóng. Sân nhà 4 không toàn thắng giờ dậy dạ, sơ Lisbon cũng là đá ra bản mùa giải cho tới bây giờ tốt nhất một trận đấu, thế công nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thế như trẻ tre, triệt để đá ra một chi chí tại đoạt quan cường đội khí thế. Nhất là Đông nghị kỳ đến nay. Sau bút tin Lille bòn liền chiến liền thắng, đội sắt Otto không thả. Rất rõ ràng, cái này một vòng đấu, Otto đã cảm nhận được áp lực. Chúng nhân ngồi xuống đến về sau, Manuel nâng lên Otto lượt này tranh tài, đối thủ là Vincente. Bọn hắn mở màn 11% phần trăm chung liền ném cầu, đây là để cho người rất bình thường không thể nào hiểu được, bởi vì vì thực lực của đối thủ cũng không mạnh. Otto bản mùa giải đáng giá nhất xương đạo địa phương chính là bọn hắn vững như láo cẩu. Truyền thông trước đó một mực tại đưa tin Mourinho chu kỳ huấn luyện lý luận cũng chính là đem cầu thủ trạng thái khái quát thành từng cái chu kỳ, có lên có lạc thông qua huấn luyện. Hợp lý an bài cùng điều chỉnh cầu thủ chu kỳ, tận khả năng để tất cả cầu thủ trạng thái đều bảo trì tại ổn định tuyến bên trên, tiến tới cam đoan đội bóng chỉnh thể ổn định. Nghe nói, Mujino một bộ này chu kỳ lý luận tại châu Âu giới bóng đá có thủ khẳng định. Nhưng đối mặt Vin Center, mở màn 11% chung ném cầu, đây đúng là có chút gọi người bất ngờ. Tuy nói về sau, Otto liên tục dẫn bóng, cổ Coty nhả cùng Mã Nit đánh vào bốn cái cầu, nhưng tại hạ nửa trận, ngắn ngủi trong vòng 6 phút, Otto lại ném đi hai cái, bị đối thủ truy về tới 3-4, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt Đệ cổ trợ công dạng cột cả sắt bóng, cuối cùng năm so ba khóa chặt thắng cục. Nói đến đây lúc, Manuel nhìn thoáng qua Tô Đông, mỉm cười nói, đệ cổ đêm nay cũng diễn ra hả chín?" A. VV có chút ngoài ý muốn, hắn cùng đệ cổ thế nhưng là nhiều năm giao tình sư huynh đệ. Trợ công hạt chín? Manuel cười nói, "Lợi hại." Tô Đông bật thốt lên khen. Đối với đệ cổ thực lực, hắn là phi thường bội phục, tên này giữa trận cầu thủ tuyệt đối không đơn giản. Mà sự thật cũng chứng minh, đệ cổ đúng là ổ tô chốt nhất hải tâm. Thời khắc mấu chốt, chính là hắn trợ công hả chín, trợ giúp Potter nghịch chuyển vin center, lấy được quý giá ba phần nếu như không có cái này ba phần, hiện tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạng Liga tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Hạch tâm cầu thủ giá trị liền thể hiện tại nơi này. Mendes cùng Manuel chuyên tại trong căn hộ chờ tô Đông ba người, nhưng không hề chỉ là nghị muốn nói cho bọn hắn biết hot Otto tin tức, cũng không phải là vì chúc mừng tô Đông trình diễn hất chín. Càng quan trọng hơn còn là nghị muốn nói cho bọn hắn biết một cái tin. Đó chính là đêm nay hạn vạ lạ sân bóng nhìn trên này có rất nhiều đến từ tứ đại thi đấu vòng tròn cầu giò xét. Không chỉ có như thế, về sau sở Botting Leeds bò tranh tài đều sẽ có rất nhiều cầu giò xét có mấy cái là chúng ta quen biết, nhưng càng nhiều hơn chính là không biết, nhưng ta rất bình thường khẳng định, có rất nhiều đội bóng đều đang chăm chú cùng khảo sát các ngươi. Mendes nhìn trước mắt ba tên cầu thủ trẻ, có chút ít cổ vũ nói: "Ta muốn nói cho ngươi nhóm chính là, tiếp xuống mỗi một trận đấu đối với các ngươi mà nói, đều phi thường trọng yếu, biểu hiện được càng tốt, liền càng dễ dàng đạt được chú ý, nếu như các ngươi muốn đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn, liền muốn thêm ít sức mạnh." Nếu như nói, vừa xuyên qua kia một trận, Tô Đông nguyện vọng càng nhiều là làm bên trên cầu thủ chuyên nghiệp, như vậy cho tới bây giờ, nguyện vọng này cũng sớm đã thực hiện, hắn hiện tại khát vọng đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Đó mới là thế giới bóng đá bóng đá hiện tâm. Nhưng tứ đại thi đấu vòng tròn cũng không phải dễ dàng như vậy leo lên đi, hàng năm đều có rất nhiều tuổi trẻ tiểu tướng đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn, tuyệt đại bộ phận đều là xám xi địa, thảm đảm đến rơi xuống. Tỷ như Tô Đông cùng dọn nghỉ hảo Hugo Viana, hắn tại Newcastle sở liền không thể đạt được nhiều ít cơ hội, tình cảnh đáng lo. Hiện tại Hugo Viana phi thường xấu hổ, tại Newcastle sở không chiếm được cơ hội, muốn trở về sở boost team Lisbon, nhưng mấu chốt là lục sư quân đoàn không có vị trí của hắn, đội thanh niên lại cất nhắc lên một vị trí giống nhau mù tỉ nộ. Dưới loại tình huống này đối với quyết thiếu chuyển nhượng dự toán sở tốt Botting Lisbon tới nói làm sao có thể đi mua về Hugo Viana nếu như muốn đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn, Tô Đông cùng Ronnie cũng đồng dạng gặp phải vấn đề như vậy. Trong đó Johnny tình huống tương đối càng tốt hơn một chút, hắn vừa đầy 18 tuổi, lại là bồ đào nha cầu thủ, không chiếm ngoại viện danh nghịch, có thể tự do đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn bất luận cái gì một chi đội bóng, nhưng Tô Đông không được, hắn là không đi được tờ giờ Mỹ ở Kim, bởi vì hắn không có tham gia qua đội tuyển quốc gia tranh tài, Xin không đến lao công chứng. Cria, La Liga cùng Bundesliga đều có ngoại viện danh nghịch hạn chế. Cái này nói với Tô Đông Lai sẽ là rất bình thường phiền phức một việc. Cho nên, đương Mendes nâng lên mục đích lúc do cơ hồ không chút do dự nói đến trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng kia với hắn mà nói mới là lý tưởng nhất sân khấu. Juve, Arsenal, MU, Inter Milan, Real Madrid vẫn là ba ca, hắn không quá thơm. Ta có lòng tin có thể tại bất luận cái gì một chi đội bóng đá ra. Johnny lòng tin tràn đầy nói. Tại trải qua bản mùa giải sau khi rèn luyện, hắn đối với mình cũng là càng ngày càng có tự tin. Ngoại trừ dính cầu một chút, thường thường kéo chậm tiết tấu bên ngoài. Hắn thật phi thường xuất sắc. Tô Đông thì không giống dọn nhì, hắn là ngoại viện. Ta hàng đầu cân nhắc là có thể bị đá bên trên tranh tài, chủ lực cũng tốt, dự bị cũng tốt, ta muốn có thể tham gia trận đấu, cái này với ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Tô Đông hết sức nghiêm túc nói, chỉ có tham gia trận đấu, hắn mới có thể tăng lên thực lực bản thân, kiếm càng nhiều cầu vương giá trị, tiếp tục tăng lên tiềm lực của mình. Tiếp theo, ta hy vọng có thể gia nhập liên minh một chi đá ở zo chiến đội bóng. Support Team Lisbon bản thân liền có thể đá USF Paco, nếu như không tại Support Team Lisbon, lại chạy tới một chi đá không được ớ zo chiến đội bóng kia tô đông cảm thấy mình có chút bị thua thiệt dù sao euro chiến rèn luyện giá trị cùng cầu vương giá trị đều so thi đấu vòng tròn cao hơn một chút lại nói người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng tô đông không có đạo lý đặt vào có thể đá UEFA cuộc thậm chí Champions League, Bundesliga, Botim, Lisbon không đợi chạy tới đá không lên euro chiến tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng a kia đến lúc nào mới có thể nổ đi ra Mendes cũng mười phần tán đồng tô đông cách nhìn trên thực tế tô đông muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng không khó Mendes trong tay liền trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tại liên hệ nhưng vấn đề là đi về sau bên ngoài viện binh thất vận Tô Đông cũng đã không được tranh tài. Tỷ như Arsenal, bọn hắn liền từng đề cập với Mendes, nếu có thể, bọn hắn mua xuống Tô Đông về sau, lại đem hắn thuê đến nghỉ dễ đủ vị gì hoặc giải vô địch quốc gia bị chờ thi đấu vòng tròn đi hiệu lực, chờ hắn nhịn đến lao công chứng, lại trở về về Arsenal. Nhưng như vậy, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp lưu trong ổ tiểu gạn di mẹ dạ Liga Lisbon thi đấu. Theo Mendes, Tô Đông đem đá lên tranh tài liệt ra tại vị thứ nhất, đây là phi thường thiết thực, cũng là nên. Tiếp theo lại truy cầu ở đâu chiến đội bóng, cái này cũng đại biểu cho Tô Đông là có theo đuổi. Về phần người tiền lương đánh ngộ, tổng không thể so với sở Tottenham Lisbon còn kém a cho nên tô đông thậm chí đều không có trực tiếp đưa ra yêu cầu. nói như vậy, tô, chúng ta về sau có thể muốn làm đối thủ. Johnny ngược lại là âu sầu trong lòng nói. kỳ thật, hắn trong giọng nói nhiều ít vẫn là có chút ngại cứng. yên tâm, thật thành đối thủ, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. tô đông cười nói. Johnny cười ha ha hai tiếng, ta cũng thế. một bên vtv cùng do sở sệ mễ đổ đều tràn đầy hâm mộ nhìn xem hai người, bọn hắn đều ý thức được, có lẽ bản mùa giải kết thúc về sau, hai vị này bằng hữu tốt nhất đều phải rời bỏ tiểu gạn di mễ ra ly đi tứ đại thi đấu vòng tròn truy tìm giấc ngậm của mình nhất là Jose sẽ mệt đổ, hắn càng là trong lòng cảm giác khó chịu. Kép vét thiếu niên càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được, mình cùng tô đông, Johnny trên lệch đang không ngừng bị kéo dài. Thậm chí hắn rất bình thường lo lắng tương lai sẽ có hay không có một ngày hai người bọn hắn đều thành tứ đại thi đấu vòng tròn ngôi sao bóng đá, mà mình lại bị đá về nguyên hình, lưu lạc sẽ ủ bạn đầu đường. Lúc kia bọn hắn sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Jose sẽ mệt đổ cảm giác rất bình thường cảm giác khó chịu. Mendes cùng Manu Andy. người đại diện lưu lại một phần hứa hẹn sẽ giúp bọn hắn tìm kiếm thích hợp nhất đội bóng. Do thì là chạy trở về phòng cùng ở xa mà ở dạ đảo phụ mẫu người nhà cùng dọn đạn nã nấu điện thoại cháo trong phòng khách mơ hồ nghe được hắn hưng phấn kích động hô hào muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đoán chừng là kìm nén không được đang cùng người nhà báo tin vui tô đông thì là về tới gian phòng của mình đầu tiên là luyện một giờ yoga tiến hành một chút thân thể huấn luyện sau khi tắm xong hắn lại cho sa ở trong nước phụ mẫu đánh một thông điện thoại nói đến buồn cười, trước đó hắn hợp đồng mai cùng fc lấy được 250 vạn euro phí tài trợ quy ra thành nhân dân tệ là hai vạn hệ thống tin nhắn sau khi về nước cha mẹ vậy mà tất cả đều cầm đi mua phòng mà lại tất cả đều mua tại một tuyến đại thành thị, cái này khiến tô đông cảm giác rất bình thường kinh ngạc. Mua nhiều như vậy phòng ở làm gì? Hắn cảm thấy mua nhà là cha mẹ cả đời này lớn nhất tâm nguyện, khả năng cũng bởi vì như thế, cho nên bọn hắn có tiền về sau ý niệm đầu tiên chính là mua nhà, cũng không chăm sóc không ở, dù sao mua trước lại nói, tô đông thật cũng không cự tuyệt, dù sao cũng không phải phung phí, phòng ở ở lại nơi đó cũng sẽ không vô duyên vô cớ không có rơi. Mấy năm gần đây trong nước truyền thông một mực tại hô cao giá phòng, đưa tin một mực nói muốn ngã, tô đông cảm thấy chỉ cần không phải ngã quá nhiều, mình cũng nhận gánh chịu nổi, mua liền mua khó được phụ mẫu cao hứng, hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành, treo phụ mẫu điện thoại về sau, tô đông lại tiến vào cầu vương con đường hệ thống, lần này diễn ra hạt chít, hệ thống lại phần thưởng hắn một chương ngôi sao bóng đá năng lực thể, bất quá đoạn thời gian gần nhất, hắn đều đang khổ luyện cỡ lọ sở không trung bá chủ, đánh đầu đã tiến vào mấy cái, cảm giác rất tốt, nhưng còn chưa đủ, còn cần tiếp tục tăng cường, hắn tạm thời còn cũng không đủ thời gian đi huấn luyện một cái khác chương cầu tinh năng lượng thể, cho nên rút quát tạm thời trước đặt vào, nhưng mục tiêu của hắn sớm liền rất rõ ràng, maradona thần chi chân trái, chương một tương lai tiền đạo mua bản. Tây Ban Nha Valencia Tây Bắc ngoại ô, địa thờ mạ tiểu trấn. Valencia thể dục thành liền tọa lạc tại tòa này, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ nông thôn trong tiểu trấn, cùng chung quanh phú nhân khu biệt thự vì lân cận. Ba chàng thấp bé huấn luyện lâu, bảy khối tiêu chuẩn sân bóng, một số nhỏ sân bóng cùng vụn vặt sân bãi. Valencia từ đội 1 đến thanh niên thay đội, tất cả đều tụ tập tại tòa này thể dục trong thành huấn luyện. Giờ này khắc này, Valencia huấn luyện viên trưởng Berni An vị tại đội 1 huấn luyện lâu trong văn phòng, tụ tinh hội thần xem TV bên trên tranh tải thu hình lại, hình tượng tất cả đều là liên quan tới nhất danh số ba cầu thủ. Serbotim bọn tô đông. Bernie T. thấy mười phần chuyên chú chăm chú, phản phất cả người đều đắm chìm trong tranh tài trong tấm hình, liền ngay cả hắn mấy tên trợ thủ đắc lực đi vào văn phòng, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn đều không có phát ra được. Người quen biết hắn đều biết, đây mới thật sự là Bernie T. Hắn vốn là như vậy, không phải là mê, mà là đang không ngừng suy nghĩ cùng thôi diễn đủ loại khả năng. Một mực chờ đến thu hình lại phát ra xong, Bernie T. mới thỏa mãn thở dài, lưu ý đến trợ thủ nhóm đến. Tới, Bernie T. nhìn lướt qua trợ thủ. Ra hiệu bọn hắn tất cả xem một chút trước mắt một phần từ câu lạc bộ cầu gió xét sét giao lên cầu thủ báo cáo, hắn thì là cả người lùi ra sau, đưa tay vướt vướt có chút cảm thấy chát con mắt. Tô Đông, 18 tuổi trước mắt họ tiểu gạn di mẹ dạ ly ga xạ thủ bảng xếp ở vị trí thứ nhất, chợ công bảng cũng là đặt song song thứ nhất. Bernie T vừa dứt lời, thủ tịch chợ lý huấn luyện viên Pako Hệ Dạ Sete Giản cũng có chút ngoài ý muốn, mới 18 tuổi. Từng Bernie T rất bình thường khẳng định trả lời. Không đơn giản ạ. Hệ Dạ Sete Zan. Bô giải ngoại hạng mấy năm này xác thực chẳng ra sao cả. Châu Âu xếp hạng tương đối dựa vào sau, lấy về phần bọn hắn đội vô địch đều không thể trực tiếp tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu, mà là bị ép muốn đá bên ngoài thi dự tuyển. Nói thật, đây cũng không phải là Châu Âu nhị lưu thi đấu vòng tròn, thậm chí tiếp cận tam lưu. đương nhiên, năm nay nhìn, họ Tiêu Cạn Di Mệ Dạ Li Ga đội bóng tại UEFA cột ngược lại là rất tranh tức giận, đã không tiến Champions League tiểu tổ thi đấu vệ miệng quán quân sở Botim Litvorn, Otto cùng Bùa ạ Vi Sợ Tạ đều tiến vào UEFA cột vòng tháng một năm một Rất bình thường hiển nhiên, họ Tiêu Cạn Di Mệ Dạ Li đội bóng trong lòng cũng rõ ràng, lại không nhiều vớt một chút ở đâu chiến điểm tích lũy. Bọn hắn chỉ sợ cũng muốn mất đi trang tí on lit vòng thứ 3 thi dự tuyển tư cách, đến lúc đó tình cảnh sẽ càng thêm hỏng bét. Mà Tô Đông liền là đến từ vệ miện quán quân lit bọn trải qua thi đấu cầu thủ. Tiểu tử này gần nhất rất thụ chú ý. Cầu giò xét ẻ e đủ ạt đồ mạ nói. Bernie T nhìn về phía thủ tịch cầu giò xét, người hiểu qua hắn sao? Maxy nhẹ gật đầu, nhìn qua mấy lần thu hình lại, cảm giác cũng không tệ lắm, rất có đặc điểm, thân cao 1.95m, thân thể đối kháng cũng không tệ, nhưng chủ yếu là tốc độ của hắn rất nhanh, dưới chân kỹ thuật phi thường tình sạo, cái này khiến đặc điểm của hắn phi thường toàn diện có điểm giống á rất cái kia thụy điện tiền đạo Ira Himovit. Ira Himovit là châu Âu giới bóng đá công nhận thiên tài tân tú một trong, có thể bị lấy ra cùng hắn so sánh. Đây cũng là đối tô đông năng lực cùng tiềm lực một loại khẳng định. Có người nói hắn giống bạo tỷ sản thua tạ, có người nói hắn giống Blue Albert. Hiện tại ngươi còn nói hắn giống Ira Himovit. Nói nói, Bernie T khoẹt miệng có chút nổi lên một vòng ý cười. Hắn rất bình thường không thích cười, nhưng thật cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Những người này đều không có tốc độ của hắn cùng lực bùng phát. Bernie T có phán đoán. Masia nghĩ nghĩ, gật đầu. Bà Tisuta cũng tốt, Lưu Hợp cũng được, bao quát tân tù ý ra Himovit, những người này đều không phải là tốc độ hình cầu thủ, nhưng tô Đông tốc độ cùng lực buộc phát lại thật nhanh. Cái này phi thường có ý tứ. Valencia trước mùa giải La Liga quán quân ít nhiều có chút may mắn, thực lực bản thân cũng không có mạnh bao nhiêu, cũng không có biểu hiện được tốt bao nhiêu, càng nhiều là bởi vì Real Madrid, La có Dù Nạ cùng Barca trở đối thủ cạnh tranh xuất hiện vấn đề, cái này mới đưa đến quân đoàn rơi cuối cùng chiếm quán quân. Thậm chí tại quán quân phía sau, Valencia tự thân vấn đề cũng bại lộ đến rất rõ ràng, đó chính là tiền công, làm La Liga quán quân. Valencia dân bóng số vẹn vẹn chỉ có 47 cái tại La Liga đặt song song thứ 7. Đây tuyệt đối là hỏng bét biểu hiện. Nếu như không phải đội bóng phòng thủ ra sức, tòa này quán quân căn bản là lấy không được. Bởi vậy, bản mùa giải Berni T trọng điểm ngay tại tăng cường đội bóng tiến công. Tuần tự thử Cát Dịu, Misa, Sanche, Sa vạ chờ tiền đạo cũng từng ở Chantioliz trên sàn thi đấu 6 so 2 cuồng thắng bạc dẻo. Chantioliz 3 lượt đánh vào 11 cầu, thi đấu vòng tròn 4 vòng đánh vào 10 cầu dạng này đặc sắc biểu hiện. Nhưng rất nhanh, Valencia tiến công lại lần nữa lâm vào khốn đốn vũng buồn. Phòng thủ không có vấn đề giữa trận tổ chức cũng không có vấn đề, trước bên sân đường hơi có vấn đề, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là tiền đạo. Casio, Misuta, Sanche cùng Sạ Vệ tuy nói đều thực lực siêu quần, ưu điểm đều tương đối đột xuất, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Bernie Tây mong muốn tiền đạo là loại kia có thể kiểm chế lại hậu phòng tuyến, có thể tiếp ứng hai đầu đường biên, có thể lùi lại tiếp ứng giữa trận, đồng thời lại có thể xếp sau chen vào tiến công. Tốt nhất phía trước cầu môn nắm chắc cơ hội năng lực còn mạnh hơn. Nhưng những này đặc điểm kỳ thật đều rất bình thường ngẫu thuận. Tỉ như lùi về tiếp ứng giữa trận cùng sau chen vào tiến công, cái này liền cần tốc độ. Nhưng tốc độ nhanh cầu thủ thường thường sẽ rất khó ngăn chặn đối phương phòng tuyến, bởi vì bọn hắn thân thể đơn bạc, không am hiểu lực lượng đối kháng. Tốc độ nhanh, thân thể cường tráng tiền đạo cũng không phải là không có, nhưng bọn hắn thường thường đều tương đối cầu thả, cùng Vinsonter chờ đường biên cầu thủ phối hợp không đến cùng một chỗ, có thậm chí phía trước cầu môn nắm chắc cơ hội năng lực cũng không tốt. Bernie T không chỉ một lần đã nghe qua liên quan tới hắn đối tiền đạo yêu cầu quá cao đánh giá, hắn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là đang không ngừng điều chỉnh chiến thuật, thích ứng trong đội mấy tên tiền đạo đặc điểm. Thang đến hắn thấy được tô đông. Auto cái kia huấn luyện viên đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai người các ngươi khẩu vị rất tiếp cận. Ersi dạn cười nói. Bernie T cùng Uzino đã gặp mặt, ngoại trừ làm làm đối thủ bên ngoài, tại một chút thú EFA huấn luyện viên giao lưu hoạt động bên trên cũng chạm qua đầu. Dù sao đều là tân tân huấn luyện viên, hai người ẩn ẩn cũng có chút đối trọi gầy gắt. Đây mới là tương lai tiền đạo mẫu bản. Bernie T mười phần chắc chắn nói. Vậy nhưng liền phì phói. Maxi ạ xoa xoa đôi bàn tay, cười khổ nói. Bernie T sướng sở nhìn về phía trợ thủ đắc lực. Theo ta được biết hiện tại chỉ ít có một nửa tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đang ngó chừng hắn, có đã không kịp chờ đợi xuất thủ thăm dò, có đang chờ đợi thời cơ, còn có chuẩn bị tùy thời nhặt nhạnh chỗ tốt. thẳng thắn nói, chúng ta không có nhiều ưu thế, mà lại năm nay mùa hạ, chúng ta cũng không có quá nhiều chuyển nhượng dự toán. Năm nay mùa hạ là Valencia chủ tịch đại tuyển niên, trước mắt hai đại người ứng cử đều đang liều mạng tạo thế. Một cái nói muốn đưa vào trẻ dễ ghét, một cái tuyên bố muốn đưa vào van vani kéo dù, dị, một cái nói muốn dẫn về mẹ ni hệ ta, một cái lên tiếng muốn mua lại Tây Ban Nha thiên tài biên phong Quỳnh. Nhưng chính là không có người có thể đưa ra một cái cụ thể số lượng, đến cùng năm nay mùa hạ, đội bóng có bao nhiêu chuyển nhượng dự toán. Từ khi Geo Madrid vị kia chủ tịch, nương tựa theo phỉ gỗ, đánh bại sẵn được tuyển chủ tịch về sau, Tây Ban Nha mỗi nhà câu lạc bộ chủ tịch đại tuyển chưa hề đều không thiếu ngôi sao bóng đá, Valencia hai vị người ứng cử so sánh dưới đã kém không ít. Eduardo. Bernie T nhìn về phía chủ tịch cầu gió xét, ngươi tìm cái thời gian, đi Liz bọn tự mình nhìn xem, tìm hiểu một chút hắn tình huống, tốt nhất quan sát 1 2 trận giải, xem hắn phải chăng như đưa tin cùng tu hình lại bên trong như thế. Đưa tin không đáng tin. Trên tài thu hình lại tuyển tập cũng chưa chắc đáng tin cậy, cho nên nhiều khi, câu lạc bộ tuyển người hay là muốn hiện trường quan sát. "Tốt, ta chuẩn bị một chút." Maxi A đáp ứng. Còn có Caze Sma, Bernie Te Lâm thời nghĩ đến. Maxi A nở nụ cười khổ, thật là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tô Đông bây giờ rất bình thường quý hiếm cũng không cần nói, Caze Sma cũng đồng dạng lôi cuốn, nghe nói truy đuổi đến hung nhất chính là Barcelona, bọn hắn liền muốn đem vị này mới phỉ gỗ cho đưa đến Lukem. Tuy nói có xí mà ảo gây kích tiền lệ, nhưng ai lại dám nói, Caze Sma tại Barca sẽ không thành công. Hai ngày sau, Liverpool nạn còn City Đội bóng kết thúc huấn luyện về sau, Tô Đông bọn người như trước vẫn là lưu lại tự hành thêm luyện. Cái này đã trở thành bọn hắn mỗi ngày làm theo thông lệ. Đi theo đội bóng huấn luyện, tất cả mọi người cùng một chỗ, Tô Đông rất khó có thời gian đi tính nhắm vào huấn luyện xương sườn mềm của mình cũng không đủ, chỉ có tại thêm lúc luyện, hắn mới có thể an bài một chút mình cần có huấn luyện hạng mục. Đợi đến thêm luyện kết thúc, hoàng hôn đã gần đến. Đám người kéo lấy mệt mỏi thân thể đi trở về phòng thay quần áo, Tô Đông đi tắm trước. Tẩy đến một nửa lúc, Tô Nghị Tô lại đột nhiên mở vào, kích động hướng về phía Tô Đông hô, "Tô, ngươi đơn xem, ta vừa rồi đụng phải ai à nha?" nói xong, tiểu tử này như bị điên chạy ra ngoài. đây ngươi bao biển, bị dọa đến che bộ vị mấu chốt tô đông một mặt nồng so, kém chút chửi hổm lên, ngươi đụng phải quỷ, kích động thành dạng này, các ngươi đoán, ta vừa rồi đụng phải ai à nha? tô nhỉ tổ thanh âm từ bên ngoài truyền vào, đám người nhìn cái kia dạng, đều hiếu kỳ truy vấn, kết quả cái thằng này lại còn ra vẻ thần bí, che che lấp lấp, mãi cho đến tô đông chùm khăn tắm đi tới lúc, hắn mới đi đến huấn luyện viên trưởng vị trí, trung điệp ho khan hai tiếng, phảng phất có thiên đại sự tình muốn tuyên bố giống như, ta nhìn thấy e đủ ạt đồ mà xi si ạ, đám người sửng sốt, cái này ai vậy? Tôi nhỉ Tô rất bình thường xấu hổ. Hắn sau khi nói xong, không có chờ đến hắn chờ mong đã lâu kinh ngạc cùng tiếng nghị luận, mà là trợ mặc. Tất cả mọi người không biết, tốt xấu hổ. Eđu Atđu Mạcsiạ, các ngươi cũng không nhận ra sao? Tôi nhỉ Tô rất bình thường phiên muộn. Bọn này không kiến thức ra hỏa. Nói thẳng, đến cùng là ai? Rõ nhỉ trực tiếp cười ra tiếng. Valencia, thủ tịch cầu rõ xét. Dạ Phố Bernite dưới Trướng tướng tài Đắc lực. Đáng người giờ mới hiểu được tới. Nhưng cái này có quan hệ gì tới ngươi sao? Bernite rất kỳ quái. Valencia, Bernite, Mạcsiạ. Tony Tô phát hiện đám người kia đầu óc xoay chuyển thật là chậm, hắn chỉ có thể đem mấy cái này từ mấu chốt điểm ra đến, cuối cùng vỗ tới chính vỗ tới lồng ngực, còn kém không nói, còn có ta. Đám người chỗ nào không biết, tiểu tử này đối Bernie Tên là một lòng, cả ngày đều ở nói khoác, Bernie T chấp giáo tên ở gì phế lúc, kém chút đem hắn mua về, bây giờ thấy Mạn Sỉ ạ, đoán chừng là đang nghĩ, Bernie T cuối cùng không có bắt hắn cho quên, lại nghĩ tới hắn tới. Cái này ít nhiều có chút giống như là được bao nuôi tiểu tam đang chờ mong nam nhân đến qua đêm cái loại cảm giác này. Ngươi dẹp ý niệm này đi, bọn hắn có ẻm ma. Johnny tức giận chỉ vào Tony Tô nói: Tô Nhĩ Tô chẳng hề để ý, cười hi hi nói, ta có thể cho Esma đương dự bị. Nhìn, hắn không chỉ có thể, mà lại phi thường vui lòng, vui vẻ chịu đựng. Trưa 138, gót chân ngừng cầu. Ngày 8 tháng 2, họ Tiêu Gạn Di Mệ Dạ Liga vòng thứ 21, sở bộ team Leeds bọn tọa chân sân nhà nên chiến bờ giả gạ. Gần đây trạng thái vinh quang tột đỉnh Tô Đông, lại một lần nữa lấy ra làm cho người khó có thể tin biểu hiện. Tại Song Phương trải qua gần một giờ thảm liệt tranh đấu về sau, bờ giả gạ hậu phòng tuyến rốt cục lộ ra sơ hở. Phút thứ 54, Tô Đông tại một lần nhanh chóng phản kích trung, tiếp Tô Nhĩ Tô cho khe. Lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá đối phương phòng tuyến, tại vùng cấm địa bên trong lên chân gõ cửa trung đích, vì sợ Support Team bọn thủ kéo ghi chép. Vẹn vẹn sau 6 phút, đến từ cánh trái phối hợp, Rui Jue nhỏ tiếp giọ nỉ về góc, 45 độ nghiêng truyền vùng cấm địa, Tô Đông dẫn đầu cướp được tốt nhất điểm rơi, lực áp đối thủ, đánh đầu công cánh cửa trung đích, lập cú đút. Hai không. Support Team Blitz bọn cuối cùng nương tựa theo Tô Đông dẫn bóng, hai cầu đánh bại vỡ giạ gạ. Bên trên một vòng hạt chít, lượt này lập cú đút, hai vòng đánh vào năm quả, Tô Đông biểu hiện không chỉ có làm cho cả Bồ Đào Nha giới bóng đá đều địa chấn liền ngay cả châu Âu giới bóng đá cũng bắt đầu mật thiết chú ý tới tên này tuổi trẻ Trung Quốc tiểu tướng Tây Ban Nha mạ cả báo tại sau trận đấu đưa tin biểu thị tên này Ronaldo ủng hộ đã bắt đầu tiến vào Real Madrid kỹ thuật tổ tầm mắt nương tựa theo Đông nghỉ kỳ đến nay sau trận đấu đánh vào 9 cái dân bóng Tiêu Nhân chiến tích năm gần 18 tuổi Tô Đông để sở quót tin Lissbon fan bóng đá triệt để quên đi dạt đèo điên cùng như vậy dân bóng đủ để cùng mùa giải trước dạt đèo so sánh nhưng không nên quên Tô Đông mới mười tuổi Milan báo thể thao cũng ngay trận AC Milan kỹ thuật tổ tại tiếp vào hạn mượn tin đi cử về sau mật thiết chú ý Tô Đông động tĩnh Cứ việc Ganselotti cường điệu, đội bóng phong tiến cũng không thiếu người, nhưng gã Li A Ni như trước vẫn là đem mùa hạ chuyển nhượng dẫn viện binh mục tiêu khóa chặt tại hai tên cầu thủ trẻ trên thân, theo thứ tự là đến từ bờ ra dư thiên tài tiểu tướng Kaká cùng sơ cốt team Lisbon To Đông. Cái này hai tên cầu thủ trẻ càng nhiều vẫn là đội bóng đang làm tướng tới làm nhân tài dự trữ. Toan Pot thì là lộ ra, Juventus cũng tại mật thiết chú ý sơ cốt team Lisbon hai tên tân tú, tiền đạo Tô Đông cùng biên phong cờ Zitano Ronaldo. Liếm tỷ đối Tô Đông càng cảm thấy hứng thú, hắn đã nói cho kỹ thuật tổ Tô Đông này chủng loại hình tiền đạo sẽ cho đội bóng mang đến tăng lên rất nhiều, hắn hy vọng đội bóng có thể chăm chú cân nhắc đem hắn đưa đến tỏ dị nổ thành. Nhưng sự thật cũng lộ ra, Juventus tầng quản lý coi trọng mục tiêu cũng không chỉ có Tô Đông, còn có A Zát Thụy điện tiền đạo ý ra Himovic, tên này cầu thủ cùng đội bóng hoạch Tâm Net Védula cùng một cái người đại diện, đều là ý mị nộ dậy Ola. Rất rõ ràng, mị nộ dậy Ola cùng Juventus đi được càng gần một chút. Đế tử Tây Ban Nha Cạ Tạ lộ nhỉ ở Sport Daily thì là lộ ra, Barcelona đối Sở Sporting Lisbon ba tên tiểu tướng đều có hứng thú nồng hậu, nhưng ở trong đó là có tuần tự phân chia đưa ở tại Barca tiếp sống cũng không thành công, cái này khiến rất nhiều người đều lo lắng, Tô Đông vị này đá bóng phong cách rất giống cầu hợt tiền đạo, phải chăng có thể thích trứng Barca. Tại đội bóng dẫn viện binh trình tự bên trong, phong tuyến dẫn viện binh lựa chọn hàng đầu là Etorro, chỉ có tại đưa vào Etorro thất bại tình huống dưới, Barcelona mới sẽ cân nhắc phải chăng đưa vào Tô Đông. Cazemá cùng Gòny cũng là Barca mục tiêu, nhưng năm nay mùa hạ đúng lúc là Barca chủ tịch đại tuyển, người dự bị lại vọt tạ lấy ra Ronaldinho cùng Beckham dạng này tranh cử bài, cái này khiến Tô Đông, Cazemá cùng Gòny cái này ba tên tiểu tướng đều căn bản không đáng chú ý. Ba ca kỹ thuật đoàn đội cho rằng, bọn hắn tạm thời còn không có đủ vì ba ca đá bóng tử lực. Chuyển nhượng thị trường náo nha hỗn loạn, Tô Đông lại không có thời gian đi chú ý. Đã xong vòng thứ 21 về sau, nghỉ ngơi một tuần, lập tức nên đón vòng thứ 22 tranh tài. Lần này, Tô Đông bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Bởi vì giữa tuần sẽ nên đón UEFA cột vòng tháng 1 năm sáu đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Tại sân khách giao đấu ở Hòa Dĩ Em trong trận đấu, Zhihao An tín tội tại phút thứ 34 vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Cái này làm cho tất cả mọi người phản phất thấy được thắng lợi. Nhưng tại hạ nửa chẳng phút thứ 58 Sét đô cặt vạn hố lợi dụng một lần phạt góc tiến công. Vì ở họa gì em san đều tỷ số điểm số. Sau đó tranh tài liền triệt để lâm vào thế bí. Bố lô nghỉ tại phút thứ 55, đổi lại xá tin tố. Tại phút 71, đổi lại cả dây mạ. Kết quả đều không thể thay đổi tranh tài cục diện. Mãi cho đến phút thứ 80, mươi, bố lô nghỉ rốt cục ngồi không yên, dùng tô đông thay đổi bạn bổ xạ, khai thác xong tiền đạo chiến thuật. Ở họa gì em phản phất cũng là đã sớm chuẩn bị. Một hơi ngay cả đổi hai tên cầu thủ, một giữa trận trận cùng một cái hậu vệ, đều là tại tăng cường phòng thủ. Huấn luyện viên trưởng Joe Costa hiển nhiên sớm có sách lược tương đối hắn đội bóng lúc trước thế nhưng là có trọng điểm diễn luyện qua như thế nào khắt chế tô đông nhưng hiệu quả thực tế sơ bút tim lisbon hậu trường cắt bóng hạn tin tinỉ thành công đưa bóng xen đoạn chuyển đến cánh trái giao cho duỗi dọt dĩ nổ hậu vệ trái cầm băng tô đông một đường lui về đến trung tuyến phụ cận nhấc tay muốn băng phía sau là bờ ra dự tiền vệ phòng ngự dị mạ, hắn một mực ý đồ dùng thân thể gạt mở tô đông nhưng phát hiện trước mặt tô đông không nhúc ních tí nào đưa duỗi dọt đưa bóng chuyển tới lúc tô đông dùng thân thể một mực áp chế dị mã đồng thời duỗi ra chân phải của mình lang không dùng gót chân đem cước này chuyển bóng hướng mình phải hậu phương tán mất đưa bóng thao xuống về sau, tô đông đông nhiên hướng phe mình phía bên phải, cũng chính là sân bóng bên trái quay người. diễm mã bị tô đông một mực áp chế ở trung lộ, căn bản không có thể đi ngăn cản. xinh đẹp gót chân ngừng cầu, tô đông xoay người á, khởi động tốc độ thật nhanh, hất ra diễm mã. tô đông hai chân vừa dùng lực, cả người động như thọ chạy, cấp tốc hất ra bờ ra dự tiền vệ phòng ngự, đuổi theo bóng ra mà đi. nhưng lúc này, ở vòi di em hậu phòng tuyến vẫn còn, cũng không có loạn. tô đông quay người về sau, một đường sải bước, ngầm tâm đi nhanh, xéo xuống trung lộ, ép sát phòng tuyến, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. khi hắn đi vào trung lộ lúc, Phong tuyến của đối phương đã thối lui đến đại cấm khu tuyến đầu. Lúc này, Cazema cũng đã cùng lên đến. Tô Đông đưa ra một cước nghiêng chuyền sau lưng, đem bóng ra đưa đến cung đỉnh tuyến đầu. Cazema lấy tốc độ nhanh nhất trước trên vào, vừa vặn một cước đưa bóng lội nhập vùng cấm địa, thuận thế hoành gõ đến sau điểm. Thủ môn chọn vị trí dựa vào phía bên phải, toàn bộ cầu môn phân nửa bên trái không có người ai, mà một mực mai phục, chờ đợi cơ hội xá áp tín Tô lúc này mới thúc ngựa gặp phải, nhẹ nhòm phía trước cầu môn để bắn. Cầu tiến á. Đến từ xá tín Tô dẫn bóng. Hai so với một Sáp tín tốc kích động xông ra sân bóng, Tô Đông cùng cả Djesma theo sát phía sau, ở đây vừa dùng sức ôm lấy vị này, ngày xưa đương ra ngôi sao bóng đá, cũng chúc mừng hắn lấy được dẫn bóng. Còn lại support team Lisbon cầu thủ cũng từng cái xông lại, chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng. Tô Đông cái này một cái góp chân ngừng cầu phi thường mấu chốt, sau đó quay người dẫn bóng thúc đẩy, càng là triệt để làm rối loạn ở họa gì em phòng thủ, vì cả Djesma cùng Sáp tín tôi đã sáng tạo ra cơ hội. Đây chính là Tô Đông tác dụng, cũng là support team còn lại cầu thủ không có. Mặc dù, hắn không có dẫn bóng, nhưng vẫn như cũng là đánh vờ trên trận cục diện bế tắc mấu chốt cầu thủ. Cuối cùng, Nuremberg theo Gi Hä An tín tổ cùng xã tín tổ dẫn bóng, Serbotin Litbonsen sân khách 2 so với một đánh bại ở em. Nhưng chân chính kinh hỉ đến từ sau trận đấu. Đường sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Serbotin Litbonsen liền nhận được đến từ cách xa mà ấy giả đạo tin tức. Tại viễn Trinh Mạ Dĩ tỷ mộ tranh tài bên trong, Otto rốt cục biểu hiện ra xu hướng suy tàn. Mở màn 17 phút liền ném cầu, mặc dù đỡ lợi tại nửa chẳng sau một lần san đều tỷ số điểm số, nhưng chỉ vẹn vẹn sau 4 phút, Mạ Dĩ tỷ mộ liền lần nữa lại đem so với phân vượt qua, 2 so với 1 điểm số cũng báo chỉ đến kết thúc kết thúc. Porto lại lần nữa thu hoạch được một trận thất bại. Kể từ đó, 22 vòng đấu tạm dừng, Porto lấy 54 phân tiếp tục đứng đầu bỏ Tỷu Gạn gì Mệ Dạ Liga bảng điểm số. Nhưng tại sau lưng, Sporting Lisbon nương tựa theo đông nghị kỳ đến nay cái này một đợt thắng liên tiếp, lấy 53 phân đứng hàng thứ tịch. Từ lúc trước lạc hậu bảy phần, truy đến bây giờ vẹn vẹn chỉ kém một phần, Sporting Lisbon phản phất đã thấy nghịch chuyển hy vọng. Benfica lấy 47 phân đứng hàng thứ 3, sau đó chính là 39 phân gù Mạ Dạ hết. Có thể nói, bây giờ bỏ Tỷu Gạn Di Mệ Dạ Liga thế cục phi thường rõ ràng. Họto cùng sở Tottenham Lisbon là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt chiến. Benfica cơ bản đánh mất xung kích quán quân hy vọng. Mà một vòng này thua cầu, dẫn đến đội bóng dẫn trước ưu thế bị rút ngắn đến một phần. Họto tình thế tràn ngập nguy hiểm. Huấn luyện viên trưởng Guzino tại sau trận đấu công khai biểu thị, hắn đối đội bóng mà ở dạ đảo tranh tài cảm thấy hài lòng, cho rằng cầu thủ phát huy cơ bản đạt đến yêu cầu của hắn. Giữa tuần, chúng ta cần đánh tốt UEFA Cup, cho nên chúng ta cần muốn tiến hành thích hợp thay phiên, không có cái nào một chi đội bóng có thể tại thay phiên thời điểm bảo trì phát huy ra tối cao cấp, đây là không thực tế. Guzino đối Họto tràn ngập lòng tin cho rằng coi như bị đuổi tới một phần, nhưng chúng ta như trước vẫn là đội lĩnh. Bồ Đào Nha huấn luyện viên biểu thị, Otto sẽ cố gắng đá tốt còn lại tất cả tranh tài, mà hắn tin tưởng, Sport Team Lisbon không có khả năng một mực không xuất hiện sai lầm. Chờ coi, bọn hắn cũng muốn nên đón xong tuyến tác chiến. Mizuno kỳ thật rất bình thường có đạo lý, cho nên Sport Team Lisbon trên dưới đối với cái này đều giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Tô Đông tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, đội bóng hiện tại trạng thái rất tốt, biểu hiện rất bình thường ổn định, nhưng khảo nghiệm chân chính là tại xong tuyến tác chiến, nhưng chúng ta có lòng tin đánh tốt mỗi một trận đấu. Chúng ta nhất định sẽ tại bảng điểm số bên trên lịch chuyển ô tô. Tô Đông Trịch địa hưu thanh, đạt được đến từ các đội hưu ủng hộ. Đồng dạng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn dọn nhị liền phi thường khẳng định, chúng ta sẽ thành công vệ miệng bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga quán quân. Nhưng ô tô cầu thủ cũng đồng dạng biểu thị, đối đội bóng bảo vệ đầu lĩnh vị trí biểu thị lạc quan. Đừng quên, thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thu quan chiến, chính là chúng ta cùng sở bot team Lisbon quyết đấu, mà tranh tài là tại chủ của chúng ta trận tiến hành. Các bạn hô lời thề son sắt quẳng xuống ngân thoại. Ngụ ý rất rõ ràng, coi như thật cầm cự được, hai chi đội bóng khó khăn chia liệu, kia một vòng cuối cùng chủ trận đấu. Auto cũng nhất định sẽ đánh bại Serbia Lisbon đoạt giải quán quân. Trong chủ lực trận đệ cổ thẳng thắn, Serbia Lisbon là cái đối thủ khó dây dưa, nhưng chúng ta nhất định sẽ tuổi đến cuối cùng. Tiến vào song tuyến tác chiến, thậm chí là tam tuyến tác chiến, đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều không chỉ là thể năng cùng kỹ chiến thuật phương diện độ sức. Chúng ta muốn so sở Serbia Timişoara càng thêm thành thủ. Ngoại giới ngôn luận cũng đại bộ phận đều tán đồng đệ cổ quan điểm. Tiến vào song tuyến tác chiến, thậm chí là tam tuyến tác chiến về sau, Serbia Timişoara đem rất khó bảo trì đông nghị kĩ đến nay trạng thái. Trưa một trăm ba ta nhìn thấy thượng đế. Ngày 20 tháng 2 muộn, Livet Bolton ăn vả sân bóng. UEFA kết vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, supporter team Livet Bolton sân nhà nên chiến bị Sitas. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 80, Châu Âu danh xuất lũ sẹt cũ lo nghĩ bất an đứng tại bên sân. Mẫu đen áo khoác ống tay áo bên trong hai tay, lôi kéo lại gấp lại dùng sức. Hắn rất bình thường phương. Vài giây đồng hồ trước, đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính hỉ bạ bên trong tư thổi một cái phạm lỗi cái còi vang, ra hiệu bị Sitas ra giữ trung vệ Antonio già gọ dạ tại phòng thủ Tô Đông thời điểm phạc lỗi lấy đội trưởng tệ phớt cầm đầu bệ sịp tạt cầu thủ đều nhao nhao vây lại đối trọng tài chính tiến hành tạo áp lực hơn nửa hiệp mở màn vẹn vẹn một phút đồng hồ Antonio Oza gõ giả ra ngay tại phòng thủ tô đông thời điểm từ phía sau phạm lỗi bị trọng tài chính lấy ra một trương thẻ vàng nếu như bây giờ lại được thẻ vàng đó chính là hỏng bài cho nên không chỉ có trên trận bệ sịp tạt cầu thủ khẩn trương bên sân lũ sệt cũ cũng đồng dạng lo lắng hắn không nghĩ tới cái này tô đông vậy mà như thế khó chơi làm từng tại Cagliari chấp giáo nhiều năm thậm chí một lần chấp giáo qua Inter Milan danh suất, Luseescu phi thường trọng thị đối sở Botimlit bọn trận đấu này, đồng thời hắn cũng tại lúc trước nhắm vào Tô Đông tên này gần đây rất hỏa tân tu tiến hành tính nhắm vào bộ trí. Bệ Becsits hai tên trung vệ đều kinh nghiệm mười phần phong phú, Antonio Oza gọ dạ đã từng hiệu lực tại La Liga cùng Seji Azuma, thực lực không thể nghi ngờ, hắn cộng tác là đã từng hiệu lực tại Benfica bờ ra giữ trung vệ Ronaldo, thực lực cũng đồng dạng không kém, đối bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga lại tương đối quen thuộc. Dạng này trung vệ tổ hợp, Luseescu cho rằng hoàn toàn có thể đảm nhiệm trận đấu này. Nhưng đến mọn luôn là sân khách, ra ngoài ổn thỏa lý do Lukes cũ còn chuyên môn an bài dã sình sẹo lần cùng thổ Nhĩ Kỳ tuyển thủ quốc gia, đồng thời cũng là đội bóng đội trưởng tệ phần công tác, khai thác song tiền vệ phòng ngự phối trí, tin tưởng có thể ổn định phòng thủ. Nhưng tranh tài đi hướng để hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Mở màn vẹn vẹn một phút đồng hồ, Serbotin Lisbon thừa dịp sân nhà ưu thế phát động đợt công, Tô Đông lần thứ nhất sở cầu liền trực tiếp chế tạo uy hiếp, khiến cho trong chủ lực vệ dã gò dã không thể không tại sau lưng phạm lỗi, bị lấy ra thẻ vàng. Sau đó lấy To Đông cầm đầu, doanh cùng cả Jetsma phụ trợ Serbotin Lisbon trước trận tiến công, đối bề Sitas tạo thành to lớn xung kích, để phòng thủ cầu thủ mệt mỏi. Tại phút thứ 42 lúc hậu vệ trái ý lìu lỉu xỉn tim tại phòng thủ cạ xét mã lúc bù đào nha biên phong cầm banh liên tục động tác giả lắc lư lắc mở đứng không về sau đột phá mà đi thụ nhị kỳ hậu vệ ngược lại thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi lại bị lắc đả thương lu xét phản ứng rất bình thường cấp tốc lập tức làm ra phòng thủ điều chỉnh miễn cưỡng ổn định thế cục tranh tài rằng có đến phút thứ 80 điểm số như trước vẫn là không so với không bệ sinh tạc chàng diện bên trên phi thường bị động nhưng phòng thủ vẫn như cũ kiên cố nhưng lại tại thời khắc ngẫu chốt này mắt thấy tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc giả gõ giả vậy mà lại phạm lỗi nếu thật là được thẻ vàng, bị hồng bài phạt dưới, kêu bệ xịt tắt chẳng phải là muốn thiếu một người tác chiến, mà lại hiệp hai tranh tài, đội bóng làm mất đi trong chủ lực vệ, phòng thủ thực lực khẳng định bị đả kích lớn. Thử hỏi dưới loại tình huống này, Lucescu sao có thể không khẩn trương lo nghĩ? Đáng chết, còn đánh giá thấp tiểu tử này. Lucescu nhìn xem mới vừa từ trên đồng cỏ bò dậy Tô Đông, tức giận mắng một câu. Hắn tự hỏi lúc trước đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị, nhưng đến trong trận đấu vẫn như cũ phát hiện còn chưa đủ. Tô Đông thật khó dây dưa. Cái này không chỉ có thể hiện tại hắn toàn diện, còn có hắn đối hậu phòng tuyến cầu thủ cái chủ loại kia tiêu hao vừa rồi một lần kia quyết đấu, nếu như là phát sinh ở mở màn, dã gõ dã là có thể ứng phó, nhưng phía trước 80 phút đồng hồ tiêu hao quá lớn, khiến cho dã gõ dã có chút theo không kịp tô đông, lúc này mới bị bách phạm lỗi. có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, đã liều kỹ chiến thuật, lại liều tiêu hao. khó trách hắn có thể tại búa lô nhỉ chấp giáo đội bóng bên trong, đem nhỉ cụ ly một mực đặt ở ghế dự bị bên trên. tại toàn trường fan bóng đá trong tiếng hô, trọng tài chính hỉ bạ bên trong tư quả quyết lấy ra thẻ vàng, cũng cấp tốc lấy tay tiến trước ngực trong túi, lại lần nữa móc ra một trương hầm bài. trong khoảnh khắc, cả tòa án vạ lạ sân bóng vang lên tiếng hoan hô nhất hai nước thời khắc mâu chốt phạt hạ đối phương trong chủ lực vệ cái này không chỉ có để Serbia team lịchbon so với tay thêm một người đồng thời cũng đối sau đó hiệp hai tranh tài tạo thành ưu thế Serbia team lịchbon huấn luyện viên trưởng Bồ Lô Nhĩ càng là ở đây bên cạnh kích động đến nắm chặt nắm đấm dùng sức giống lên một tiếng đồng dạng là Romania huấn luyện viên trưởng Bồ Lô Nhĩ không có khả năng không biết Lữ Sét Cụ đừng nhìn Lữ Sét Cụ chỉ so với Bồ Lô Nhĩ lớn 8 tuổi nhưng trên thực tế hắn chấp giáo kinh lịch nhưng lại xa xa không phải Bồ Lô Nhĩ có thể so sánh sớm tại những năm tám mươi chính là Romania tuyển thủ quốc gia kiêm huấn luyện viên trưởng Thập niên 90 liền đã ở Italia xông ra thành tựu, đương bộ Bologna tiếp nhận Liga 1 nạ xỉ thời điểm, Lucescu đã là cho là Romania trong nước hạng nhất huấn luyện viên, đồng thời là Ceaji bờ rẹ xỉ ạ huấn luyện viên trưởng, về sau càng là một lần chấp giáo Inter Milan. Loại này chênh lệch để bố Bologna có lòng muốn muốn tại trận đấu này bên trong, cùng Lucescu hào hào đỏ sức một phen, hướng đối phương, hướng chỗ có người chứng minh, hắn mới là Romania tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Sớm tại năm ngoái tháng 12, rút đến bệ sịch tạt thời điểm, bố Bologna hy vọng nhất nhìn thấy tràn diện làn nghỉ cũ lý đại biểu sport team Lisbon ra sân, đánh bại Lucescu bệ sịch giờ này khắc này hắn thậm chí đối tô đông sinh ra lòng cảm kích hắn thật cao hứng thấy được đánh bại lũ hy vọng đào thải bệ sitas khả năng mà lại có chút tuyệt đối biểu hiện người tốt nhất là tô đông mà không phải romania tuyển thủ quốc gia tiền đạo nỉ củ li có được có mất đánh bại lũ mới là trọng yếu nhất ra gõ ra bị hồng bài phạt ra sân về sau lũ vậy mà không có làm ra thay người điều chỉnh mà là tiếp tục khai thác tử thủ xét lượng một mặt là bởi vì hắn đội hình dự bị bên trong cũng không có xuất sắc trung vệ có thể trên đỉnh đến một phương diện khác thì là hắn không hy vọng bởi vì thay người mà buông lỏng giữ vững được tám phút đồng hồ phòng thủ. Tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được lũ xét cụ ý nguyện, nhất là bệ sinh tạc cầu thủ, đều rất bội phục lũ xét cụ, tại trên sân bóng ngược lại bị đá kiên cố hơn quyết, cũng càng thêm ương ảnh. Mà theo tranh tải thời gian dần dần trôi qua, supporting lịch sbon tại trên sân bóng cũng bắt đầu có chút vội vàng sao đậu. May mắn, lão tướng ản bở tin ý chỉ huy nhược định, một mực không chế nhịp điệu thi đấu, không đến mức để tiết tấu rơi trệ. Hán tại phút thứ 88 lúc một cước nghiêng chuyển xa, tinh chuẩn đem bóng ra chuyển rời đến cánh trái Johnny nhanh chóng hướng về đâm, đoạt tại danh giới cuối cùng trước đem bóng ra dừng lại, nhưng sau đó một đối một cưỡng ép đột phá bên trong, ngã xuống vùng cấm địa bên trong, bóng ra bị đối phương cản ra danh giới cuối cùng. Trọng tài chính lần này không có ra hiệu phạm lỗi, mà cho rằng là sở bot team Lisbon một lần phạt góc. Johnny tức giận từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong rất không cam tâm, vẫn như cũ cho rằng đây cũng là cái em penalty. Tô Đông đi qua, an ủi lão hữu của mình, không có việc gì, phạt góc cũng là cơ hội tốt. Johnny nghe xong, nhìn một chút bệ sĩ vệ nhóm, mỉm cười gật đầu. Ai nói không phải đâu. Tại Bệ Sĩ Tạt Hậu phòng tuyến bên trên, tối cao chỉ có một M86, hai tên cầu thủ, theo thứ tự là trung vệ Ronaldo cùng hậu vệ biên Ilyiushin team, nhưng bây giờ Ilyiushin team bị cả Jesse Ma lắc tổn thương ra sân, chỉ còn lại bờ ra giữ trung vệ Ronaldo. Đối với cái này cùng mình cùng tên ra hỏa, Johnny không có nửa điểm hảo cảm. Nguyên bản còn có cả người cao một M84 Antonio Oza gõ ra, nhưng bây giờ hắn cũng bị hỏng bại phạ hạ. Nói cách khác, lúc đầu bình quân thân cao liền không ra thế nào nhỏ bệ sĩ tạt hậu phòng tuyến, bây giờ trở nên càng thấp. Ngoại trừ Ronaldo bên ngoài, còn lại đều tại 1.8. Quy củ cũ Chúng ta đánh nghiệm trợ, ngươi muốn hất ra Ronaldo." Johnny cười đề nghị. "Đây cũng là sở Sporting Lisbon định vị cầu tiến công ở trong thường thường sử dụng xáo lộ." Tô Đông mỉm cười gật đầu, "Yên tâm, ta báo thủ cho ngươi. Rất nhanh, tin tức ngay tại sở Sporting Lisbon nội bộ truyền ra." Albert Tin Nhĩ đứng tại phạt góc khu, hắn cũng nhận được vùng cấm địa bên trong tin tức chuyển đến, nhẹ gật đầu, nâng lên tay phải của mình. "Đây là muốn phạt bóng thủ thế." PP cùng Ander Jác đứng ở phía sau điểm mái phục, Johnny cùng Tô Đông đều đứng tại trung lộ lệnh trước điểm vị trí. Đương án bợt Tin Nhĩ nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước, cũng cấp tốc đưa bóng đá ra lúc Vùng cấm địa bên trong tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Ronaldo rất rõ ràng Tô Đông uy hiếp, cho nên hắn vụng trộm ở phía sau giữ chặt Tô Đông quần áo chơi bóng. Khỏi cần phải nói, kia thân cao 1.95m đứng tại vùng cấm địa bên trong, bản thân liền là to lớn uy hiếp. Nhưng Tô Đông đã sớm biết làm sao đối phó hắn. Đầu tiên là một cái làm bộ muốn hướng trung lộ sông động tác về sau, đột nhiên biến hướng hướng phía trước điểm tiến lên, cũng đưa tay đánh rất Ronaldo cầm chặt lấy quần áo chơi bóng tay. Ronaldo vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chỉ có thể miễn cưỡng cùng sau lưng Tô Đông, chớp mắt nhìn Tô Đông nhanh chóng hướng về đến trước điểm, cả người nhảy lên thật cao bờ ra di trung vệ ngẩng đầu lên, nhìn qua nhảy dựng lên đều có thể che rơi sân bóng đỉnh chót to lớn đèn chiếu sáng trung quốc tiểu tướng, hắn há to miệng. mụ mụ, ta nhìn thấy thượng đế. ra ngoài ngày bình thường huấn luyện chỗ tạo dựng lên nan ý, ạt bờ tin nhì một phát bóng, tô đông liền biết cầu sẽ lạc ở nơi nào, thế là hắn trước tiên vọt tới điểm rơi, nhảy lên thật cao. bốn phía không có còn lại người thứ hai lên nhảy, chỉ có hắn. nhảy dựng lên về sau, tô đông hiện đến vô cùng thần võ, càng giống là thiên thần giáng lâm. gián giang chắc chắc đỉnh về sau, bóng ra gạt một cái phương hướng, trực tiếp bay về phía cầu môn phía bên phải. Thủ môn phản ứng thần tốc, phi thân bên cạnh nào, nhưng nơi nào đến được đến, chỉ gặp bóng ra cơ hội là sát sáng ngang, bay vào cầu môn. Gỗ ổn. Hiện trường tôn ra một trận điên cuồng tiếng hoan hô. Tô Đông cả người nhanh chóng xông ra sân bóng, giang hai cánh tay, thỏa thích chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Sir Botting Leeds bọn fan bóng đá cũng đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Một không. Thời khắc câu chốt, tại phút 89, Tô Đông nương tựa theo cái sừng cầu, đánh đầu công phá bệ xịt tạt cầu môn, vì Sir Botting Leeds bọn lấy được một cái mang tính then chốt dẫn bóng. Lũ sức của đội bóng biểu hiện được cực kỳ ương hãn, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không thể từ án vạ lạ sân bóng toàn thân trở ra. Bởi vì bọn hắn đụng phải tiểu chiến thần, Tô Đông. Cuối cùng, Tô Đông cao cao nhảy lên khán đài Hàn Giảo, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá điên cuồng reo hò. Tại trước mặt của hắn, vô số fan bóng đá tranh nhau đánh tới, đều muốn ôm chặt hai chân của hắn, từ xa nhìn lại, lại giống như là tại đối Tô Đông quỷ bái. Bọn hắn thấy được tinh thần. Chiến thần. Thứ 6 lên cung, đến lúc đó phù phát, hủy cầu đàn mua. Chương 140, vợ của bạn không thể lựa gạt. Edo -ad Adomasi a ngồi trên khán đài điết lên chân bắt chéo bên trên đặt vào một bản nổ tẹp vụt cầm trong tay một cây bút tại tô đông dẫn bóng một máy mắt cả người hắn cũng đều kích động xông ra sân bóng đến mức nổ tẹp vụt cùng bút đều rất xuống khán đài trên mặt đất mình lại không hề hay biết chờ hắn kịp phản ứng mới lung túng nhìn trung quanh lại trở lại trên chỗ ngồi ngồi nghiêm chỉnh bốn phía sở bút tim lịch bọn fan bóng đá cũng không phát hiện hắn dị trạng bởi vì bọn hắn so mà xì ạ càng thêm điên cuồng ngoại trừ su bị giật tiểu tử này quả thật không tệ su bị giật cũng đối cái này dẫn bóng cảm thấy ngoài ý muốn tại như thế thời khắc mấu chốt đánh vào dạng này một cái đầu cầu cái này chứng minh tô đông đánh đầu năng lực cũng không như ngoại giới truyền lại nghe bết bát như vậy phải biết hắn đoạn thời gian gần nhất đã liên tục đánh vào mấy cái đầu cầu bao quát đối với tô cái kia càng là tại thời khắc mấu chốt tiến cầu vừa vặn liền càng có thể thể hiện ra cầu thủ thực lực mà sỉ đương nhiên cũng biết điểm này cho nên tại trên nội kẹp úc đem trước ghi lại ở không đủ hạng mục đánh đầu cho vẽ một đầu lằn ngang ngược lại là tại ưu điểm hạng mục bên trên viết xuống đánh đầu thông qua trước đó cùng gia vi hệ su bị giạt giao lưu bên trong hắn phát hiện tô đông ngay tại thông qua khắc khổ huấn luyện đem đánh đầu từ lúc đầu không đủ chuyển biến vì ưu thế của mình đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. tranh tài tiến hành đến hiện tại, trên cơ bản cũng không có quá nhiều huyền niệm. nương tựa theo tô đông dẫn bóng, sở lisbon một không nhỏ thắng bệ đến cùng là để ý pháp chìm đắm nhiều năm danh suất, lũ sẹt cụ chấp giáo hạ bệ cũng tương đương không đơn giản. lạn lội đường xa đánh sân khách, có thể cùng sở lisbon đá cho dạng này, không dễ dàng. su bị giật đối lũ sẹt cụ đánh giá rất bình thường cao, ngược lại là đối bộ lộ nhị đánh giá tương đối. nay cũng cũng không phải lấy danh khí đến phán đoán suy luận, mà là nhìn hắn chấp giáo làm nhất danh huấn luyện viên trưởng, có cầu thủ đặc biệt thích là rất bình thường, có mình dòng chính cũng cũng rất bình thường, nhưng không nên quá mức cố chấp, tại Tô Đông cùng Nghị Cụ Lì đã rõ ràng phân chia ra cao thấp tình huống, dưới, hắn trên nửa trình chấp giáo là đối đội bóng nghiêm trọng không chịu trách nhiệm. Thậm chí, đêm nay trận này quyết đấu, đối mặt lũ sẽ cụ, hắn căn bản không có cầm ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Nếu như không phải Tô Đông dẫn bóng, hắn đêm nay bắt không được Betas. Bolonitura, nhưng Tô Đông thắng. Hồi đến sân nhà, dĩ giật dái lao, Betas có nhất định ưu thế, Sport Tivoli Lisbon lấy tiểu tướng làm chủ làn lội đường xa đánh sân khách, hai họa ngầm rất nhiều, nhưng thổ nhị kỳ đội bóng lại mất đi trong chủ lực vệ. Eđu Atđu Masià phân tích nơi này cũng thực sự không có cách nào phán đoán, đến cùng ai càng hơn một bậc. Có lẽ phải nói tiếp xuống hiệp 2 tranh tài, song phương đều có ưu thế. Trình Thể tới nói, ta càng có khuynh hướng lùi sẹt củ. Su Bị Dạt cười nói, Masià nghĩ nghĩ, cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Đúng rồi, Ra ngươi làm sao lại tại Litvôn? Masià đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Ra Viê Su Bị Dạt tuy nói là xuất từ Valencia, những năm gần đây cùng đội bóng cũng có chút liên lụy nhưng cũng không tại cầu trong đội nhậm trước, ngược lại là có tin tức nghe nói, hắn gần nhất một mực ở Madrid, cái này để người ta cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. chẳng lẽ nói hắn đang vì Madrid đội bóng công việc? Ta cùng ngươi mục đích là giống nhau. Su bị giặt khẽ cười nói, Masia ạ sư sở, cái thứ nhất nghĩ tới chính là tô Đông. nhưng không nghe nói Su bị giặt vì cái nào một chi đội bóng công việc. Ta nhắc nhở ngươi một câu, Eduardo, lấy trước mắt tô Đông thăng thế, đánh không tiến mùa giải tiếp theo Champions League, sợ sợ rằng muốn đem hắn mời chào về chỗ, rất khó. Masia ạ trong lòng hiểu rõ. Làm trước mùa giải La Liga quán quân, bản mùa giải Valencia biểu hiện lại cũng không lý tưởng. Real Madrid bản mùa giải bắt đầu chú ý tới trong nước thi đấu vòng tròn, tại La Liga biểu hiện được 10 phần không tệ, lại thêm xuất Potter La có dù cùng Celta Vigo cái này hai chi đội mạnh, đều đem Valencia giẫm tại dưới chân. Chân chính để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Gió Sorci Hesd, theo tiểu tướng sạ bị Alonso cấp tốc thuật hỏi, Gió Sorci Hesd tại bản mùa giải La Liga biểu hiện được tương đương sang chói, trước mắt một mực khóa chặt thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Kể từ đó, Valencia bây giờ bị bách chỉ có thể khuất tại thứ 5, nhưng cũng không ổn định. Về sau là Barcelona, Atletico dù bất đội bóng, lúc nào cũng có thể nghỉ tập, quân đoàn rơi thi đấu vòng tròn thứ 5 cũng là tràn ngập nguy hiểm, mà Bernete tối cảm thấy nhức đầu chính là tiền đạo. Tuy có cả Diju, Sanchez, Sa và cùng mịt sợ tạ chờ ngôi sao bóng đá, có thể chúng phong lại là Valencia AB bắt nhất không. Su bị giật lời này cũng là đang nhắc nhở mà Sia, Valencia không có gì tiền, chuyển nhượng dự toán có hạn, nghị muốn mời chào thực lực xuất sắc cầu thủ, biện pháp tốt nhất chính là đánh vào trang Diolít, giết tiến trước bốn. Nương tựa theo Tô Đông dẫn bóng, Sporting Lisbon 1 không sân nhà thắng hiểm Bæsectas. Tu Đông đánh vào mấu chốt dẫn bóng, bị Bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Nay chủ yếu không chỉ có là bởi vì hắn dẫn bóng, càng quan trọng hơn hay là hắn cả trận đấu biểu hiện, nhất là dạ gọ dạ hai tấm thẻ vàng. Dạ gọ dạ hồng bài ngừng thi đấu, để Bệ Siptas hậu phòng tuyến xuất hiện nguy cơ, cái này cũng vì song phương lần hiệp tranh tài trôn xuống phục bút. Trước đó, Sportim Litbọn viện trinh Hy lạm, đội bóng đánh cho 10 phần hòng bét, bây giờ sân khách giao đấu càng thêm sa sôi Bệ Siptas, Sportim Litbọn sân khách khiêu chiến phi thường lớn. Nhưng bây giờ thiếu một cái dạ gọ dạ, luật sư quân đoàn sân khách áp lực không thể nghi ngờ liền giảm bất rất nhiều.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 Ta cho là hắn có tiềm lực trở thành nhất danh ưu tú đỉnh cấp tiền đạo, nhưng hắn còn có tương đương xa xôi đường muốn đi. Đối với dạ gọ dạ hử bài, Lusescu biểu hiện ra phong độ của mình, hắn một phương diện vì mình cầu thủ giải thích, cho rằng tấm thứ 2 thẻ vàng có chút quá khắc nghiệt, nhất là đang suy nghĩ tờ thứ nhất thẻ vàng cho tại vừa bắt đầu thời điểm. Nhưng ta tôn trọng huấn luyện viên trưởng xử phạt, cũng sẽ không đối với cái này đưa ra trùng án. Liên xem như như thế, Lusescu vẫn như cũ biểu thị, mình nối hiệp hai tranh tài tràn đầy lòng tin. Đánh bại một mực ngưỡng mộ núi cao tiền muối lũ Sescu, Bologna tâm tình phi thường tốt. Hàng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, hiếm thấy dùng dài đoạn nói đến khen ngợi Tô Đông, cho là hắn phát huy ra mấu chốt tác dụng, là đội bóng trọng yếu nhất hoạch tâm cầu thủ. Đây cũng là Romania huấn luyện viên trưởng lần thứ nhất tại trường hợp công khai khẳng định Tô Đông tác dụng. Đối với hiệp hai tranh tài, Bologna biểu thị tràn đầy lòng tin, tin tưởng đội bóng có thể vượt qua sân khách bất lợi nhân tố, cả Ý sờ Tabun lấy đi một phen thắng lợi. Nhưng cùng lúc, Bologna cũng cho rằng cái này phi thường khó khăn, cần tất cả mọi người cộng đồng cố gắng. Đối với Tô Đông biểu hiện, ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đưa cho khá cao đánh giá. Thân Bưu báo thậm chí cho rằng, nếu như không có Tô Đông, Serbia Team Spirit sân nhà rất khó chiến thắng Betas. Coi như bộ lỗ nhĩ không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tô Đông đã là Serbia Team Spirit trọng yếu nhất cầu thủ, không dung thay thế. Tin tức nhật báo cũng soạn văn bình luận, biểu thị Tô Đông thời khắc mấu chốt đánh đầu, vì Serbia Team Spirit lấy được một cầu ưu thế, tiếp xuống khách trận đấu chỉ cần có thể bảo trì lại ưu thế, tấn cấp ngay trước mắt. Nhưng bọn hắn cũng nhắc nhở Serbia Team Spirit, Lucescu là châu Âu danh suất, chấp giáo kinh nghiệm phi thường phong phú. Ý Serbia sân khách hành trình, sẽ là một trận thử thách to lớn. Tại Sơ Sport Team Lisbon bọn nan một không đánh bại tới chơi bệ sập tạt đồng thời, Porto lại tại sân nhà 6 so với một cuộc thắng điển giờ lì thể dục, cái này khiến hai chim Pọ Tiểu Gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng đều tạo thành hết sức rõ ràng so sánh. Đều là Pọ Tiểu Gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng đối mặt thổ nhị kỳ đội bóng, Sơ Sport Team Lisbon là một cầu nhỏ thắng, sân khách thắng bại khó liệu, Porto lại là sân nhà cùng thắng, hiệp 2 tranh tài cơ bản thùng rông kêu to. Đây cũng là Mourinho UEFA cột cùng, cùng song tuyến tắc chiến sách lược, tận khả năng luật vòng thứ nhất. Nhắc tới cũng là vật khí, Porto tại UEFA cùng thủ hiệp cơ bản đều là sân nhà. Juventus có thể nương tựa theo nhiều tiền lắm của cùng băng ghế hùng hậu. Tại song tuyến lúc tác chiến tiến hành hữu hiệu thay tiền, nhưng sở Botting Lisbon liền không làm được đến mức này, chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ. Đang đánh song Uefa Cup vòng tháng 1 năm 16 thủ hiệp về sau, cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, bộ lô tuyết tàng tô đông, Johnny, Casemate cùng BMB cái này bốn tên tiểu tướng. Kết quả tại sân khách giao đấu Vincenter trong trận đấu, sở Botting Lisbon tại phút thứ 41 ném cầu, Luis cổ hiển chào làm chủ đội phá vỡ cục diện bế tắc. Sau đó bất luận cái gì sở Botting Lisbon như thế nào phản công, đều không thể lại lần nữa phá không thành. Li cũ lì xuất ra đầu tiên đá đầy toàn trường, nhưng biểu hiện Otto lại tại trận đấu này bên trong sân khách hai so với một đánh bại đèn gót tỷ vụ nạ xỉn nổ. Tại quần đảo Mạ ấy ra, trận đấu này cũng là bị đá tương đương dân an, nhưng Otto cuối cùng vẫn ngoan cường mà đánh bại đối thủ, lấy được quý giá 3 phần, đem điểm tích lũy tranh lệch lại nhiều khuyết trương lớn đến 4 phần. Điều này cũng làm cho bộ tiểu gạn dì mệ ra Liga quán quân thuộc về lại lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Sân khách thất bại, ngay sau đó lại là Viễn Trình Y sở Taun, sở Bottinglich bọn tất cả mọi người cảm nhận được thi đấu vòng tròn áp lực. Ngay tại đội bóng xuất phát tiến về thổ Nhĩ Kỳ vào cái ngày đó sáng sớm, tại Lisbon trong phi trường, Tô Nhĩ Tô đột nhiên một mặt hai đoán đi tới Tô Đông trước mặt, biểu tình kia hiển nhiên tựa như là bị Tô Đông đội nó xanh. Cái này khiến Tô Đông cảm thấy 10 phần bị khuất. Ta cũng không phải một cái người tùy tiện. Mọi người ở đây cảm thấy kỳ quái thời điểm, Tô Nhĩ Tô đột nhiên kín đáo đưa cho Tô Đông một phần báo chí, quay người nước mắt chạy về trông ngồi. Tô Đông cùng do ní đều 10 phần kinh ngạc, lật ra báo chí xem xét, rõ ràng là một phần đến từ Tây Ban Nha báo chí. Phía trên có ký giả truyền thông phỏng vấn đến Valencia huấn luyện viên trưởng Bernite, nói là tại Lisbon thấy được Edu Adodo Mã Si hỏi thăm hắn phải chăng đang khảo sát sở sport team Lisbon cầu thủ. Bernite tại phỏng vấn bên trong không có chính diện đáp lại, nhưng biểu thị mình đối Tô Đông cảm thấy hứng thú vô cùng. Khó trách Tony tổ thương tâm như vậy. Johnny vỗ vỗ Tô Đông bả vai, thở dài nói: "Ngươi không phải nói, các ngươi Trung Quốc người có câu nói, vợ của bạn không thể lừa gạt, về sau đừng như vậy." Tô Đông rất bình thường phiền muộn, ta loại nào à nha. Thứ 6 lên cung, quỷ cầu đặt mua. Chương 141, người truyện, có hy vọng. Vấn đề thủ hiệp một không, đội khách mất đi hạch tâm trung vệ, trở lại sân nhà lần hiệp muốn làm sao đã. đây là sơ bút tin Leeds bổn sân nhà đánh bại Bệ Sitas về sau, bồ đào nha truyền thông phổ biến chú ý vấn đề. Lu Setu là Châu Âu danh xuất, lại trường kỳ chấp giáo Cgia, sâu soạt bóng đá chiến thuật tinh túy, hắn sẽ làm sao? thủ hiệp một không nhỏ thắng, sân khách đối mặt Bệ Sitas, bộ lô ni lại sẽ làm sao tuyển? tại UEFA bùn ban đêm, Lu Setu từ xuất ra đầu tiên danh sách lớn liền trực tiếp lộ ra ngay lá bài tẩy của mình, đã đã mất đi trong chủ lực vệ dã gõ dã, kia liền dứt khoát không phòng thủ, trực tiếp tỏ rõ ý đồ chơi đối công lợi dụng sân nhà ưu thế, mượn support team lisbon lặn lội đường xa mấy ngàn cây số, nhất cổ tác khí xử lý đối thủ. Luôn luôn dụng binh trầm ổn lụ sẹt cũ tại sân nhà bài xuất 3-4-3 cường công trận hình, lấy 3 hậu vệ, tiểu lăng hình giữa trận cùng 3 tiên phong đến đối mặt sở support lisbon, cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Kia bổ lỗ đi đâu? Tại thủ hiệp một cầu nhỏ thắng tình huống dưới, lựa chọn của hắn chỗ chống càng nhiều, có thể lựa chọn tiến thủ, tranh thủ tiên tiến một khách trận dẫn bóng, đôi này bệ xịt tạt xuất phi thường trí mạng, bởi vì tại support team lisbon có được sân khách dẫn bóng tình huống dưới, thủ nhi kỳ đội bóng nhất định phải đánh vào ba cái cầu này lại đả kích nghiêm trọng đến đối thủ lòng tin. đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn ổn thỏa, hoàn toàn như trước đây khai thác thông thường chiến thuật, cũng không cấp tiến, cũng không bảo thủ, ổn thủ chờ đợi cơ hội phản kích. đây coi như là một loại trung quy trung cụ chiến thuật. nhưng bộ Loni lựa chọn bảo thủ. bốn năm đánh pháp, trước trận liền lưu lại một cái tô Đông, lẻ loi chơi trọi đè vào phía trước nhất, lấy tên đẹp đánh phản kích. trên thực tế lại là trực tiếp đem tô Đông một người ném cho bệ sịp tát ba tên hậu vệ. một trọi ba, dù là tô Đông là Maradona tái thế trùng sinh, cũng rất khó phát huy ra tác dụng mà loại này bảo thủ sách lược chiến thuật cũng cho Sở Bot Team bọn mang đến hủy diệt tính đả kích. Mở màn phút thứ 15, Bệ Sĩ liền lợi dụng một lần phạt góc hỗn chiến cơ hội, dẫn đầu phá khung thành đạt được. Vẹn vẹn sau 5 phút, Tiền đạo cánh phải Tua kém lại lần nữa phá khung thành, vì Bệ Sĩ Tatsnick chuyển tổng số. Phút thứ 41, Tiền đạo cánh trái Phạm Nụ phá khung thành đạt được, đem so với phân mở rộng vì vị 30, tổng số biến thành 3 so với 1. Hơn nửa hiệp lấy 3-0 kết thúc, Sở Bot Team Blitz bọn dòng giá 415 phút, bị đối thủ triệt để đánh cho hồ đồ. Tô Đông ở phía trước tứ cố vô thân, rất khó tiếp vào đồng đội chuyền bóng. Trung hậu trận bị đối thủ điên cuồng tấn công áp chế đến cực kỳ chật vật. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau. Phút thứ 66, tiền đạo cánh trái bạn đủ trợ công để Tiên Phong mang giữ lại lần nữa công phá sở. Botting Lisbon cầu môn, tổng số 4 so với 1. Lucescu cho ra bài thi là mất điểm. Bố Lô Nhỉ cho ra bài thi là không điểm. Phút 67, Sở Botting Lisbon rốt cục tiến hành thay người. Bố Lô Nhỉ rốt cục lấy dũng khí, quyết định muốn đập nồi dìm thuyền, phát động phản công. Hắn một hơi tiến hành hai lần thay người, dùng Dò Nhỉ thay đổi Jhoan Ntito, dùng Toni Tô thay đổi Duy Mệnh Sobotin Lisbon một lần nữa về tới 4-3-3 song tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Đây là lục sư quân đoàn bản mùa giải công kích hỏa lực mạnh nhất đội hình phối trí. Nhưng đến lúc này tiến hành dạng này thay người còn tìm sao? Bên sân thay người thời điểm, Tô Đông đứng tại trên sân bóng, hai tay chống nhạnh, ngẩng đầu lên, hít sâu. Hắn hiện tại là đầy ngập lửa giận, bởi vì huấn luyện viên trưởng Bù Lô Nhi quá bảo thủ. Sobotin Lisbon mở màn chiến thuật quá mức bảo thủ, rất cho tới giữa trận lúc nghỉ ngơi, không so với ba hậu, Bù như trước vẫn là không dám buông tay buông chân. Hắn đang sợ, làm nhất danh huấn luyện viên trưởng, hắn vậy mà tại sợ hãi. Tô Đông cảm thấy đặc biệt tốt lời, ai cũng biết Lusecqu là Romani danh xuất, giao đấu dạng này một vị danh suất, Bố Loni bắt đầu bảo thủ còn chưa tính, giữa trận lúc nghỉ ngơi, vậy mà đều không dám phản công. Một mực kéo cho tới bây giờ. Giờ này khắc này, Tô Đông thật sự có một loại muốn vọt tới bên sân, nắm chặt lên bố Loni quần áo, tức miệng mắng to xúc động. Trận đấu này bị đá thật sự là quá hoang đường. Cái này không chỉ có là Tô Đông một người cảm giác, là toàn đội trên dưới tất cả mọi người cảm giác. Nói thế nào? Ronny cùng Tony Tô, Tô đều chạy vào sân bóng, đi tới Tô Đông phụ cận, Armand tỉ mỉ quan tâm hỏi. Bình thường lúc này thay người, Huấn luyện viên trưởng hẳn là có đặc biệt chỉ thị cùng điều chỉnh. Tôn Tô lắc đầu, hắn nói, đối phương ba hậu vệ, chúng ta tích cực mở ra đường biên thông đạo. Sau đó thì sao? Bạt Bộ Sáng hỏi. Johnny cùng Tony Tô đều im lặng. Sau đó? Không có sau đó. Đều đến lúc này, ở đâu ra sau đó? Tô Đông cùng những người khác đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên sân, phát hiện bố Lỗ Nhĩ không biết lúc nào ngồi trở lại đội khách huấn luyện viên tịch bên trong đi, tất cả mọi người thấy không rõ lắm hắn giờ này khắc này đến cùng đang suy nghĩ gì, có ý đồ gì. Cái này có tính không là tại đặt xuống gánh. Thật mẹ nó Đội trưởng Bạt Bổ Sạ tức giận đến văng tục một câu. Làm sao bây giờ? Tô Nhĩ Tô nghi hoặc mà hỏi thăm. Đội trưởng Bạt Bổ Sạ cùng lao tướng Hạn Bội tin Nhi đều không có biện pháp gì, giữa trận bị áp chế đến quá lợi hại. Một mặt là sờ tuốt tin lịch bọn lặn lội đường xa, trên đường tiêu hao rất lớn. Một mặt khác là bệ xịt tạt sân nhà tác chiến. Phải biết, thổ nhĩ kỳ sân khách tại châu Âu trong trận đấu vẫn luôn là tất cả đội bóng ác ngộng. Đám người trong lúc nhất thời cũng đều không có chú ý, nhưng tranh tài thời gian nhưng không chờ người. Làm sao bây giờ? Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy không biết làm sao thời điểm, Tô Đông đứng dậy. Vậy cứ như thế, từ đường biên đi. Do nị cùng gì cắt đồ phụ trách thúc đẩy, ta đến phụ trách tiếp ứng, tổ nị tổ sau chen vào. Tô Đông quyết định thật nhanh, đám người nghe xong cũng đều phục tùng an bài. Trước đừng đi nghĩ khác, điểm số cũng không cần suy nghĩ, tiên tiến hắn một cái cầu lại nói, đêm nay trận đấu này bị đá quá tức, nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi, trở về coi như không bị fan bóng đá nước bọn phu chết, chính chúng ta đều sẽ buồn một chết, vô luận như thế nào, đều muốn cho đối thủ một chút giáo hấn. Tô Đông lời nói này nói ra cầu thủ tiếng lòng. Từ thủ hiệp 1-0 dẫn trước, đến lần hiệp không so với 4 là hậu, tổng số 4 so với 1 thảm tao nghi chuyện tranh tài như vậy bị đá thật sự là quá gớm gớm mỗi một cầu thủ trong đầu đều rất bình thường cảm giác khó chịu rất khó chịu hiện ở loại tình huống này nói cái gì ní chuyện nói cái gì truy hồi nhiều ít cầu vậy cũng là hư tối cước đạp thực địa thuyết pháp chính là muốn tranh một hơi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu vệ sĩ tat vẫn là lộ ra hùng hổ do người lu cũ nhìn ngược lại là có chút cầu ổn tại sơ botin lịch bỏng ngay cả đổi hai tên cầu thủ đồng thời hắn cũng tiến hành một lần thay người tiên vệ phòng ngự dã xinh xệ lần thay đổi hộ công xệ mạ căn dã tân đây chính là một cái tăng cường giữa trận phòng thủ tín hiệu rất rõ ràng Tại 40 dẫn trước về sau, Luseescu vẫn là hy vọng đội bóng có thể ổn vượt vững. Nhưng trên sân bóng, Besiktas cầu thủ đã đá điên rồi. Tại bọn hắn trong lớn tượng, Sport Team Lisbon lần hiệp tranh tài liền cùng giấy, đá một đá liền có thể dẫn bóng, đều muốn nhân cơ hội này, tại sân nhà fan bóng đá trước mặt, cầm trận tiếp theo đại thắng, kéo dài bắt đầu đến nay, nhất cổ tác khí cố khí thế này. Nhịp điệu thi đấu vẫn như cũ bị đá rất nhanh. Sport Team Lisbon trung hậu trận một mực rất khó đưa bóng chuyển tới, nhưng trước đó Tô Đông là một người đè vào phía trước nhất, nhưng bây giờ có Dọny cùng Cagema, hắn hoàn toàn có thể trở về rút lui đến sâu hơn lại một lần trở về thủ bên trong, Tô Đông trực tiếp tối lui đến phe mình 30m khu vực tuyến đầu tham dự phòng thủ. Pepe tại vùng cấm địa bên trái đưa bóng cắt bóng, Rui D'Ornho được banh về sau, không chút nghĩ ngợi hướng phía trước đá. Tô Đông quay thân đưa bóng ngừng cho Hãn Mở y, mình quay người nhanh chóng xông về phía trước ai. Milan lão đội trưởng ngừng cầu về sau, một cước nghiêng chuyển xa, tinh chuẩn cho đến trước trận cánh trái. Jonny nhanh chóng hướng về đâm, nhận banh sau dọc theo cánh trái một đường hướng về phía trước. Sở quát team ngay cả đội hai người về sau, Lusecqu điều chỉnh phòng thủ, Vệ sĩ Tatcher về thủ tốc độ cũng phi thường cấp tốc. Đường Johnny dẫn bóng đi vào vùng cấm địa tuyến đầu lúc, thổ nhị kỳ đội bóng hậu phòng tuyến đã thối lui đến vùng cấm địa bên trong, đồng thời phân ra nhất danh hậu vệ đi chặn đường Johnny, khiến cho người bổ đảo nhà không thể không chậm dần tốc độ. Ngay tại lúc này, Johnny lại đột nhiên thấy được trung lộ một đầu nhanh chóng sau chen vào thân ảnh màu xanh lục Ra ngoài ăn ý, Johnny biết, đó chính là Tô Đông, thuận thế một cước nghiêng truyền vùng cấm địa. Tô Đông vừa mới xông vào vùng cấm địa, Johnny truyền bóng liền đến. Bệ sịp tạt trung vệ Ronaldo xông lên đoạt, nhưng tô đông thân cao chân dài, đoạt trước một bước đưa bóng cho dừng lại, cả người thuận thế dựa vào Ronaldo. Tại vùng cấm địa bên trong quay thân đưa bóng cho dừng lại, quay đầu phủi một chút bên trái, chân phải thuận thế nhẹ nhàng đưa tới. Một mực tại vùng cấm địa tuyến đầu mai phục Toni Tô lúc này mới nhanh chóng chen vào đến, đón tô đông chuyển bóng, trực tiếp một cước đẩy bắn, bóng ra thẳng tắp chui vào bệ sịp tạt cầu môn dưới góc phải. Goal. Đế tử Serbia Tim Lichbon một lần nhanh chóng phản kích, lục sư quân đoàn rốt cục truy hồi một cầu, một so với bốn, hiện tại tổng số là hai so bốn. Tô Nhĩ Tô cả người đều kích động hướng phía Tô Đông tiến lên, nhưng Tô Đông nhưng không nghĩ muốn cùng hắn chúc mừng, trực tiếp chạy hướng về phía cầu môn, mò lên cánh cửa tuyến bên trong vòng đá, nhanh chóng chạy hướng về phía trung tuyến, một đường càng không ngừng la lên đồng đội. Cố lên, còn có thời gian, lại tiến hắn một cầu. Tô Đông một đường chạy, một đường hô, đi vào bên trong vòng lúc, hắn đem bóng ra bảy tại kéo cầu điểm, mình lui trở về bản phương nửa tràng. Chơi hắn, do cũng nhận cổ vũ, dùng sức hô. Đội trưởng bạn bổn xã lúc này cũng dùng sức vỗ tay, đều giữ vững tinh thần đến, còn có thời gian, chúng ta tranh thủ lại dẫn bóng nhận dẫn bóng lê nhiễm, các đội hữu cũng đều nho nhau nâng lên sĩ khí. tranh tài lại lần nữa bắt đầu. nhận vừa rồi dẫn bóng ảnh hưởng, serbotin litsbon biểu hiện được càng thêm tích cực. bêxitas thoáng gặp khó, nhưng nhuệ khí một điểm không có giảm, vẫn như cũ đối sở botin litsbon phát động tấn công mạnh. về khoảng cách một cái dẫn bóng vẹn vẹn quá khứ sáu phút, serbotin litsbon lại một lần hậu trường cắt bóng. anderj aruz một lần xinh đẹp chừa sẹn, đưa bóng đoạn sau khi đi, tuy gạ cấp tốc giao cho bạn bổ xạ, từ phía sau chuyển đến trước trận cho tô đông. tô đông quay thân gánh vác zonal ngừng cầu về sau, quay người đưa ra một cước nghiêng chuyển đến cánh phải. Cazesma lấy cực nhanh tốc độ bán gọn, lừng cầu sau tiến quân thần tốc, tại vùng cấm địa phía bên phải dựng trụ cầu, thoản qua phòng thủ cầu thủ về sau, xuyên qua đến trung lộ, dự bị ra sân Dọn nhì nhẹ nhõm theo vào, đẩy bắn chúng đích. 2 so 4. Dọn nhì kích động đến cả người đều nhảy lên thật cao, phát ra một tiếng hùng sư gầm thét. Tô Đông truy sau lưng hắn, đầy trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu. Ngụy chuyển, có hy vọng. Chương 142, Kinh thiên đại ngụy chuyển. Lucescu tiến hành hai lần thay người. Feder dị cổ thay đổi vào nụ, đây là một lần tăng cường hậu phòng tuyến cánh trái phòng thủ tín hiệu. Dự bị trung vệ tốt gạ thay đổi thay thế dã gõ dạ xuất ra đầu tiên trung vệ bề dẻo hệ. Phải nói hai lần thay người đều là muốn tăng cường phòng thủ. Serbotinlis bọn cái này một đợt tiến công đánh cho rất mạnh, sinh động, đều là nhanh chóng phản kích. Lucescu hiển nhiên cũng ý thức được đội bóng muốn cầu dẫn trước về sau, có chút quá cấp tiến, phòng thủ có chút khinh thường, hy vọng đội bóng có thể ổn vừa vững, nhất là tại hai đầu đường biên, cùng trung lộ nhằm vào tô đông phòng thủ bên trên. Nhìn ra được, Serbotinlis bọn hai lần phản kích tiến công đều là đến từ tô đông xét lược cùng trợ công. Một hơi ngay cả đổi hai người về sau, Lucescu đã sử dụng hết ba cái thay người danh lệnh. Thế cục bây giờ đối bệ Sictas tới nói, phi thường mấu chốt. Nương tựa theo vừa rồi tổ Nghị tổ cùng cờ cỡ Zitanozona nỗ dân bóng, Sporting Lisbon thành công đem so với phân đuổi tới 2-4, tổng số hiện tại 4-3, bệ Sictas tạm thời dẫn trước một cầu. Nhưng hôm nay, Sporting Lisbon ở đây bên trên biểu hiện muội phần sinh động, chỉ cần lại đánh vào một cầu, vậy sẽ hoàn thành một trận kinh thiên đại nghi chuyển, tổng số đuổi tới 4-4, nương tựa theo ba khách trận dẫn bóng, Sporting Lisbon đem lịch chuyển tấn cấp. Lu hiển nhiên cũng biết rất rõ điểm này, cho nên hắn bây giờ nhìn lại có chút nóng nảy. Lu Cescu sắp gấp Bồ Loni ngay cả đổi hai người lúc, hắn kỳ thật cũng không nóng nảy, bởi vì hắn nhìn không ra Bồ Loni có bất kỳ điều chỉnh gì dấu hiệu. Hắn biết rõ mình vị này đồng bảo, giá tâm rất lớn, nhưng quyết đoán không đủ, làm đại sự mà thất thân, thời khắc mấu chốt cần quyết đoán mà không quyết đoán, không dám mạo hiểm, đây là Bồ Loni lớn nhất uy hiệp. Cho nên, lúc trước, hắn liền chắc chắn Bồ Loni nhất định sẽ phòng thủ. Tối thiểu nhất không dám ép ra tiến công, cho nên hắn mới dám cùng đối thủ chơi điên cuồng tấn công. Thử hỏi, nếu như Sporting Lisbon cũng đánh bạc đến đánh đối công, Beşiktaş làm sao dám khai thác ba hậu vệ trận hình? Nhưng Lusec cứu liệu chuẩn bố Bologna lại không đoán đúng Tô Đông. Tô Đông trợ công Tô Nghị tổ cái kia cầu rất bình thường mấu chốt, để Support Team Lits cánh trái tiến công phát huy ra hiệu quả, đồng thời cũng làm cho đội bóng một lần nữa giấy lên hy vọng, cái này mới có cái thứ hai dẫn bóng. Liên nhập hai cầu, Support Team Lits sĩ si khí đã ra, bệ sĩ Tạt lại bắt đầu lo được lo mất. Cái này phi thường muốn mạng. Support Team Lits giống như là bị dồn đến tuyệt lộ, không sợ hãi bắt đầu phản công, vệ sĩ tại ngay cả ném hai cầu về sau, phi thường lo lắng lại ném thứ ba cầu. Bóng đá nói cho cùng là người trò chơi. Cầu thủ tâm cảnh quyết định tranh tại thắng bại. Tại này lên kia xuống tình huống dưới, Lu không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể quả quyết lựa chọn thay người. Hắn từ bỏ tiến công, muốn ổn định phòng thủ, thế là một lần nữa về tới bốn hậu vệ. Tiểu tử này thật sự là để cho người giật mình. Nhìn xem trên sân bóng liên tiếp nhấc tay muốn banh, dù là đã đá tám hơn 10 phút, nhưng như cũng không ngừng chạy tô đồng, Lu trong lòng tràn đầy hâm mộ, dạng này tiền đạo không chỉ có chiến thuật tác dụng to lớn, đối với đối thủ tiêu hao cũng là tương đương đáng sợ. Nếu như dạ gọ ra ở đây liền tốt. Lu Cescu hớn trong lòng muốn. Tuy nói Ronaldo thực lực cũng không tầm thường, nhưng dạ gọ dạ mới là tối khiến người yên tâm chúng vậy. Nhưng tên này hạch tâm trung vệ lại tại thủ hiệp tranh tài, bị Tô Đông chơi đùa dẫn tới hai tấm thẻ vàng, bị ép ngừng thi đấu. Đối này Bê Sip tới nói, thật có thể nói là là tổn thất phòng tuyến lựa Giang sơn, Luseescu cũng bởi vậy đập nồi dìm thuyền, quyết định cường công đến cùng. Bởi vì hắn biết, không có dạ gõ dạ, thủ, thật không có lòng tin gì. Đúng vào lúc này, trên sân bóng, Sport Team Lisbon hậu trường lại một lần nữa cắt bóng. Sport Team Lisbon cắt bóng về sau, liên tục hậu trường ngược lại chân, ổn định trận cước. Bê Sip nhưng không có lui về, mà là tại 30m khu vực một vùng, đối Sport Team Lisbon giữa trận tiến hành bất đoạn. PP hậu trường cầm băng, doan chuẩn một thời cơ, trực tiếp đưa bóng nghiêng chuyển đến giữa trận, giao cho hẳn bờ tini. Milan lão đội trưởng là bản mùa giải sơ, botin lịch bọn hậu trường tổ chức hai tâm, được banh về sau, không thêm lưu lại, trực tiếp lại chuyển đến phía trước. Tony nâng ở đứng không chỗ nhận banh, quay người hướng phía trước mang theo một bước, nhận lấy hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công. Tây Ban Nha giữa trận lựa chọn đưa bóng đưa đến cánh phải, giao cho cạ dẹt mình nhanh chóng xéo xuống hướng cạ dẹt mạ phía trước tiến lên. Đây là một lần thông minh mà an ý vị trí chạy. Nếu như phòng thủ cầu thủ theo tới, trung lộ liền chống. Cả Zesma chọn dẫn bóng hướng về phía trước, chui trung lộ chỗ trống. Nếu như đối phương không có cùng, kêu cả Zesma liền lựa chọn đường biên thẳng chuyển hướng trước, để Tonito dẫn bóng tiến quân thần tốc. Vesic cắt phòng thủ cầu thủ lần này lựa chọn cùng. Thế là, cả Zesma không có chuyển về cho Tonito, mà là mình dẫn bóng, ra tốc xéo xuống trung lộ thúc đẩy. Vesic cắt phòng thủ cầu thủ một đường theo sát, một tốc cũng không rời rạn cả Zesma, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bồ Đào Nha biên phong nhanh chóng mang theo hai bước về sau, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, hắn lưu ý đến Tô Đông. Tô Đông tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải, tả hữu đi theo hai tên hậu vệ cũng là một tốc cũng không rời quần lấy hắn. Khi nhìn đến Cạ Zesma dẫn bóng khởi động lúc, Tô Đông trực tiếp nghiêng người sang, mặt hướng phía bên phải. Hắn muốn trực tiếp đánh sau lưng. Cạ Zesma lĩnh ngộ được Tô Đông tín hiệu, lúc này đưa ra một cái thẳng chuyền bóng. Bóng ra từ bệ sập tạt hậu vệ bên cạnh cực nhanh hướng về vùng cấm địa, mà tại Cạ Zesma chuyền bóng một cái mắt, Tô Đông cũng hai chân vừa dùng lực, đột nhiên khởi động, hất ra hai tên phòng thủ cầu thủ, vọt thẳng hướng sau lưng. Cạ Zesma thẳng chuyền sau lưng. Tô Đông khởi động. Tốc độ của hắn rất nhanh, lực bộc phát rất bình thường kia người, hất ra hậu vệ. Tô Đông sát nhập vào vùng cấm địa. Thủ môn bỏ cửa xuất kích. Tô Đông thuận thế lội qua thủ môn, bị xuất kích thủ môn dùng tay đẩy ta một chút, không có ngã xuống đất, Tô Đông vẫn như cũ đổi tới ranh giới cuối cùng, đưa bóng dừng lại, chụp trở về. Bóng đá không có ra ranh giới cuối cùng. Ronaldo tới chặn đường, Tô Đông dùng thân thể chặn Ronaldo, trở về mang. Thủ môn đến đây, Tô Đông liên tục động tác giả, lắc ra khe hở, bên ngoài mu bàn chân gõ cửa. Câu tiến á. Gỗ ổn. Tô Đông. Tô Đông. Tiểu Chiến Thần lại một lần lập công á. Phút thứ 87, Tiểu Chiến Thần Tô Đông tiếp cả dẻ thẳng chuyền bóng, tại vùng cấm địa bên trong đầu tiên là lội qua xuất kích thủ môn tại danh giới cuối cùng phụ cận, tấp vương ở giữa, liên tiếp thoáng qua đối phương trung vệ jonan đầu cùng thủ môn về sau, bên ngoài mu bàn chân gõ cửa trúng đích. ba so bốn, tô đông kích động đến cả người nguyên địa nhảy lên, vung tay la hét. bốn phía bể sịp tạt cầu thủ tất cả đều ngây ra như phống. bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đội bóng phòng thủ vậy mà như thế tùy tiện liền bị đối phương cho đồ bẩn. đến cùng là bọn hắn quá kém, vẫn là tô đông quá mạnh rồi. serbotin lisbon cầu thủ đều điên cuồng vọt lên. cả jessema vọt tới tô đông trước mặt, xoay người trực tiếp đem tô đông ôm cao lên. Hai tên cầu thủ thân cao tròn vẹn kém 20 phần, cái này khiến cả Zesma hùng ôm Tô Đông bộ dáng nhìn muội phần quá dị, nhưng giờ nãy khắc này, đã không có người sẽ lại đi để ý tới cùng so đo những thứ này, tất cả mọi người vây quanh hai người đang hoan hô. Để chúng ta nhìn xem pha quay chậm chiếu lại. Cạ Zesma một cước này thẳng truyền cho đến coi như không tệ, nhưng Tô Đông phản ứng cũng rất nhanh, chen vào đến, đuổi kịp cầu, thủ môn xuất kích. Chúng ta nhìn thấy, Tô Đông đúng là bị thủ môn đẩy ta một chút, cái này lão đảo để hắn không thể trước tiên đuổi kịp cầu, may mắn sau đó tại ranh giới cuối cùng trước đưa nó cả lại. Sau đó chúng ta có thể nhìn thấy Tô Đông tại đối mặt trung vệ Ronaldo cùng thủ môn lúc, mặc kệ là đối thân thể lợi dụng, vẫn là dưới chân kỹ thuật, hay là động tác giả, đều nắm đến vừa đúng, xây dịch tránh chuyển, quả thực là tại hai tên cầu thủ ở giữa lắc ra một đường đứng không, bên ngoài mu bàn chân gõ cửa trung đích. Phi thường đặc sắc một cái giật bóng, chỉ để thể hiện ra Tô Đông đặc điểm cùng năng lực. 3 so 4, hiện tại tổng số là 4 so 4. Bởi vì Lisbon trải qua có 3 khách trận dẫn bóng, cho nên Bệ dịch tạc nhất định phải mau chóng lấy được dẫn bóng, bằng không mà nói, Sporting Lisbon đem bằng vào nửa chẳng sau liên nhập ba cầu, nghịch chuyển Bixitas, tấn cấp UFFA của ba tượng. Thế cục phong hồi lộ chuyện, ai cũng không nghĩ tới, Serbotin Lisbon nhất cổ tắt khí, thậm chí ngay cả vịn ba cái dẫn bóng, Lucescu ở đây bên cạnh cũng mười phần khí khổ. Hắn hết sức rõ ràng, giờ này khắc này bệ xịt tắt nhất định phải để lên đi tiến công, nhưng hắn đã sử dụng hết ba cái thay người danh lệnh, cho nên chỉ có thể hô hào cầu thủ. Serbotin Lisbon cầu thủ đang ăn mừng song tô đông dẫn bóng về sau, trở lại sân bóng trước, huấn luyện viên trưởng bố lột nhì kích động chạy đến bên sân, càng không ngừng hô hào bọn hắn muốn ổn định, muốn giữ vững cái này điểm số. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có mấy phút, chỉ cần Serbotin Lisbon giữ vững, vậy liền thắng nhưng bố lô ni lời nói này tại cầu thủ trong suy nghĩ cũng không có sinh ra nhiều sức ảnh hưởng lớn. bọn hắn biết giờ này khắc này muốn giữ vững, tô đông, anh vợ tin nghĩ cùng bạn bổ xa mấy người cũng đều đang không ngừng hô hào đồng đội muốn giữ vững, không cần loạn, càng là thời khắc mấu chốt liền càng phải bảo trì bình thản, đây là chung nhận thức. nhưng lý lại như thế một cái lý, nhưng nếu như từ bố lô ni trong miệng nói ra, cầu thủ nhiều ít vẫn là suy giảm. vừa rồi, không so với bốn lạc hậu thời điểm, hắn nhưng là thúc thủ vô sách, giờ này khắc này lại muốn ra chỉ huy à nhá. có lúc huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ quan hệ chính là như vậy. thời khắc mấu chốt ngươi không đáng tin cậy. Người khác dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Cầu thủ là như thế, huấn luyện viên trưởng không cũng là như thế. Cứ việc cuối cùng vài phút, Bècsitas cơ hội không thèm đếm xỉa hết thảy, liều mạng tiến công, nhưng Sở tốt team Lisbon toàn tuyến lui giữ, tử thủ bản phương vùng cấm địa, quả thực là gánh vác thổ Nhĩ kỳ đội bóng điên cuồng tiến công. 4-3. Lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Sở tốt team Lisbon sân khách bại bởi Bècsitas. Nhưng ở hai hiệp trong trận đấu, tổng số 4-4, Sở tốt team Lisbon nương tựa theo sân khách dẫn bóng ưu thế, đào thải Bècsitas, cái này khiến hiện trường thổ nhị kỳ fan bóng đá đều cảm thấy nổi nóng. Bốn không dẫn trước lúc, bọn hắn là bực nào hăng hái, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là bị đối phương cho nghịch chuyển. Một hơi nghịch chuyển ba cầu, dạng này kinh thiên đại nghịch chuyển, làm sao lại để bệ sịt tạt cho đụng phải đâu. Không chỉ có thổ nhĩ kỳ fan bóng đá khó có thể tin, Support Team Lisbon cầu thủ cũng đồng dạng không thể tin được. Dạng này kinh thiên đại nghịch chuyển, bao nhiêu năm mới có một lần. Thật sự là điên cuồng is Tabun. Chương 143, bóng đá chết học ra. Sân khách 3 so 4, tổng số 4 so 4, Support Lisbon bằng vào sân khách dẫn bóng đảo thải Bệ Sitas cái này một cọc tin tức tại sau trận đấu cấp tốc dẫn nổ toàn bộ châu âu giới bóng đá. đây là một trận hiếm thấy đại nị chuyển, tại không so với bốn lạc hậu tình huống dưới, thậm chí ngay cả vịn ba cầu thực hiện sau cùng nị chuyển, cái này không thể không nói là phi thường để cho người khiếp sợ, nhất là sáng tạo trận này kinh thiên đại nị chuyển nhân vật chính. tô đông một truyền một bắn một bay ra, sờ bút tin lịch bổn ba cái dẫn bóng đều không thể rời đi hắn, cái này khiến hắn trở thành toàn trường tối lóe sáng cầu thủ, liền ngay cả cả dẹt mạ cùng dò nhị chờ cầu thủ đều bị hắn ép dưới thân thể. đương toàn bộ châu âu, thậm chí trung quốc trong nước đều bởi vì trận này kinh thiên đại nị chuyển mà sôi trào. Đều bởi vì Tô Đông phấn khích biểu hiện mà kinh ngạc lúc, sự của team Lisbon toàn đội lại tại lặn lội đường xa, trở về Lisbon con đường bên trên. Đợi đến bọn hắn trở về tới Lisbon, đều đã là tranh tài ngày kế tiếp buổi tối. Đội bóng tại trở về tới Án Cò Sét tỉ về sau, tại chỗ giải tán, ngoại trừ huấn luyện viên trưởng Bô Lôni cùng mấy tên hạch tâm huấn luyện viên tổ thành viên ngoại, còn lại tất cả huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác đều tan việc. Bô Lôni bọn người còn muốn đi cùng kỹ thuật đoàn đội họp, thảo luận lần này khách trận đấu được mất. Ta trở về, tư nhân huấn luyện viên nụ nổ rút kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Đợi ra ra môn, một bên đổi giày, một bên cái chìa khóa đặt ở cửa trước trong hộp tủ, thiếu khí vô lực hô hào. "Trở về á?" Thê tử tử trong phòng bếp thò đầu ra, hướng về phía hắn mỉm cười. Bọn nhỏ chính trong phòng khách làm bài tập, nghe được ba ba thanh âm, tất cả đều cực nhanh chạy tới, một trái một phải ôm lấy hắn, lộ ra mười phần thân mật, cái này khiến thể sắc tinh thần đều mệt nủ nọ dư chứ cũng không nhịn được lộ ra hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. "Ta không ở nhà mấy ngày nay, các ngươi có ngoan hay không a?" "Ngoan." Hai tiểu hài trăm miệng một lời hô. "Chính là hắn, thường thường vụng trộm chơi ta đồ chơi. Là ngươi đem người máy của ta làm hỏng rồi." chính ngươi làm hư, là ngươi. Nu Nu Rush nhìn thấy hai bảo bối lại bắt đầu tranh giành, trong lòng không những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy rất cao hứng, thân mật sờ lên đầu của đứa bé, ra hiệu bọn hắn nhanh đi làm bài tập, mình thì là lên lầu tắm rửa thay quần áo, ngon lành là tẩy một cái tắm nước nóng, đổi một thân nhà ở áo ngủ, lại xuống lâu lúc. Thê tử cùng bọn nhỏ đều đã tại phòng ăn vừa ăn vừa chờ hắn, bàn ăn bên trên bảy biện cơm hải sản chờ mấy đạo đồ ăn thường ngày đều là Nu Nu Rush cùng bọn nhỏ thích nhất. Nói thật, thổ nhĩ kỳ bên kia đồ vật không thể ăn, ta đặc biệt hoài niệm trong nhà hương vị. Nu Nu Rush cười khổ nói, không chỉ có là hắn. Sở Boutin Lisbon toàn đội trên dưới, liền không ai ăn đến quen. Chúng ta ở kia quán rượu so trước đó Hy Lạp thời điểm tốt hơn một chút, dù sao lần này thời gian chuẩn bị càng đầy đủ, nhưng vẫn chưa được. Câu lạc bộ dự toán có hạn, khách sạn cách tâm quá kém, một buổi tối đều ngủ không ngon. Nói xong lời cuối cùng, Nuno Lunoju cũng nhịn không được lắc đầu. Lần này có thể sân khách đại địch chuẩn bị Sitas, thật chính là vô cùng hung hiểm. Thê tử yên lặng nghe đến đó về sau, mới cười tiếp lời. Hôm nay, toàn bộ Lisbon đều náo nhiệt, sáng sớm khắp nơi đều có người đang ăn mừng. Báo chí cùng trên TV đều là liên quan tới trận đấu này, liền ngay cả chợ bán thức ăn những cái kia sở tốt tim lit bọn fan bóng đá đều đang đánh gãy, chúc mừng đội bóng lịch chuyển tấn cấp, nói tối hôm qua kia một trận quá mức hư hiểm. Ai nói không phải đâu. Nuno rút nhẹ nhàng thở dài, may mắn có Tô Đông. Nâng lên Tô Đông, Nuno rút trong hai mắt liền rõ ràng ra vẻ tiêu ngạo. Ở chung một năm, hắn đối Tô Đông thật chính là vô cùng hài lòng, thậm chí hắn cảm thấy Tô Đông sẽ trở thành hắn tiêu ngạo nhất tác phẩm. Nhìn thấy trượng phu thần sắc, thê tử nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Manu Ensetzo giáo sư tới tìm ta. Lulu run rưng sở, thần sắc có chút phức tạp. Manu Ensetzo giáo sư là Lisbon Đại học nhân thể động lực học viện viện trưởng, sớm tại thời năm 1970, hắn cũng đã là Bồ Đào Nha vận động phương diện khoa học quyền uy chuyên gia, tuần tự tại một chút quyền uy báo chí bên trên phát biểu qua rất nhiều luận văn cùng thành quả nghiên cứu. Trong đó nổi danh nhất, đồng thời cũng là đối Bồ Đào Nha bóng đá ảnh hưởng sâu xa nhất một hạng chính là, hắn đưa ra nhân thể động lực học khái niệm cùng lý luận, cái này đã dẫn phát Bồ Đào Nha bóng đá cách mạng, hắn chủ trương đem bóng đá làm là một môn khoa học đến nghiên cứu, mà lại là một môn dính đến thân thể, tâm lý chờ nhiều ngành học giao nhau ngành học. Sethro giáo sư đặc ý nhất hai tên đệ tử, một cái ngay tại lúc này mở ưu huấn luyện viên trưởng Ferguson phụ tá đắc lực chấp giáo qua bổ đảo nha đội thanh niên sáng lập hoàng kim một đời cắt lốt Quyền Rô, hắn là nhất danh học việt phái, xuất từ Lisbon thể dục cao đẳng học viện, cũng chính là về sau Lisbon đại học nhân thể động lực học viện. Sau khi tốt nghiệp, Quyền Rô một lần ở lại trường dạy học cũng bắt đầu xử lý thanh thiếu niên huấn luyện công việc. Nghe qua hắn giảng bài học sinh bên trong có một cái gọi là Rô sở Muji Ngoại trừ Quyền Rô bên ngoài, đối Muji ảnh hưởng lớn nhất chính là Sethro giáo sư từ phía sau sướng đạo thân thể. Kỹ thuật, chiến thuật cùng tâm lý nhiều phương diện toàn bộ cân nhắc bóng đá lý niệm, khắc sâu ảnh hưởng Mujino, đến mức hiện tại có không ít người đều nói, Mujino trên thực tế cũng là nhất danh tâm lý đại sư. Quay rõ sáng lập Bồ Đào Nha Thanh huấn Hoàng Kim nhất đại, công văn rất cao, Mujino chấp giáo Otto cũng khá nổi danh, ngoại trừ hai người bọn hắn, Bồ Đào Nha tuyệt đại bộ phận huấn luyện viên bóng đá đều từng đi theo Setho giáo sư học tập cùng nghiên cứu. Hắn không phải chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ, nhưng lại bị người ca tụng là bóng đá chết học ra. Nuno Juste tử tại Leeds đại học dạy học, cái này cũng là bọn hắn ở tại trường học phụ cận nguyên nhân. Hắn tìm ngươi chuyện gì? Nuno Kuzte hỏi. Sexto giáo sư cho rằng ngươi một năm qua này đối tô đông cùng dò nhị huấn luyện đều phi thường thành công, hắn hy vọng ngươi có thể cân nhắc đến lịch bò đại học dạy học, nhân thể động lực học viện nguyện ý vì ngươi chuyên môn mở tương quan trường trình học, cũng cung cấp kinh phí để ngươi tiếp tục nghiên cứu. Toàn trước, thê tử nhẹ gật đầu, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt trượng phu ấm áp tay. Núi nô, ta biết ngươi trên người tô đông đầu nhập vào rất nhiều, hắn cũng xác thực rất bình thường xuất sắc, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, đương tư nhân huấn luyện viên phải được thường đi theo đội bóng đến sân khách, quá cực khổ quá mệt mỏi, có đôi khi các ngươi liên tục sân khách, ta cùng bọn nhỏ vài ngày đều không gặp được ngươi chưa ngươi không vẫn luôn hy vọng tại trong đại học dạy học mỗi ngày đúng giờ đi làm cuối tuần có thể ở nhà bồi bồi hải tử thời gian trôi qua thư giãn thích gì dạng này không tốt sao nu nội du dùng ngón tay cái tại thê tử non miệng trên mu bàn tay vươn ve đây đúng là hắn đã từng kỳ vọng nhưng đó là một năm trước lúc ấy hắn còn không tìm được việc làm nguyện vọng lớn nhất chính là tại Lisbon đại học dạy học nếu như vào lúc đó nhân thể động lực học viện tìm đến đến hắn hắn nhất định là chạy theo như vịt. nhưng bây giờ ta biết một năm qua này ngươi cùng bọn nhỏ đều vất vả nu nội duon nu nói kia ngươi chính là đáp ứng thê tử cao hứng hỏi Luno rủ lại lúc đầu, người giúp ta chuyển cáo xét giáo giáo sư, ta phi thường cảm tạ tín nhiệm của hắn, ta có thể đáp ứng đi Litsborn đại học giảng bài, nhưng không thể toàn trước, ta chỉ tiếp thụ tại khi nhàn hạ, nhịn chút thời gian đi học, bởi vì ta hiện tại muốn nhất công việc chính là trợ giúp Tô Đông tiếp tục tăng lên." Thê tử nghe được mười phần ngoài ý muốn, cái này cùng hắn trong ấn tượng trưởng phu không giống nhau lắm. Tại trong trí nhớ của nàng, trưởng phu hẳn là một cái rất bình thường lo cho gia đình nam nhân, nàng nghĩ không ra sẽ bị tự tuyệt. "Ngươi biết, Tô Đông là ta huấn luyện cái thứ nhất cầu thủ, hắn phi thường đặc biệt, trên người hắn tràn đầy nguy phương đông thần bí, giống như ủng có vô cùng vô tận tiềm năng." nhiều khi ta cảm thấy tiềm lực của hắn đã đào móc đến không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế không bao lâu, hắn lại buộc phát ra làm cho người khiếp sợ tiềm lực. Ta không biết hắn có phải hay không trong truyền thuyết thiên tài, nhưng ta là thật cảm thấy, ở trên người hắn, ta có lẽ có thể thực hiện lúc trước lý tưởng. Hắn thậm chí cho ta một loại cảm giác, đó chính là đợi đến về sau, ta quay đầu nhìn, hắn không có có trở thành nhất danh ưu tú nhất cầu thủ chuyên nghiệp, kia chính là ta thất trách. Ngươi có thể minh bạch ta cảm giác này sao? Thê tử kinh ngạc nhìn trợ phu, nàng có chút minh bạch. Cái này kỳ thật cũng giống là một cái lao sư đối mặt tài hoa hơn người học sinh cố gắng đem hết khả năng muốn đem hắn bồi dưỡng thành tài tâm tình. Nàng đã từng không chỉ một lần nghe được Trượng Phu tại khen tô Đông, cho là hắn chăm chỉ cố gắng, luôn luôn cẩn thận phối hợp, cái này khiến Trượng Phu sinh ra một loại có thể thi triển một thân sở học cảm giác. Làm cầu thủ chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên, hắn xác thực rất mệt mỏi rất bình thường vất vả, động một chút lại lặn lội đường xa, bay mấy ngàn cây số đi đánh sân khách, ngủ ở những cái kia cách âm hiệu quả rất tồi tệ khách sạn, ăn những cái kia căn bản không hợp khẩu vị tha hương nơi đất khách quê người đồ ăn. Nhưng vậy thì thế nào? Tất cả những này có thể so sánh nhìn tận mắt mình bồi dưỡng ra được cầu thủ, từng bước một trưởng thành, cao hứng còn kích động, còn kiêu ngạo. Ta hiểu được, ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền đạt cho Seth Zhou giáo sư." Nụ nổ vui mừng gật gật đầu. Hắn biết, mình có lẽ bỏ qua một lần cực kỳ tốt cơ hội, nhưng hắn càng thêm khát vọng tại Tô Đông trên thân mở ra mình học, đem Tô Đông huấn luyện thành trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Cái này muốn xa so với để hắn ở tại trong đại học dạy học, tới càng có ý định hơn nghĩa. Thậm chí, từ hiệu quả và lợi ích góc độ tới nói, chỉ cần Tô Đông bị đạt tốt, đã ra thành tựu, Nụ nổ còn sợ không có càng cơ hội tốt. Lúc trước Seth Zhou giáo sư trừng mắt hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nói cho cùng, không phải là bởi vì hắn cái này một thân tài hoa, mà là bởi vì Tô Đông thành công để cho người ta thấy được hắn cái này thân tài hoa giá trị. Tô Đông vượt thành công, giá trị của hắn liền càng cao. Điểm này, hắn tự hiểu rõ. Tô Đông nhưng không biết, tại Nụ Nộp Dụ trong nhà đã từng phát sinh qua dạng này một phen đối thoại. Hắn mỗi ngày đều chiếu vào tư nhân huấn luyện viên kế hoạch huấn luyện đang cố gắng, thời gian dần trôi qua, cái này trở thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận, một chủng tập quán, tỉ như mỗi ngày sớm tối mỗi 1 giờ yoga. Nụ Nộp Dụ chính đang vì hắn chuẩn bị mùa hạ kế hoạch huấn luyện, mà năm nay mùa hạ, Tô Đông dự định muốn về nước. Hắn đã có thời gian 2 năm không có trở về, nhất định phải đi về nhà nhìn xem. Lulu cũng biểu thị, nay hạ huấn luyện, cùng hạ mùa giải huấn luyện muốn so cái này, mùa giải tăng lên một chút cường độ. Cái này cũng gián tiếp chứng minh, Tô Đông sắc thực một mực tại tiến bộ. Thứ 6 lên cung, quỷ cầu đã mua. Chương 144, làm ứng VS luật sư. Sân khách khó khăn đánh bại Betis, để cả tòa Lisbon cũng vì đó phấn chấn. Nhưng trở về tới Bồ Đào Nha về sau, sport team Lisbon ngựa không dừng vó tiến về sân khách khiêu chiến mọ dậy dẻn dễ. Chi này mới được thăng cấp bản mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc, bảo đảm cấp không thành vấn đề. Bộ lối nhì đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên, mở màn phút thứ 11, một, sở Botting Leeds bòn liền dẫn đầu phá khung thành đạt được, ruồi bén tổ vì sở Botting Leeds bòn thủ kéo ghi chép. Nhưng ở phút thứ 30 lúc, lục, Tony Thác Nhân vì hận ruồi, ác ý phạm lỗi, bị trực tiếp hỏng bài phạt hạ. Thiếu một người tác chiến sở Botting Leeds bòn ở đây trên mặt lâm vào khốn cảnh, mà mọi dậy rẹn sệ thì là tại hạ nửa chàng bắt đầu đi sau động đoạt công, đồng thời tại phút thứ 51 san đều tỷ số điểm số. Phút thứ sáu mươi rốt cục tiến hành thay người, dùng O'Donng thay đổi toàn trường biểu hiện thường thường nghỉ cú Không có người nhớ kỹ, đây đã là lần thứ mấy tương tự thay người dự bị ra sân về sau, tô đông biểu hiện được rất bình thường sinh động. đồng thời tại phút thứ 73 lúc, tiếp di họa nở tín tổ chuyển bóng công phá mỏ dày dặn sẹo cầu môn, vì sờ sở botin lichtbon lại lần nữa đem so với phân vượt qua. sau đó, sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. hai so với một, sờ sở botin lichtbon sân khách thắng hiểm mỏ dày dặn sẹo. cùng một vòng, botô sân nhà ba không toàn thắng skb bệ đội ra mạc, tiếp tục bảo trì 4 phần dẫn trước ưu thế. tất cả mọi người cũng đều rõ ràng ý thức được đội hình đơn bạc sở botin lichtbon thật sự là rất khó duy trì song tuyến tác chiến, nhất là kế tiếp còn có một trận bổ đạo nhà chén. Quả nhiên, tại giữa tuần Bồ Đào Nha Chén bắt cường đấu vòng loại bên trong, Schalke 04 sân khách khiêu chiến Nàban. Bố lối nhỉ lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến, nhưng tuyệt tàng liên tục tắt chiến tô Đông, mà là tiếp tục tín nhiệm lì củ li. Kết quả tại sân khách, Schalke 04 đánh lâu không xong, ngược lại là tại phút thứ 85 bị đối thủ đánh vào một cầu. Cuối cùng không một sân khách thất bại, tiếp nối bị đào thải ra Bồ Đào Nha Chén. Sau trận đấu, truyền thông đối Schalke 04 bị cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng đào thải ra khỏi Bồ Đào Nha chém cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thân mưu báo cho rằng lấy Schalke 04 đội hình phối trí cưỡng ép kiên trì tam tuyến tác chiến, đến kết quả cuối cùng có thể sẽ là ba đầu chiến tuyến đều khó mà chống đỡ được. Thậm chí tại bù giải ngoại hạng, Otto biểu hiện đều có thể nói là tương đương ổn định. MUJINO đội bóng ổn định đến đáng sợ, bọn hắn thật giống như chưa hề cũng sẽ không phạm sai lầm đồng dạng. Thân vưu bảng báo cáo bày ra, Servotin lịch bổn hẳn là tại chiến trường chính tiến hành lựa chọn, tỷ như chuyên chú vào UEFA Cup. Nhưng có lúc, sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Càng ngày càng nhiều người đề nghị Servotin lịch bổn hẳn là cân nhắc chuyên chú vào UEFA Cup, tại UEFA Cup bắt cường đấu vòng loại bên trong. Lục sư quân đoàn vậy mà rút được 8 chi đội bóng bên trong thực lực mạnh nhất, đến từ C.S. Lazio. Cái này lập tức làm cho cả Bồ Đào Nha đều tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tin tức nhật báo thậm chí biểu thị, Sport Lisbon là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga 3 chi đội bóng bên trong vận khí bết bát nhất. Đấu vòng loại bên trong liên tục gặp được hy lạp cùng thổ nhĩ kỳ đội bóng, mỗi một khách trận đều là buôn ba qua lại, tràn trọc mấy ngàn cây số không nói, tiến vào bắt cường về sau, vậy mà rút được thực lực mạnh nhất Lazio. Vận khí này cũng đúng là không có người nào. Trái lại Bồ Ả Vịt Star, rút được là La Liga Malaga. Chi này đội bóng trước mắt xếp hạng La Liga bảng điểm số người thứ 14. bốn. Porto vận khí thì là hoàn toàn như trước đây tốt. Tuy nói là rút được hy lạp vạn nạt thì ngại cổ, nhưng thủ hiệp lại là sân nhà. Mọi người đều biết, đấu vòng loại tốt nhất lịch đấu là trước khách hậu chủ, nhưng đây là tương đối mà nói. Đối với Porto loại thực lực này cường hành đội bóng, đã muốn đa tuyến tác chiến. Kia kết quả tốt nhất chính là thủ hiệp trực tiếp cầm xuống đối thủ, để lần hiệp tranh tài đánh mất lo lắng. Mà có ý tứ chính là, Porto bản mua giải ngoại trừ vòng thứ hai đấu vòng loại bên ngoài, UEFA Cup tất cả tranh tài đều là trước chủ sau khách. Càng quan trọng hơn là đối thủ thực lực đều không mạnh đôi này xong tuyến tát chiến bọn hắn tới nói, lịch đấu thật sự là quá có lợi. tại thủ hiệp đoạt đủ đủ nhiều dẫn bóng ưu thế về sau, lần hiệp trực tiếp nghiêm phòng tử thủ. đương nhiên, các tố loại này sách lược là xây dựng ở đội bóng trình thể thực lực cường đại trên cơ sở. lại thêm, MUJI nô đội bóng đoạn đường này tới, cũng đúng là không có gặp được tương đội. họ tiêu đạn gì mẹ dạng Liga vòng 25, sở Tottenham Lisbon tọa trấn sân nhà, nên chiến bùa ạ vị sơ tạ. chi này mùa giải trước cùng sở Lisbon tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, đánh đến quên cả trời đất đội bóng, bản mùa giải triệt để sụt, bán mất nhiều tên đương gia ngôi sao bóng đá về sau. Bộ Ả Rinh sợ tại trước mắt xếp hạng vẹn vẹn trung du, thực lực cũng so cái trước mùa giải trượt rất nhiều. Tô Đông mở màn vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, liền vì sợ Botting Leeds Bọn thủ kéo đi chép. Phút thứ 20, trung vệ đồ lạp tại phòng thủ do nỉ thời điểm, vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, bị trọng tài chính chố lấy cực hình. Anh vợ tin nỉ tự mình chủ đá phạt đền trung đích, vì sợ Botting Leeds Bọn khuyết trương điểm số lớn. Sau đó, sợ Botting Leeds Bọn cố ý chậm dần tiết đấu, nhất là đến phút thứ ba đồ lạp lại lần nữa phạm lỗi, lại lấy được một trương thẻ vàng, bị hồng bài phạt hạng. Từ đó, bộ Ả sợ tại triệt để nghiêm phòng từ thủ. Sporting Lisbon cũng không tiếp tục thêm lại tiến công. Tô Đông Đá 60 phút, sớm sớm đã bị nghỉ cụ Li thay thế trận. Hắn muốn lưu sức mạnh, đá giữa tuần đấu EF cột. Nhưng nhìn tụi hồ không có người xem trọng sở Sporting Lizbon thủ hiệp sân khách hành trình. Cho tới bây giờ, Lisbon ở ởo chiến sân khách vẫn luôn bị đá rất bình thường không lý tưởng, bây giờ đụng phải thực lực cường đại Lazio, tiền cảnh thì càng là không cần lạc quan. CJA mạnh không mạnh, mạnh mà lại mạnh đến mức không biên giới. Tiểu gật cục tiến hiệu, chứng minh CJA làm đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn, là trên đời không nhợ. Nơi này tụ tập toàn thế giới nhiều nhất, mạnh nhất tự tinh, cạnh tranh cũng là toàn thế giới kịch liệt nhất. Tại Serie A, Lazio mạnh không mạnh. Cái này cũng không thể nghi ngờ. Từ thập niên 90 cuối đến thế kỷ giao tiếp, kinh lịch một vòng điên cuồng muốn liếng đầu nhập về sau, Lazio thực lực tổng hợp đạt được kinh người tăng lên, chế tạo ra một bộ thực lực cường hành phi thường đội hình. Đến gần nhất, Lazio tài chính không dư giả, nhưng trong đội như trước vẫn là ngôi sao bóng đá tụ tập. Trước ý truyền kỳ thủ môn Đorzi, được vinh dự là thế giới đỉnh cấp trung vệ ạ phụ Satem, trung vệ lão tướng mì khổ Ivanovic ý tuyển thủ quốc gia hậu vệ trái Faba Valle, ý tuyển thủ quốc gia phải hậu vệ biên Vancarlo. Tại dạng này một đầu hậu phòng tuyến bên trên, Argentina tuyển thủ quốc gia sổ giữ cùng ý hậu vệ phải hỏi Hoido đều chỉ có thể khuất tại dự bị cùng thay phiên nhân vật. Giữa trận thuận tiện, Dino Bago, Diego Simeone, thêm đủ sở tản của VIP, Phi ổ. Không có chỗ nào mà không phải là châu Âu, thậm chí thế giới bóng đá đều tiếng tâm lừng lây danh tướng. Phong tuyến bên trên liền càng không cần phải nói, Argentina ngôi sao bóng đá Lopez, ý tiền phong cỡ dạ đi cùng Simeone nhìn dạ phi, CJA vương bài đạt được tay trị hệ dạ. Những này đều để Lazio phong tuyến bên trên tinh quang dặn rỡ Mà phải biết, đây là tại Lazio bán mất đội trưởng trung vệ Nesta, Argentina tiền đạo cờ rẽ bổ cùng Tây Ban Nha giữa trận mện đi hệ tạ cùng Re Latena sau đội hình. Chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng là danh khí phi thường lớn, Do Roberto Mancini. Trước mùa giải Lazio kinh lịch dung chuyển Do cùng giặc chờ giận ý đều không thể mang cho đội bóng ổn định, bản mùa giải tại Mancini chấp rào dưới, Lazio vững vàng CJA trước 4, cơ bản có thể bảo đảm cầm tới Champions League từ cách. Tại thi đấu vòng tròn áp lực không là rất lớn, đội bóng cũng đã giết vào bắt cường tình huống dưới. Lazio chưa hẳn liền không có muốn tranh đoạt phần vinh dự này ý nghĩ. Pha mỗi một loại này, để Sporting Lisbon từ rút thăm ngay từ đầu, liền áp lực như núi. Ngoại giới truyền thông cũng, cũng không coi trọng lục sư quân đoàn, cho rằng tại cường đại Lazio trước mặt, chi này đến từ bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng không đáng giá nhất tới. Isoma Cộng hòa báo thậm chí tại lúc trước bằng xuống ngoa thoại, tiên đoán Lazio sẽ tại thủ hiệp tranh tài liền triệt để kết thúc chiến đấu. Mancini sẽ không hy vọng đội bóng đem thắng bại lo lắng kéo vào hiệp hai. Mà trên thực tế, Sporting Lisbon trên dưới cũng đồng dạng không lạc quan. Đội bóng sách một ngày trước đã tới Isoma vào ở nâng lên đặt trước tốt khách sạn. Nhưng trận đấu đêm trước, Tô Đông, Johnny, Cazema, Albertini bọn người lại tụ trong phòng, hoặc co quắp trên giường, hoặc dựa vào ở trên ghế salon, VV thậm chí rất thoát trực tiếp ngồi ở trên mặt thảm. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy hai loại cảm xúc, thấp thỏm cùng sầu lo. Cùng chúng ta trước đó gặp qua tất cả đội bóng cũng khác nhau, Lazio là thật rất mạnh, mà lại là loại kia thực sự mạnh, ba đầu tuyến đều có cường nhân áp trận, không có bất kỳ hòa thiếu gì. Albertini suất thân Cia, trước đó lại suất chút nữa gia nhập liên minh Lazio, đối chi này đội bóng hết sức quen thuộc. Ta không tin thật không có cơ hội. Tô Đông nói, cơ hội khẳng định là có. Án Bờ tín ý nhẹ gật đầu, nhưng nói thật, có cơ hội cũng muốn có thể đem nắm được mới được. Dừng một chút về sau, Milan trước phó đội trưởng phân tích nói, tỉ như ạ tụ sở kèm, 30 tuổi, thân cao 1m91, tên này Hà Lan trung vệ có thể xưng hoàn mỹ, muốn thân cao có chiều cao, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn tốc độ có tốc độ, liều thân thể, hắn xưa nay không sợ bất luận kẻ nào, bao quát vì ở gì, mà lại chính diện phòng thủ, tại ta trong lớn tượng, cực ít có người có thể đột phá hắn. Hắn duy nhất thiếu hụt hẳn là Ferguson từ bỏ hắn nguyên nhân, quay người lại chậm, mà lại tại trải qua mở u một lần kia nghiêm trọng tổn thương bệnh về sau, thực lực của hắn cùng trạng thái xác thực chưa không ít, có thể coi là là như thế, hắn như trước vẫn là trên thế giới này mạnh nhất trung vệ một trong, vậy liền nếm thử nhiều đánh sau lưng. Thu Đông lời còn chưa dứt, anh bợ Tiny chỉ lắc đầu bác bỏ. Người sai, Lazio là bản mùa giải Serie cho tới bây giờ thế hòa nhiều nhất đội bóng. Ngươi có thể tưởng tượng, bọn hắn thế hòa thậm chí so với cái kia trung hạ du đội bóng còn nhiều hơn, cho nên bọn hắn thua cầu buổi diễn là xe a ít nhất, phòng thủ cũng là xuất sắc nhất, gần với Juventus cùng AC Milan. Albertini nói đến đây lúc, nhẹ nhàng thở hắt ra, các ngươi phải biết, cùng nhiều tiền lắm của Juventus, AC Milan cùng Inter Milan so sánh, bản mùa giải Lazio có thể nói là ham sâu tài vụ vững buồn, đội bóng thậm chí đều đã không phát ra được tiền lương, nhưng dạng này đội bóng vẫn như cũ có thể được đưa tới thi đấu vòng tròn thứ tư, đối mặt thi đấu vòng tròn trước ba đội bóng, 6 trận đấu bảng thành tích của hắn là 1 thắng 5 hòa trong đó thắng kia một trận vẫn là tại Juventus Anderson. Bóng. Đối mặt đối thủ như vậy, lấy thực lực của chúng ta, ngoại trừ cũng chết, ta nghĩ không giả có biện pháp gì. Nói cách khác, An Bở tin Nghị cho rằng, Serbia team lịch bọn trận đánh lúc trước tất cả đội bóng lúc như thế, tại đối mặt Lazio lúc, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Ngay cả lão tướng An Bở tin Nghị cùng Ander Jác đều cảm thấy bi quan, có thể nghĩ, đội bóng sĩ khí có bao nhiêu hỏng bét. Thật là là thế này phải không? Tô Đông không tin. Chương 145, Tô Đông lần thứ nhất. Sự thật chứng minh, không chỉ có An Bở Tín Nghị chờ các lão tướng lo lắng. Huấn luyện viên trưởng đội Loni càng thêm lo lắng. Hắn mặc dù vẫn là bài xuất 4-3-3 đội hình, lại khai thác 3 tiền vệ phòng ngự phối trí. Đồng thời, tại tranh tài trước đó trong phòng thay quần áo, hắn dặn đi dặn lại, yêu cầu đội bóng mở màn về sau nhất định phải trước ổn định phòng thủ. Phải nhớ kỹ, nơi này là Izoma Olim tiếp sân bóng, vô luận bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là bất cẩn. Nhưng ở cầu thủ đi ra phòng thay quần áo, tiến về cầu thủ thông đạo lúc, Tô Đông, Johnny cùng cả Jessema ba người lại ghé vào một hồi. Ta cảm thấy, mọi người nhìn đều quá khuyết thiếu lòng tin. Tô Đông đưa ra mình sầu lo. Bình thường, cùng chúng ta so ra Lazio đúng là quá mạnh. Cả Jesma nói, mạnh yếu cách xa đúng là khách quan tồn tại. Cầu thủ vì vậy mà lộ ra không có tự tin, đây cũng là hiện tượng bình thường. Dùng một cái truyền thông tối rõ ràng so sánh, họ tiều giảm gì mẹ dạ Liga cùng Cjia trên lệnh chính là, họ tiều giảm gì mẹ dạ Liga quán quân cùng Cjia thứ tư đội bóng, cùng một chỗ tham gia Champions League vòng thứ 3 thi dự tuyển. Thâm nhập hơn nữa một điểm so sánh, Lazio đương ra ngôi sao bóng đá tiền lương, không sai biệt lắm có thể bù đắp được sở Botim Lisbon toàn đội. Đây đúng là khó để bù đắp cách xa trên lệnh. Nhưng nếu như mang theo dạng này tâm tình bên trên trận Làm sao lại thắng? Dọny nhỉ thì là nhìn xem Tô Đông, khẽ mỉm cười hỏi, ngươi dự định thế nào làm? Hai cái đồng đảng lẫn nhau phi thường ăn ý, Tô Đông đang suy nghĩ gì? Dọny nhỉ một đoán liền đúng. Mở màn về sau thử đánh một đợt tiến công, thế nào? Dọny nhỉ nhẹ cưng cười nói, thử một chút la Lazio là có hay không mạnh như vậy. Đương nhiên. Tô Đông cũng cười theo. Hai người cùng nhau nhìn về phía cả giàn mạ, từ phía sau kỳ thật không có quá lớn quyết đoán, nhưng nhìn đến Tô Đông cùng Dọny nhỉ đều đặt thành chung nhận thức, một đối hai, hắn cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị ủng hộ. Ta toàn lực phối hợp các ngươi. Tô Đông cùng Dọny nhỉ nghe xong, đi qua một trái một phải kẹp lấy cả dèm đi lên phía trước dễ dàng một chút gì cả đồ ngươi vừa căng thẳng động tác liền cứng đắc hơn người đều chậm nửa nhịp làm sao phát huy được đi ra đúng đấy phàm vạn lì chính là cái 30 tuổi lão đầu ngươi còn đột bất tử hắn ba người tất cả đều nở nụ cười anh đỡ dê liền đi tại bọn hắn phía sau nghe được đối thoại của bọn họ trong lòng không khỏi có chút thổ thức hắn cùng anh bở tín ý loại ý nghĩ này nói dễ nghe một chút là thành thục nói khó nghe đó chính là lo trước lo sau tô đông bọn hắn cái này mấy người trẻ tuổi tuy nói có chút ngẽ con mới để không sợ hổ có thể nghĩ muốn thắng được tranh tài Sao lại không phải cần bọn hắn cố này nhiệt khí? Tuổi trẻ chính là tốt. Sắp đối mặt thế giới sút Doctor Star, tâm tình thế nào? Tô Đông đáp án là, bắt đầu có chút khẩn trương. Khi nhìn đến sở tèm một khắc này, thật bắt đầu khẩn trương. Hà Lan trung vệ thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn liền không dễ trọc, nhất là khi hắn uy vũ bá khí liếc nhìn Tô Đông, kia ánh mắt sắc bén bên trong phảng phất tại đưa ra cảnh cáo, "Tiểu tử, chớ cho ta, nổi giận lên, ta đều khống chế không nổi mình." Đây chính là đã từng thế giới đỉnh cấp, trọng thương sau vẫn như cũ bị ẩn bợ tỉ mỉ đánh giá là thế giới đỉnh cấp một trong trung vệ. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Đông hoàn toàn không có khái niệm, bởi vì hắn chưa hề không có cùng dạng này trung vệ giao thủ qua. Tối nay là hắn lần thứ nhất. Ngay tại Tô Đông có chút do dự, không biết có phải hay không là hắn là chủ động tiến lên, nói với sợ tèm hai câu, biểu đạt một chút mình đối với hắn sùng bái chi tình, nói với hắn một chút ta là nhìn xem ngươi tranh tài lớn lên loại hình luôn ngữ lúc, Tô Đông cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Lần theo cảm giác nhìn lại, phát hiện Lazio trong đội ngũ còn có một người đang rình coi lấy chính mình. Số 14 cầu thủ, Diego Simeone. Tô Đông đối ra hỏa này cũng không lạ lẫm ấn tượng khắc sâu nhất đương nhiên chính là 98 năm nước Pháp vất vùn kia một chương dẫn đến Beckham trở thành toàn Anh quốc công địch hoàn bài, mà Simba chính là kẻ đầu tiên. Đương nhiên, Beckham đúng là phạm lỗi nhưng từ mặt trái tới nói, Simba đá bóng phong cách sát thực quá, cái này mang đầy vẻ trộm cướp bộ dáng, xem xét cũng không phải là người tốt. Người biết không, bọn hắn nói tiểu tử này tựa như là đến từ bản bát thảo nguyên linh cầu chỉ ăn thịt nhất là khi hắn để mắt tới con ngồi thời điểm không căn xuống một miếng thịt, hắn là tuyệt sẽ không nhả ra. Andrzejak rú rỡ một bên nhắc nhở, tô Đông nhìn hắn nói đến có chút kinh khủng khẽ mỉm cười nói, linh cầu không đều là tại châu phi sao? Andrzej Arun sững sờ, lúc này lại còn có thể gọi kiêng. bất quá cũng đúng, tâm tính không tệ. tóm lại, ngươi cẩn thận một chút ra hỏa này. Andrzej Arun tức giận mắng một câu, tô đông sẽ không khinh thị đi hề hey Simban. tại lúc trước chuẩn bị sẽ lên, Serbotin lịch bỏn cầu dò xét để giao vật liệu bên trong, liền trọng điểm nhắc nhở cầu thủ phải chú ý Simban. tuy nói là đã kéo sau giữa trận, nhưng trên thực tế, Simban cũng không phải là một cái lô mãng mắc vu, vừa vận tương phản. Hắn là một cái cả công lẫn thủ, cước pháp tinh tế tỉ mỉ Argentina giữa trận, thậm chí có thể đá đường biên. Simoni sau trên vào là phi thường có uy hiếp, bởi vì hắn bình thường đều không tiến trên vào, chỉ cần trước trên vào, liền nhất định phải lấy được thành quả. Hoặc là tại mũi tấn công, hoặc là chính là tại phòng thủ phương diện. Bản trận đấu, Mancini bài xuất song tiên phong là triệt hệ xạ cùng Lopez, dáng người đều không cao, cái trước đã từng hai lần ở Italia đánh vào 22 dàn bóng, thậm chí một lần kém chút cầm tới Cria giày vàng, mà cái sau là bản mùa giải La số một đạt được tay. Lễ dự bị bên trên còn ngồi lớn nhìn ra phi đệ đệ nhỏ ỉn giả phi nói tóm lại đêm nay một trận chiến này đối sở Botting Lisbon khảo nghiệm không chút nào bại bởi đối mặt Otto trận chiến kia tại trọng tài chính một tiếng còi vang dưới, tranh tài chính thức kéo ra màn che sở Botting Lisbon vừa mở trận liền bày ra phòng thủ phản kích trạng thái nhưng Lazio cũng không có từ vừa mới bắt đầu liền hùng hổ doanh người Albertini nói rất đúng Bologna là phái bảo thủ phần tử Mancini cũng đồng dạng không cấp tiến theo tranh tài bắt đầu sở Lisbon rất nhanh liền có một lần thúc đẩy đến đối phương ba mươi khu vực cơ hội đương cầu đến cánh trái lúc tô Đông lập tức chạy tới vùng cấm địa bên trái kẹp lại vị trí dơ tay lên muốn manh, Johnny nỉ chuẩn thời cơ, một cước nghiêng chuyển, đem bóng ra đưa vào vùng cấm điện. Bình thường tới nói, kịch bản tiếp xuống phát triển hẳn là tô đông cấp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa, hay là đưa đỏ. Nhưng lại tại bóng ra bay tới thời điểm, tô đông lại cảm nhận được đến từ sau lưng một cỗ to lớn lực đạo, dán chặt lấy phía sau lưng của hắn, đẩy hắn buộc lòng phải trước một cái lảo đạo, trực tiếp đã mất đi vị trí. Cầu cứ như vậy từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua, tô đông xoay người, lại nhìn thấy một đầu người mặc số ba của áo chơi bóng bóng lưng. À, bu chỉ một chút, hà lan trung vệ liền đem hắn triệt để gạt mở để hắn đã mất đi vị trí loại cảm giác này tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài tô đông đều đã không có trải qua nhưng đối với sở kẹm tới nói nhưng thật giống như làm một kiện rất bình thường chuyện bé nhỏ không đáng kể cái này khiến tô đông có chút xấu hổ rất nhanh server tiếng lịt bọt đường biên ý đồ đột phá đã kiếm được một góc cầu án bở tin lì nhanh phát phạt góc rung dậy thuật phối hợp tô đông chạy tới nhận băng vừa tiếp vào án bở tin lì truyền bóng tô đông liền xoay người ý đồ truyền bên trong thật không nghĩ đến sau lưng chầm chầm phòng hắn sợ kẹm lại đột nhiên ra chân chân lại trực tiếp đưa bóng ngăn cản ra ngoài ngoài biên Hà Lan trung vệ lại lần nữa chậm rãi lui về sau, ánh mắt không trên người Tô Đông làm bất kỳ dừng lại gì. Cái này khiến Tô Đông cảm nhận được một cỗ khinh miệt. Có lẽ ở trong mắt sờn, mười tám tuổi Tô Đông cũng bất quá là cái mới ra đời tiểu tử mà thôi. Sơ bút tim lịch liên tục hai lần ngoài biên, bị Lazio làm cho thối lui đến trung tuyến phụ cận. Quy Dỗ gạ chạm ở ngoài giới, hai tay nắm lấy bóng ra, Caresse mạo giáng chặt lấy bên phải tuyến, mà Tô Đông thì là dòm chuẩn một cơ hội, chủ động rời đi trung vệ khu vực, trực tiếp chạy tới Nhật Bang. Quy Dỗ gạ cũng trước tiên đưa bóng vứt cho To Đông, nhấc chân ngừng cầu, quay người khởi động. Tô Đông vừa muốn xông về phía trước, hai chân vừa muốn dùng sức, lại cảm thấy cả người trực tiếp đã mất đi trọng tâm. Chỉ gặp đi Diego Simoanh từ bên cạnh vừa dùng sức đụng tới, để cả người hắn đều đã mất đi cân bằng, hướng phía trước đánh tới. Argentina tiền vệ phòng ngự cao dơ hai tay, ra hiệu mình không có phản lỗi. Trọng tài chính cũng chỉ là cho Sporting Lisbon một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Tô Đông từ trên đồng cỏ quỳ ngồi xuống, bốn phía đều là Lazio cầu thủ, mỗi người nhìn về phía mình ánh mắt đều không xấu thiện ý, phản phất tùy thời đều muốn đem mình xé thành mảnh nhỏ. Đây coi như là gia hoài phủ đầu sao? Tô Đông từ trên đồng cỏ bò lên, nhìn trước mắt những này thuộc như lòng bàn tay ngôi sao bóng đá nhóm, đều là hắn chỉ có thể ở trên báo chí cùng trên TV mới nhìn thấy, bây giờ lại cùng hắn cùng trận thi đấu. Nhưng bọn hắn trở nên không có chút nào đáng yêu. Cũng là đến giờ khắc này, Tô Đông mới chính thức cảm nhận được, nguyên lai like cùng những này ngôi sao bóng đá nhóm đối kháng, vậy mà là cái dạng này, bọn hắn đều tại dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó mình. Nhưng ta cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tô Đông cắn răng, nhìn thấy Quỷ Dầu Gà phải nhanh phát đá phạt, lập tức chạy tới, nhấc tay muốn đánh. Quỷ Dầu Gà cấp tốc một cước đưa bóng đá cho chỗ chống Tô Đông chỉ gặp tô đông ra chân ngừng cầu về sau, không đợi ximbanh tới gần, chân phải vẩy một cái, đưa bóng chọn qua lazio lui về đường biên xệ dạ, rơi xuống đằng sau, mình thì là lấy góc 45 độ, cấp tốc nghiêng đâm chúng đường vùng cấm địa. karesma đoạt tại hậu vệ trái phạ vạ lì trước đó, độ ngược đem tô đông chọn chuyển ngừng lại, cũng cấp tốc tái xuất chân phải, đưa bóng từ giữa không trung lại chọn về cho tô đông. tô đông bắn gọn, tốc độ thật nhanh, tại vùng cấm địa tuyến đầu, mặc cho mỉ khổ y vạ vịt mài ép lôi kéo, nhưng cố cho hắn giải khai một đường đứng không, đánh đầu đem karesma chọn chuyển đỉnh hướng về phía vùng cấm địa. mình dùng sức tránh thoát mỉ khổ y vịt dây dưa gia tốc xông vào vùng cấm địa, câu liên tại phía trước, tô đông lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, chân trái đứng vững vàng, chân phải vung lên, trực tiếp liền muốn lên chân, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, một đầu hùng tráng thân ảnh từ đâm nghiêng bên trong rít ra, lấy ngã xuống đất trượt sẹn phương thức, đoạt tại tô đông trước đó một bước, sẹn đi trước mặt hắn bóng đá, đồng thời cũng tiện thể đem tô đông vấp đến lại lần nữa mất đi cân bằng, ngã xuống vùng cấm địa bên trong. lộn hai vòng về sau, tô đông mới quỳ ngồi xuống, liền thấy bóng ra đã bị sẹn đi. sợ tèm ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, cũng vừa từ trên đồng cỏ sợ lên, hung tợn nhìn chằm chằm hắn hiện nhiên đối với hắn vừa rồi đột nhiên chen bảo, kém chút chế tạo uy hiếp cảm thấy mười phần phẫn nộ. giờ này khắc này, Hà Lan trung vệ tựa như là một đầu hùng sư, trầm trầm lên trước mắt xâm nhập lãnh địa mình được nhân, ánh mắt làm cho người rụt rè. Tô Đông Tử trên đồng cỏ đứng lên, nét môi, mỉm cười, cuối cùng là nguyện ý nhìn thẳng vào chính mình cái này đối thủ. ngày mai lên khung bục phát, quỷ cầu đặt mua. chương 146, đây quả nhiên là cái đại đệ, đệ. cảm ơn. đi trở về đến vùng cấm địa vị trí bên trên, Mị vịt đưa tay cùng sợ tẻm đánh cái trưởng, nói tiếng cảm ơn. vừa rồi nếu như không phải sợ tẻm quả quyết ra chân hùng ác mà tình chuẩn ngã xuống đất trở sèn, tô đông đơn đao liền nguy hiểm. không có việc gì, kia cái mau đầu tiểu tử không đơn giản, cùng hắn đi lên thời điểm cẩn thận một chút. sợ kém nhắc nhở. mỹ lộ vi liên tục gật đầu, hắn cũng coi là ở italia hiệu lực nhiều năm, thấy qua không biết bao nhiêu ngôi sao bóng đá, nhưng duy chỉ có giống tô đông dạng này, thật đặc biệt hiếm thấy, thậm chí là gần như không tồn tại. vừa rồi ta có chút ngoài ý muốn, biết hắn nhanh, lại không nghĩ tới nhanh như vậy. mỹ lộ vi có chút lỏng còn sợ hãi. tại lazio lúc trước tư liệu bên trong. Huấn luyện viên tổ liên lập đi lặp lại nhắc nhở cầu thủ phải chú ý tốc độ tốc độ cùng lực bộc phát. Mịn vịt cũng nhớ kỹ, nhưng đã bóng nhiều năm hắn căn cứ từ mình quá khứ kinh nghiệm, luôn cảm thấy thân hắn cao 1m95 tiền đạo có thể nhanh đi nơi nào, luôn không khả năng cùng 1m7 tả hữu người lùn đồng dạng nhanh, đồng dạng linh hoạt. Ta. Nhưng mới rồi kia một chút, hắn thật bị hù dọa. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật cùng 1m7 mấy Lôbes cùng chia hệ xã bọn người đồng dạng linh hoạt, thậm chí tốc độ cùng lực bù phát đều không chút nào thua bởi bọn hắn, hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp. Cái này hoàn toàn không phù hợp liệu tần định luật mà nhưng có vừa rồi kinh nghiệm giáo huấn hắn hiện tại sẽ chú ý bọn hắn bản tính là muốn mở màn trước đánh một trận thanh thế nghĩ hù dọa chúng ta sở tem cười lạnh một tiếng hà lan manh nam cũng không giống như hắn bề ngoài nhìn thấy như thế cơ lớn vô não vừa vặn tương phản hắn có thể đặt chân ở châu âu giới bóng đá cũng là bởi vì hắn đủ thông minh rất bình tĩnh hiểu được phân tích thế cục cùng đối thủ chúng ta thực lực chiếm ưu ổn lấy điểm đá không có vấn đề sở tem lòng tin tràn đầy nói mỹ cũng đồng ý cộng tác thuyết pháp tranh tài đi hướng cũng đúng như sở tem dự đoán sở botin lịch bắt đầu đá ra một đợt bạt công nhưng không có duy trì bao lâu Nhất có uy hiếp một lần tiến công là Tô Đông cùng cả Jesma phối hợp, đột nhiên giết vào vùng cấm địa, cơ hồ hình thành đơn ao, nhưng bị sở tẹp ngã xuống đất trượt sèn phá hư, không thể hình thành sút gôn. Sau đó, trên tài triệt để tiến vào Lazio không chế. Thực lực ở vào tuyệt đối thế yếu, cầu thủ tuổi tác cùng kinh nghiệm cũng ở vào tuyệt đối thế yếu, lại là sân khách tác chiến, thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng nhìn đều kém xa truyền ân kỳ cầu thủ truyền hình về sau. Tại phi Argentina chấp giáo thành tích không tệ Mancini. Thấy thế nào, Sporting Lisbon đều không có phần thắng. Đây cũng là ngoại giới nghiêng về một bên không coi trọng lực sư quân đoàn nguyên nhân nhưng có một chút, Serbia team Leeds bọn vẫn là làm rất tốt. Đó chính là phòng thủ. Từ trước mùa giải bắt đầu, Serbia team Leeds bọn phòng thủ vẫn tổ chức đến rất không tệ. Bản mùa giải tăng lên anh vợ tini về sau, một khi khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp, đội bóng phòng thủ thường thường đều tổ chức đến không tệ. Nhất là cân nhắc đến, anh vợ tini cùng Andrej Artuz đều rất quen thuộc Cgia. Trong đó, anh vợ tini đã Lazio đặc biệt hang hái, bởi vì với hắn mà nói, về Cgia tựa như là về nhà ngoại, hắn tự nhiên là muốn để người nhà mẹ để nhìn thấy hắn tối mặt tốt. Phía trước 10 phút đồng hồ, Lazio chiếm hết ưu thế. Nhưng càng nhiều chỉ có thể thông qua đá phạt đến chế tạo uy hiếp. Mitrovic vị này đá phạt đại sư tỏa chấn, Sporting Liz bọn phạm lỗi đều tận lực tránh đi yếu hại khu vực, mấy lần đá phạt đều là hữu kinh vô hiểm. Về sau Lazio ý đồ đánh ra một cái phối hợp, chia hệ xạ thẳng truyền Lobbes, nhưng Argentina người tại Anderzej Acuz quay nhiều dưới, không thể đánh chính bộ vị. Về sau Phạm Vạ lình nếm thử cánh trái chen vào truyền bên trong, chia hệ xạ cùng Pepe tranh bóng trên không, kết quả hai người đều không có tranh đến cầu, số điểm kéo giỡ Đế Kỳ ý đồ góc cửa, biến thành pháo cao xạ. Lazio chiếm hết ưu thế, nhưng tiến công cũng nhận ngăn chặn hai đội chiến đấu phi thường kịch liệt, ngược lại là tiến công đều không thể sáng tạo ra nhiều ít uy hiếp. Lazio vấn đề chủ yếu là tại hai tên tiên phong đều không cao, đối mặt bốn hậu vệ ba tiền vệ phòng ngự sơ Botting Lisbon, bọn hắn rất khó chiếm được cơ hội, mà đang bán đi cờ dẹp tổ về sau, bọn hắn vùng cấm địa trung lộ lại khuyết thiếu nhất danh có thống trị lực tiền đạo. sơ Lisbon vấn đề thì là ở chỗ trung hậu trận toàn diện lùi giữ, trước bên sân đường cũng đều liên tiếp trở về thủ, tiến công tự nhiên cũng rất khó đánh ra uy hiếp đến. To Đông một người đối mặt sơ tẻm cùng mỹ lộ vịt hai tên cấp thế giới trung vệ ứng phó đến cố hết sức. Cái này hai tên trung vệ kinh nghiệm đều mười phần phong phú, năng lực cực mạnh, cũng đều là SejA danh tướng, sâu soạt phòng thủ chi đạo, Tô Đông cùng bọn hắn cứng đối cứng, không chiếm được nửa chút lợi lộc, cho nên hắn chỉ có thể khai thác biện pháp cũ. Du kích chiến, Liều Tiêu Hao, Miklovic đều 34 tuổi lao tướng, Sợ Tèm cũng 30 tuổi, hai lão đầu cộng lại đã 64 tuổi, mà Tô Đông chỉ có 18, hắn thật không tin, mình còn hao tổn bất quá bọn hắn. Cho nên, Tô Đông liều mạng cùng đối phương chơi tiêu hao chiến, mở rộng phạm vi hoạt động của mình, lôi kéo hai trung vệ chạy khắp nơi, nhất là nhằm vào Miklovic. Đây là Quang Minh chính đại dương lưu, Lazio 2 tên trung vệ đối với cái này cũng không thể tránh được. Cầu thủ là như thế này, đội bóng cũng là như thế. Hai đội sách lược đều lệch bảo thủ. Mancini tuy nói sân nhà tác chiến, nhưng càng hy vọng làm gì chắc đó cầm xuống đối thủ, bố Bologna vốn là bảo thủ, sân khách đối mặt Lazio, tâm tình của hắn liền càng thêm tiêu cực, thậm chí có thể nói, chỉ cần cầu môn không mất, không dẫn bóng đều tính thắng. Dưới loại tình huống này, tranh tài lộ ra kịch liệt có thừa, đặc sắc thiếu nghiêm trọng. Nhưng tiêu hao lại phi thường lớn. Nửa trang sau đội bên tái chiến, Mancini lại thay đổi hơn nửa hiệp hoàn toàn. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ liền thay người, Simo nhìn ra Phì thay đổi hậu vệ trái phạt và ly. Đoán chừng cũng là nhìn thấy cả Jessma cùng Jonny đều quá dính cầu, đến mức Mancini đều cảm thấy để hai hậu vệ biên quá lãng phí, thế là dứt khoát cầm kế tiếp, đổi cái trước tiên phong. Kết quả, vừa mới lên trận 6 phút, Lazio hậu trường cắt bóng về sau, nhanh chóng đánh ra phản kích. Tô Đông không có thời gian đi để ý tới bởi vì dính cầu mà bị đoạn Jonny, bởi vì hắn nhìn thấy Simo chính đang nhanh chóng dẫn bóng trước trên bảo. Hắn tựa như là một đầu đến từ Phạm Pasta nguyên linh cẩu, một khi để mắt tới mục tiêu, không tán xuống một miếng thịt, tuyệt không hé miệng. Tô Đông nhớ tới lúc trước, Anderson lần này đánh giá, cái này thủ phỉ đầu lĩnh cả trận đấu đều không có trước trên bảo, làm sao đột nhiên đến như vậy một chút? Cẩn thận một chút cái kia số 14. Tô Đông la lớn, nhưng nhắc nhở của hắn đã không còn kịp rồi. Giảo hòa Simoanh dẫn bóng xuyên thẳng sở, bút tim lịch sỏn phòng thủ vi hết chỗ, đem bật bổ sải hấp dẫn tới, cung cấp tốc phân cầu cho lệnh cánh phải sở tạn của vịt, giữa trận cộng tác cấp tốc một cước truyền bên trong, chia hệ xa đưa bóng bỏ qua đi. Simoanh nhìn dã pỉ trung lộ đường cầu về sau, chụp qua đập quá mạnh TP, xảo bắn trúng đích. Một không. Trong khoảnh khắc. Cả tòa Olimp Olimpic sân bóng đều điên cuồng hoan hô. Simba nhìn Dạ Phi nhìn cũng tương đương kích động, vọt thẳng đến bên sân, dùng sức một cước đạp phá bên sân biển quảng cáo, cả người khản, cả giọng giống như giận, phát tiết nội tâm kích động. Toàn trường tất cả mọi người đều có chút mắt tròn tròn, đây là dẫn bóng sau kích động quá mức à. Tô Đông thì là trong đầu nhớ tới lúc trước một thì đường viễn tin tức, nói là nhỏ ỷn Dạ Phi tháng 2 tranh tài lúc, cùng Roma chung vệ Samu en chạm vào nhau, cổ tay bị vỡ nát gãy xương. 2 ngày trước, vừa mới khỏi bệnh, còn không có tài suất tham gia trận đấu hắn, tại một nhà hàng bên trong gặp Đông Nghị Kỳ vừa vừa ly hôn vợ trước, kết quả Cái này còn tại chịu đủ tình cảm tra tấn ý xoáy ca chủ động quá khứ muốn trước mặt vợ giao lưu, lại phát hiện vợ trước bên cạnh đã đứng đấy nam nhân khác. Càng tổn thương chính là, lúc nói chuyện, hắn còn được biết vợ trước vừa cùng mới bạn trai đi bờ ra dịu độ xong nghỉ dài hạn trở về, thân thể cùng tâm linh đều đã hoàn toàn từ thất bại hôn nhân bên trong đi ra. Cả trái tim đều vỡ thành mã 2 triệu. Nhìn thấy nhỏ ẩn dạ phi một cước đạp phá biển quảng cáo, Tô Đông trong lòng thầm nghĩ, đây quả nhiên là cái đệ đệ. Đông dạng là bánh trai, ca ca liền tiêu xài nhiều, tình trường cùng sân bóng, sinh hoạt tại Việt vị tuyến bên trên nam nhân. Trước ném một cầu, nhưng sở Botting Lisbon cũng không có biện pháp quá tốt. Bố Loni cũng không tính thay người. Tô Đông, anh vợ Tini, Bạch Bồ Sạ cùng Andrez Arut đều đang không ngừng nhắc nhở đồng đội, muốn thường xuyên bảo trì kiên nhẫn. Trước ném cầu, cái này sớm tại sở Botting Lisbon trong dự liệu. Thậm chí sân khách không một thua trận tranh tài, đều không làm người ta kinh ngạc. Cầu những đoạn, trận hình không thể loạn. Vô luận như thế nào, đều phải gìn giữ chặt chẽ trận hình. Đây là đối mặt Cji A đội bóng lúc nhất định phải thời khắc ghi nhớ. Trang diện bên trên vẫn như cũ giằng co, nhìn thật giống như không có dẫn bóng giống như. Nhưng ở khai thác 3 tiên phong đá pháp về sau, Lazio thế công rõ ràng dần dần đi lên. Sporting Lisbon phản kích thì là càng nhiều ý đồ thông qua đường biên đến chế tạo uy hiếp. Tô Đông vẫn như cũ phạm vi lớn chạy, không chỉ có trung lộ lui về, hắn còn tích cực kéo một bên, đôi này Lazio hai tên trung vệ đều là tương đối lớn tiêu hao. Theo tranh tài xâm nhập, thể năng tiêu hao cũng là càng ngày càng rõ ràng. Lazio cầu thủ cũng là thường thường phạm lỗi, nhất là nhắm vào Tô Đông, Jonny cùng Cazeema. Trong đó, Simeone cùng Miklovit đối Tô Đông xâm phạm số lần nhiều nhất, nhất là Simeone. Chỉ cần Tô Đông lui về cầm băng, tại hắn khu vực phòng thủ Hắn trên cơ bản đều sẽ quả quyết phạm lỗi, đánh gây sở bột team Lisbon tiết tấu. Cái này hiển nhiên cũng là Mancini sẽ lược. Cái này mang đầy vẻ trộm cướp lao tiểu tử còn luôn luôn nói liên miên lại nhãi, dùng một chút rác rưởi nói đến kích thích Tô Đông, như ngươi liền chút năng lực ấy, ngươi còn dám cầm bánh, lao tử lần sau xèn chân của ngươi, xú tiểu tử, ngươi khai sữa hay chưa? Loại hình. Dưới chân cùng trong tay động tác rất bẩn, miệng bên trong một đống lớn rác rưởi lời nói, những này đều để Tô Đông minh bạch, vì cái gì Beckham sẽ không nhịn được muốn đạp hắn một cước. Nếu như không phải giữ vững tình táo, hắn thật muốn cho hắn một cước, hoặc là cho hắn một quyền nhưng tô đông một mực tại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội hắn cảm thụ được bị lộ vịt sắp không được thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua tô đông lại từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên nhẫn mãi cho đến phút thứ 76. lazio lại một lần đánh vào đến sở botin lit vòn vùng cấm địa tuyến đầu pv đoạt trước một bước đưa bóng đâm rơi về sau ản bờ tini được banh, hướng phía trước một chuyển tinh chuẩn cho đến lui về đến bên trong vòng bản phương nửa chàng cầm bằng tô đông dưới chân tô đông lui về rất sâu bị cùng sau lưng hắn cách đó không xa khi nhìn đến ản bờ tini chuyển bóng về sau Hắn chủ động chạy hướng về phía Tô Đông, nhưng Tô Đông cũng không có trực tiếp đường cầu, mà là nghiêng người phía bên phải, đưa bóng ngừng hướng về phía Mị Lộ Việt phía sau, mình hai chân vừa dùng lực. Mị Lộ Việt còn không có tới gần Tô Đông, lại phát hiện hắn đã giống một cố dẫm đủ chân ga siêu tốc độ chạy, vung tay ra sát, trong khoảnh khắc liền từ bên cạnh hắn lướt qua, đuổi sát bóng ra mà đi. Ngày mai lên khung bộc phát, quỷ cầu đặt mua. Trận 147, trăm Vi Phong tới, ta cũng không sợ. Cảnh thứ nhất, quỷ cầu thủ đặt trước. Một lần sinh đẹp người cầu phân qua. To Đông tốc độ quá nhanh, tại To Đông nhanh chóng hất ra Mị đuổi sát bóng ra mà đi lúc. Lazio trung vệ cũng cấp tốc xoay người, một đường đuổi sát ở phía sau, nhưng vô luận như thế nào đều đuổi không kịp Tô Đông, trợn mắt nhìn hắn nhanh chóng đi. Nhưng có người lại đuổi theo tới. Serpen nguyên bản liền lạc hậu hơn Miklopvit, tại Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất bắn vào lúc, người Hà Lan cũng là một đường về truy, cũng đoạt trước một bước tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi tới Tô Đông. Hà Lan trung vệ đầu tiên là dùng thân thể ngăn cản một chút Tô Đông, nhưng Tô Đông không bị ảnh hưởng, thế là hắn quả quyết đặt chân. Cho dù là phạm lỗi, đều so để Tô Đông xông vào vùng cấm địa phải tốt hơn nhiều nhưng tô đông đã sớm để phòng hắn một chiêu này, tại cảm nhận được thân bên cạnh áp lực nhẹ đi về sau, hắn liền cả người đột nhiên dừng, đưa bóng chụp hướng về phía chân trái, khó khăn lắm tránh khỏi sở kẹm cắt bóng, tránh đi sở kẹm, mịt lộ vị tại sau lưng, tô đông thấy được một đầu thông hướng vùng cấm địa con đường, chỉ cần vào vùng cấm địa, hình thành đơn ao, hắn có đầy đủ tự tin dẫn bóng, căn loại, vì cái gì phía trước cỏ ruột gì không có bỏ cửa xuất kích, tô đông căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, dẫn bóng xông vào vùng tấm địa về sau vừa muốn lên chân lúc bên trái lại đột nhiên rít ra một đầu thân ảnh màu xanh lam trực tiếp từ phía sau lại là một cái chớp sẹn đem hắn sẹn đến cả người đều đã mất đi cân bằng bay về phía trước bổ nhà qua tất Trong tài chính trước tiên tội cõi đây là phạm lỗi tín hiệu tô đông quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một đường về truy lại là Diego hey ego vị trí này liền cùng tranh tài lúc mới bắt đầu sợ tạm chưa sẹn vị trí của mình không sai bị lắm hai lần đơn ao hai lần đều bị phá hư tô đông có chút hoài nghi đến cùng là mình quá suy vẫn là đối phương quá mạnh rồi mẹ nó mẹ nó Bị phá hư đơn đao Tô Đông không có sinh khí, Phạm lôi xin xoay ngược lại tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Vùng cấm địa bên trong Phạm lôi, penalty. Trọng tài chính không chút do dự chỉ hướng về điểm, đồng thời lấy tay tiến trước ngực trong túi, hướng phía Xin Vanzer lên một chương thẻ vàng. Đây chính là Argentina giữa trận bạo khiêu nguyên nhân, kinh nghiệm phong phú hắn biết rõ, cái này Phạm Lỗi là chạy không thoát. Không phải hắn quá kém cỏi, mà là Tô Đông dừng chủ cầu, qua rơi sợ kèm kia một chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chờ hắn kịp phản ứng lúc, muốn ngăn cản Tô Đông đã không còn kịp rồi. Cái này đáng chết số tiểu tử. Tư Văn Nhận không thể kiệt trừng mắt Tô Đông, đơn giản giống như là muốn bắt hắn cho nướt. Tô Đông bị xẻng đến chân, từ dưới đất bò dậy về sau, nguyên địa vốn lẹo mấy lần, lại nhảy mấy cái, xác nhận không thành vấn đề, mới đi trở về, trải qua Tư Văn bên cạnh thời điểm, hắn quay đầu đi, nhìn thoáng qua cái này lao thổ phỉ, nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Tạ ơn." Hắn vốn cho là Tư Văn sẽ nổi giận, nhưng kết quả không nghĩ tới, hắn kiểu nói này, Tư Văn ngược lại không có động tĩnh. "Ngươi muốn chọc giận ta?" Tư Văn trầm giọng hỏi. Tô Đông có chút im lặng, "Các ngươi bọn này lao yêu tình hùng, muốn không muốn như vậy? Học qua tứ xuyên trở mà sao?" Chưa một giây còn giận không thể kiệt bộ dáng, hiện tại cứ như vậy. Tiểu tử, muốn dùng tâm lý chiến, ngươi còn chưa đủ hòa hậu. Sim Bang đi theo Tô Đông đi trở về, lại quay đầu nhìn một chút cầu môn. Ngươi cho rằng kiếm cái Penalty liền có thể tiến à nha? Nhìn một cái mặt ngươi đúng là ai đi? Tô Đông cũng quay đầu lại đi, nhìn thấy chính là trước ý thủ môn. Đạo dù gì, ngươi cái này tâm lý chiến khiến cho cũng sát thực quá tệ. Đạo dù gì thì thế nào? Vị phong tới, ta cũng không sợ. Khẩu khí thật là cuồng vọng. Sim Bang cười lạnh. Tô Đông cười hắc hắc, bởi vì trận bang này ta không phản. Sim Bang trên mặt cứng lại. Hắn hiện tại có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Ngươi không đá phạt đền, ở chỗ này cùng ta nói lời vô dụng làm gì? Lại nhìn thấy tô đông tiêu cười hì hì biểu lộ, đừng đề cập có bao nhiêu khuôn mặt đáng ghét. Simoanh lần này thật có châm lửa. bợ vợ tini nguyên bản đi tới, muốn nhắc nhở một chút tô đông. Hắn cùng tọt ruột gì đồng đội nhiều năm, rất quen thuộc tên này ý thủ môn, cảm thấy có cần phải cho tô đông một chút nhắc nhở. Thật không nghĩ đến, chờ hắn đi đến vùng cấm địa tuyến đầu lúc, lại phát hiện tô đông mò lên cầu về sau, trực tiếp nhét vào trong ngực của hắn. Giờ mỹ chi trận banh này ngươi đến. A, anh vợ tini có chút ngoài ý muốn, không được. Trận bạch này là ngươi tranh thủ được, hẳn là từ ngươi đến phạt. Đối mặt tội gi, ta không có lòng tin gì." Tô Đông chuyện đương nhiên nói. Nói xong, hắn trực tiếp đi trở về. Hàn Bở Tin gì thật bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì. Năm ngoái mùa hạ, hắn bị AC Milan vắng vẻ, kém chút đi Lazio cùng Atletico Madrid. Bản mua dài đến nay, trong lòng của hắn vẫn luôn có một cái tâm nguyện, đó chính là một lần nữa chứng minh mình, làm cho tất cả mọi người đều biết, mình bảo đao chứa lão, càng già càng dẻo dai. Nhất là tại lý đội bóng trước mặt. Lúc này, Tô Đông đem cơ hội như vậy tặng cho hắn, không phải liền là muốn để hắn dẫn bóng sao? cảm ơn. anh vợ tini hướng về phía tô đông hồ. tô đông cũng không quay đầu lại, nhấc tay lắc lắc, biểu thị không khách khí. anh vợ tini cũng không khách khí, cầm anh, đi tới p nan ti điểm, nhẹ nhàng dọn xong về sau, lui về sau. giờ này khắc này, đứng tại p nan ti điểm, đối mặt tạ du di di, hắn phản phất về tới mình trình chiến c di a những năm tháng ấy, tìm về cái loại cảm giác này, cái này khiến niềm tin của hắn chẩn đấy. tỉnh táo chạy lấy đà, một lần là xong. gỗ ổn. một so với một. anh vợ nương tựa theo tô đông sáng tạo p công phá la di môn. đây là một cái quý giá sân khách dẫn bóng ản bợ Tini tỉnh táo chủ phạt trung đích. Tên này đến từ ý lao tướng tại thời khắc mấu chốt, vì sợ Botimlit bọn san đều tỉ số điểm số. Hắn hẳn là cảm tạ Tô Đông. Tô Đông vừa rồi chạy thật nhanh một đoạn đường dài phi thường xinh đẹp, nhất là tại đối mặt Miklovic, sợ kèm cùng xin quanh ba tên cấp thế giới cầu thủ lúc, Tô Đông đều không hề sợ hãi, nương tựa theo tốc độ của mình cùng kỹ thuật, quả thực là sáng tạo ra một cái penalty. Tô Đông cùng cùngản bợ Tini chạy hướng về phía bên sân đi chúc mừng, chung quanh sợ Botimlit bọn cầu thủ cũng đều nhao nhao xông tới. Miklovic sắp không được. Tô Đông nhếch môi, vừa cười vừa nói: Hắn cả trận đấu đều đang tiêu hao đối thủ, không chỉ có làm Mực Lộ Vịt, còn có Sơ Kèm, cái này hai tên lao tướng tiêu hao đều rất lớn. Chúng ta chủ động lui về một chút, có cơ hội liền đem banh hướng ta chỗ này chuyển. Tô Đông lòng tin tràn đầy nói, nếu như không có vừa rồi penalty, đám người có lẽ còn sẽ có hoài nghi, nhưng bây giờ, bọn hắn đối Tô Đông tin tưởng không nghi ngờ. Thi đấu trước thoạt nhìn cường đại đến không cách nào chiến thắng Lazio, kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lazio cũng không cam lòng cho Sơ Sporting Lisbon một cách trận dẫn bóng, cũng không vừa lòng tại thế hòa. Nếu như tranh tài cứ như vậy kết thúc, Đối làm ương tới nói, đơn giản liền cùng thua cầu không có khác nhau. Mancini rất nhanh liền làm ra thay người điều chỉnh, Fio thay đổi chia hệ sạ, Nhọ Simbaun cùng Lopez tạo thành song tiên phong, tiến một bước tăng cường giữa trận, nhất là Fio sức sáng tạo. Serbotin Lisbon bên này thì là lui về, ổn thủ phản kích, nhất là tại búa lỗ nhỉ dùng Dióan ở đìn tổ thay đổi giò nhỉ về sau, trên cơ bản đều là ngũ chung trận đấu pháp, có thể đánh vào một khách trận dẫn bóng. Đối Serbotin Lisbon mà nói, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là giữ vững cái này điểm số. Một phương tích cực tiến công, sở botting bọn chủ động lui giữ, cái này khiến tràng diện bên trên nhìn có chút nghiêng về một bên xu thế. Tranh tài hung hiểm nhất một màn phát sinh ở phút thứ 82, Lazio một lần tiến công, Lopez đã kinh hoàng qua trung vệ VP, đột nhập vùng cấm địa bên trong truyền bên trong, nhưng sau chen vào quanh chậm một chút xíu, bị Ander Andrezzi duật đoạt đến vị trí rồi đánh đầu giải vây. Cùng lên đến phi phía một cước gõ cửa, thoáng cao. Lần này tiến công phảng phất kích thích Lazio quyết tính, bọn hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng đầu nhập tiến công, nhưng sở botting phòng thủ cũng tương đương cứng ngạnh. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 88 lúc, một lần chung tuyến phụ cận kịch liệt chiến đấu, Hàn vợ tín Nghị cùng phỉ ổ hai người tiến hành chiến đấu, Phỉ ổ đem bóng ra chuyển về cho sau lưng sở tạn cổ vip. Tô Đông lại như quỷ mị từ bên cạnh đâm nghiêng bên trong giết ra đến, đoạt tại sở tạn cổ việc trước đó, một cước đưa bóng cho đâm đi. Cắt bóng sau khi thành công, Tô Đông dẫn bóng hướng trung lộ. Simwang trước tiên tới gần, lại bị Tô Đông dùng thân thể rắn rắn chắc chắc đụng tăng lên một chút. Dựa trò, Tô Đông không bằng Simwang, nhưng nếu như là liệu thân thể, Simwang thật không có nhiều ưu thế. Mượn cái này va chạm, Tô Đông áp chế Simwang, một đường dẫn bóng hướng phía trước. Argentina giữa trận dòm chuẩn cơ hội, ý đồ muốn ngã xuống đất để sèn, nhưng Tô Đông phản ứng càng nhanh một bước, đoạt tránh trước Simoan chữa sèn. Mitlovic cùng Sở Tèm hai tên trung vệ đều kéo tại cuối cùng, Sở Tèm ở bên trái, Mitlovic bên phải, Tô Đông tại tránh đi Simoan thời điểm liền đã làm ra lựa chọn, đưa bóng đâm hướng Mitlovic. Hắn chính là khi dễ tên này 34 tuổi lão tướng. Mitlovic khi nhìn đến Tô Đông đâm cầu tránh đi Simoan lúc, trước tiên liền lên đoạt muốn cắt bóng, thật không nghĩ đến, Tô Đông lực bộc phát rất nhanh, lại vượt lên trước hắn một bước, đưa bóng trực tiếp đâm hướng Mitlovic hậu phương, mình tránh đi Mitlovic về sau, lấy tốc độ nhanh nhất chen vào đi. Đợi đến Mực Lộ Vịt đưa tay nghĩ phải bắt được Tô Đông quần áo chơi bóng lúc, lại phát hiện đối phương đã từ bên cạnh nhanh chóng đi. xinh đẹp người cầu phấn qua, lại là Xui Sẹo Mực Lộ Vịt. Tô Đông đơn đã độc đấu năng lực cá nhân phi thường cường hãn, không có bị Mực Lộ Vịt dây dưa kéo lại, Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đâm, sợ Cẩm cũng đồng dạng tại liều mạng về truy. Hai người so đấu lấy tốc độ, cùng nhau thẳng hướng đại cấm khu. Nhưng rất rõ ràng, trải qua gần 90 phút trên tài, tuổi trẻ Tô Đông càng nhanh, càng có thể lực chỉ gặp hắn đoạt trước một bước, tại vùng cấm địa tuyến bên trên chân phải bên ngoài mu bàn chân đưa bóng phát hướng mình phải phía trước, cái này khiến Sở Tiệm rất khó lại cắt bóng, sau đó nghiến răng nghiến lợi, dùng thân thể chặn liệu mạng chen tới Sở Tiệm. Hai người vai đụng vai, đồng thời hướng về phía trước, nhưng cầu tại Tô Đông phía bên phải. Đuổi theo về sau, Tô Đông không cần nghĩ ngợi, trực tiếp một cái chân phải giật bắn, sau đó, cả người liền bị Sở Tiệm chen đến mất đi cân bằng, lệch ra ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Lại là Tô Đông tuyệt kỹ thành danh. Bạ Tị gào rồ. Bóng ra thụ lực về sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng đến cầu môn mà đi. Thủ môn cỡ dù gì đã sớm chuẩn bị, phản ứng cũng rất nhanh, khi nhìn đến Tô Đông lên chân gõ cửa về sau, thuận thế hướng cầu môn phía bên phải đánh tới. Lên khung buộc phát canh thứ nhất, cầu thủ đặt trước. câu nguyên phiếu. Trước 148, Tô Tì cho cười tập canh thứ hai quỷ cầu đặt mua. Bá một tiếng, Tô Đông dùng sức kéo ra khách sạn khách phòng kia thật dày mà cửa. Trong khoảnh khắc, cả gian khách phòng đống nhiên sáng rỡ. Gian này ở vào Roma nội thành Tây Ban Nha quảng trường phụ cận bốn khách sạn cấp sao, bởi vì sớm nhất ban một trở về Lisbon chuyến bay phải chờ tới xế chiều hôm nay, cho nên tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Servot team Lisbon tại Roma ở thêm một đêm. Roma thành được vinh dự là ba bước một cảnh điểm, khắp nơi đều di chỉ. Tô Đông ở gian phòng này, cửa sổ chính đối một đầu tiểu nhai đạo, hướng bắc đi không đến 200m chính là chứ danh phim Roma hộ lý được quay chụp sân bãi Tây Ban Nha quảng trường, khách sạn dưới lầu là ca hình giao lộ, giao lộ chính trung lập một cây to lớn thành trụ, dưới cột đá là một khối nhỏ bãi đỗ xe, ngừng đến chần đầy liên cái này nhìn rất bình thường địa phương không đáng chú ý, anh vợ tỉ nhỉ tối hôm qua nói cho đám người, cái này cây cột đá gọi thánh linh cảm giác mang thái trụ, nền tảng trên có khắp mút sờ cùng David chờ bốn vị người do thái tiên tri, thạch trụ đỉnh đứng thẳng một tôn thánh mẫu ma di ạ giống, năm đó nàng thụ thánh linh cảm ứng mà mang thai, còn lại rất, Tô đông trước đó không biết, sáng sớm hôm qua nhìn thời điểm, còn cảm thấy chính là một phổ thông thái trụ, nhưng sáng nay lại nhìn, phát hiện cái này cây cột đá tại ánh mặt trời sáng giữa dưới, thật là có như vậy mấy phần khí tức thánh thiết, rốt ma vĩnh hằng chi thành, tối hôm qua tranh tài. Cuối cùng là lấy sở Sporting Lisbon hai so với một lịch chuyển Lazio mà kết thúc. Tô Đông một cước kia suốt gôn công phá trợ rút gì của môn, ý thủ môn cứu thua không có thể đem cầu cản ra. Tại thời khắc cuối cùng phá không thành đạt được, Tô Đông vì sở Sporting Lisbon lịch chuyển đối thủ, cái này khiến hiện trường Lazio fan bóng đá tức giận đến nổi trận lôi đình. Tại sở Sporting Lisbon muốn rút lui lúc, rất nhiều Lazio fan bóng đá đều tại nhục mạ sở Sporting Lisbon cầu thủ, nhất là Tô Đông, trong đó không thiếu một chút kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Thậm chí ở phía sau đến, sở Sporting Lisbon xe bus còn kém chút không cách nào rời đi Olympic sân bóng. Ý nhất là dô ma song hùng sân nhà, bầu không khí đều tương đương cùng nhiệt, đồng thời cũng là kỳ thị chủng tộc nặng tại khu. Ngoại trừ gây chuyện fan bóng đá bên ngoài, Tô Đông ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là Sở Tiệm cùng Simoanh bọn người kia phẫn nộ, không cam lòng, lại lại không thể làm gì ánh mắt cùng bị kh lộ vì tay nấy. Đương Tô Đông lấy người thắng tư thái, mỉm cười từ bọn hắn bên cạnh đi qua lúc, hắn còn đặc địa nhìn lâu bọn hắn vài lần, Sở Tiệm ngược lại là da vẻ thản nhiên, Simoanh thì là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này khiến Tô Đông cảm thấy rất thỏa mãn, rất bình thường tiêu ngạo. Sở Tiệm cũng không cần nói, thế giới đỉnh cấp chúng vị Mà Simoan tuy nói không gọi được là thế giới đỉnh cấp giữa trận, nhưng tối thiểu cũng là Argentina tuyển thủ quốc gia, lại thêm Beckham hùng bài sự kiện để hắn thế gian nghe tiếng, cho nên có thể để bọn hắn kinh ngạc, Tô Đông vẫn là cảm thấy rất bình thường tự hào. Đi qua về sau, xa xa nghe được Simbanh cắn răng nghiến lợi đặt xuống một câu nói thoại, lần hiệp đến lịch bọn, nhìn ta không giết chết ngươi. Nhưng Tô Đông đối với cái này chỗ nào sẽ còn để ý? Sân khách 2 so với 1, ưu thế này nhưng rất lớn. Chỉ cần trở lại sân nhà có thể giữ vững cái này điểm số, không ném hai cầu hoặc hai cầu trở lên, đội bóng cũng như thường có thể tấn công. Trên sân bóng, cuối cùng vẫn là muốn lấy thắng bại luận anh hùng. Tuy nói tranh tài bị đám mượn, nhưng đám cầu thủ đều tỉnh rất sớm. Tô Đông cùng Johnny bọn người, sau khi rửa mặt, cùng một chỗ đến khách sạn ăn bữa sáng. Bởi vì đội bóng là buổi chiều máy bay, tối hôm qua lại thắng cầu, cho nên buổi sáng cho phép tự do hoạt động. Tô Đông, Johnny, PP cùng cả Jesma bọn người tối hôm qua liền cùng án ăn tin Tini đã hẹn, buổi sáng muốn đi Roma trong thành đi dạo một vòng. Mới 7 giờ rưỡi, đám người liền rời từ điểm. Chiêm ngưỡng một phen thánh linh cảm giác mang thai trụ về sau, trực tiếp đi tây ban nhà quảng trường cùng bậc thang, nhưng nói thật, có chút thất vọng. Trong phim ảnh đập đến rất lãng mạn, nhưng trong hiện thực cảm giác lại không thế nào tốt. Bởi vì thời gian sớm, người cũng không nhiều, chính là không có gì tốt đi dạo. Đi về phía Nam đi, không bao xa chính là tờ Giả Duy Suối Phun, cũng chính là cầu nguyện ao, cảm giác ngược lại là so Tây Ban Nha quảng trường tốt hơn nhiều, suối phun rất lớn, pho tượng cũng rất tuyệt, chính là người hơi nhiều. Thú vị là, ném tiền xu cầu nguyện thời điểm, Johnny cho mình cho phép một cái nguyện vọng, hy vọng có thể gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ, trở thành toàn thế giới tuyệt nhất cầu thủ, về sau hắn lại nhiều ném đi một lần tiền xu. Đây là bang bằng hữu của Tazo sở xệ mẹ đồ ném, hắn nói không ném trở về liền đánh ta. Hắn muốn hứa một cái nguyện vọng, hy vọng có thể mỗi tháng đổi một lần bạn gái, tình trường vĩnh viễn đắc ý. Đám người nghe được đều kém chút ngã quỵ, loại nguyện vọng này cũng có thể thực hiện. Thật coi mình là y y tiểu thuyết vai nam chính đâu. Bởi vì Tô Đông cùng dọn nhị nguyên nhân, Rô sở xệ mẹ đồ tại đội một cũng là người quen, nhưng đại đa số người đối với hắn tối ấn tượng khắc sâu chính là cư gái, gia hỏa này làm gì cái gì không được, tán gái hàm nhất. Cho tới khi sư rời đội giật đẹo đều cười trêu chọc qua hắn là điểm sai thiên phú thụ, đem bóng đá điểm thiên phú đến tán gái thiên phú lên. Tô Đông nguyện vọng ngược lại là rất bình thường giản dị, hy vọng người nhà khỏe mạnh bình an. Mình đã bóng thuận buồn xuôi gió. Từ cầu nguyện ao hướng vô ma đấu thủ trưởng, lại trở về vạn thần điện, một đường vừa đi vừa đi dạo, tiến về Vatī -ti căng thành. Tuy nói tối hôm qua mới vừa vặn đã xong một trận cường độ cao tranh tài, nhưng Tô Đông bọn người đến cùng là cầu thủ chuyên nghiệp, tức trình muốn so với người bình thường nhanh rất nhiều. Đi những ngày đường đối bọn hắn tới nói, thậm chí đều vẫn còn không tính là là làm nó người. Cưỡi ngựa xem hoa bốn phía đi dạo, thông qua thánh thiên sứ cầu, tiến vào quốc trung tri quốc Vatī Trước đi dạo thánh thiên sứ toàn thành dẫn lên Dung hợp Đại Đạo đi vào S T Tơ Quảng Trường cho ăn bù cầu, chờ đi dạo xong Vati căng về sau. Thời gian đã gần buổi trưa, mọi người mới ngồi tại Quảng Trường to lớn dưới cột đá nghỉ ngơi. Andrzejak rút lấy ra trên đường tiệm bán báo bên trong mua báo chí. Yoo Taiju thay nhìn lại. Sáng sớm hôm nay, ý truyền thông đều tại đưa tin tối hôm qua là gì ô bạo lãnh bại bởi sở tuyết tim Lissbon tranh tài. Có mấy thiên vẫn là đưa tin tô Đông, nhưng đều là lướt qua liền thôi. Dù sao tô Đông thế nhưng là bọn hắn đối thủ. Tô cho cười tập lại đổi mới. Andrzejak cười nói. Thứ gì? Tô Đông kỳ quái hỏi. Ý Truyền thông treo chọc Roma dính sợ tổ tỷ một chút cho cười. Ander Zaccosi ha cười nói: "Tôi đông đối tổ tỷ ấn tượng cũng là vô cùng tốt, nhiều hứng thú đưa tới, phát hiện đều là ý văn, hắn xem không hiểu." Ander Zaccosi đọc tới nghe một chút. Đám người cũng đều hết sức tò mò, truyền thông sẽ làm sao treo chọc tổ tỷ? Nhìn thấy các đội hữu như thế cảm thấy hứng thú, Ander Zaccosi đặc địa hướng một hớp, thấm giọng một cái, lúc này mới bắt đầu bài giảng. Có một ngày, Cạm Péo lộ tại liên đoàn bóng đá gặp Mancini, hắn hỏi: "Robert, ngươi là thế nào để Lazio tại cái này mùa giải dẫn trước chúng ta Roma?" Mancini trả lời: Rất đơn giản, ta chung quanh đều là thông minh cầu thủ. Cạm bẫy lô khư phục, hỏi, ngươi chứng minh như thế nào? Mancini trả lời, quá dễ dàng, ta gọi điện thoại cho Pio, hỏi hắn cái vấn đề, ngươi liền rõ ràng. Thế là, Mancini bấm phỉ ổ điện thoại, hỏi hắn, Sợ kẹp phân nặng, ngươi trả lời ta một cái nhỏ câu đố, nếu như phụ thân của ngươi có đứa bé, mẹ của ngươi cũng có đứa bé, nhưng đứa bé này không phải là tỷ muội của ngươi, cũng không phải huynh đệ của ngươi, hắn là ai? Pio tại chỗ trả lời, huấn luyện viên, cái này quá đơn giản, đứa nhỏ này chính là ta. Cạm bẫy lổ nghe được hết sức ngạc nhiên quá lợi hại, đây quả thật là có thể khảo thí cầu thủ trí thông minh. Thế là, cạm kẹo lộ quyết định tại Roma trong đội cũng tiến hành dạng này khảo thí. Hắn thủ tìm được trước đội trưởng Tô Tỷ. Phê rằng Sécô, ta muốn đối ngươi làm trắc nghiệm, ngươi trả lời ta một cái vô cùng đơn giản vấn đề. Nếu như phụ thân ngươi có đứa bé, mẫu thân ngươi cũng có đứa bé, nhưng đứa bé này không phải là tỷ muội của ngươi, cũng không phải huynh đệ của ngươi, hắn là ai đâu? Tô Tỷ không hiểu, không phải tỷ muội của ta, cũng không phải huynh đệ của ta, hắn là ai? Huấn luyện viên, mời cho ta mười phút đồng hồ, ta suy nghĩ thật kỹ. Tô đem các đội hữu đều tìm qua đến giúp đỡ đem cả kẹo lộ vấn đề này nói cho bọn hắn nghe. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Candi là cùng cả Sanô đều vắt hết bốc, nhưng Thủy Trung không có nghĩ rõ ràng. Tô Tỷ không có cách, liền bắt đầu khuyết trương phạm vi lớn. hỏi trụ sở huấn luyện tất cả mọi người, nhưng vẫn là không ai minh bạch. Cuối cùng hắn đã hỏi tới thương khố nhân viên quản lý. A, phớt rằng sẽ cô, chẳng lẽ ngươi là ngớ ngẩn sao? Đáp án này rất đơn giản, đứa bé kia chính là ta, không phải sao? Tô Tỷ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này chạy tới cả kẹo lỗ trước mặt. Huấn luyện viên, ta biết đáp án. kẹo lỗ hết sức cao hứng. Tốt, tốt, phớt nói đi, đứa bé kia là ai? Tô Tỷ đắc ý nói, là thương khố nhân viên quản lý Nino. nô. Cạm béo lồ choáng váng mấy giây, lắc đầu thở dài nói, xem ra, người là thần đốc. Chẳng lẽ không phải? Tô không hiểu ra sao. Cạm kéo lồ giận không thể kiệt mà quát, dĩ nhiên không phải, đứa bé kia là Philo. Anderjac rút ngay cả ngữ khí đều bắt trước đến giống như lúc, đám người nghe được phình bụng cười to. Cái này quá độc các a. Có từng thấy như thế trêu chọc đương ra ngôi sao bóng đá sao? Chúng ta ý truyền thông vẫn là mười phần hài hước. Albertini cũng mỉm cười bật cười. Quy tắc này cho cười không chỉ có là đang nhạo báng Tony, còn bao gồm Zoro và cầu thủ cùng Cạm béo lồ. Ai bảo Zo Ma bản mùa giải thành tích không tốt, xa xa lạc hậu hơn cùng thành tử địch Lazio đâu? Kỳ thật, người La Mã hay là vô cùng thích tổ tì. Bất quá, Zo Ma bản mùa giải biểu hiện sát thực không tốt, cho nên bọn hắn chỉ có thể thông qua tổ tì trò cười tập để diễn tả mình đối tổ tì yêu thích chi tình. And J A giống như tên trộm cười nói, hắn vẫn luôn đang đuổi tổ tì trò cười tập. And J nói nhiều mấy cái tới nghe một chút. Johnny cũng cảm thấy hết sức buồn cười, đám người cũng đều muốn nghe. Tổ vị hôn thê vợ lạ xì tại đài truyền hình công việc, tốt xấu xem như cái người làm công tác văn hóa, hắn khuyên tổ học thêm chút văn hóa có một lần, hắn nói với tổ tỷ, phà rằng sét cô, ngươi nên đọc thêm nhiều sách, ngươi xem qua xạ kể sẩm giờ sao? nhìn qua, tổ tỷ nói, nhưng ta không nhớ rõ, quyển sách này là do ai viết? có một ngày, Gattuso, tu so, ở gì cùng tổ tỷ cùng lúc xuất hiện tại ma kính trước mặt, ma kính cảnh cáo bọn hắn nói, coi chừng, ai ở trước mặt ta nói dối, ai liền biến mất. Gattuso cái thứ nhất mở miệng, ta nghĩ, ta là ý anh tốt nhất. vừa dứt lời, hắn đã không thấy thâm hơi. Vì ở gì cái thứ hai đi đến trước gương, ta nghĩ, ta là ý thông minh nhất. vừa dứt lời, hắn cũng không thấy. đến viên tổ tỷ, hắn nói, ta muốn lời còn chưa nói hết hắn liền mai danh nhận tích vị hôn thê bở lạ xì nói thân ái hiện tại 90 60 sáu kích thước không còn mút ngươi biết không tô ti nói đương nhiên biết ngẫm lại đi olim tiếp sân bóng lớn nhỏ là 47-95. thủ đô roma nổi danh nhất một đôi ngay tại thân mật vị hôn thê bở lạ xì nói thân ái nói với ta điểm lượng nóng đồ vật tô ti nói can đĩ lạ can đĩ lạ ý là ngỏ đến Bở lạ xì nói hảo hảo nói với ta điểm vật cứng tô ti nói lima sl ý mà ý là cái rua vỡ lạ xì nói Tốt, nói với ta điểm bẩn thiểu đồ vật. Tô Tỷ nổi giận. Lazio Zio người, ta thao ngươi tổ tông 18 đời, lên cung buộc phát canh thứ 2, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Trương 149, trăm đội huấn luyện viên. Canh 3, quỷ cầu đặt mua. Đường Tô Đông một đoàn người tại đi dạo đô Ma Thịnh, nghe Tô Tỷ trò cười tập lúc, toàn bộ bồ đào nha trong nước đều đã vỡ tổ. Ai cũng không nghĩ tới, sơ bút tim lịch bòn vậy mà tại sân khách hai so với một lịch chuyển Lazio, phát nổ một cái lớn ít lưu ý, cái này khiến bồ đào nha giới bóng đá đều chấn động theo. Thần lưu báo trang đầu đầu để lại một lần nữa đăng suất Tô Đông dẫn bóng trang địa, tiêu đề là Dũng mãnh phi thường Tô Đông đánh tan Lam Ưng quân đoàn. Tại một thiên này đưa tin bên trong, thần lưu báo dẫn đầu công bố Sezia tại đường kim châu Âu giới bóng đá cường đại. Cứ việc mấy năm qua này, Real Madrid cơ hội nhất thống thiên hạ, nhưng tiểu đất cục Sezia vẫn như cũ là toàn thế giới tiêu điểm. Liên tục 2 năm dẫn đầu Valencia Athletic vào trang tí onlit trận chung kết Argentina người của tơ, dứt khoát quyết nhiên rời đi La Liga, cầm lên Sezia trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan tốt dạy học, chính là chứng minh tốt nhất. Thần lưu bảng báo cáo bày ra Mặc dù có gì đàn cùng Ronaldo loại này từ Serie chuyển ném Gio Madrid tiền lệ, nhưng tương tự có gì vạn độ trở cự tinh chuyển nhượng Serie án lệ, cái này khiến Serie vẫn như cũ tinh quang rực rỡ, quần tinh sáng chói. Mà Lazio là Serie chính cống cường đội đội mạnh, trước mắt xếp hạng thứ tư, gần với Juventus, AC Milan cùng Inter Milan cái này tam đại hào môn, càng quan trọng hơn là đang cùng tam đại hào môn quyết đấu bên trong. Lazio chiến tích là một tháng năm hòa, trong đó bao quát sân khách đánh bại Juventus. Mancini đội bóng là chính cống Serie hào cường, thi đấu vòng tròn bên trong áp lực không lớn. Cái này làm cho tất cả mọi người tại lúc trước đều nhất trí cho rằng, Sporting Lisbon phần thắng xa vời, bởi vì chi này đội bóng có được giống sơ kèm, chia hệ dạ, Lopez, vi, Sertan lộ vi cũng xin loan chờ châu Âu thanh danh hiển hách ngồi sao bóng đá. Nhưng ở trong trận đấu, Sporting Lisbon nương tựa theo ngoan cường phòng thủ, cùng tiểu tướng Tô Đông Dũng mãnh phi thường phát huy, quả thực là tại sân khách hai so với một nghịch chuyển Lazio. Thân lưu báo trọng điểm ca ngợi Tô Đông biểu hiện, cho là hắn không chỉ có mình đánh vào nghịch chuyển mấu chốt dẫn bóng, đồng thời còn sáng tạo ra một cái penalty, cũng vô tư đưa cho ý lao tướng ẩn mợ tiền kỳ. Tại Olimpia tiếp sân bóng. Chúng ta thấy được một cái kiên cường Tô Đông. Hắn toàn trận đấu đều hứng chịu tới Simeone, sở thèm cùng Miquel Ode vị nghiêm mật chấm chấm phòng cùng trọng điểm chiếu cố, hắn là đối trận song phương cầu thủ bên trong bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ, đồng thời cũng là sở boost team Lisbon bởi uy hiệp lớn nhất cầu thủ. Thân yêu báo còn thuật lại Lazio vấn luyện viên trưởng Mancini tại sau trận đấu bởi họ báo bên trên, đối Tô Đông một phen bình luận. Lazio vấn luyện viên trưởng đầu tiên là khẳng định mình cầu thủ biểu hiện, cho rằng bọn họ đều đã đầy đủ cố gắng, đồng thời cũng xách đến sở boost Lisbon mấy tên tiểu tướng phát huy, cho rằng những này tiểu tướng đều phi thường xuất sắc, đồng thời phi thường có tiềm lực nhất làm cho ta khắc sâu ấn tượng chính là số 36 tiền đạo, hắn phi thường dũng cảm, không chỉ có thể dẫn bóng, đồng thời còn 10 phần bằng diện, tốc độ thật nhanh, cùng chúng ta trước đó gặp phải một chút tiền đạo loại hình cũng không giống nhau, cái này khiến hắn lộ ra rất đặc biệt. Mancini đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, không chút nào che giấu mình đối Tô Đông thưởng thức, ý đồ đến giáp. Đương nhiên, không có có chủ giáo biết luyện cự tuyệt dạng này xuất sắc cầu thủ trẻ, ta tin tưởng, trải qua CJA luyện, hắn sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá có tiềm lực nhất, đồng thời cũng là xuất sắc nhất cầu thủ ngoại trừ thần báo bên ngoài, bồ đào nha truyền thông cũng đều nhao nhao đối sở botin lissbon biểu hiện cảm thấy hết sức kinh ngạc. điểm thi đấu vòng tròn trên bảng cắn chặt otto không thả uefa cup trên sàn thi đấu giết vào bắt cường không nói, còn sân khách hai so với một lịch chuyển lazio, tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong chiếm ưu thế, những này đều để bồ đào nha truyền thông đối sở botin lissbon cảm thấy ngoài ý muốn. tin tức nhật báo cho rằng, sở botin lissbon bọn này cầu thủ trẻ biểu hiện ra kinh tiềm lực của con người. tô đông cũng không cần nói, hắn cơ hồ là bản mùa giải châu âu giới bóng đá biểu hiện tối chói mắt tân tú một tròng, mặc kệ là tại bỏ tiệu gạn gì mẹ ra liga vẫn là tại UEFA Cup, hắn đều lấy ra làm cho người tỏ vẻ kinh ngạc, thắng được đông đảo tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chú ý. Johnny cùng cả Real cũng đều là bồ đảo nha thậm chí châu âu giới bóng đá công nhận thiên tài biên phòng đồng dạng nhận được đến từ Barca, Juventus cùng MU chờ nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng mời. liền ngay cả PP, bản mùa giải biểu hiện đều có gần như thoát thai hoàn cốt thủy biến. bất luận cái gì nhìn qua trước mùa giải mà gì tỷ mổ tranh tài fan bóng đá cũng sẽ không đối PP cảm thấy lạ lẫm. Hàn tại thi đấu vòng tròn phần sau trình thay thế tổn thương bệnh cầu thủ ra sân, biểu hiện được 10 phần ra sức, nhưng cương mánh có thừa, phòng thủ lại hết sức xúc động, động tác ló mãng thường thường vì hắn rước lấy phiền phức, thậm chí một lần cùng Jonny phát sinh xung đột. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bản mùa giải chuyển nhượng đến sở tốt Team Lisbon về sau, tên này tại mạ gì tỷ mộ đều đá không lên cầu bờ ra giữu trung vệ, tại đồng bào Anderjac Josiloi kéo dưới, biểu hiện có làm cho người khó có thể tin thuyết biến. Đối mặt thực lực cường đại Lazio, PP cùng Anderjac trung vệ tổ hợp cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, bọn hắn phạm sai lầm, nhưng cũng làm ra vô cùng cao minh công hiến không có bọn hắn xuất sắc phát huy, Sport Team Leeds sẽ không chỉ ném một cầu. Tin tức nhật báo biểu thị, Sport Team Leeds chi này đội thanh niên để cho người ta thấy được hy vọng, đợi một thời gian, bọn này cầu thủ nhất định có thể trợ giúp Sport Team Leeds tại châu Âu giới bóng đá quật khởi. Hiện tại, chứng ngại duy nhất chính là huấn luyện viên trưởng Bologna. Bao quát đội trưởng Bạt Bổ Sạ, lão tướng An Bợ Tỉ Nhĩ cùng Andrzej Jez tiểu tướng Tô Đông, Dọn Nhĩ cùng cả Jezma ở bên trong, chúng nhiều Sport Team cầu thủ đều đối bộ Lộ Nhĩ chấp giáo năng lực cảm thấy lo lắng, trong phòng thay quần áo bộ cũng không thiếu đối bộ Lộ Nhĩ tiếng chất vấn nhất là tại UEFA cup sân khách đánh bể sỉp tạ về sau, có được một đám siêu quần bạn tụi trẻ tân tú, Sport Lisbon nếu như muốn tiến thêm một bước, có lẽ hẳn là cân nhắc đổi huấn luyện viên. Tô Đông tại UEFA cup biểu hiện xuất sắc, cũng tại trong vòng một đêm chuyển về tới trong nước. Trung Hoa xã trước tiên báo cáo trận đấu này, cũng biểu thị Tô Đông là cái này một tiêu điểm chiến nhân vật mấu chốt. Thời khắc mấu chốt, Tô Đông hai lần lập loé, triệt để đem Ceeja làm ứng đánh rơi. Trung Hoa xã còn trích dẫn nhiều nhà châu Âu truyền thông, nhất là Ý cùng Bồ Đào Nha truyền thông đối Tô Đông đánh giá, cho là hắn là Sport Lisbon sân khách nghịch chuyển Lazio số 1 công thần. Đồng thời, Tô Đông cũng là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá 20 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Tên này đến từ Trung Quốc 18 tuổi tiền đạo, để cho người ta thấy được hắn không có gì sánh kịp tiềm lực cùng đặc chất, chỉ cần hắn ra sân, liền vẫn luôn là trên sân bóng tối không giống bình thường một phong cảnh tuyến, hắn luôn luôn tại cho người ta mang đến kinh hỉ, chế tạo ngoài ý muốn. Trong nước còn lại truyền thông cũng tranh nhau đưa tin. Theo Tô Đông tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, ở trong nước nhân khí cũng là càng ngày càng tăng vọt. Trước đó Tại sơ Botting Leeds bổn sân khách lịch chuyển bệ xịt tạt về sau. Trong nước có truyền thông liền phát qua bệ xịt tạt giữa trận tệ và sau trận đấu phỏng vấn. Tên này đã từng đại biểu thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia. Tại Hàn Nhật Vận Cục bên trên cùng Trung Quốc đội đá tranh tài thổ Nhĩ Kỳ tuyển thủ quốc gia. Tại phỏng vấn bên trong phát ra linh hồn khảo vấn. Vì cái gì xuất sắc như vậy cầu thủ, vậy mà không thể xuất hiện tại Hàn Nhật Vận Cục Trung Quốc đội tuyển quốc gia bên trong. Nếu như hắn tại, Trung Quốc có lẽ có thể đang cùng thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu dân bóng, thậm chí có cơ hội sửa lịch sử. Cái này khiến hãm sâu Vận Cục tiết nuối bên trong khó mà tự kiểm chế trong nước fan bóng đá đều cảm thấy hối hận. Ngay cả Thổ Nhĩ kỳ tuyển thủ quốc gia đều như thế tôn sủng, vì cái gì Tô Đông vào không được đội tuyển quốc gia. Đây là vấn đề gì? Khiến cho người bất ngờ chính là, tại Sport Team Leeds Bon đã xong Lazio ngày kế tiếp, Đức Tân xã ban bố để là chế tạo chiến thắng cầu đám người trưởng thiên nói khái quát, đối châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn châu Á du học tuyển thủ quốc gia tiến hành lợi bình cùng tổng kết. Văn chương trước đối Hàn Nhật tuyển thủ quốc gia có chút tôn sủng, bao quát hiệu lực tại hẻm một đội, bản mùa giải biểu hiện xuất sắc lạ ố hỉ rồ tại cả hạ dạ đưa cho đánh giá rất cao. Hiệu lực tại C.J.A. Bạt Mạ Hải đệ tổ xin nã cạ tạ cùng hiệu lực tại Phía Núi Xin Di ẩu ngổ cũng đồng dạng đạt được đánh giá rất cao. Hàn Quốc cầu thủ bên trong, hiệu lực tại Bỉ Endo Lech Seonki Hỉ e ống phát huy ra sắc, ngược lại là ý dễ bị vị gì phát Ji sùng chờ cầu thủ biểu hiện tương đối, mà có tin tức lộ ra, Seonki Hỉ e ống rất có thể tại mùa giải tiếp theo đổ bộ tờ Giờ mì ở Kim. Nói đến tờ Giờ mì ở Kim, Trung Quốc cầu thủ Tôn Tế Hải cùng Lê Thiết đều biểu hiện, Nhật Bản giữa trận Ju Nỉ Triệu Y nà cũng đồng dạng biểu hiện được không lý tưởng nhưng ở trường Thiên nói khái quát nửa phần dưới, Đức Tân xã dùng gần một nửa độ dài đến giới thiệu sở bút tim Liège tiền đạo Tô Đông. Không chỉ có liệt kê ra bản mùa giải Tô Đông tại Bò Tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cùng UEFA Cúp biểu hiện xuất sắc, đồng thời cũng thuật lại không ít châu Âu truyền thông cùng nhân sĩ chuyên nghiệp đối Tô Đông độ cao đánh giá, cho rằng bản mùa giải lực lượng mới xuất hiện Tô Đông đã trở thành châu Á du học cầu thủ ở trong người nổi bật, đồng thời cũng là tiềm lực lớn nhất tân tú. Tối làm cho người khó có thể tin chính là, hắn mới 18 tuổi, so nãu hỉ dồ tạ cả hạ dã còn nhỏ hơn ba tuổi. Đức Tân xã cho rằng, mặc kệ là UEFA Cúp. Vẫn là tại vỏ tiểu gã dị mệ dạ Liga, Tô Đông đều đã chứng minh mình là nhất danh phi thường có tiềm lực cầu thủ trẻ, đồng thời cũng là châu Âu giới bóng đá lớn nhất tiềm lực tân tú, chính đang hấp dẫn đến từ tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý, tùy thời đều có thể đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Căn cứ đang tin tình báo biểu hiện, Arsenal đối tên này tuổi trẻ tiền đạo cảm thấy hứng thú vô cùng, Wenger rất bình thường hy vọng có thể ký hắn, nhưng lớn nhất chứng ngại ở chỗ Tô Đông lao công chứng, Arsenal hy vọng đem hắn ký về sau, thuê đến ý dễ đĩ vì gì hoặc giải vô địch quốc gia bị trở thi đấu vòng tròn nhiều lực. Thậm chí thuê về sở bot tin liệt nhưng tô đông cùng hắn người đại diện cũng không đồng ý loại phương thức này. Trong báo cáo còn lộ ra có bao nhiêu chi Bundesliga đội bóng cũng đồng dạng đối tô đông mãnh liệt chú ý, trong đó bao quát bảy lần Munich. Đức Tân xã đưa tin vừa ra lò, lại một lần đã dẫn phát trong nước truyền thông cùng fan bóng đá cuồng hoan. Nếu như là còn lại truyền thông thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là Đức Tân xã. Đức Tân xã đối tô đông độ cao đánh giá, cũng làm cho trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy phấn chấn. Trung quốc bóng đá rốt cục ra danh thi tài, tô đông tại châu Âu biểu hiện xuất sắc, nhất là đè xuống Hàn Nhật cầu thủ danh tiếng. Thắng được bao quát Đức Tân xã ở bên trong Đông đảo truyền thông tán thành cùng khẳng định, những này đều để trong nước phan bóng đá cảm thấy mở mày mở mặt, cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Mà trên thực tế, ngoại trừ Đức Tân xã bên ngoài, AFP cùng Rother chờ nhiều nhà thông tấn xã đều đã không chỉ một lần ký phát đối châu Á cầu thủ biểu hiện đánh giá Văn Trường, Tô Đông đều không ngoại lệ đều là độc chiếm vị trí đầu. Thậm chí có rất nhiều thanh em cho rằng, Tô Đông có hy vọng đi súng kích tháng 5 năm nay ngọn nguồn châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng thú vị là, Tô Đông cho đến nay cũng còn không trúng cử qua đội tuyển quốc gia. Lên khung buộc phát canh ba, cầu đặt mua, cầu nguyên phiếu trước 150, Anja ngõ hẹp canh thứ tư, bị cầu đặt mua. trở lại cỏ tiểu gạn Diệu Mẹ dạ Liga nên đón vòng 26, sở Botting Leeds Bọn sân khách khiêu chiến cùng thành đội bóng bợ lẹn lẻn xe. tô Đông cùng rõ nghi tại trận đấu này bên trong tất cả đều dự bị. hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Dior Anh nở tín tổ vì sở Botting Leeds Bọn đánh vào một cầu. nửa trang sau phút 71, Djibouti vì bợ lẹn lẻn xẻ sang đều tỷ số điểm số. về sau tranh tài một mực răng co thẳng đến phút thứ 85, dự bị ra sân tô Đông bảy ra một lần tiên công, Toni tổ, tổ tiếp rổ gì gỗ thẹn luận chuyển bóng vì sở Botting đánh vào chiến thắng cầu hai so với 1, Serbia Team Lisbon sân khách nhỏ thắng Merleeneset. Đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Otto nương tựa theo đệ cổ tại phút thứ 36 dẫn bóng, 1 khung nhỏ thắng Benfica. đáng nhắc tới là Benfica bởi vì hôm bài có hơn 20 phút thời gian đều so với tay thiếu một người, nhưng Otto không thể mở rộng dẫn trước ưu thế, cái này để người ta mơ hồ thấy được chi này đội bóng vẻ mệt mỏi. Tại giữa tuần lũ EFL của bắt cường đấu vòng loại bên trong, Otto sân nhà nên chiến bại nạt thì ngại cổ. Mourinho đối trận đấu này là nhất định phải được, thật không nghĩ đến chính là hy lạp đội bóng nghiêm phòng tử thủ hơn bảy phút quả thực là không cho Otto bất kỳ cơ hội nào. Mujino thậm chí không thèm đếm xỉa, Tại phút thứ 46 liền thay người tăng cường thế công. Phút thứ 55 liền sử dụng hết còn lại hai cái thay người danh mạch, gần như là đang đánh cược mệnh, nhưng chính là không thể công phá Hy Lạp đội bóng cầu môn. Ngược lại là tại phút thứ 73, Hy Lạp người thông qua một lần nhanh chóng phản kích, công phá Otto cầu môn, cũng đem một cầu dẫn trước bảo trì đến tranh tài kết thúc. Đây là Otto bản mùa giải lần đầu tại Euro chiến sân nhà thất bại. giữa tuần bại bởi Vatna thì cuối tuần thắng hiểm Benfica, hai trận đấu đều bộc lộ ra Otto thay hoàng ẩm. Đó chính là đội bóng tiến công khuyết thiếu năng lực công phá, gặp được nghiêm phòng tử thủ đội bóng, Otto khuyết thiếu hữu hiệu khắc địch chế thắng biện pháp, cho nên có bổ đảo nhà truyền thông lộ ra, đánh xong phản nạt thì mẹ cổ về sau, Mourinho liền hướng Otto tầng quản lý nộp năm nay mùa hạ chuyển nhượng danh sách. Xếp tại danh sách vị thứ nhất, hách lại chính là Sport Team Lisbon tiền đạo, Tô Đông. Giữa tuần, UEFA Cup bắt cường đấu vòng loại lần hiệp tranh tài. Sport Team Lisbon tọa chấn sân nhà, nên chiến Lazio. Tại thủ hiệp cầm tới 2 so với một sân khách ưu thế tình huống dưới, trở lại sân nhà, Bologna bại binh bố trận như trước vẫn là lấy ba tiền vệ phòng ngự xuất chiến đồng thời yêu cầu toàn đội ổn thủ phản kích. Mancini đội bóng ngược lại là không có lựa chọn, sân khách vừa mở cục liền chủ động xuất kích, dẫn đầu triển khai hoạt công. Seji đội bóng điên cuồng tiến công, áp lực vẫn là tương đối lớn, nhất là phi ở tái xuất. Mở màn vẹn vẹn 6 phút, chính là phi ở bên phải đường chuyền xa, hậu vệ trái phạm vạ lì nhanh chóng chân vào, trợ công Lopes phía trước cầu môn đâm bắn, công phá sở tốt team Lisbon cầu môn, vì Lazio San đều tỷ số tổng số. 1-0, tổng số 2-2, nhưng sở bot Lisbon vẫn như cũ chiếm cứ sân khách dẫn bóng ưu thế. Lazio phản phát người được cơ hội vẫn như cũ để Srbutin Lisbon đang đánh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vẹn vẹn 4 phút, Srbutin Lisbon đánh ra một lần nhanh trong phản kích, ăn bớt một cước hậu trường chuyển xa, tinh chuẩn đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng. Srbutin Lisbon trước trận tam xoa kích giống như ba đạo mũi tên, trực chỉ Lazio vùng cấm địa. Tô Đông lấy cực nhanh tốc độ hất ra mịn lộ vịt cùng sờ kẹm, đuổi kịp cầu về sau, đưa bóng cấp tốc phân đến cánh trái. Gió đoạt tại bản cạ rổ trước đó nhận anh, hoành gõ đến phía trước cầu môn sau điểm. Phạ vạ lì chen vào tiến công, không ngờ phòng thủ cạ dè nhẹ nhõm theo vào đẩy bắn trúng đích, một so với một. Sporting Lizbon đánh ra một lần phi thường hiệu suất cao, phi thường trí mạng phản kích. Tổng số kéo về đến 3-2 về sau, Lazio vẫn như cũ ý đổ tiến công. Sporting Lizbon đối với cái này đã sớm chuẩn bị, kiên nhẫn ổn thủ, chậm đợi thời cơ phản kích. Trước trận tam xoá kích, môn kỹ thuật có kỹ thuật, cao hơn độ có độ cao, môn tốc độ càng là bỏ xa Lazio kia một đầu lão nhân sẽ phòng tuyến, cái này khiến Lazio cũng là cực kỳ kiên kỵ. Hai chi đội bóng cứ như vậy hao tổn. Mãi cho đến nửa chảng sau 70 phút đồng hồ, Mancini mới lại lần nữa tiến hành thay người, ý đồ tăng cường tiền công, mà đầu tiên đổi lại chính là Diego Simeone. Cái này thổ phỉ đầu lĩnh đêm nay như trước vẫn là hung đến nghe răng trợn mắt, bị thay thế chợt lúc, lại có vẻ mười phần bất đắc dĩ. Cuối cùng, Sporting Lisbon cùng Lazio trải qua chặng muộn tranh tài về sau, một so với một bắt tay giảng hòa. Sân khách 2 so với 1, sân nhà 1 so với 1, Sporting Lisbon tổng số 3-2 đem Lam Vương Quân đoàn đảo thải ra khỏi UEFA Cup, phát nổ một cái UEFA Cup lớn ít lưu ý. Không chỉ có một chính là, một cái khác đấu trưởng cũng đồng dạng phát nổ ít lưu ý. Scotland giờ mi ở Listt tại thủ hiệp sân nhà 1 so với 1 chiến binh Liverpool về sau, tiến về sân khách về sau, lại tại sân Anfield hai không đánh bại Liverpool, đồng dạng tuân ra một cái lớn ít lưu ý. Hào kéo ở đội bóng tại thủ hiệp tranh tài sau liền gặp được đặc vick, C tiên phong bịp bởi vì hướng fan bóng đá nhổ nước miếng mà bị phạt ngừng thi đấu. ở trong trận đấu biểu hiện cũng kém xa thủ hiệp tranh tài. rất bình thường hiển nhiên, đa tuyến tắc chiến ảnh hưởng đến Liverpool phát huy. nhưng một bên khác, Martin O'Ney chấp giáo sẽ tít lại phát huy dung manh phi thường, đảo khách thành chủ, liên nhập hai cầu, tấn cấp tứ cường. cùng La đối mặt sở Tottenham, trận này quyết đấu cũng là tại lúc trước, bị truyền thông cùng phan bóng đã cho rằng, cơ bản mười phần chắc chín tranh tài, thật không nghĩ đến lại là liên tục bạo lệnh. Sporting Lisbon thủ hiệp bạo lạnh Lazio còn chưa tính, lần hiệp sẽ tịt vậy mà lại bạo lạnh Liverpool, cái này khiến năm nay UEFA Cup có thể nói là ít lưu ý xuất hiện nhiều lần. Thủ hiệp sân khách không một bại bởi Malaga bỏ tiểu gạn gì mẹ già Liga bổ hạ vị Sở Tạ, trở lại sân nhà về sau, tại phút thứ 83, bằng vào dự bị ra sân bờ ra dự tiên phong cỡ Laudio đánh vào một cầu, cũng thành công đem so với thi đấu lôi vào penalty quyết chiến. Cuối cùng, sân nhà tác chiến bổ hạ vị Sở Tạ bằng vào penalty năm so với một đánh bại Malaga, thuận lợi tấn cấp tứ cường mà thủ hiệp tại sân nhà không một thất bại Otto lần này Viễn Trinh Hy Lạp cũng đồng dạng bị đá 10 phần gian khổ hơn nửa hiệp 16 điểm chung Otto gạ liền trợ công đờ lẩy đánh vào một cầu đem so với phân san đều tỷ số nhưng về sau hai đội chậm chạp đều không thể lại có chỗ thu hoạch Otto bốn bốn hai cũng không thể công phá Hy Lạp đội bóng song tiền vệ phòng nửa đấu pháp tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu tại thứ 103 phút lúc dự bị giữa trận thi Aga trợ công đờ lấy lại xuống một thành cuối cùng Otto nương tựa theo đờ lẩy lập cú đốt hai khung sân khách đánh bại và nạt thì nại cổ, tấn cấp tứ cường lần này coi như lung túng UEFA Cup tứ cường vậy mà xuất hiện ba chim tiểu gạn gì mệ dạ Liga đội bóng cùng một chi sờ Scotland giờ mi ở list đội bóng, tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng không một may mắn thoát khỏi, toàn quân bị diệt, điều này cũng làm cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Chẳng lẽ nói, Chamti Oldfield biến thành trung tâm huấn luyện cầu thủ trò chơi về sau, UEFA Cup liền trở thành nhị tam lưu thi đấu vòng tròn đội bóng sân khấu. Đã xong UEFA Cup lần hiệp tranh tài đêm đó, UEFA tại Thụy Sĩ nghỉ ông tổng bộ tiến hành rút thăm. Celtic rút được bù ạ vịt Serta, Sirbot team Leithborn rút được Porto. Cái trước trước khách hậu chủ. Tin tức truyền đến. Toàn bộ Bồ Đảo Nha dưới bóng đá đã vui lại lo. Cao hứng là, họ Tiểu Gạn gì Mệ Dạ Liga ba chi đội bóng sông và UEFA cột tứ cường, cái này đem vì vị họ Tiểu Gạn gì Mệ Dạ Liga kiếm được đại lượng Euro chiến điểm tích lũy. Euro chiến điểm tích lũy có thể tăng lên thi đấu vòng tròn thành tích, để họ Tiểu Gạn gì Mệ Dạ Liga đội bóng tại châu Âu trên sàn thi đấu càng có ưu thế. Tỷ như, về sau họ Tiểu Gạn gì Mệ Dạ Liga quán quân liền không cần lại đá vòng thứ ba bên ngoài thi dự tuyển, trực tiếp tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu. Sầu lo chính là Bồ Tịu Gạn Di Mệ Dạ Liga mạnh nhất hai chi đội bóng xuất trước tiến hành quyết đấu, ngược lại là thực lực yếu kém Bồ Á Vịt Sở Tạ đụng phải xẻo tít, cái này khiến Bồ Đảo Nha truyền thông chỗ mong đợi, Bồ Tịu Gạn Di Mệ Dạ Liga đội bóng hội sư trận chung kết nguyện vọng mong manh rất nhiều. Dù sao bản mùa giải Bồ Á Vịt Sở Tạ biểu hiện cũng không lý tưởng, mà Sở Sport Team Lisbon đụng Auto, cái này không chỉ có là dưới mắt UEFA cụ tứ cường quyết đấu, càng là Bồ Tịu Gạn Di Mệ Dạ Liga quán quân tranh đoạt chiến diện thử. Song phương tụ họp trên tải, sẽ tại ngày 10 tháng 4 Porto cử hành. Cuối tuần, Bồ Tịu Gạn Di Mệ Dạ Liga vòng 27, Sport Team Lisbon tọa trấn sân nhà nên chiến lợi gì ạ? Tô Đông cùng Dony lại lần nữa ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hơn nửa hiệp song phương bị đá khó phân thắng bại. Phút thứ 22, Tiên Phong Ma San vì lợi gì ạ thủ kéo ghi chép công phá sở Tottenham Lisbon cầu môn. Nửa trang sau phút thứ 64, Bồ Đôni đổi lại Dony, tăng cường đội bóng đường biên tiến công. Vẹn vẹn 3 phút, liên lạc đến từ Dony cánh trái đột phá, tổ nhỉ tổ vùng cấm địa bên trong được banh, thoáng qua đối phương, cầu thủ sau rút bắn trúng đích, vì sở Tottenham Lisbon San đều tỷ số điểm số. Nhưng sau đó, tranh tài lại lần nữa lâm vào thế bí. Phút thứ 75. Bologna sử dụng hết một lần cuối cùng thay người, Tô Đông thay đổi nghị Cù lý. Vẹn vẹn 6 phút, đến từ cạ Jessma cánh phải truyền bên trong, Tô Đông vùng cấm điệu nội lực ép đối thủ, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trung đích, hai so với một. Sport Team Lisbon sân nhà lịch chuyển lấy gì ạ, lại đoạt 3 phần. Đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu, ô tô lật lội đường xa viễn phó Hy Lạp về sau, trở về bồ Đào nhà, lại sân khách nên chiến vợ giợi ra. Tranh tài triệt để đá cho vật lộn. Hơn nửa hiệp phút thứ 38, vừa mới tại Hy Lạp kiến công giữa trận Thiago liền cùng đối phương giữa trận Ramos sát sạ sống mái với nhau, song song bị hồng bài phạt hạ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, nô hờn dỗi tầm thường ngay cả đổi hai tên cầu thủ, ý đồ tăng cường thế công. Phút thứ 60, Førø Jæger lại bị thương nặng, trong chủ lực vệ à mạn đã lúc phòng thủ phạm lỗi, bị trực tiếp hồng bài phạt hạ. So với tay thêm một người, Otto triển khai điên cuồng thế công, thể muốn bắt lại đối thủ, toàn lấy 3 phần. Nhưng kết quả để cho người ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, Otto đánh lâu không song không nói, ngược lại tại bù giờ phút thứ 3, mắt thấy tranh tài liền muốn lúc kết thúc, bị Førø Jæger đã kiếm được một góc cầu cơ hội, dự bị ra sân trung vệ thẻ đô đánh đầu chúc đích, đánh vào toàn trận đấu duy nhất một hạt dẫn bóng. Chính là nương tựa theo tranh tài thời khắc cuối cùng áp trục tuyệt sát, sở dĩ ra một không sân nhà nhỏ thắng Otto. Toàn bộ Bồ Đào Nha đều kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Otto vậy mà thua. Sport Team Lisbon cầm xuống 3 phần, Otto sân khách thất bại, bây giờ hai đội điểm tích lũy chênh lệch lại lần nữa thu nhỏ đến một phần. Càng quan trọng hơn là, song phương tại Uefa Cup bán kết bên trong gặp nhau. Không chỉ có bỏ tựu gạn gì mẹ dạ liga quán quân tranh đoạt triệt để gây cấn, liền ngay cả Uefa Cup tấn cấp quyền cũng đồng dạng hứng hực khí thế. Nhưng thời gian cũng không có cho hai chi đội bóng quá nhiều thở dốc cơ hội đã xong ở tiểu gạn Diệu Mệ Dạ Liga vòng 27 về sau, hai đội rất nhanh liền nên đón UEFA Cúp bán kết thủ hiệp tranh tài. Lần này, tô Đông lấy 18 cái bù giải ngoại hạng dân bóng, họ tiểu gạn Diệu Mệ Dạ Liga chuẩn dày vàng thân phận, đi vào hốt tô hỏa Long sân bóng, lên khung bục phát canh thứ tư, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, trước 151, không phải mỗi người đều có thể trở thành tô Đông. Canh 5, quỷ cầu đặt mua, Muji no hai tay cắm ở trong túi quần, cao mày, mắt lạnh nhìn sân bóng bên trong tranh tài, tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Tự Long sân bóng ghi điểm bại bên trên, biểu hiện ra hai chi đội bóng trước mắt điểm số, không so với không. Ai đều không thể công phá đối phương cầu môn. Otto bài suất 4-4-2 song tiên phong trận hình, từ vừa mới bắt đầu liền chủ động hướng đối phương triển khai tiến công, nhưng sở quát team Leeds bọn cũng đến có chuẩn bị, ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp hơi có vẻ bảo thủ, lại đem phòng thủ tóm đến rất bình thường kiên cố, để Otto tiến công khó mà có tư cách. Tranh tài bị đá 10 phần kịch liệt, trọng tài chính tại hơn nửa hiệp liền cấp ra 6 tấm thẻ vàng. Trong đó bao quát Rui dị nổ cùng bộ tỷ gạ 2 tấm thẻ vàng. Bởi vì Porto dùng bộ tỷ gạ cũng đỡ lên song tiên vòng, bộ tỷ gạ càng nhiều ở bên phải đường sinh động, đối vị đúng lúc là sở tốt team Lisbon hậu vệ trái rui dọn gì nổ. Kết quả, hai tên cầu thủ tại phút thứ 32 liền phát sinh một trận xung đột, mỗi đến một trương thẻ vàng, tại hơn nửa hiệp kết thúc sau cầu thủ cửa thông đạo, lại lần nữa phát sinh tứ chi xung đột, bị trọng tài chính mỗi cho một trương thẻ vàng. Lần này tốt, hai đội song song bị phạt tiếp theo người. Thế là, nửa chặng sau biến thành 10 đánh 10. Chỗ tốt cũng rõ ràng, song phương đều tu liễm, nửa chặng sau không tiếp tục qua được thẻ vàng. Mujido rất khó so sánh thi đấu kết quả cảm thấy hài lòng bởi vì đây là Otto sân nhà, không so với không, không được tốt lắm, nhưng cũng không xấu, chí ít không cho đối thủ sân khách dẫn bóng, cái này đối với kế tiếp lần hiệp tranh tài, Otto lựa chọn chỗ chống cũng sẽ càng nhiều hơn một chút, dù sao trên trình thể thực lực chiếm cứ ưu thế, cũng không có có thể sân nhà cầm xuống đối thủ, cuối cùng vẫn là làm cho người tiếc nuối. Bồ Loni thật sự là quá bảo thủ. Mujido đi trở về, lắc đầu thở dài, không phải xem thường hắn Bồ Loni, mà là cái này Romani a tịch huấn luyện viên trưởng thật rất bảo thủ. Đối mặt La là ba tiền vệ phòng ngự, đối mặt Otto vẫn là ba tiền vệ phòng ngự, ta lại không thể có điểm bất khí. Họ tiệu gạn gì Mẹ dạ ly ra đội bóng quyết đấu, đương nhiên là mở ra xe ngựa chơi đối công. Boaz cùng phả gì nhìn nhau cười một tiếng. Đối công nhất thời thoải mái, bị đồ liền hỏa tăng tràng. Bố Lô Nì tại điều giáo phương diện phòng thủ, vẫn rất có thực lực. Bởi gì tổ trung vệ xuất thân, ngược lại là rất bình thường tán đồng bố Lô Nì phòng thủ điều giáo năng lực. Chỉ ít sở bốt tinh lịch bọn hai cái mùa giải lấy được thành tích, phòng thủ không thể bỏ qua công lao. Bản mùa giải có thể kiên trì đến bây giờ. Họ Tiểu Gạn gì mẹ dạ Liga cùng UEFA cùng song tuyến tác chiến, ngoại trừ Tô Đông, Džoni cùng cả Džesma cái này mấy tên tiểu tướng lực lượng mới xuất hiện, để đội bóng thực lực bạo tăng bên ngoài, phòng thủ vững chắc cũng là tương đối quan trọng câu. Bản trận đấu, chúng ta phòng thủ cũng tóm đến không tệ. Boas cũng khẽ cười nói, chỉ ít không cho vị này xạ Thủ Vương chút nào cơ hội, hoàn toàn đem hắn phong tỏa. Boas trong miệng nói tới xạ Thủ Vương, chỉ chính là Tô Đông. Tại bản mùa giải bồ giải ngoại hạng, Tô Đông đánh vào 18 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, đứng hàng sạ thủ đứng đầu bản vị. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là hiệu lực tại Benfica xima Hắn đánh vào 17 cái dân bóng, nhưng có ý tứ chính là, Sima ảo dẫn bóng bên trong có 9 cái penalty, Benfica cũng là bản mùa giải bỏ tỷu gạn gì mẹ dạ liga đội bóng lấy được penalty nhiều nhất đội bóng. Đến mức có người đều treo chọc nói, Benfica tiến công chính là để Sima cầm bóng mang mang mang, sau đó ngược lại trong vùng cấm địa, penalty. Xếp tại xạ thủ bảng vị thứ 3 chính là SK bệ giải dạ mạ tiên phong phạ gì phải s, hắn giống như Tô Đông, đều không có điểm cầu, trước mắt đánh vào 15 cái bỏ tỷu gạn gì mẹ dạ liga dẫn bóng, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Bởi vì hạ nửa trình đến nay, Tô Đông phát huy một mực mười phần dũng mánh phi thường, nhất là tại UEFA cuộc đấu vòng loại bên trên, Tô Đông càng là liên tiếp ngăn cơn sóng dữ, thậm chí rất nhiều truyền thông tại lúc trước đều nhao nhao biểu thị, đông kết Tô Đông chính là hot topic bản trận đấu lớn nhất khảo nghiệm. Mujino cũng mười phần tán đồng cái này nhìn qua điểm, cho nên hắn chuyên môn vì phong tỏa ngăn cản Tô Đông, diễn luyện một tuần phòng thủ chiến thuật. Trong trận đấu, hắn thậm chí không tiếc để dọa gì nổ của ta, các vận hô cùng cổ tỷ nhã ba tên cầu thủ liên hợp tác công. Kỹ thuật cũng đơn giản, chính là trọng điểm phong tỏa Tô Đông đánh đầu cùng chân phải. Đừng nhìn Tô Đông bản mùa giải dẫn bóng câu ít, nhưng trên thực tế không có một cái nào là chân trái tiến cầu. Cho nên, trận đấu này phòng thủ, Otto liền bỏ mặc Tô Đông chân trái. Quả nhiên, Tô Đông bị hoàn toàn phong tỏa. Tiểu tử này thực là không tồi, bỏ ra chúng ta nhiều người như vậy, phí hết lớn như vậy kình, cuối cùng là để lại. Muji đâu ngược lại là đối kết quả này cảm thấy hài lòng. Sự thật chứng minh, hắn tính nhắm vào phòng thủ là có hiệu quả. Chỉ cần thủ hiệp có hiệu quả, như vậy lần hiệp cũng đồng dạng sẽ có hiệu quả. Bất quá, cái này cũng mang tới một cái thai hoàng ẩm, chính là đằng sau trọng điểm phong tỏa Tô Đông, đầu nhập vào ba tên cầu thủ dẫn đến trước trận tiến công cũng nhận ảnh hưởng, thế là mới xuất hiện không so với không cục diện khó xử. Tiếp xuống, Muji liền cần củng cố phòng thủ đồng thời tiến một bước điều chỉnh trước trận tiến công, sân khách khắc địch chế thắng. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, Tô Đông cả người đều nặng nghề mà thở hắt ra, thở hồng hộc đứng tại chỗ, trên mặt viết đầy hai chữ phiền muộn. Hắn cả trận đấu đều bị hốt tô cầu thủ có hạn chế, mặc kệ ở đâu đều sẽ có người quân lấy hắn, mà lại chuyên chọn chân phải của hắn ra tay, cái này khiến hắn rất bình thường phiền muộn, cũng rất khó có tư cách. Bạn trận đấu, hắn vẹn vẹn chỉ có hai cước số gôn, đều không có ban chính đây tuyệt đối là hắn bản mua giải đến nay biểu hiện được bết bắt nhất tranh tài, không có cái thứ hai. tô đông nặng nghề mà thở hắt ra, phát tiết buồn bực trong lòng. đương nhiên, trung quanh botto cầu thủ cũng không có tốt hơn chỗ nào, không so với không, bọn hắn cũng không chiếm nửa chút lợi lộc. hơn nữa còn là tại mình sân nhà, không có việc gì, tô, nấu nhiên biểu hiện không lý tưởng cũng bình thường, ai có thể bảo chứng mình một mực cao cấp phát huy? do nghĩ đi tới khuyên nhủ, hắn biết, tô đông tâm tình khẳng định mười phần phiền muộn. ngay tại tối hôm qua, tô đông còn thỏa thuê mãn nguyện muốn tại botto sân nhà dâng bóng, kết quả không nghi tới. ta biết, ta không sao. Tô Đông vô vô giọng lỉ bả vai, miễn cưỡng vui cười. Trên thực tế, hắn chỗ nào cười được. Đêm nay trận đấu này, ngoại trừ cá biệt cầu thủ bên ngoài, đều biểu hiện được không tệ. Tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng Bộ Lô Nhi có ý riêng nói, rất nhiều người nghe xong, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng Tô Đông. Đêm nay chung hậu trận đều biểu hiện không tệ, trước trận hai cánh cũng đều còn có thể, duy trì có chính là Tô Đông, biểu hiện được tương đối thất mê. Tô Đông cũng đã hiểu, nhưng hắn không có cách nào phản bác. Hắn cũng không thể nói, mình trạng thái không có vấn đề, chỉ là đối phương phòng thủ cầu thủ, thủ thật khó dây dưa, chế trụ mình. Lời này có thể nói sao? Tiền đạo không phải liền là muốn thường xuyên nhận áp chế. Đội bóng tiến công, nhất là trung lộ tiếp ứng thiếu thốn, để cho người ta rất bình thường lo lắng, nếu như chúng ta hiệp hai tranh tài vẫn là như thế đó, ta dám nói, chúng ta lấy không được tấn cấp quyền. Bố Lôni đối Tô Đông cũng không hài lòng, vẫn luôn chịu đựng, hiện tại thật vất vả đợi cơ hội, hắn tự nhiên vẫn là hy vọng có thể ép một chút cái này bản mùa giải xuất tấn danh tiếng, ngay cả chính mình cái này huấn luyện viên trưởng đều không bị để ở trong mắt tiểu tướng. Không ép một chút, như thế tiếp tục, về sau còn thế nào quản? Huấn luyện viên, Johnny hoắc đứng lên, ta cảm thấy ngươi nói như vậy có chút bất công, đối phương hai tên trung vệ giọt gì nổ cốt ta cùng tạt vạn hổ đều một tấc cũng không rời theo sát tô đông, lại thêm một cái cổ ti nhạ, ta không cảm thấy, tô đông biểu hiện được rất kém cỏi, hoặc là ngươi cảm thấy, đội chúng ta bên trong có ai có thể làm được sò tô đông tốt. do nhỉ sau khi nói xong, lại lần nữa ngồi xuống, không quên vụng trộm xem xét tô đông một chút, phản phất giống là nói, camôn, biết ngươi một ao, loại này đối tuyến sự tình giao cho ta, ta không có chỉ trích tô đông ý tứ, bố lô nhĩ rất bình thường im lặng, chỉ có thể biện giải cho mình, cứ việc ai cũng biết, hắn nói gần nói xa đều tại điểm tô đông nhưng hắn không thừa nhận, ai cũng không làm gì được hắn. nhưng Rõ Nhi nói đúng, ngoại trừ Tô Đông, đổi ai đi lên, có thể làm được tốt hơn hắn. Nhi Cục Lì, tiểu tử này toàn bộ mùa giải mới tiến mấy cái cậu Tô Đông thì là hướng về phía Rõ Nhi cùng Pepe mỉm cười, đứng lên, nhìn thẳng đối Lô Nhi. ngươi yên tâm, huấn luyện viên đã thắng trận dẫn bóng đạt được khen thưởng, kia thua cầu cũng chưa đi đến cầu, nên nhận phê bình cùng chỉ trích. cho nên, không quản ngươi có đúng hay không đang nói ta, kia cũng không sao cả, ta tiếp nhận tất cả phê bình. trong phòng thay quần áo tất cả mọi người nhao nhao gần đầu, lời này khí quyển. Đại Trưởng Vu coi được giãn được phong quang thời điểm có thể tại một mảnh ca ngợi đường bên trong bảo trì lý trí, thung lung thời điểm tự nhiên cũng có thể tại một mảnh chất vấn cùng phê bình âm thanh bên trong kiên cường, đây mới là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp hẳn là có phẩm chất. nhưng xin ngươi yên tâm, đồng dạng mạnh quẻ, đêm nay đối ta hữu dụng, về sau liền sẽ không, ta sẽ không ở cùng một cái trong hố dẫm vào đi hai lần. cuối cùng, cảm tạ ngươi thúc giục. nói xong, tô đông quay người lấy đi hành lý của mình túi, ngay cả tắm đều không thấy, trực tiếp mặc lên áo khoác, đi. bố lô nhìn xem tô đông bóng lưng rời đi, trong lòng rất là phẫn nộ, hắn đã thật lâu không có cùng tô đông tốt đẹp câu thông trao đổi qua. Hai người đều chỉ là làm theo thông lệ bàn giao một ít chuyện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ cá nhân. Tô Đông đang tiếp thụ phòng vấn lúc, cũng xưa nay không nói đúng bộ lộ nị cảm tạ. Ai cũng biết hai người có mâu thuẫn, từ trên nửa trình lại bắt đầu. Nhưng bây giờ, Tô Đông đi lần này, đem mâu thuẫn triệt để bóc lộ ra. Đang tức giận sau khi, Bố Loni nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Khỏi cần phải nói, làm trong đội số 1 đạt được tay, lại vẹn vẹn mới 18 tuổi, Tô Đông có thụ tầng quản lý coi trọng, tại trong phòng thay quần áo cũng cùng cầu thủ quan hệ phi thường tốt, đáng tin không biết, như Johnny, Tonito Về cùng cả Drezma đều cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, bạn vợ Tín Nhĩ cùng Ander Jez càng là cùng hắn quan hệ không ít, liền liên đội trưởng Bạt Bộ Sạ đều phi thường tín nhiệm hắn. Dưới loại tình huống này, bộ Bô nỉ không thể không cân nhắc cùng Tô Đông trở mặt sau ảnh hưởng. Thế là, Romania tịch huấn luyện viên trưởng Dứt Khoát làm bộ không thấy được Tô Đông nâng lên rời đi, hướng phía còn lại cầu thủ nói vài câu lời dễ nghe, miễn cưỡng một phen, hy vọng tất cả mọi người có thể đón thêm lại lệ, tranh thủ tại hạ xuống quanh lần hiệp chủ trận đấu bên trong, xử lý Bô Nhưng ở tuyên bố giải tán về sau, Bô Loni lại lặng lẽ đem Nhĩ cũ lị thét lên phòng thay quần áo cửa ra vào. Tô Đông trạng thái chuyện, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận, giữ vững tinh thần, cuối tuần thi đấu vòng tròn hảo hảo đá, biểu hiện tốt, ta sẽ nhìn tình huống an bài, hiểu chưa? Ni Cụ Ly trọng trọng gật đầu. Bản mua giải hắn đã tại chủ lực vị trí bên trên triệt để bại bởi Tô Đông, nhưng nếu như hắn ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong một phát, lại thêm Tô Đông đêm mê, vậy hắn liền hoàn toàn có lý do đánh xuất ra đầu tiên, thậm chí cuối cùng mấy vòng một đường đi tập. Thật giống như trước mùa giải Tô Đông như thế. Chỉ là Bồ Lỗ Nghị cùng Ni Cụ Ly đều quên một sự kiện, không phải mỗi người đều có thể trở thành Tô Đông. Lên cung bộ phát canh năm, cầu đặt mua. Câu miễn phí trương 152, thần chi chân trái canh thứ 6, quỷ cầu đặt mua rộng rãi ban công chính đối sông nhỏ công viên nơi xa là giống như một đầu phụ phục cự long ra gậy ạ vượt biển cầu lớn cảnh sát dị thường lưu mỹ tại phơ phất trong gió nhẹ PP cùng joe sửa sẽ mẹ đổ đều thư thái thích trí ngồi trên ghế nếp lên chân bắt chéo sẽ mẹ đổ trong tay cầm một khối đồng hồ bấm dây thỉnh thoảng nhìn lên một cái 7 phút cố lên vv cười hô giữa hai người phủ lên hai khối y áo ga đệm trên đệm mỗi giường ngược lấy một người tô đông cùng joe nỉ đều là hai tay ngón tay giao nhau bảo hộ lấy đầu khuỷu tay cùng vai rộng bằng nhau cổ tay, khuỷu tay cùng đầu dán chặt lấy cái đệm, hiện lên trạng thái thăng bằng, thân thể cùng hai chân thẳng tắp thành một đường thẳng. đây chính là yoga tiểu chữ chi vương, dự ngược. Làm yoga trong động tác độ khó cao nhất tiểu chữ một trong, dự ngược đối người huấn luyện thân thể yêu cầu phi thường cao, không chỉ có là eo hạch tâm lực lượng, đầu lực lượng cùng bả vai cùng cánh tay các bộ vị cơ bắp lực lượng, càng quan trọng hơn hay là thân thể cân bằng năng lực. pp cũng cùng tô đông, Johnny cùng một chỗ luyện tập yoga gần một năm, thân thể của hắn cơ bắp lực lượng mặc dù phi thường xuất sắc, nhưng tính dẻo dai và cân bằng năng lực lại không đủ. Cái này khiến hắn rất khó làm đến như Tô Đông cùng Dọ Nhi dạng này tiêu chuẩn thẳng tắp dựng ngược. Mỗi lần nhìn thấy hai người làm dựng ngược, PP đều là một mặt hâm mộ. 8 phút. Dỗ Sở cè mẹ độ phụ trách tính theo thời gian. Tô Đông từ đầu tới cuối duy trì lấy nhẹ nhàng hô hấp tiết đấu, trong đầu một mảnh không minh. Khuỷu tay dựng ngược nhìn rất nguy hiểm, vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm cũng sẽ biết sợ, nhưng huấn luyện lâu, kỳ thật cũng cũng không có cái gì. Cổ tay, cánh tay cùng khuỷu tay cơ bản chịu đựng lấy thân thể tuyệt đại bộ phận trọng lượng, đầu tiếp nhận trọng lượng ngược lại nhẹ nhất, nhưng cái này một hạng tiểu chữ lại có thể huấn luyện toàn thân, hiệu quả phi thường tốt. Đồng thời còn có thể bảo trì đầu óc bình tĩnh, chiến thắng sợ hãi, đề cao lòng tự tin. Mỗi lần làm xong dựng ngược, hắn đều sẽ có một loại toàn thân thư thái thoải mái cảm giác. 9 phút a, tiếp tục bảo trì. Dỗ Sở mẹ Đồ hô. Tô Đông vẫn như cũ duy trì thẳng cấp mà ổn định tư thế, nhưng Dỗ Nhi nhìn lại bắt đầu có chút nghiêng. Chậm rãi, theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đang khổ cực chống nổi sau 10 phút, Dỗ Nhi liền dẫn đầu xuống tới. Tô Đông cũng theo sát phía sau, đi theo cũng xuống. Đông đẳng một cử động kia, để Dỗ Nhi trong đầu thật thoải mái. Kỳ thật hắn là biết, Tô Đông hoàn toàn có thể lại kiên trì thời gian dài hơn. Tỷ như hắn mỗi ngày sáng sớm đều có thể trong phòng dựng ngược thật lâu, nhưng vì chiều theo hắn, Tô Đông mỗi lần đều cơ hội cùng hắn đồng thời kết thúc. Mỗi lần, Johnny đều làm mỉm cười, nhẹ nhàng cho hắn một quyền, ngầm hiểu lẫn nhau. Ta nghe nói, cuối tuần thi đấu vòng tròn, bố Lô Boloni muốn để đến Lì đánh xuất ra đầu tiên. Johnny từ đâu nhét xe mẹ đồ trong tay tiếp nhận khăn mặt, một bên lau mồ hôi, vừa nói, Tô Đông gật gật đầu, hắn cũng nghe nói, đây chính là dòng chính, chúng ta những người này nhưng không so được. Johnny cười lạnh một tiếng, khí thật ngấm lại cũng bình thường. Nị Cú Lì là vì bộ lội nỉ mới tới sở botin Litbon. Nếu như bộ lội nỉ không che chở hắn, người khác sẽ thấy thế nào? Nhưng làm nị cụ Lì đối thủ cạnh tranh, tô Đông đối loại này khác nhau đối đãi khẳng định là rất khó chịu. Yên tâm đi, ta căn bản không quan tâm hắn cuối tuần thi đấu vòng tròn biểu hiện như thế nào, ta chỉ quan tâm Otto. Tô. tô Đông trả lời. Nói đúng, chỉ ít tại bản mùa giải, Nị cụ Lì vô luận như thế nào đều dao động không ngươi chủ lực vị trí. Pepe nói. Họ tiểu cạn gì mẹ dạ Liga cùng UEFA cột đá đến bây giờ, Tô Đông tác dụng rõ như ban ngày, mặc kệ là từ phòng thay quần áo phương diện cân nhắc vẫn là từ truyền thông cùng fan bóng đá góc độ đi cân nhắc, bố Loni đều không có có đảm lượng cầm xuống tô Đông. Coi như cuối tuần bắt đầu dùng nghỉ cúli, lý do cũng chỉ là tô Đông quá mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị xuống xuống quanh đua EFA Cup lần hiệp. Nói cách khác, nghỉ cúli là làm tô Đông dự bị thay phiên ra sân. Muji no gia hỏa này tổ chức phòng thủ hay là vô cùng có một bộ người nghỉ kỹ làm sao làm sao. Do nghỉ quan tâm hỏi, tô Đông gật đầu ừ một tiếng, hai mắt hơi hiếp, nhìn thẳng phía trước ra gậy à vượt biển cầu lớn. Ta muốn luyện một chút chân trái của ta. Về đến phòng, tắm rửa xong, đổi thân khô mát áo ngủ. Tô Đông nằm lại trên giường, nhắm mắt dưỡng thần ở giữa, tiến vào cầu vương con đường hệ thống cửa hàng, mua sắm trong xe cất đặt lấy 2 tấm ngôi sao bóng đá năng lực thẻ, một chương là Ronaldo thiên ngoại phi tiên, còn có một chương là Maradona thần chi chân trái, cái này 2 tấm ngôi sao bóng đá năng lực thẻ đều là Tô Đông tha thiết ước mơ. Cái trước là thần tượng của hắn Ronaldo, từ phía sau là cầu vương Maradona, đều là không hề tầm thường. Bây giờ Tô Đông sớm đã không phải một năm trước. Hắn hiện tại, cầu công đẳng cấp kỹ thuật cùng thân thể thuộc tính đều đã lượ đầy, nhưng đáng tiếc là phòng thủ thuộc tính còn thiếu một chút, không thể đạt tới thăng cấp điều kiện, còn cần lại đá mấy trận đấu càng tích cực tham gia phòng thủ, lấy trước mắt tốc độ, tô đông tin tưởng thăng cấp đến cầu thủ ở trong tầm tay. nguyên bản hắn là muốn đợi đến thăng cấp về sau, lại hối đoái một chương ngôi sao bóng đá năng lực thẻ, nhưng hiện tại xem ra thời gian không đợi người. muji đôi chớp giáo hạ auto, năng lực phòng ngự thực tình không thể chê, nhất là cật văn hồ. gia hỏa này cái đầu không cao, phòng thủ lại hết sức khó chơi, trong trận đấu chính là chuyên môn từ hắn đến vụ trách tô đông chân phải. có thể nói đông lại tô đông, cật văn hồ không thể bỏ qua công lao. mà tô đông cũng phát hiện auto phòng thủ trọng điểm chính là chầm chầm đầu của hắn cầu cùng chân phải. Phản mà đối chân trái của hắn không phải rất bình thường để bụng, bọn hắn hiển nhiên làm đầy đủ thi đấu chuẩn bị trước, đồng thời tính nhắm vào tiến hành bố trí. Nhưng Mujinho có kê chê lương, Tô Đông cũng có thang trèo tường. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng quá kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Tô Đông lựa chọn Maradona thần chi chân trái. Chúc mừng ngươi, thành công đổi ngôi sao bóng đá năng lực thẻ thần chi chân trái. Theo hệ thống một cái tin tức, Tô Đông cả người đều phản phất tắm dựa tại ấm áp ngày xuân dưới ánh mặt trời, bề ngoài dị thường dễ chịu. Thể nội phản phất có một dòng nước ấm, dọc theo toàn thân mạch máu, cấp tốc lan tràn toàn thân. Toàn thân thư xuống dưới, Tô Đông bất chi bất giác liền ngủ mất. Mở mắt lần nữa, đã là sáng sớm hôm sau. Đồng hồ sinh học để Tô Đông đúng giờ tại 4 giờ 30 phút tỉnh lại, nhưng cùng ngày xưa khác biệt chính là, hắn nằm tại sôp trên giường, rất lâu mà người người. Đó là một loại rất bình thường khó lý giải cảm thụ, hắn cũng không cách nào hình dung mình lúc này thời khắc này cảm giác. Thật giống như cặp mắt của hắn, thị lực của hắn một mực liền rất tốt, nhưng bây giờ, nhưng thật giống như có được càng rộng tầm mắt, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Còn có lỗ tai của hắn, giống như có thể nghe được càng nhiều thanh âm. Tay trái, chân trái. Thời gian dần trôi qua, Tô Đông thích tướng loại biến hóa này, hắn có một loại phi thường đặc thù cảm giác. Nếu như đem người thân thể chia tả hữu hai bộ phận, trước kia hắn phân nửa bên trái tựa như là bị thứ gì đè lại, nhìn đồ vật, nghe đồ vật, cầm đồ vật, thậm chí ngay cả đi đường, đều phảng phất muốn so nửa bên phải chậm. Nhưng bây giờ, để ép đồ vật rời, cả người có loại rộng mở trong sáng nhẹ nhõm cảm giác, còn có đầu óc chuyển đến giống như nhanh hơn, thấy cái gì đồ vật đều sẽ tung ra một chút trước kia chỗ chưa từng có linh cảm. Chẳng lẽ nói chân trái cầu thủ phải não thật tương đối phát đạt. Tô Đông rất bình thường hưng phấn, hắn trước kia liền nghe nói qua loại này nghe đồn, nhưng không có quá để ý nhưng bây giờ lại bản thân cảm nhận được trái não không chế nửa bên phải phụ trách lo di suy luận cùng số học tính toán các loại phải não không chế phân nửa bên trái phụ trách tình cảm tiết tấu sức tưởng tượng cùng linh cảm mà khi não trái phải đều khai phát tới trình độ nhất định người liền có được siêu cao nhanh phản ứng nguyên bản tô đông chỉ là muốn đạt được maradona chân trái năng lực nhưng không nghĩ tới chương này năng lực thể lại còn giúp hắn kéo phát ra phải não đây tuyệt đối là ngoại ý muốn kinh hỉ tô đông trên giường trọn vẹn nằm nửa giờ mới hoàn toàn tiêu hóa phần này kinh hỉ tiến vào cầu vương con đường mở ra người giao diện thụ tính chân trái năng lực vẫn như cũ chỉ có mười điểm Đây là tô Đông quá khứ hai năm qua lập đi lập lại luyện tập thành quả. Nói cách khác, bị giới hạn chân trái năng lực, hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra Maradona thần chi chân trái đỉnh phong thực lực, nhưng đã đầy đủ để hắn được ích lợi không nhỏ, nhất là đối phải náo khai phát. Từ trên giường xuống tới, sau khi rửa mặt, đổi quần áo thể thao, tô Đông cùng thường ngày trong phòng làm một chút thân thể huấn luyện, luyện tập một đoạn thời gian yoga. Lúc ra cửa, Johnny cùng TMT đã ở phòng khách chờ. Làm sao hôm nay hơi trễ? Johnny có chút kỳ quái. Tô Đông tùy tiện tìm cái lý do ứng phó. Ba người cùng thường ngày sớm đi ra ngoài. Đến lầu dưới sông nhỏ công viên đi chạy bộ cùng huấn luyện. Phải não khai phát mang đến biến hóa, Tô Đông còn cần một chút thời gian đi thích ứng, nhất là thông qua huấn luyện cùng tranh tài, nhưng hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Người có phát hiện hay không, Tô giống như cùng bình thường không giống nhau lắm. Džony đã nhận ra dị dạng. "Vậy vậy là Tô lỗ?" Một mặt mở mịt nhìn trong chốc lát về sau, lắc đầu hỏi, "Có cái gì khác biệt?" Džony lắc đầu, hắn cũng không nói lên được, nhưng chính là cảm giác có chút khác biệt. Huấn luyện cùng thường ngày kỳ thật không có thay đổi gì, tỉ như Tô Đông vẫn là rất bình thường thích tại chống trải trên đồng cỏ tiến hành nâng cao chân bắn vọt huấn luyện, đây là một loại tốc độ tăng lên cùng lực buộc phát phương thức huấn luyện, đồng thời còn có còn lại huấn luyện linh hoạt và cân bằng lực hạng ngủ. Chỉ là đang huấn luyện cuối cùng, Tô Đông cho mình tăng lên một hạng huấn luyện, đó chính là để VV đến phòng hắn, trọng điểm chầm chậm chân phải của hắn, cái này chứng minh hắn xác thực nghị phải tăng cường chân trái của mình. Nhưng cái này tới từ sao? Cuối tuần, họ Tiêu gặn Di mẹ dạ Liga vòng 28. Sport Team Lisbon tọa trấn sân nhà nên chiến bị mã dạết. Zômania tiền đạo nhí cũ lì ra sân từ đầu, Bologna đối ngoại tuyên bố, Tô Đông trưởng kỳ đa tuyến tác chiến. Thân thể quá mệt nhọc, cần thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống súng xung quanh khu FFA cuộc quyết chiến. Nhưng bị đặt vào kỳ vọng cao xuất ra đầu tiên nghị Cú Ly, lại không có thể ở trong trận đấu rất tốt chứng minh chính mình. Mở màn 14 điểm chung, đội Mã Già hét liền đánh lén giật bóng, mãi cho đến nửa chẳng sau phút thứ 61, PP lấy công chủ tội, bằng vào phạt góc đánh đầu công cánh cửa, vì sợ بوت team Lisbon San đều tỷ số điểm số. Về sau tranh tài một lần lâm vào giằng co, mãi cho đến phút thứ 75, Anbertini thay thế cả Jess Mã sân. Ý lao tướng tại tranh tài thu quan giai đoạn, nương tựa theo dõi nhỉ trước trận sáng tạo đá phạt, dùng một cái tinh chuẩn lá dụng cầu. Vì Serbia team Lisbon lịch chuyển tranh tài, hai so với một, Serbia team Lisbon lại đoạt 3 phần. Mà một bên khác, Otto thì là lấy nửa bộ đội hình chủ lực xuất chiến, sân nhà 3-0 toàn thắng sẽ ủ bạn, lên khung buộc phát canh thứ 6, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, chân 153, muốn quân quân, đến Porto đi. Vì minh chủ Úc xin canh cửa tăng thêm, cầu đặt mua nguyện phiếu. Tại sân nhà 3-0 đánh bại sẽ ủ bạn về sau, Gugino rất nhanh liền nhận được đến từ Lisbon tin tức, lục sư quân đoàn tại hơn nửa hiệp trước ném một cầu tình hùng dưới, nửa chàng sau nương tựa theo PV cùng án bờ tin đi dân bóng. Hai so với một lịch chuyển ghi mã dạng kết tiếp tục tại bảng điểm số bên trên cắn chặt Otto. Cái này khiến Muji cảm nhận được áp lực. Hắn tin tưởng trong đội cầu thủ cũng đồng dạng cảm nhận được. Chi này sở Tottenham Liverpool thật đúng là đủ khó chơi. Tại trở lại trụ sở huấn luyện về sau, Muji giải tán đội bóng nhưng huấn luyện viên tổ nhưng lưu lại mở ra hội. Giữa tuần chính là UEFA cuộc bán kết lần hiệp tranh tài, lưu chuẩn bị cho Otto thời gian không nhiều lắm. Muji đối sở Tottenham Liverpool cảm thấy 10 phần đau đầu bởi vì chi này đội bóng bản mùa giải tựa như là thuốc cao ra chỗ. Sắp tới lúc ra lại một mực đuổi sát Otto từ lúc đầu bảy phần thu nhỏ đến bây giờ một phần, ở trong đó áp lực thật phi thường lớn, nhất là cân nhắc đến bộ giải ngoại hạng vẹn vẹn chỉ còn lại 6 lần, hơi không cẩn thận tuy thời đều có thể sẽ lớn lật xe. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là chính mạ dạ Raheet bất tranh khí, bỏ lỡ nhiều như vậy đạt được cơ hội, nhị cự li trận đấu này thật không có bao nhiêu nguy hiểm, liền hắn trạng thái này còn muốn cùng tô Đông đoạt chủ lực, Bo vừa tức vừa bực. Nguyên bản Gíma Raheet là có cơ hội, nhưng chi này đội bóng không có năm chặn, sân khách nhân tố cũng rất bình thường nốt chốt, bị Gíma Raheet trước mắt xếp hạng gõ tiểu gạn gì mẹ dạng Liga thứ tư, thực lực không có vấn đề trạng thái không tốt. Pha gì à cũng cảm thấy mười phần đáng tiếc. vốn là cái kéo ra trên lệnh cơ hội tốt. UEFA cuộc bán kết quyết chiến sắp đến. nếu như lúc này sở botin litbon bị kéo ra trên lệnh, đối Porto tới nói sẽ là tương đối lớn ưu thế. ngược lại là sở botin litbon đả kích sẽ rất thê thảm đau đớn. đây chính là ta xem thường bổ lộn nguyên nhân. Muzyno tay trái chen vào trong túi, tay phải rất là uy vũ bá khí chỉ vào mặt bàn, rất có vài phần chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do khí khái, để cho người ta cũng có thể cảm nhận được hắn giờ này khắc này nội tâm tự tin. Sporting Lisbon trận đấu này kỳ thật thắng được rất bình thường hữu hiểm, ai nấy đều thấy được tầm quan trọng của nó, nhưng bổ lộ nhĩ lại lựa chọn nhỉ Cú Ly mà không phải Tô Đông, cái này có vấn đề, nhất là tại thay người thời điểm, hắn vẫn là không đổi hạ nhỉ Cú Ly, thay đổi Tô Đông, cái này liền có chút không rõ ràng. Mujido nói đến đây lúc, hừ hừ hai tiếng, các ngươi chờ coi, hiện tại Sporting Lisbon còn có thể duy trì mặt ngoài hài hòa, là bởi vì tranh tài không có cho bọn hắn trở lại thời gian đi náo đội chiến, chờ đến mùa giải kết thúc, Tô Đông cùng bổ lộ nhĩ nhất định phải đi một cái. Đám người cũng đều mười phần tán đồng Mujino quan điểm đổi là ai đều chịu không được bị bố lô nỉ như thế dùng 18 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng UEFA cúp đánh vào tấm cầu phần này phiếu điểm đủ để so sánh trước mùa giải dại giả dẻo nhưng kết quả đây nếu như bố lô nỉ tín nhiệm nỉ cù lì đáng giá tin tưởng biểu hiện không tệ kia cũng không gì đáng trách thích hợp thay phiên nhà nhưng nỉ cù lì chính là đỡ không nội tưởng cứ như vậy còn vô điều kiện tiếp tục tín nhiệm đây chính là dùng người duy thân rõ sở ngươi thông chi tầng quản lý rồi bõ gì tôi đột nhiên cười hỏi đám người cũng đi theo ha ha lợn đủ cười mujino muốn đưa vào tô đông Cái này tại Boto huấn luyện viên tổ cũng không phải bí mật, thậm chí rất nhiều cầu thủ đều biết. Tỷ như đệ cô, hắn liền không chỉ một lần nói qua, đi vào Boto, Tô Đông có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Còn có Cát Văn Hồ, hắn cũng đã từng nói, hoan nên Tô Đông lai đến Boto, có thực lực cầu thủ, mãi mãi cũng không cần lo lắng không có bóng đá. Đối với bây giờ Tô Đông lai nói, rời đi sở tuyết tiên lịch ngược lại sẽ nên đón càng rộng lớn hơn sân khấu. Ta đã nói cho chủ tịch, đoán chừng có tại thao tác. Muji cười nói, ngươi vẫn là phải cùng Mendes nói chuyện. Bất gì To đề nghị. Mujinho cũng tại trước đây không lâu chính thức chuyển ném Mendes dưới trướng, Bồ Đào Nha người đại diện đem toàn quyền đại diện Mujinho hợp đồng đàm phán các loại sự nghi, đồng thời cũng đang cố gắng vì Mujinho tìm kiếm tiến về tứ đại thi đấu vòng tròn chấp giáo cơ hội. Cầu thủ cần người đại diện, huấn luyện viên trưởng cũng đồng dạng cần. Hắn coi Tô Đông là thành bảo bối đồng dạng cung cấp, địa vị so với chúng ta cao. Mujinho có chút bất đắc dĩ. Đám người cảm thấy kinh ngạc, so cả Benzema, Johnny, thậm chí so với chúng ta Deco còn cao. Deco cũng là Mendes ký cầu thủ. Tên này Bồ Đào Nha người đại diện tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm đã triệt để biểu hiện ra lấy vệ gà mà thay vào thế đầu. Nghe nói, tô đông giá trị buôn bán phi thường cao. Sao lại có thể như thế đây? Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Một cái 18 tuổi, vừa mới mới ra đời tiểu tử, giá trị buôn bán có thể cao bao nhiêu? Nghe nói, tiểu tử này ngắn ngủi trong một năm, ký xuống 8 phần buôn bán tại chợ, đều không ngoại lệ, toàn diện đều là xuyên quốc gia lớn nhãn hiệu, trong đó không thiếu nai cùng Pepsi dạng này đỉnh tiêm nhãn hiệu. Mendes không nguyện ý lộ ra cụ thể số lượng, chỉ nói tổng kim ngạch vượt qua 600 vạn euro. Cái gì? Đám người tất cả đều sợ ngây người. 600 vạn euro? Đây tuyệt đối là một món khổng lồ, nhất là tại Bò Tiểu Gạn Dì Mẹ Dạ Liga. Thậm chí có rất nhiều Bò Tiểu Gạn Dì Mẹ Dạ Liga đội bóng, hàng năm buôn bán tài trợ thu nhập cũng chưa tới 300 vạn euro, trong đó còn bao gồm quần áo chơi bóng tài trợ cùng trước ngực quảng cáo thu nhập. Ông trời ơi, tiểu tử này mặc dù dáng rất thật đẹp trai, nhưng không đến mức ca. Vua Asch tràn đầy chấn kinh. Trung Quốc có hơn một tỷ người, Châu Á cầu thủ bên trong, hiện tại hắn danh tiếng tối kình. Muji nô vạch trôm nâu chốt. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chủ tịch đối tô đông cũng mười phần coi trọng, nếu như có thể đem hắn đào tới. Hoàn toàn có thể tại Châu Á địa khu mở rộng lực ảnh hưởng. Otto cũng không phải sở Tottenham team bỏ loại kia hề nhát Mourinho rất có vài phần cười lạnh. Otto chí tại Châu Âu làm một vô lớn, đồng thời cũng có nhất định hải ngoại khuyết trương kế hoạch, nhưng sở Tottenham Leeds bòn tương đối mà nói liền bảo thủ được nhiều, cái này đạo đưa bọn họ càng nhiều vẫn là tập trung tại bồ đào nha. Mourinho đối tô Đông tiên này cầu thủ hay là vô cùng thưởng thức, mà chỉ cần Otto muốn, vừa ra tay, sở Tottenham Leeds bòn đoán chừng cũng rất khó cự tuyệt bởi vì cho tới bây giờ còn không có còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng vì tô Đông xuất thủ cái này cũng rất bình thường, bởi vì tô đông quá trẻ tuổi, mới 18 tuổi. tứ đại thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng, đoán chừng hắn là không muốn đi. thượng du đội bóng dẫn viện binh đều sẽ khá là cẩn thận, càng hy vọng tô đông lại tại bỏ tiểu gian gì mẹ dạ ly ga đá một hai năm, càng thêm thành thục lại vận hành. đến lúc đó chuyển nhượng phí tương đối sẽ cao một chút, nhưng càng ổn thỏa. không có người nào tiền là gió lớn tuổi tới, dẫn viện binh bản thân phong hiểm liền rất lớn, đưa vào cầu thủ trẻ phong hiểm càng lớn hơn. đừng quan tâm hắn kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta vẫn là phải quan tâm một chút giữa tuần tranh tài. Muzino đưa tay hô ngừng trợ thủ nhóm mắt quái, bắt đầu càng thêm quan tâm tiếp xuống cú FFA của lần hiệp tranh tài. Tô Đông vẫn là phải tiếp tục coi trọng, đầu của hắn cầu cùng chân phải nhất định phải cho ta hạn chế lại, liền cùng thủ hiệp, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào, tiểu tử này rất có nhuệ khí, hiện tại áp chế một chút hắn, quay đầu thật tới đội bóng, mới tương đối tốt mang. Nói xong lời cuối cùng, Muzino nhịn không được ha ha nở nụ cười. Tô Đông, hắn là nhất định phải được, FFA cục trận chung kết quyền, hắn cũng đồng dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không chỉ có muốn đá ra thủ hiệp phòng thủ, đồng thời còn phải tăng cường đội bóng tiến công. Tại án vạc là sân bóng dẫn bóng, một khách trận dẫn bóng, liền có thể muốn sợ Sport Team Lisbon. Sport Team Lisbon là một chi cường đội, nhưng ta có lòng tin, tiến về Sevilla đội bóng nhất định là Porto. Tại lúc trước, tuyên bố tranh tài danh sách lớn buổi họp báo bên trên, Porto chủ xoáy Mujinho lòng tin 10 phần nói. Mujinho còn nặng điểm nâng lên thủ hiệp chủ trận đấu, cho rằng đội bóng ngay lúc đó trạng thái cũng không lý tưởng, nhưng bây giờ đã điều chỉnh xong, ba không sân nhà đánh bại sẽ hữu bạn chính là tốt nhất chứng cứ. Trên thực tế, quá khứ đoạn thời gian này, chúng ta một mực tại cố gắng cải thiện tiến công, giao đấu sẽ hữu bạn tranh tài chúng ta tiến công đánh coi như không tệ, đây chính là một cái tích cực tín hiệu. Mặc dù là sân khách, nhưng chúng ta vẫn như cũ sẽ khai thác càng thêm tích cực chiến thuật, chúng ta hy vọng hiện ra cho fan bóng đá càng thêm đặc sắc quyết đấu. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy một chi bản mùa giải đến nay cường đại nhất của Porto. Mujido tự tin lây nhiễm Porto cầu thủ, rất nhiều người đều nhao nhao ra mặt biểu đạt đối tham gia trận chung kết lòng tin. Giữa trận hạch tâm đệ cổ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị, Sporting Lisbon là một chi rất bình thường xuất sắc đội bóng, có một ít rất bình thường ưu tú cầu thủ, nhưng cuối cùng thủ thắng đội bóng nhất định sẽ là Porto. Chúng ta có lòng tin tại sân khách đánh vào hai quả cầu trở lên. Đệ Cộ 10 phần chắc chắn nói, làm trung vệ, các Vạn Hổ là thủ hiệp đông kết Tô Đông công thần, sau trận đấu đạt được huấn luyện viên trưởng cùng truyền thông thuần một sắc khen ngợi, bây giờ lần hiệp sắp đến, hắn cũng biểu thị mình tràn ngập chờ mong. Không hề nghi ngờ, Tô Đông là rất có thực lực, đồng thời phi thường có tiềm lực tân tú, hắn từng tại đối mặt Otto thời điểm tiến vào mấy cái cầu, nhưng thủ hiệp tranh tại để chúng ta thấy được, hắn cũng không phải là không gì làm không được. Chúng ta tìm được khắc chế Tô Đông biện pháp, mà ở sau đó 90 phút trong trận đấu, hắn đem tiếp tục chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng Các bạn thủ vẫn không quên dùng một loại nói đùa giọng điệu, đối Tô Đông cách không chừa lời, nếu như ngươi muốn quản quân, vậy liền đến Porto đi. Lão tướng giọng gì nhỏ Costa tương đối cẩn thận, hắn tán thành Tô Đông y hiệp, nhưng hắn cũng biểu đạt tự tin. Chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội, hắn sẽ giống thủ hiệp, khắp nơi vấp phải trắc trở. Đắc lý cùng giản cốt Costa tiến công cầu thủ thì là lòng tin tràn đầy muốn công phá sở bot team Lisbon cầu môn, sợ dậy dạ cùng vã tơ bọn người thì là muốn phong tỏa Johny cùng Cagema, còn có Mạn nịt cùng Cổ tỷ nhạ chờ giữa trận. Trước khi đại chiến, Porto trên dưới đều lộ ra phi thường tự tin. Thực lực bọn hắn vốn là chiếm cư ưu thế, thủ hiệp cũng xác thực phòng đến sở team Lisbon tiến công không có rất bình thường biện pháp tốt. Cái này liền khiến cho lần hiệp tranh tài, Otto tỷ số thắng càng thêm bị người xem trọng. Bồ đào nha trong nước truyền thông cũng cơ bản chia làm hai phe cánh, hoặc là chính là ủng hộ sở team Lisbon, nhưng nhân số ít, hoặc là chính là ủng hộ Otto, thuộc về tính áp đảo đại đa số. MUJ no đội bóng thắng ở thực lực ưu thế, đồng thời cũng đủ ổn. Nhưng cũng có số ít truyền thông cho rằng, sở Botim Lisbon vẫn là có cơ hội xử lý Otto tiến về Sevilla, làm gốc xếp vị thứ nhất minh chủ阿森 căn cửa tăng thêm ba trường dự gốc 3 canh sau đó đưa lên. Để tránh ta mất máu quá nhiều, hôm nay chúng ta liền 6 trường, nói xin lỗi 2 trường lưu đến ngày mai, được chứ? Quỷ câu đặt mua. Quỷ câu mua phiếu. Chưa 150 từ, chờ xem đi. Vị minh chủ Úc xin canh cửa tăng thêm, cầu đặt mua một phiếu. Lít vòn, án vạc lạ sân bóng. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng bổ Loni lộ, lộ ra 10 phần sầu lo. Đối mặt thực lực càng hơn một bậc auto, Zomania người sách lược là ổn định phòng thủ, sẽ chậm chậm tìm kiếm cơ hội phản kích. Loại này tranh tài sách lược không thể nói sai, chỉ là tương đối có chút bảo thủ. Song phương thủ hiệp trong trận đấu, Otto Tiên Phong tổ tỉ gạ cùng sở botin Lisbon hậu vệ trái duyệt gì nổ song song đạt được thành bại. Trận đấu này bị ép ngừng thi đấu. Bố lô nhì cho ra sách lược là để sẽ sạ và a ket đảm nhiệm hậu vệ trái. Và a ket là nhất danh bờ ra dị cầu thủ, dáng người không cao, chỉ có một mét bảy, có thể đảm nhiệm tả hữu hai đầu đường biên. Là bản mùa giải đội bóng một cái rất trọng yếu dự bị cầu thủ, nhưng hắn là chân phải cầu thủ. Sở dĩ dùng và chủ yếu vẫn là trong đội hai tên hậu vệ trái tiểu tướng phái nắm cùng vắt đi người đều quá tuổi trẻ, lại thêm huấn luyện viên tổ nhất trí cho rằng, duyệt gì nổ thiếu trận về sau. Muzi nhất định sẽ tăng cường tiến công sở Botting Leeds bò cánh phải tiến công. Quả nhiên, tiếng hô rất cao dạng của cát không có xuất ra đầu tiên, thay thế bổ tỷ gã chính là tiền đạo cánh phải cả Cái này rất rõ ràng, Muzi tỏ rõ ý đồ chính là muốn công sở Botting Leeds bò cánh trái. Nhưng chúng ta cần thiết phải chú ý còn có Vạ Lệnh Tơ, tên này cầu thủ phòng thủ không tệ mà lại tốc độ rất nhanh, sau chen vào năng lực rất mạnh, cùng phải hậu vệ biên sở dậy dạ khác biệt, hắn rất bình thường tích cực tham dự tiến công, ba không đánh bại sẽ bạn tranh tài, hắn liền biểu hiện được rất bình thường sinh động, cần chúng ta mật thiết chú ý. Otto chọn lựa là cùng loại với 442 giữa trận tiểu đăng hình chọn vị trí, hạch tâm cầu thủ đè cổ đội trước. Loại này đấu pháp sẽ dẫn đến đường biên để chống, nhất là trước bên sân đường, cho nên vạ lẹn tợ tác dụng liền tương đối rõ ràng. Các vị, tối nay là chúng ta bản mùa giải cho tới bây giờ, trọng yếu nhất một trận đấu, Otto nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tranh thủ sân khách dẫn bóng, thậm chí khả năng từ vừa ngay từ đầu liền phát động đột công, cho nên chúng ta nhất định phải ổn định. Thủ hiệp không so với không, nếu như bị Otto đánh vào một khách trận dẫn bóng, Schalke 04 nhất định phải công về hai quả cầu. Đây chính là bên ngoài rất nhiều người cũng không coi trọng Schalke 04 nguyên nhân. Thử hỏi. Nếu như Porto điên cùng công kích, lấy chi này đội bóng thực lực tổng hợp cùng lực công kích, Sporting Lisbon có thể thủ được sao? nô đội bóng cũng không phải công mạnh thủ yếu. Giữa trận bài xuất đá Lệnh Nhĩ Trệ, Deco, Cộ Tỷ Nhạ cùng Ma Ni tổ hợp, có thể nói là cả công lẫn thủ. Cộ Tỷ Nhạ cũng không cần nói, Ma Ni cùng đệ Cố đều là cả công lẫn thủ, A Lệnh Nhĩ Trệ là đường biên cầu thủ xuất thân, nhưng ở giữa sân cũng đồng dạng phát huy rất xuất sắc, chiến thuật lực chấp hành phi thường cao. Auto là thực sự họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga mạnh nhất đội. Đương nhiên, bóng đá tranh tài cũng không phải là mạnh liền nhất định có thể thắng, bằng không mà nói, tranh tài cũng không cần đá. Lúc trước mọi người đem đội hình bày ra đến, lẫn nhau đến một chút tính toán, kết quả là ra lò. Sporting Lisbon cơ hội liền thể hiện tại phản kích thời điểm, mà Tô Đông lại là cực kỳ trọng yếu. Không quản bác Lô Nghị có nhận hay không, Tô Đông đều là Sporting Lisbon trong đội trọng yếu nhất cầu thủ. Hắn nhận lấy hạn chế, thủ hiệp liền không so với không, mà bản mùa giải không có Tô Đông chính tài, Sporting Lisbon thành tích rối tinh rối mù. Thậm chí có người nói, nếu như đem Tô Đông quăng ra, Sporting Lisbon hiện tại hẳn là xếp tại chu du. Nhưng đối mặt giọt gì nhỏ của ta, cắt phản thủ cùng cổ tỷ nhà dạng này loại này thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá Ai có thể yêu cầu Tô Đông cái gì? Cho nên, bố lô nhì nói xong lời cuối cùng, chỉ là thật sâu nhìn một chút Tô Đông, thở dài, "Cố lên." Hai đội cầu thủ đi ra phòng thay quần áo, dọc theo cầu thủ thông đạo đi tới lối đi ra. Đại chiến sắp đến, tuy nói hai đội lẫn nhau đều có không ít người quen, nhưng giờ này khắc này cũng bị mất giao lưu ý nguyện. So sánh dưới, bắt Tô cầu thủ phản cũng có vẻ tương đối bướng lỏng, có chút nắm chắc thắng lợi trong tay ý tứ. Tô. Hai đội đứng thành hai hàng, đệ cổ vừa vặn cùng Tô Đông song song. Chờ Tô Đông quay đầu nhìn qua, Đệ cổ mới vừa cười vừa nói, "Ta tại trên báo chí nói đều là thật, ngươi suy tính một chút." Trước mặt Cật Vạn Hổ cũng cười hì hì gật đầu, "Đúng, chúng ta đều là chăm chú." Theo bọn hắn nghĩ, Tô Đông khoảng cách Porto đã vô cùng tiếp cận. Porto chủ tịch xuất thủ, vấn đề không lớn. Cũng chính là tại sở Porto team Lisbon khá là phiền toái, nếu là đổi còn lại đội bóng, bao quát Benfica, cơ bản đều chạy không thoát. Tô Đông biết bọn hắn nói ý tứ, không phải liền là muốn mình đi Porto. Những lời này, chờ các ngươi cầm tới quán quân về sau lại nói. Tô Đông không mặn không nhạt trả lời một câu, "Ngụ ý chính là, các ngươi hai người này Quán quân cũng chưa tới tay, còn nói cái gì đi, Otto cầm quán quân, tối thiểu nhất cũng phải có quán quân mới tốt nói loại này khoác laga. Lại nói, chúng ta trước mùa giải thế nhưng là xong quan vương, họ tiều gạn dị mệ dạ liga cùng bổ đảo nhà chén. Đề cổ cùng các bạn hồ nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy tô đông mạnh miệng. Đêm nay nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Các bạn hồ tràn đầy tự tin nói. Nhìn, trải qua thủ hiệp 90 phút, hắn đối như thế nào đông kết tô đông, rất có lòng tin. Tô đông cười cười, cũng không đáp lời. Chờ xem đi. Tranh tài ngay từ đầu, Otto liền khai thác đảo khách thành trụ sách lược, trực tiếp phát động đòn công. Muzyno ý đồ vô cùng rõ ràng, đó chính là tranh thủ cướp được một khách trận dẫn bóng. Otto tiến công đặc biệt nhằm vào sở Botting Lisbon cánh trái, lấy tiền đạo cánh phải cạm tủ cổ làm chủ yếu điểm tấn công. để cổ cô cùng Mã nịt đều tích cực tại cái này một bên tiếp ứng, tạo thành Otto cánh phải công kích bầy. Sở Botting Lisbon vấn đề rất nhanh liền bạo lộ ra. Và ạ kẹt là chân phải cầu thủ đá hậu vệ trái, rất khó phòng được đối phương hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Cho nên Otto lần thứ nhất tiến công, cạm tủ câu ngay tại cánh phải, nương tựa theo đặc điểm của mình ưu thế, cưỡng ép hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Trung lộ đỡ lì không thể cướp được điểm rơi. Sau chen vào đệ cổ cũng đồng dạng không có cướp được. Nhưng rất nhanh, Otto tiến công liền lần nữa lại ngóc đầu trở lại, như trước vẫn là cánh phải. Mujino sách lược chính là chuyên môn nhìn chầm chầm cánh phải đến đánh, không ngừng mà sáng tạo ra cơ hội, để support team Lisbon phòng thủ xuất hiện quen người, đỡ gây tại vùng tấm điệu bên trong không ngừng tìm kiếm cơ hội, đệ cổ tích cực sau chen vào, cái này khiến support team Lisbon phòng thủ áp lực cũng là rất lớn. Nhất là còn muốn cân nhắc đến, nếu như tiêu hao quá lớn, đến nửa chặng sau, Otto còn có một cái cao trúng phong phảnạn của Cass. Không thể không nói, Mujindo dụng binh sắc thực phi thường tận nhẫn, bắt lấy một chỗ uy hiếp, càng không ngừng đánh bên sân, chủ khách hai đội huấn luyện viên trưởng liền tạo thành phi thường trên lệnh rõ ràng, bố lô nghỉ thần sắc khẩn trương, ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên cầu thủ, nhắc nhở cầu thủ phải gìn giữ phòng thủ trận hình, thậm chí nhìn thấy tình huống có chút nguy cấp, ngay cả trước mặt dò nghỉ cùng cả jessma đều hô trở về, trang diện bên trên liền biến thành nghiêng về một bên, tô đông đều chỉ có thể ở trung tuyến một vùng tới lui, Mujino thì là hai tay chen vào túi, nhìn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay danh xuất phong thái, trên thực tế, trận trên mặt tranh tài cũng làm cho người rất dễ dàng tin tưởng, otto dẫn bóng là gần trong gang tất sự tỉnh, mà ai cũng biết, chỉ cần bị đánh vào một cầu. Kia sở Lisbon liền cơ bản tuyệt vọng. Under Andrzejak giúp cùng PV tựa như là nhân viên chữa cháy, chỗ nào bị điểm liền nhào chỗ nào, lộ ra mười phần chất vật. Nhưng ở ba tiền vệ phòng ngự trợ giúp dưới lại thêm dòi nỉ cùng cả Jesma trở về thủ, miễn cưỡng cũng coi là có thể chịu đựng được. Nhưng tranh tài như vậy có thể kiên trì bao lâu? Tô Đông ở phía trước cũng là tích cực tham dự bất đoạn, nhưng hắn một mực lưu tại Trung Tuyến, làm tiên đạo. Tại hai tên biên phong đều lui về tình huống dưới, nếu như hắn cũng trở về, kia Porto sẽ thuận thế đem phòng tuyến ép đến sở Bottinglichbon nửa tràng bên trong. Cái này rất giống là tại công thành, phòng tuyến thúc đẩy qua Trung Tuyến sẽ cùng thế là nhấc lên công thành truy tiếp xuống chính là lần lượt va chạm cửa thành bị công phá liền thật sự là vài phút sự tỉnh tại đứng vững phòng tuyến đồng thời tô đông cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội hắn cũng không cùng đối phương dây dưa tại trung lộ bởi vì nơi này có ba tên phòng thủ cầu thủ thực lực đều phi thường xuất sắc cho nên hắn tích cực kéo một bên hoặc cánh trái hoặc cánh phải bởi vì vã lẹn lợn thường thường chen vào trước nhìn càng giống tiền vệ biên cho nên tô đông càng nhiều là nhằm vào cánh phải phở dậy ra cái này xuôi sẹo người bù đào nha liền trở thành tô đông mục tiêu sau đó hắn liền ẩn nút xuống tới kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tranh tài thời gian chạy qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, chừng 10 phút đồng hồ liền đi qua. Oto công được rất bình thường hùng, nửa điểm không có hoán một chút ý tứ, càng giống như là muốn nhất cổ tác khí xử lý sở tuốt tim lịt bọn. Nhưng lục sư quân đoàn phòng thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu, quả thực là ngoan cường mà gánh vác từng lớp từng lớp tiến công. Mãi cho đến phút thứ 17 lúc, lại là cạm tủ cổ một lần cánh phải đột phá truyền bên trong, VV lực áp bỏ ra giu đồng bảo đỡ lấy đánh đầu giải vây, đưa bóng đỉnh ra đại cấm khu. Nhưng cùng lên đến mạn nịt trực tiếp một cú giật bắn, đánh vào hãn mỡ tí nhỉ trên đùi biến lướng. Cầu rơi vào vùng cấm địa bên trong, Ander Jac rút loạn trước một bước, đưa bóng đoạn dừng lại. Bờ ra Di trung vệ ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là phía trước nhất Tô Đông. Giờ này khắc này Tô Đông đang đối mặt lấy mình đội cầu môn, thấy được Ander Jac rũ ánh mắt, đưa tay chỉ hướng bên phải của mình, cũng chính là Phở Dợi Dạ chỗ kia một bên. Cơ hội là trong cùng một lúc, Ander Jac từ vùng cấm địa bên trong đưa ra một cước giống như là giải vây truyền xa, Tô Đông thì là nhanh chóng chạy hướng về phía phía bên phải. Phở Dợi Dạ thấy được cầu đường, hắn vượt lên trước đứng vững vị trí, bắt đầu quan sát điểm rơi có thể để hắn cảm thấy rất bình thường sụp đổ chính là tô đông chạy đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng một chen lại trực tiếp đem hắn cho gạt mở phật dậy ra bị tô đông gạt mở về sau lập tức tại sau lưng đứng vững hắn trong đầu mười phần sụp đổ ma chứng, không mang theo người khi dễ như vậy ngươi đường đường một mét chín cao trung phòng không đi theo giọt gì nổ cốt ta loại kia cao trung vệ cũng chết chạy đến ta bên này đến khi phụ ta cái này vô cùng đáng thương nhỏ hậu vệ biên tính là gì anh hùng hảo hán có bản lĩnh ngươi liền đương tô đông thân thể nghiền ép lên lúc đến phật dậy ra thậm chí ngay cả đoán thẩm suy nghĩ cũng bị mất đem hết toàn lực mới ngăn trở hắn. Tô Tô phải hậu vệ biên kinh nghiệm rất bình thường phong phú, thời khắc mấu chốt vẫn như cũ nhớ kỹ Mú Dì nhỏ ăn bài, ngăn trở bên trong, khiến cho Tô Đông đi bên trái đường, thứ này cũng ngang với là đánh mất uy hiếp. Câu cũng chậm rãi rơi xuống từ trên không đến, nhưng Tô Đông nhìn lại cũng không tính đi ngừng, mà là đem thân thể càng thêm lùi ra sau, để câu từ bên cạnh mình sẽ qua, lạc hướng phía bên phải của mình hậu phương. Xui xẹo phờ dợi dạ từ đầu tới đuôi đều bị áp chế đến không cách nào động đậy, càng đừng đề cập phản kháng. Hắn cũng chỉ có thể giống như là cái thụ trà đạp tiểu tức phụ, ngậm lấy nước mắt, chơ mắt nhìn Tô Đông quay người. Chương 155, gã cho dọn y vì tô đông sinh con, vì minh chủ ốc xen canh cửa tăng thêm, cầu đặt mua mười phiếu. sơ booting liverpool một lần giải vây cầu. ander jardu đá mạnh giải vây, đến trước trận bên trái. tô đông dùng thân thể chặn phở dậy dạ, nhưng không có trực tiếp đường cầu. tô đông xoay người, xoay người về sau, tô đông hai chân vừa dùng lực, lập tức liền muốn hất ra phở dậy dạ, hướng phía trước truy cầu. nhưng phở dậy dạ lại giống như là cái bị hủy khuất tiểu tức phụ, đưa tay gắt gao giữ chặt tô đông tay phải, cũng đi theo xoay người lại. hai người do dự, tô đông không kiên nhẫn phía dưới, dùng sức hơi vung tay, tránh thoát phở dậy ra dây dưa. Nhưng chính là dựa vào loại này quấn quýt chặt lấy, Phở Dợi Dạ quả thực là không có để Tô Đông hất ra mình, đuổi sát ở bên trong bên cạnh. Hai người cao tốc xông về phía trước đâm, Tô Đông dẫn banh, mắt thấy liền muốn đến vùng cấm địa bên trái. Tô Đông trong lòng rất rõ ràng, vùng cấm địa bên trong căn bản không ai có thể tiếp ứng hắn, vô luận như thế nào cũng không thể hạ ngọn nguồn, thế là tâm niệm bồi động, cả người lập tức ra tốc vọt tới bóng đá phía trước, lại đột nhiên dừng quay người, chân trái đem bóng ra ngang một nhõm. Phở Dợi mặc dù cũng trước tiên đi theo dừng, lại cảm giác mình giống căn cọc gỗ, bị Tô Đông trực tiếp đi vòng qua. Không có người thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Tô Đông dừng vòng qua phở rợ dậy rạ về sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, rốt gì Đô Costa đã kịp thời về đến vị trí rồi, ngăn ở Tô Đông phía trước, càng không ngừng lui về sau, duy trì hợp lý khoảng cách. Rốt gì Đô Costa chọn vị trí rất bình thường dạng cứu, hắn biết Tô Đông là chân phải cầu thủ, cho nên chỗ đứng của hắn thoáng dựa vào hướng Tô Đông phía bên phải, cái này càng có lợi hơn với hắn tại Tô Đông bên trong cắt chân phải gõ cửa lúc tiến hành phủ kín, nhưng cũng lộ ra bên trái đứng không. Đến vùng cấm địa bên trong, thời cơ thoáng qua liền mất. Tô Đông không ngừng tới gần rốt Costa lúc, cũng nhìn thấy đối phương chọn vị trí Lập tức đầu tiên là cả người vai phải trầm xuống, làm bộ muốn bên trong cắt lên chân. Djordje Nkutsta không nghi ngờ gì, lúc này cũng đi theo phủ kín. Ai cũng biết, tô Đông bản mùa giải cho tới bây giờ, tất cả sút gôn đều là chân phải cùng đánh đầu. Chân trái của hắn chưa từng có tiến vào cầu. Có thể để Djordje Nkutsta hoàn toàn không tưởng tượng được là Tô Đông cả người lại đột nhiên trụ trở về, chân trái đưa bóng nhẹ nhàng hướng phía trước một chuyến, vừa vặn liền tránh đi Djordje Nkutsta phòng thủ. Otto Trung vệ quá sợ hãi, muốn ra chân đi ngăn cản, kết quả cả người bởi vì trọng tâm cùng quán tính nguyên nhân, trực tiếp trượt ngã xuống vùng cấm địa bên trong hoàn toàn mất đi tiếp tục phòng thủ Tô Đông khả năng. Tô Đông đổi kịp bóng ra, dùng thân thể chặn sau lưng về truy phở dậy dạ cùng cộ ti nhạ, đối mặt xuất kích thủ môn bại ạ, đầu tiên là một cái chân phải động tác giả về sau, đột nhiên chân trái nhẹ nhàng linh hoạt cho bắn. Cùng dớp gì Ino Costa giống nhau như lúc, bại ạ đối Tô Đông dùng chân phải gõ cửa tin tưởng không nghi ngờ, kết quả không nghĩ tới, hắn sai. Khi hắn ý thức được mình sai lầm thời điểm, các thủ môn tận khả năng giơ tay lên, lại không có thể lên cậu. Bóng ra lảo đảo mà rơi vào bại sau lưng cầu môn. Gỗ ổn. Phút thứ 17, Tô Đông vì sợ tốt team Lisbon thủ kéo đi chép. Tô Thác Miguel Thời khắc mấu chốt, mấu chốt tiên sinh, tiểu chiến thần vì sợ Pot Dilits bọn lấy được dẫn bóng. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người đều kích động không thôi, giang hai cánh tay ra, một đường sông ra sân bóng. Sau lưng hắn, hậu tô trung vệ, hậu vệ, giữa trận cùng thủ môn, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Mẹ nha, không phải nói hắn chân trái gần như tàn phế sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là cho tới nay vô dụng chân trái lấy được qua dẫn bóng sao? Đây là hắn cái thứ nhất chân trái dẫn bóng. Nhưng hắn bên trên một trận đấu, rõ ràng còn vào không được cầu a. Không ai có thể cho bọn hắn đáp án chỉ có thể để bọn hắn nghẹn họ nhìn chân chối, chấn kinh đến tận đỉnh. Nhất là đứng núi chịu sào giọt di no costa cùng tạc văn hồ, bọn hắn đều sợ ngây người. đang khiếp sợ sau khi, bọn hắn cũng đều nhao nhao nhìn về phía bên sân, phát hiện huấn luyện viên trưởng ngu di no đồng dạng giật mình nhảy dựng lên. Phải biết, Otto nhắm vào tô đông phòng thủ, đều là xây dựng ở chân trái của hắn năng lực không được tình ngu dưới. Nhưng nếu như chân trái của hắn đột nhiên mạnh lên đây, thật giống như vừa rồi, mặc kệ là phở dậy ra, vẫn là dọt di costa cùng thủ môn bãi ạ, phòng thủ tô đông thời điểm đều là vô ý thức muốn đi chắn chân phải của hắn, nhưng kết quả đây, tô đông giả thoát một thương quả thực là dùng chân trái đến dẫn bóng. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Mujido ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên sân, Tô Đông đã cùng theo đuôi tới sở tốt tim lịch Lisbon cầu thủ ôm thành một đoàn, liền ngay cả cùng hắn không thích hợp huấn luyện viên trưởng Bô Lôni đều kích động đến hớn hở ra mặt. Mới vừa rồi còn một bộ bất tứ dạng, hiện tại dẫn bóng giành trước, liền bắt đầu đắc ý à nha. Mujido trong lòng thầm mắng, nhưng lại âm thầm tiêu khổ. Tô Đông chân trái lúc nào luyện ra được? Đây tuyệt đối là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. Chúng ta có thể nhìn xem pha quay chậm chiếu lại, Tô Đông dùng thân thể nghiền ép sợ rợi ra. Sul Seo Otto phải hậu vệ biên trong lòng đoán chừng là sổ đổ, bởi vì đối mặt thi bạo người Tô Đông, hắn căn bản bất lực phản kháng. Nhưng phở Dậy Dạ cũng phi thường giàu hoạt, đưa tay gắt gao giữ chặt Tô Đông, khiến cho hắn không cách nào tăng tốc, nhưng kết quả, Tô Đông rất nhanh dùng một cái xinh đẹp quay người thoát khỏi, đem phở Dậy Dạ qua một xé xẻ, xẻ. Xui xẻo phở Dậy Dạ, hắn hoàn toàn bị Tô Đông đồ bẩn. Sau đó Giọt gì Nổ Costa cũng giống như thế, Tô Đông một cái động tác giả liền đem hắn tùy tiện lựa gạt, còn có bài ạ, đồng dạng bị Tô Đông chân phải mê hoặc. Rất bình thường hiển nhiên, Otto thi đấu trước công tác chuẩn bị làm được phi thường đúng chỗ đặc biệt nhằm vào tô đông chân phải tiến hành ngăn bài nhưng bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện tô đông chân trái vậy mà cũng có thể lên chân gõ cửa chẳng lẽ nói song phương thủ hiệp tranh tài tô đông cố ý không cần chân trái chính là vì giữ lại đạo này đón sát thủ đến hiệp hai tranh tài đến cho đối thủ một kích chí mạng tô đông đột nhiên chân trái giật bóng không chỉ có tuốt tô người cảm thấy ngoài ý muốn liền ngay cả sở tuốt tim lịch bọn trên dưới cũng đồng dạng giật mình ngoại trừ Johnny, pp cả diệt mạ ạt bợ tin nhị các loại thường thường cùng tô đông cùng một chỗ thêm luyện đồng đội bên ngoài không có bất kỳ người nào biết tô đông đang khổ luyện chân trái Mà liền xem như biết đến đồng đội đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Đông chân trái năng lực tiến bộ đến nhanh như vậy, vậy mà dùng chân trái qua rơi mất Otto hai tên cầu thủ, trong đó Xui Sẹo Phở Dở Dại còn bị xử lý hai lần. "Giống giống, Tô, Phở Dở Dại biểu thị muốn ngươi điểm nhẹ, sẽ mang thai." Johnny như tên trộm cười nói. Hắn chính là tiền đạo cánh trái, thường thường cùng Phở Dở Dại đối vị, mà hắn treo chọc Phở Dở Dại chính là Otto phải hậu vệ biên tựa như là cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Tô Đông tiến vào cầu, cả người cũng đặc biệt phấn khởi, sau khi nghe, dùng sức nắm ở Johnny bà vai. Cười to nói, "Kia làm sao có ý tứ? Chơi vợ ngươi, còn muốn ngươi giúp ta nuôi hải tử? Ta không ngại." Johnny ngược lại là sảng khoái. Từ xui xẹo phở rời rạc trên thân, chúng ta thấy được một cái xu thế, vậy liền là đối thủ hậu vệ nhóm đều thích gả cho Johnny, sau đó vì Tô Đông sinh con. PP càng là chỉ sợ thiên hạ bất luận nói. Đám người một trận cười vang. Hàn Bở tín ý đối bọn này tin miệng nói bậy tiểu tử đều rất bình thường im lặng, các ngươi chi này đội bóng thật là loạn. Đám người lại là một trận cười vang, nhao nhao nga quỹ. Chi này đội bóng quả thật có chút luận a. Tu Đông đột nhiên xuất hiện dẫn bóng, triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Một không. Sở Đoát Team Lisbon tạm thời lấy được dẫn trước, nhưng tùy theo mà đến là Porto càng thêm điên cuồng tấn công. Trên này bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng hiển nhiên cũng không tiếp thụ kết quả như vậy, Mujinho cũng hết sức rõ ràng, nếu để cho Sở Đoát Team Lisbon ổn định cái này điểm số, kia mở màn về sau nhất cổ tắc khí Porto muốn lại tập hợp lại, vậy liền khá khó khăn. Bóng đá tranh tài tựa như là một cuộc chiến tranh, sĩ khí loại vật này một khi mất đi, sẽ rất khó tìm trở về. Thế là, Porto tiếp tục phát động thế công, ném một cái cầu, không sao chỉ cần có thể dẫn bóng, kia tranh tài còn tại Hotto trưởng không phía dưới. Hotto điên cuồng tấn công cũng quả thật làm cho sợ. Botting Lisbon vùng cấm địa bên trong một mảnh thần hồn nát thần tính. phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm không ngừng. nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Otto rất có thể san đều tỷ số điểm số thời điểm. Sir Botting Lisbon lại một lần phát khởi phản kích. do nhỉ canh trái tiếp hạn mở tin nhỉ chuyển xa, một đường báo tấp thúc đẩy, lại một lần giày xéo phở dậy ra, bên trong cắt sau đưa bóng chuyển cho không chạy bên trong cắt cả dây từ phía sau nhẹ nhàng linh hoạt cho khe, cho đến vùng cấm địa tuyến đầu tô đông dưới chân. tô đông tại cung đỉnh trong vùng dùng thân thể chặn cắt văn hồ dừng lại cầu về sau đầu tiên là một cái đi phía trái bên cạnh quay người cắt ván hồ bản năng coi là tô đông là muốn quay người chân phải gõ cửa đây chính là hắn thành danh kỹ thế là trước tiên cũng đi theo phủ kín thật không nghĩ đến đi phía trái thân là động tác giả tô đông trên thực tế là hướng phía bên phải quay người quay tới về sau chân trái vung lên đoạt tại giọt gì nhổ costa cùng lên đến phủ kín trước đó đánh ra một cái thấp phẳng cầu giật bắn một cước này suốt gôn đánh cho lại nhanh lại hòa cầu đường còn ép tới rất thấp chất lượng rất bình thường cao giọt dì nhổ costa ra chân muốn ngăn cản kết quả cầu nhưng từ dưới chân của hắn xuyên qua Cơ hội là dán thẳng cổ, chui vào ô tô cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Bãa nghiêng người bay nào, lại ngoài tầm tay với. Goa! Cầu lại tiến á. Về khoảng cách một cái dẫn bóng không đến 10 phút, lại là Tô Đông. Liên tục hai cái chân trái sút gôn, đều vì sở Sport Team Lisbon lấy được dẫn bóng. Hai không. Lần này ô tô cầu thủ triệt để ngây dại. Bên sân Mujinho cũng đồng dạng ngây dại. Nếu như nói, vừa rồi cước thứ nhất sút gôn còn có thể nói là may mắn, là tình cờ lời nói, như vậy lần này, Tô Đông trực tiếp tại vùng cấm địa cung đỉnh trong vùng, dùng chân trái đá ra một cái tuyệt kỹ thành danh bạ tỷ GOL. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng không phải vật khí, mà là thực lực. Nhưng giá hỏa này lúc nào đem chân trái luyện được lợi hại như vậy? Chẳng lẽ lúc trước hắn thật vẫn luôn là trẻ giấu? Nếu thật là như thế, đó thật là thật là đáng sợ. Mujindo nhìn qua trên sân bóng thất hồn lạc phách cầu thủ, nhìn nhìn lại bên sân đã kích động đến bỏ đi quần áo chơi bóng Tô Đông, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, bởi vì hắn biết rõ, tại dưới mắt loại này thế cục, muốn đi chuyển, khó như lên trời. Tô Đông hai cú sút gol, triệt để đem Porto lòng tin đánh trúng vỡ nát. Nhìn nhìn lại sĩ khí như hồng sở của đội Lisbon, Mujindo trong lòng sinh ra một cỗ hâm mộ. Hai cái dân bóng đều là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. Hắn không có bại bởi Boloni, Otto cũng không có bại bởi Sở Vốt Tim Lịt bọn, mà là bại bởi Tô Đông. Năm nay mùa hạ, vô luận như thế nào, ta đều muốn ký hắn. Vì minh chủ Úc xin canh cửa tăng thêm chương 3, Quỷ Cầu đặt mua một phiếu. Giữ gốc 3 canh sau đó đưa lên. Chương 156, không đi Vốtto không thể. Giữ gốc canh thứ nhất, Quỷ Cầu đặt mua một phiếu. Tô Đông. Tiểu Chiến Thần. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa án và lạ sân bóng đều vang lên đinh tai nhức óc tiếng hô. Tất cả Sporting Lisbon fan bóng đá đều tại cùng kêu lên hô to lấy Tô Đông. Ghi Điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng, 2-0. Sporting Lisbon nương tựa theo hơn nửa hiệp Tô Đông lập cú đút, hai cầu đánh bại tới chơi Porto, tổng số 2-0 thuận lợi tấn cấp, lấy được tiến về Tây Ban Nha Sevilla Olimpic sân bóng UEFA cuộc trận chung kết ra trận hoán. Cái này khiến hiện trường fan bóng đá làm sao có thể không kích động. Phải biết, làm họ tiểu gạn di mẹ dạ Liga truyền thống tăng cường, Porto cùng Benfica đều cầm tới qua không ít ở vô chiến quân. Benfica liền không cần nhiều lời, thập niên 60 sơ 2 tòa trang Tioli. 5 lần giết vào trang dihonlit trận chung kết, 1 lần giết vào UEFA cuộc trận chung kết, đây đều là chịu nặng phiếu điểm mà Porto thua kém, nhưng cũng có một tòa trang dihonlit cùng một tòa ở rổ tiền suất Porto cùng to do Tarkut tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga tam hùng bên trong đứng hàng thứ tịch. Duy chỉ có sở Tottenham Lisbon trong lịch sử vẹn vẹn chỉ có một tòa châu Âu vẹn nở ở cột, hơn nữa còn là tại xa xôi 40 năm trước, lúc ấy vẹn nở ở cột sáng lở, hàng kim lượng rõ ràng cũng không phải là rất bình thường cao. Quyết thiếu Euro chiến thành tích, đây cũng là ngoại giới đối sở Tottenham Lisbon chất vấn là sở Tottenham Lisbon fan bóng đá khúm mắt. Hiện tại, đội bóng vậy mà sát nhập vào UEFA cuộc trận chung kết, cái này khiến fan bóng đá tràn đầy chờ mong. Thời gian qua đi 40 năm, phong thủy luân chuyển, cũng hẳn là đến phiên Sport Team Lisbon đi. Mà sân bóng bên trong Tô Đông, chính là dẫn đầu chi này, đội bóng xâm nhập UEFA cuộc trận chung kết số 1 công thần, tự nhiên nhận lấy sở boost team Lisbon fan bóng đá của nhiệt ủng hộ, tiếng hô hoán vang động trời. Tô Đông cùng Johnny, mạ, VVV bọn người vỗ tay chúc mừng bề sau, lại tại đội trưởng bật bổ xạ dẫn đầu dưới, đến sân bóng khán đài đi cảm tạ tất cả đi vào hiện trường fan bóng đá, bọn hắn vì đội bóng dâng hiến 90 phút giao họ. Đánh bại Porto tấn cấp UEFA Cúp trận Chung kết tất cả mọi người cảm thấy tiêu ngạo. nhất là đương đám cầu thủ đi vào bên sân túi đầu gửi tới lời cảm ơn thời điểm nhìn trên đài fan bóng đá cùng kêu lên hô to lấy quả quân. đây là đối cầu thủ mong đợi tiến về Sevilla cầm lại UEFA Cup tô Đông đối với fan bóng đá loại tâm tình này cùng cảm thụ cũng không có quá mức trực quan lý giải hắn càng nhiều là hư phấn. không thể không nói Maradona thần chi chân trái phát huy được ý lực để hắn cảm thấy kinh ngạc đến cùng là cầu vương năng lực thể không phải bình thường đương nhiên cái này cũng cùng tô Đông chân trái năng lực đạt tới mười điểm có quan hệ tin tưởng nếu như tiếp tục cần luyện tiếp, tiếp tục tăng lên chân trái độ thuận thụ, tô đông chân trái uy lực sẽ không ngừng tăng lên, thực lực của hắn cũng sẽ cùng theo nâng cao một bước. tiểu tử ngươi, đệ cô đi tới, hướng phía VV trực tiếp chính là ngay ngược một quyền. trận đấu này, VV biểu hiện coi như không tệ, nhiều lần ngăn trở đệ cô biểu hiện, nhất là tại nửa chặng sau, đệ cô thu được một lần đánh hụt cánh cửa cơ hội, là VV tại cầu môn tuyến bên trên cứu hiểm, cứu vớt sở tốt tim lật bọn. tuy nói cuối cùng được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ chính là tô đông, nhưng VV không thể bỏ qua công lao, thua mất UFA cúp tấn cấp quyền. Đệ Cổ nhìn cảm xúc có chút không phân chấn, nhưng cũng không trở thành phi thường thất lạc. Hắn đã là nhất danh rất bình thường thành thủ cầu thủ chuyên nghiệp, đối đại thắng thua, khống chế cảm xúc vẫn là rất thỏa đáng. Cùng TV Hàn huyên vài câu, Đệ Cổ đi hướng Tô Đông, mang trên mặt bất đắc dĩ cười khổ, có chút ý toán trách hỏi một câu, ngươi liền thật chán ghét như vậy chúng ta tô sao? Tô Đông cười vươn tay ra, cùng Đệ Cổ nắm ở cùng nhau, dẫn bóng là chức trách của ta. Đối mặt loại này vạn năng thức trả lời, Đệ Cổ cũng rất bình thường im lặng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, ngươi đêm nay biểu hiện thật rất tuyệt, nhìn trên đại không biết có bao nhiêu lại cầu đội cầu rổ sét đang ngó chừng, ngươi muốn phát hỏa. Tô Đông ngẩng đầu, nhìn lướt qua bốn phía khán đài, cười lắc đầu, ta không nghĩ tới đỏ không đỏ, ta càng muốn thanh thản ổn định đá bóng, tiếp tục tăng lên thực lực của mình, ta cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh. Đệ Cổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Đông sẽ có như thế thành thục ý nghĩ. Hắn hiện tại đã 25 tuổi, đã nhiều năm như vậy trước nghiệp bóng đá, chập trung lên xuống, trải qua rất nhiều chủ soái, ý nghĩ của hắn thành thục là bình thường, nhưng Tô Đông mới 18 tuổi. Bất kể như thế nào, rất bình thường hy vọng mới mùa giải có thể cùng người gánh vai chiến đấu. Đệ Cổ lễ phép tính chất ôm một cái Tô Đông. Đệ Cổ đi, các vạn hô lại tới. Tên này trung vệ trận đấu này không ít bị tô Đông dày vò, ngoại trừ cái kia xui xẻo nhất tiểu tức phụ phở dậy ra, các bản hồ cũng là ăn thiệt toil nhiều nhất, cái này khiến hắn nhìn về phía tô Đông trong ánh mắt tràn đầy ưu ái. Ngươi thẳng thắn nói cho ta, thủ hiệp thời điểm tranh tài, ngươi có phải hay không cố ý cất giấu chân trái không cần? Các bản hồ rất thu tâm. Tô Đông sững sở, vì cái gì ngươi sẽ nghĩ như vậy? Thật sự là một tuần này luyện ra được? Dĩ nhiên không phải, ta trong hai năm qua vẫn luôn có luyện tập chân trái, chỉ là trước kia một mực không quan dùng. Luyện là có luyện, nhưng thực chất bên trong, Tô Đông vẫn là nhất danh chân phải tướng mai cho đến hắn đạt được Maradona thần chi chân trái mới chính thức coi là hai chân cầu thủ. Sau đó thì sao? Các Vạn Hổ quan tâm hỏi. Tô Đông lo nghĩ một tuần này nảy sinh gắt độc, có chút tâm đắc cùng đột phá. Các Vạn Hổ càng hoảng mất. Bồ Đào Nha trung vệ tự động não bổ Tô Đông lời nói này tiền căn hậu quả đạt được một cái kết luận chính là Tô Đông trước kia không nghĩ tới dùng chân trái, nhưng bị phong tỏa chân phải cùng đánh đầu về sau bắt đầu có ý thức dùng chân trái của mình, kết quả là lập cú đốt. Ma Trướng, đây cũng quá để cho người tuyệt vọng a. Năm nay mùa hạ ngươi nếu là không đến Ô Tô, ta không để yên cho ngươi. Các bạn cổ đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại về sau, trực tiếp rời đi. Ngược lại Tô Đông có chút kinh ngạc, làm sao từng cái đều cảm thấy mình không đi hotto không thể. Rất đơn giản, hotto nhiều tiền lắm của, chủ tịch Costa tự mình xuất thủ, cơ bản không có ai sẽ tự tuyệt. Johnny giải đáp Tô Đông nghi vấn. Thật hay giả? Johnny cười cười, ngươi là không biết, hotto vị này chủ tịch tại Bồ Đảo Nha dưới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng, có tin tức nói, Mourinho đi chấp giáo lợi gì ạ? Chính là hắn cho an bài, mà sớm tại chấp giáo lợi gì ạ trước đó, hắn liền đã hứa hẹn Mourinho đem tới đón Otto. Cho nên, ngươi nhìn, mạ trà đổ sau giờ học, Mujino liền tự động vào cơm vị, tất cả mọi người biết điều này. Tô Đông nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý. Bộ giải ngoại hạng kỳ thật cũng không như bề ngoài nhìn thấy như vậy ngay ngắn trật tự, thực chất bên trong kỳ thật vẫn là có rất nhiều quy tắc ngầm cùng mặt tối, những năm này cũng là bê bối không ngừng, bất quá làm cầu thủ chuyên nghiệp, Tô Đông chỉ cần chuyên tâm đá bóng, còn lại không cần đi tham dự. Nếu như có thể mà nói, ta còn là muốn đi tứ đại thi đấu vòng tròn. Johnny tràn đầy ước mơ nói. Tô Đông biết hắn tâm tư cha ngập dạ tâm, muốn đi rộng lớn hơn sân khấu chứng minh mình, cái này là một mặt, một phương diện khác thì là bởi vì tiền. Thật giống như Tô Đông, chớ nhìn hắn trước mắt tình thế rất mạnh, nhưng tiền lương lại không cao, tiền lương chỉ có 1 vạn euro, Johnny càng là chỉ có 6 ngàn euro, cái này tại bỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga xem như trung thượng thu nhập thủy bình, nhưng tại tứ đại thi đấu vòng tròn cũng rất không đáng chú ý. Thí dụ như tờ giờ Mỹ ở kịp Everton, trung quốc tuyển thủ quốc gia Lê Thiết lấy thuê thân phận gia nhập liên minh Everton, đã 1 năm sau, biểu hiện không tệ, Everton muốn chính thức mua đức hắn, cho ra tiền lương là lương tuần 1 vạn bảng anh quy ra là 1 vạn ngàn euro. Everton nước Anh thiên tài tiểu tướng Juni lương tuần là 1.5 vạn bảng Anh. Chú ý, Lê Thiết cùng Juni đều là lương tuần, mà Tô Đông là tiền lương. Nói cách khác, vẹn vẹn tiền lương, Tô Đông vẫn chưa tới Lê Thiết một phần 6. Johnny liền càng không cần phải nói, hắn tiền lương so với Juni, kia là phải kém ra tốt mấy con phố. Chuyển nhượng đến tứ đại thi đấu vòng tròn, không chỉ có thu hoạch được rộng lớn hơn sân khấu, có có thể được càng phong phú thu nhập, cho nên cho dù có Hugo vì Vieira nạ gây kích tiền lệ, nhưng Tô Đông cùng Johnny ba người, vẫn là sẽ tiếp tục nghĩa vô phản cổ đi đến con đường này. Nghĩ tới đây, Tô Đông dùng sức một thanh nắm ở gió nì bà vai, cười nhìn về phía trước. Chúng ta cùng một chỗ cố lên. Supporting Leeds tổng số 2 không đào thải quốc tại châu Âu giới bóng đá đưa tới nhất định chú ý, nhưng không lớn. Luận lực ảnh hưởng, UEFA cuộc cuối cùng vẫn là kém trang tì on Leeds một bảng lớn. Tô Đông trình diễn lập cú đốt, đồng dạng đưa tới truyền thông đưa tin, nhưng cũng vẫn là có hạn. Nếu như muốn tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có thể là tại UEFA cuộc trận chung kết. Trận chung kết đối thủ là đến từ Sở ở C Martin lo nơi chấp giáo chi này, Sir Scotland tờ giờ Mi ở lịch đội bóng bản mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc, đồng dạng cũng là nương tựa theo bạo lạnh tấn cấp. Điều này cũng làm cho truyền thông đối bản giới UEFA cuộc trận chung kết 10 phần mong đợi, bởi vì hai chi đội bóng đều là liên tiếp bạo lạnh. Sir Scot Lisbon cũng không cần nói, Celtic phát nổ ly vợ Boon ít lưu ý, chi này đội bóng thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Về phần bán kết, Celtic là sân nhà mùa so với 1, sân khách 1 không đánh bại bùa ạ vịt Serta. Trước mùa giải Potter tự gạn gì mẹ dạ Liga đoạt giải quán quân đối thủ cạnh tranh. Lần này xem như vì sở bốt team Leedsborn trước thử thử một lần đối thủ, cái này khiến sở bốt team Leedsborn ứng phó cũng sẽ có nắm chắc hơn. Trận chung kết thời gian được an bài tại bùa giải ngoại hạng một vòng cuối cùng 3 ngày sau đó, điều này cũng làm cho sở bốt team Leedsborn áp lực có chút lớn. Trước mắt bùa giải ngoại hạng bảng điểm số cắn rất chặt, sở bốt team Leedsborn vẹn vẹn chỉ lạc hậu Otto một phần, nếu như tiếp xuống 6 vòng đấu, hai chi đội bóng đều không thể phân ra thắng bại, như vậy một vòng cuối cùng sẽ thành quyết định quán quân thuộc về tiêu điểm chiến Sân khách cùng chiếc ô tô về sau, viên Phó Tây Ban Nha đá UEFA cuộc trận chung kết, dạng này lịch đấu đối sở Porto team Lisbon mà nói, sẽ là một đại khảo nghiệm. Nhưng không có cách, đợi 40 năm, đội bóng thật vất vả lại dết và vào Erro chiến quyết thi đấu, không chỉ có phía ngoài fan bóng đá cao hứng bừng bừng, bồ đào nha truyền thông xào đến khí thế ngất trời, liền ngay cả câu lạc bộ tầng quản lý đều hết sức kích động. Thậm chí tại đội bóng đào thải Porto ngày thứ hai, câu lạc bộ chủ tịch Điat liền không kịp chờ đợi ban bố một phần cái gọi là tuyên bố, hô hào họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga 18 chi đội bóng đều hẳn là ủng hộ sở Porto Lisbon, hẳn là cùng chung mối thu cũng đạt được nhiệt liệt đáp lại. Schalke 04 nếu như đoạt giải quán quân, đội tuyển gian diệm dã Liga ở chiến điểm tích lũy đạn đạn được tăng thêm một bước. Đôi này toàn bộ đội tuyển gian diệm dã Liga, nhất là bài danh phía trên mấy chi đội bóng đều là có lớn lao rút ích. Mà tại đội tuyển gian diệm dã Liga đội bóng đồng tâm hiệp lực, lên tiếng ủng hộ Schalke 04 đồng thời tại không có chút rung động nào châu Âu giới bóng đá, tô Đông danh tự lại tại chức nghiệp bóng đá trong vòng xôi chào. Dữ gốc đổi mới truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương một, yêu cầu đặt mua mười phiếu. Chương một Chuyển nhượng MU lớn nhất chướng ngại giữ gốc canh thứ hai, Quỷ cầu đặt mua mật phiếu. Sáng sớm, nước Anh Manchester Tây ngoại ô Cà Giị Tỉnh Tổng, dọc theo một đầu vắng vẻ nông thôn tiểu đạo, Quỷ đỏ giáo phụ Ferguson xe chạy tới MU Cà Giị Tỉnh Tổng trụ sở huấn luyện. Đây là rất nhiều nước Anh đội bóng đặc điểm. Nội thành bên trong tắc đất tắc vàng, dung không được câu lạc bộ kia chiếm diện tích quy mô to lớn trụ sở huấn luyện, cho nên rất nhiều đội bóng trụ sở huấn luyện đều lựa chọn tại thâm sơn cùng cốc nông thôn tiểu trấn, tỉ như MU cùng Manchester City, hai nhà đội bóng trụ sở huấn luyện liền liên tiếp đều tại Cà Giị Tỉnh Tổng. Tương đối đặc thu chính là Chelsea, Huấn luyện của bọn hắn căn cứ ngay tại London hỉ thở ra sân bay phụ cận, xem như tương đối gần thị khu. Nhưng tòa kia trụ sở huấn luyện nhìn tựa như là một tòa phá thương cố, bất kỳ người nào đi vào cũng sẽ không tin tưởng đây là tờ giờ mì ở kịp đông đảo ngôi sao bóng đá nhóm huấn luyện trái tim khu vực. Ngoại trừ sân khách cùng nghỉ ngơi, Ferguson mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đúng giờ lái xe chạy qua đầu này đường nhỏ nông thôn, đi vào trụ sở huấn luyện. Nhân viên công tác cũng đều biết hắn cùng xe của hắn, xa xa liền mở cửa cho hắn cho đi. Cũng hương vị này địa vị vô cùng cao thượng, liền ngay cả giám đốc điều hành đều kính sợ ba phần quỷ đỏ giáo phụ túi chào cho đi. Một đường thông suốt đi tới bãi đỗ xe vừa xuống xe, Ferguson liền thấy trợ thủ đắc lực cắt lốt quay rồi. tên này người bồ đào nha phi thường có năng lực, nhất là đang huấn luyện cầu thủ phước diện, rất có mình chỗ độc đáo. theo niên kỷ phát triển, Ferguson đã không có lúc tuổi còn trẻ tinh lực, đi quản khống đội bóng các mặt, nhất là huấn luyện thường ngày, cái này khiến cho hắn nhất định phải bị quyền cho trợ thủ, mình chuyên chú vào tranh tài an bài chiến thuật. quay rồi chính là loại này khiến người yên tâm trợ thủ, Ferguson chỉ cần đem vật mình muốn nói cho hắn biết, quay George liền có thể giúp hắn làm được thỏa đáng, để Ferguson hết sức hài lòng. nhưng tùy theo hơn nữa cũng có sẽ có một vấn đề khác, đó chính là quản lý lấy kiểu nhị ban cầm đầu một nhóm trong đội lao tư cách cầu thủ, chỉ phục từ Ferguson, đối quầy Rudge cũng không ưa. Mặc dù Ferguson không chỉ một lần nói cho bọn này thái tướng, quầy Rudge liền đại biểu cho hắn, nhưng ai chịu phục? Kệ hẳn không phục, J J J FC bọn người không phục, liền ngay cả van nịt kẻo Rudge đều không phục. Cái này cũng rất bình thường, quầy Rudge cuộc đời huấn luyện viên nhưng không có cái gì huy hoàng lý lịch, tương đối đem ra được chính là bồ đảo nha hoàng kim nhất đại, nhưng kia là thanh vấn, đối với MU đám này mắt cao hơn đầu cấp thế giới ngôi sao bóng đá tới nói, chút thành tích này tính là gì? Thế là, MU nội bộ cũng liền bởi vậy xuất hiện vấn liệt lại thêm đội bóng vấn đề tuổi tác, cùng mấy năm này Ferguson đại lực thúc đẩy châu Âu đại lục hóa đấu pháp, những này đều để Quế Rốt nhận lấy áp lực trước đó chưa từng có. Cũng bởi vì như thế, cho nên mỗi lần nhìn thấy Quế Rốt, Ferguson trong lòng phản ứng đầu tiên đều là mỉm cười. Tận khả năng hiền lành mỉm cười. Haha, Carlos, sớm như vậy. Ferguson đi ra phía trước. Quế Rốt nhẹ gật đầu, theo sát phía sau, hướng phía Ferguson nói ra, có một số việc muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Ferguson vừa đi vừa gật đầu, ngươi nói. Giải Azores tới gần, sân bóng Sporting Lisbon sân bóng mới án vạ là sân bóng sắp cải tạo hoàn thành sẽ tại tháng 8 bắt đầu dùng, hy vọng có thể mời được một chi thực lực xuất chúng, có thị trường lực hiệu triệu đội bóng đi đá một trận trận khởi động, bọn hắn liên lạc với ta. Quayzo là người Bồ Đào Nha, tại Bồ Đào Nha giới bóng đá có rộng khắp giao thiệp quan hệ, sở Sporting Lisbon hy vọng cùng MU đá trận khởi động, thông qua Quayzo đến liên hệ, cũng là chuyện đương nhiên. Tháng 8. Ferguson nhíu nhíu mày, chúng ta có thời gian không? Đầu tháng còn có thể an bài một trận. Quayzo trả lời. Ferguson nhìn nhìn trợ thủ của mình, vậy được, liền đá một trận đi. Tốt, ta đi an bài. Quayzo nói. Tại Mở chỉ cần Ferguson gật đầu, vậy chuyện này liền trên cơ bản là thành công một nửa, còn lại chính là đến bộ phận hành chính bên kia đi đi một chút chương trình, trên cơ bản sẽ không bị bắt bỏ. Còn có, tối hôm qua UEFA cuộc trận chung kết hai chi đội bóng ra. Sel Ott tiến vào a." Ferguson hỏi. Quay dở khẽ mỉm cười gật đầu, quả nhiên như ngươi sở liệu, Sel Ott tấn cấp." Ferguson gật đầu cười một tiếng, Martin lo tiểu gia hỏa này vẫn rất có trình độ, nhìn không bao lâu nữa, hắn cũng muốn đến tợ giờ mì ở kìm, hắn sẽ là chúng ta về sau trọng yếu đối thủ, nhất định phải cẩn thận, nhiều nhìn chằm chằm hắn một chút. Làm sờ cốt lên người, Ferguson đối sử tí tấn cấp trận chung kết vẫn là cảm thấy cao hứng. Mà xem như mở huấn luyện viên trưởng, Ferguson từ trước đến nay đối tương lai mình tiềm ẩn đối thủ đều hết sức quan tâm. Martin loợi hữu là Ferguson trọng điểm chú ý, châu Âu giới bóng đá đại tân sinh huấn luyện viên trưởng bên trong một viên. Nếu như ta không có đoán sai, mặt khác một chi đội bóng, hẳn là cái kia tiểu tử cùng vọng. Nhưng Queyros lại lắc đầu, lần này ngươi nhưng đoán sai. Đoán sai rồi. Ferguson dừng bước, có chút hoài nghi mẩn. Là sợ Boost team Lisbon tấn cấp. Queyros cười nói: Ferguson từ trước đến nay hỏa nhãn kim tinh, mắt sáng như luốc, có rất ít nhìn nhầm thời điểm, nhưng lần này hắn xác thực đoán sai. Chuyện gì xảy ra? Ferguson rất kỳ quái. Serbotin Lisbon giao đấu Porto, Celtic giao đấu Bồ Hạ Việt Sợ Tạ, song phương thủ hiệp tranh tài là không so với không cùng một so với một. Bồ Hạ Việt Sợ Tạ đạt được một khách trận dẫn bóng, Serbotin Lisbon không có. Ferguson trước đó liền chắc chắn, Bồ Lô Nhỉ đã hết biện pháp, cầm Mujiño không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nghiêm phòng từ thủ, mà Mujiño chịu chắc chắn lúc thủ hiệp kiên cố phòng thủ trên cơ sở tăng cường đội bóng tiến công, tại sân khách cướp được dẫn bóng chỉ cần cho Potto đánh vào một cái giận bóng, Sporting Lisbon nhất định phải chết. Đây là Ferguson nguyên thoại. Thật không nghĩ đến, Ferguson áp đối xéo tít, lại không áp đối Potto. Hơn nửa hiệp phút thứ 17 bắt đầu, ngắn ngủi 10 phút bên trong, tiểu tướng Tô Đông lập cú đút, cuối cùng điểm số 2-0. Đang khi nói chuyện, Quỷ Dồi rộ xong trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Hắn nhìn người cũng là cực chuẩn, nhất là đối đãi tuổi trẻ tiểu tướng. Tô Đông. Ferguson nhai nuốt lấy cái tên này, một năm qua này, cái tên này đã tại hắn bên tai xuất hiện qua nhiều lần, trong đó trợ thủ Quỷ Dồi liên xách đến nhiều nhất, một cái khác là Certo Ronaldo cùng từ phía sau bởi vì làm danh tự nguyên nhân để Ferguson khắc sâu ấn tượng khác biệt. Tô Đông chủ yếu nhất vẫn là bởi vì biểu hiện. Quay rổ đối với hắn hình dung là có được lùa ở chiến thuật tác dụng, có vị ở gì cường tráng sung kích, dào hoạt như rổ mạ gì ô nhẹ bén, lại có thể thể hiện ra chiến thần bạ tít tạo lực lượng mỹ học. Phổ thông cầu thủ có thể được đến một cái tán dự, kia đã coi như là cao nữa là. Nhưng Tô Đông lại có thể được đến quầy rổ dưới liên tiếp danh hiệu cùng khen ngợi, có thể thấy được không hề tầm thường. Trớ ngại duy nhất chính là trẻ, có thể coi là là như thế, Ferguson cũng không tin tưởng lắm, Mujinno sẽ không có chuẩn bị, cái này khả năng không lớn. Lấy cái kia cuồng vọng tiểu tử tính cách, hắn khẳng định sớm làm vạn toàn chuẩn bị, thủ hiệp tranh tài, hắn nhưng là hoàn toàn phong kín Tô Đông, làm sao lần hiệp tranh tài ngược lại để hắn lập cú đúc rồi. Ferguson rất bình thường kinh ngạc, kiến thức rộng rãi hắn, tức ít vì nào đó một cầu thủ biểu hiện mà giật mình. Quay dở vẫn như cũ duy trì mỉm cười, bởi vì, Tô Đông hai cái dẫn bóng đều là tới từ chân trái. Chân trái? Ferguson cái hiểu cái không? Tại trận đấu này trước đó, Tô Đông họ tiểu gạn gì mệ dạ liga dẫn bóng là 10 tăng cầu, UEFA Hàcup tiến vào tăng cầu, toàn bộ đều là chân phải cùng đánh đầu tiến, chân trái đừng nói là dẫn bóng liền ngay cả chợ công đều không có, cái này liền khiến cho rất nhiều người đều cho rằng Tô Đông chân trái không có cái uy hiếp gì, Mourinho thủ hiệp cũng là nhằm vào chân phải cùng đánh đầu đến bố trí tính nhắm vào phòng thủ, nhưng kết quả, Ferguson cười ha ha, không nghĩ tới, cái kia tiểu tử cuồng vọng vậy mà cũng sẽ lật tuyển trong mương. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được một vấn đề. Tô Đông chân trái cũng rất lợi hại. Quay rồi xong trong mắt lóe lên một tia linh quang, hắn tại MU cũng không có bao nhiêu dòng chính, ngược lại nhận lấy bao quát kể án cùng van nịt kẹo ruột dỗ ở bên trong ngôi sao bóng đá nhóm chất vẫn cùng xa lãnh, cái này khiến hắn rất bình thường cần đưa vào một chút mình dòng chính. Ta cảm thấy chân trái của hắn so chân phải càng có sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, đồng thời cũng càng làm cho người ta giận mình. Trước mắt mà nói, chân trái của hắn hiển nhiên còn không phải đặc biệt tinh thông, nhưng đợi một thời gian, chờ đến hắn hoàn toàn tinh thông chân trái, vậy hắn chính là tả hữu chân đều vô cùng tinh thông cầu thủ, thật giống như Diego Phò Lạn như thế. Diego Phò Lạn, thế giới bóng đá cực kỳ hiếm thấy hai chân tinh thông cầu thủ, cái này khiến hắn tại Argentina thi đấu vòng tròn biểu hiện được hết sức xuất sắc, Ferguson sân lập tức liền coi trọng hắn, cũng đem hắn dẫn tới MU. Nhưng kết quả, hai năm qua đi, Phò Lạn tại MU cũng không có biểu hiện ra khiến người tin phục thực lực. Điều này cũng làm cho hắn trở thành Ferguson dẫn viện binh bên trong, lại một quộc có thụ chất vấn chuyển lượng. Quay Zoro lúc này nâng lên đi Diego Fọ Lạn, để Ferguson trong lòng có chút tiếc hận sau khi, lại đối Tô Đông sinh ra càng thật tốt hơn kỳ. Thân cao 1.95m, tốc độ cùng lực bộ phát kinh người, thân thể cường tráng, dưới chân sống tinh tế tỉ mỉ, trước đây không lâu bổ sung đánh đầu nhược điểm không nói, bây giờ lại còn đào tới ra chân trái thu tính, tiểu tử này đến cùng là cái gì cấu tạo? Trên người hắn đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật? Carlos, nếu như chúng ta nghĩ muốn mua lại hắn, cần bao nhiêu tiền? Cùng đi Diego Fọ Lạn không sai biệt lắm, 1000 vạn Zoro có thể làm được. Quay Do lúc này trả lời, Ferguson thật sâu nhìn nhìn trợ thủ của mình, ngươi có nắm chắc hay không? Quay Do trong đầu dạo qua một vòng, có một vấn đề, nói, ta có nắm chắc cầm một ngàn vạn euro thuyết phục sở buốt team lật vòn, nhưng rất khó thuyết phục tô Đông. Vì cái gì? Hắn không có cách nào xin lao công chứng, hắn đến nay còn không có vì Trung Quốc đội đã rủ là một trận đấu. Cái gì? Ferguson cảm thấy mười phần kinh ngạc, hắn còn không có vì Trung Quốc đội đã tranh tài. Từng, thiên chân văn sắc, Quay Do mười phần khẳng định, Trung Quốc đội có mạnh như vậy sao? Ngay cả To Đông dạng này cầu thủ đều không nhìn chúng. Quay trở lần này nẹn lời, chính hắn cũng là đầy trong đầu nghi vấn, bởi vì hắn cảm giác rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo Tô Đông bản mùa giải biểu hiện, tiến bộ đào nha đội tuyển quốc gia đều hoàn toàn đúng quy cách, nhưng hết lần này tới lần khác Trung Quốc đội tuyển quốc gia lại không nhìn chúng, cái này còn có thể nói cái gì? Ferguson nghĩ nghĩ, cảm giác có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Không có lao công chứng, hắn cùng Wenger hô hào thật lâu đặc thù thiên tài đặc thù đối đãi điều khoản lại còn chưa hề đi ra, làm sao bây giờ? Ferguson lắc đầu thở dài một tiếng, đi vào phòng làm việc của mình. Lần này nhưng thật phi phức. Chương 158, con của ngươi lại dẫn bóng Dựa gốc canh ba, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Đinh Linh. Trung Quốc phương Nam thành thị nào đó đầu đường tiệm bán báo trước, Tô Văn Tập dừng lại xe đạp, ấn vang lên trong xe. Môi sồm ở tiệm bán báo dưới quầy chỉnh lý báo chí tạp chí phụ nữ trung niên ngẩng đầu, thấy là Lao khách quen, lúc này nợ nụ cười. Lão Tô, tan Tâm à nha. Đúng, như cũ. Nói xong, Tô Văn Tập từ trong túi móc ra hai khối tiền, bỏ vào tiệm bán báo cửa sổ trên quầy, phụ nữ trung niên tiện tay đưa tới một phần buổi chiều vừa đưa đến báo thể thao giấy, thuận tay vơ lấy tấm kia hai khối tiền. Lão Tô, ta vừa mới nhìn, con của ngươi lại rất bóng. Thần sao? Thơ văn tập thật cao hứng. Ừm, một vòng này là sân khách, đánh một chi gọi mã cái gì chớ? Bồ Đào Nha những cái kia danh tự đều quá khó đọc, không hiểu. Phụ nữ trung niên rất bình thường ghét bỏ lắc đầu, luôn cảm thấy lấy như thế khó đọc danh tự, đáng đời chi này đội bóng không có tiên tuổi. Mã gì tị mồ, họ Tiêu Gạn Di Mệ dã Liga đội bóng, hiện tại sắp xếp thứ bảy, thực lực vẫn là rất mạnh. Ai u, lão tô, ngươi ngay cả cái này đều hiểu, hóa ra con của ngươi tại Bồ Đào Nha đá bóng, ngươi cái này đường ba ba đều thành thâm niên fan bóng đá, nếu là trong nước có tiếp sóng, đoán chừng ngươi đến thức đêm à? Trung niên A cười trêu chọc. Tô Văn Tập cũng cười theo, chỉ là trong tươi cười nhiều ít mang có một ít sầu náo. Hai năm không có gặp người, chính là ngẫu nhiên đánh gọi điện thoại, cũng liền tại trên báo chí nhìn xem ảnh chụp, trên mạng nhìn xem tin tức cái gì. Nếu có thể ở trên TV nhìn đến so thi đấu, đừng nói thức đêm, suốt đêm ta đều nhìn. Nói xong lời cuối cùng, Tô Văn Tập thanh âm đều có chút phát run. Từ khi hai năm trước, hắn quyết định đem Nhi Tử đưa đi bổ đảo nhà, đến nay tựu không gặp qua dù là một mặt. Liên vì cái này, Thê Tử không biết cùng hắn náo qua bao nhiêu lần. Hai vợ chồng liền một đứa bé, hai năm không được gặp mặt, làm sao có thể không muốn? Tại là vợ chồng hai cũng chỉ có thể thông qua điện thoại, thông qua báo chí, internet cùng TV đến biết Nhi Tử tin tức cùng tình huống. Mà thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng biết một ít chuyện, biết trong hai năm qua Nhi Tử đều là tốt khoe xấu che, nhưng cái này để bọn hắn lo lắng hơn. Trước đó là sợ hắn tại Bồ Đào Nha ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hiện tại là sợ hắn tranh tài đá không tốt, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng. đều là nhiều năm lão hàng xóm, tiệm bán báo trung niên A Di cũng biết nhà bọn hắn tình huống, vội vàng an ủi vài câu, không có gì hơn nói đúng là, Tô Đông tại Bồ Đào Nha bị đá không tệ, xem như có tiền đồ loại hình vân vân. Bất quá, nói thật lão tô, con của ngươi bị đá tốt như vậy, làm sao còn không có tiến đội tuyển quốc ra đâu. Trung niên Aji phát ra linh hồn thảo vấn, ta cảm thấy, nếu như Tô Đông Tại năm trước đá bờ ra giậu, nhất định có thể thắng. Đại soái mới ạ Zẹn Hạ án tiền nhiệm thủ trận đấu, sân nhà nên chiến bờ ra giậu, kết quả song phương đá cho không so với không, cái này khiến trong nước một mảnh vui mừng. Phải biết, mấy tháng trước Hàn Nhật thất cuộc, Trung Quốc đội là không so với bốn bại bởi bờ ra giậu, hiện tại đá cho không so với không, cái này tiến bộ quá lớn, điều này cũng làm cho đại soái mới A Zẹn Hạ án thắng được truyền thông cùng fan bóng đá sơ bộ tán thành. Nhất là sau đó Sân nhà một không nhỏ tháng Letonia, A Zěn hạ ạn cũng coi là lấy được khởi đầu tốt đẹp. Hiện ở trong nước Phan bóng đá hy vọng A Zěn hạ ạn có thể xuất lính chiến này đội tuyển quốc gia, lại lần nữa giết vào năm 2006 nước Đức các cuộc, mà Tô Đông chúng tuyển đội tuyển quốc gia tiếng hô cực cao, lại từ đầu đến cuối không có đoạn dưới. Khục, chuyện này chắc ta. Tô Văn tập sắc mặt biến đổi, lắc đầu thở dài. Hắn cũng không nguyện ý liền chuyện này nói chuyện nhiều, cầm báo chí, cưỡi lên xe đạp liền đi. Tuy nói Tô Đông ở trong điện thoại không chỉ một lần đã nói với phụ thân, Chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ nào, nhưng Tô Văn Tập vẫn là không nhịn được sẽ tự trách, bởi vì lúc trước chính là hắn cùng kia cái lựa gạt tiếp xúc, đem Tô Đông đưa đến Bồ Đào Nha. Hiện tại, Tô Đông vào không được đội tuyển quốc gia, Tô Văn Tập biết, chủ yếu là kia cái lựa gạt từ đó cản trở đưa đến, cái này khiến hắn làm sao không tự trách. Hắn thấy, Tô Đông tại châu Âu bị đá cho dù tốt, nhưng hắn là cái người Trung Quốc, cuối cùng vẫn là muốn vì quốc gia đội hiệu lực, đây là vinh quang. Nếu như Tô Đông vào không được đội tuyển quốc gia, hắn sẽ vĩnh viễn tự trách cái nấy. Mà mỗi lần nghĩ đến đây cái, Tô Văn Tập liền sẽ nhớ tới Tô Đông chấn an hắn những lời kia. Cha chuyện này sớm cũng không phải là ngươi châu nghĩ như vậy. hiện tại cùng kia cái lừa gạt cũng không có quan hệ gì, chủ yếu nhất là ta muốn một cái xin lỗi, thật có chút người làm sai chuyện, lại không nguyện ý xin lỗi, thậm chí trăm phương ngàn ngang kế làm bộ mình không sai, lừa mình dối người, bịt hai mà đi trộm trung. tô văn tập là cái trung thực công nhân, hắn không dám suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ sâu như vậy, hắn chỉ là rất đơn thuần cảm thấy, nếu như lúc trước không có kia cái lừa gạt, tô đông lúc này hẳn là mặc vào đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng, người cả nhà, thậm chí mình chung quanh tất cả mọi người đều sẽ lấy hắn làm linh. tô đông nhà tại một tòa cũ kỹ cư dân lâu bên trong, nói đến một người. Quá khứ một năm này, Tô Văn Tập lấy Nhi Tử Tô Đông danh nghĩa, tại nội thành Hạch Tâm khu vực, tại phụ cận hàng hai đại thành thị, thậm chí xa tới Bắc Kinh cùng Thượng Hải mua học khu phòng cùng cấp cao cư xá nơi ở, nhưng vợ chồng bọn họ hai nhưng thủy chung ở chỗ này. Nơi này là Tô Đông từ nhỏ đến lớn địa phương. Hai vợ chồng vẫn như cũ mỗi ngày sớm chín muộn năm đi làm, liền như trước kia giống nhau như lúc. Vừa tới dưới lầu, tại trong hành lang khóa kỹ xe đạp, liền nghe đến trên lầu chuyển tới xào rau âm thanh, Tô Văn Tập phỏng đoán, đây cũng là thê tử Dương Tú Ngọc đang chuẩn bị cơm tối, mà nếu là lúc trước Tô Đông ở nhà lời nói, lúc này hẳn là cũng lòng như lửa đốt từ trường học gấp trở về, chuẩn bị cơm nước xong xuôi, trở về lớp tự học buổi tối. Vừa nghĩ tới Nhi Tử, Tô Văn Tập liền nhịn cười không được. Ta trở về. Tô Văn Tập đẩy cửa ra, kết quả lại phát hiện mình bắn sai. Thê Tử cũng không có tại trong phòng bếp xào rau, trong nhà tới một cái xa lạ khách nhân, đang ngồi trong phòng khách. Lau tô, Dương Tú Ngọc tranh thủ thời gian đứng lên. Ngươi tốt, Tô thúc thúc. Khách nhân lập tức đứng lên, cười chào hỏi. Ta là Trung Hoa xã chú ấy bờ gì ạ bán đảo phóng viên, ta gọi Mã Đại Vĩ, mạo muội tới chơi, còn xin ngươi thả thư cho. Trung Hoa xã. Tô Văn Tập có chút khẩn trương. Hắn không phải lần đầu tiên tiếp xúc phóng viên, tương phản, gần nhất một năm, thường thường cũng sẽ có phóng viên muốn đến phỏng vấn bọn hắn, nhưng đều bị bọn hắn cự tuyệt, mà cái này Mã Đại vĩ rõ ràng khác biệt, hắn là Trung Hoa xã. "Lão Tô, là tiểu đông nắm hắn mang đồ vật trở về." Dương Tú Ngọc thấy được trượng phu sắc mặt biến hóa, giải thích nói, "Nha." Tô Văn Tập lúc này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, "Kia thực sự quá làm phiền ngươi, Mã ký giả." "Không có việc gì, ta vừa vặn về nước." Mã Đại vĩ cười nói, "Một trận khách sáo Hàn Nguyên về sau, Tô Văn Tập nhịn không được hỏi thế tử." Tiểu Đông đều mua thứ gì trở về? Một đống lớn đâu? Nói là máy bay hành lý đều siêu trọng, bỏ ra rất nhiều tiền, hắn biết đồng hồ tay của ngươi hỏng, chuyên mua tới cho ngươi một khối mới, nhìn thật đắt, còn mua cho ta một cái túi sách, đứa nhỏ này liền là ưa thích xài tiền bậy bạ. Nói nói, Dương Tú Ngọc hốc mắt đều đỏ, thanh âm đều có chút nghẹn nào. Hai năm không gặp, nàng nghĩ nhi tử đều nhanh muốn đi rồi. Tô Văn Tập cũng rất bình thường cảm giác khó chịu, hắn cũng nghĩ nhi tử không có ý tứ, mà ký giả, để ngươi chê cười. Tô Văn Tập lúng túng cùng khách người nói xin lỗi. Không có việc gì, Tô thúc thúc. Mã đại vi lắc đầu cười nói, kỳ thật Tô Đông lần này ngoại trừ nắm ta mang đồ vật trở về, tối chủ yếu vẫn là hy nhìn các ngươi có thể đi châu Âu nhìn hắn tranh tài. Đi châu Âu, Tô Văn Tập cùng Dương Tú Ngọc nhìn nhau, đều có chút khó khăn. Tô Đông ở trong điện thoại đề cập với bọn họ chuyện này, nhưng bị bọn hắn cự tuyệt, bởi vì bọn hắn không hiểu ngoại ngữ, chưa quen cuộc sống nơi đây, đi đến châu Âu làm sao sinh hoạt? Làm sao đi xem cậu. Tô Đông đề cập với ta chuyện này, vừa vặn ta trở về vài ngày sau, lại phải về châu Âu đi, chúng ta có thể đồng hành. Đến châu Âu, chúng ta trực tiếp đi bùa đảo nhà sẽ có người cho chúng ta an bài tốt hành trình cùng ăn ngủ, đến lúc đó ta sẽ bồi tiếp ngươi nhỏ, gánh mặc cho các ngươi hướng dẫn du lịch kiêm phiên dịch. Cái này tại sao có thể? Tô Văn Tập lúc này phản đối. Hắn là một cái người thành thật, tối không hy vọng mang đến cho người khác phiền phức. Yên tâm, tôi thúc thúc, kỳ thật đây cũng là ta công tác một bộ phận, đến lúc đó ta còn có thể cùng các ngươi cùng một chỗ. DUEFA cũng trận chung kết hiện trường xem so tài, đây chính là ngàn năm một nở cơ hội tốt, chúng ta người Trung Quốc lần thứ nhất tham gia châu Âu câu lạc bộ đỉnh cấp cúp thi đấu trận chung kết, đến lúc đó ngay cả trong nước đều sẽ trực tiếp Tô Văn Tập nghe xong, không khỏi tim đập thình thịch. Hắn bản thân liền là fan bóng đá, không phải cũng sẽ không để Tô Đông từ nhỏ đá bóng, hiện tại có cơ hội, đến châu Âu đi xem UEFA Cup trận chung kết, hắn làm sao có thể không hướng tới. Trước đó là sợ cho Tô Đông thêm phiền phức, hiện tại có Mã Đại Vĩ cái này người thông dịch kiêm dẫn đường, hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Tô thúc thúc, liền quyết định như vậy, ta cho Tô Đông gọi điện thoại, nói với hắn một tiếng, sau đó chúng ta nắm chặt thời gian xử lý xuất ngoại thủ tục, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Đại Vĩ hỏi. Tô Văn Tập nhìn một chút thế tử, hai người đều song song gật đầu. Tuy nói biết tô đông năm nay mùa hè muốn về nhà, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng càng sớm ngày nhìn thấy nhi tử. Hai năm, nghe nói hắn cao lớn cũng tăng lên, không biết còn nhận không nhận ra được. Tô đông là tại bỏ tiểu gạn dì mẹ dạ ly ra thứ 29 vòng, sân khách đánh xong mạ dì tì mổ ngày kế tiếp nhận được trong nước điện thoại. Mã đại vi nói cho hắn cái tin tức tốt này, tô đông hết sức cao hứng, cũng rất bình thường cảm kích. Tại sân khách đá mạ dì tì mổ trong trận đấu, tô đông một truyền một bán, sở bot tim lịch bọn sân khách 3 không toàn thắng mạ dì tì mổ, tiếp tục duy trì đối bot to áp lực. Trong điện thoại, tô đông hy vọng mã đại vi có thể hao tổn nhiều tâm trí trợ giúp cha mẹ của mình đi vào châu âu, bởi vì tiếp xuống hắn muốn toàn thân tâm đầu nhập tranh tài. trợ giúp sở botin bọn tại sau cùng mấy vòng đấu bên trong đuổi sát tô. nhưng tô đông biểu thị hắn sẽ để cho người đại diện mendes tại châu âu an bài tốt hết thảy, chỉ cần bọn hắn ngăn lại châu âu, hết thảy tất cả đều từ mendes an bài chuyên gia phụ trách. mã đại vĩ sảng khoái đáp ứng, hy vọng tô đông có thể chuyên chú tranh tài. ngươi yên tâm, những chuyện khác đều giao cho ta, nhất định giúp ngươi đem cha mẹ đưa đến bùa đảo nhà đi. sau khi cúp điện thoại, tô đông cả người cũng đều thở dài một hơi, lại có một chút chờ mong. hắn cũng hai năm không có gặp cha mẹ, thật rất nhớ bọn hắn. Không chỉ có là hắn muốn tiếp đến cha mẹ của mình, do nỉ cũng đồng dạng muốn đem cha mẹ của mình người nhà đều từ mà ấy ra đảo nhận lấy, đến Tây Ban Nha nhìn hắn tranh tài, PV càng là muốn từ bờ ra diệu đem người nhà nhận lấy. Đây chính là UEFA Cup trận chung kết. Đến lúc đó, Servotin Lisbon thậm chí sẽ chuyên môn túi một khung máy bay, đem câu lạc bộ cầu thủ thân thuộc đưa đến Sevilla, cũng ăn bài ăn ngủ. Đây cơ hội là tất cả tham gia cúp thi đấu trận chung kết đội bóng lệ cũ. Nhưng ở trước đó, Tô đông quan tâm hơn họ tiểu gạn Diệu Mẹ Ra Liga, giữ gốc đổi mới chương ba, quy cầu đặt mua mười phiếu, chương một Hỏa Long quyết đấu thổ huyết buộc phát canh thứ nhất, ủy cầu đặt mua nguyện phiếu. Ót Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga thứ hai mươi chín vòng, Serbotin Lisbon nương tựa theo tô đông một truyền một bán, ba không sân khách đánh bại Mạ Dị Timô. Otto thì là tọa chấn sân nhà, hữu kinh vô hiểm hai so với một đánh bại mới được thăng cấp mọ dậy rèn rẽ. Hai chi đội bóng vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ kém một phần, ai cũng không nguyện ý tùy tiện phạm sai lầm. Ót Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga vòng ba mươi, Serbotin Lisbon tỏa chấn sân nhà nên chiến sờ bể ở mạ. Cái này không chỉ có quan hệ đến Ót Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga thắng bại càng là quan hệ đến họ tiểu gạn dì mệ dạ ly ga xạ thủ vương tranh đoạn. tô đông trước mắt lấy 19 cái rất bóng đứng hàng họ tiểu gạn dì mệ dạ ly ga xạ thủ đứng đầu bảng vị tại hắn về sau chính là bệ ấy dã mà đạt được thủ phạ phạt dì phe tên này cầu thủ gần đây trạng thái cũng là coi như không tệ hơn nửa hiệp vừa mới bắt đầu tô đông liền biểu hiện được 10 phần sinh động liên tiếp bày ra ra thi công từ giọt nhỉ trợ công cả dệt mà đánh vào một cầu nhưng tại hạ nửa tràng vừa mới bắt đầu phạt dì phe liền vì skb ấy dã mà săn đều tỉ số điểm số lúc này mới mở màn vẹn vẹn hai phút đồng hồ phút sáu Nương tựa theo cả dẻ sẹmạ cánh phải chuyển bên trong cầu, Tô Đông sau điểm chân trái giúp hắn, vì sợ Botin Lipschitz bọn lại lần nữa khuyết trương điểm số lớn. Cuối cùng, Serbotin Lipschitz bọn sân nhà 2 so với một tháng hiểm SK cờ bệ lầy ra mạ. Tô Đông cũng nương tựa theo trong trận đấu dẫn bóng, lấy 20 cầu tiếp tục đứng đầu họ tiểu gạn di mẹ dạ liga sạ thủ bảng. Đồng thời, Tô Đông cũng là họ tiểu gạn di mẹ dạ liga trong lịch sử trẻ tuổi nhất, đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng vượt qua 20 cầu cầu thủ. Điều này khiến cho bổ đào nha cùng châu Âu truyền thông mãnh liệt chú ý. Nhất danh 18 tuổi tiểu tướng, dẫn bóng vượt qua 20 cái cho dù là tại nhị lưu cuối bỏ tỉu gạn gì mẹ dạ liga, vậy cũng là tương đương không dễ dàng một việc, tất cả mọi người không chút nghi ngờ Tô Đông biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực. Cùng một vòng, Porto sân khách 2 so với một địch chuyển đại học quảm bờ dạ. Hơn nửa hiệp phút thứ 35, đại học quảm bờ dạ hậu vệ Zo ổ lầy dạ dẫn đầu phá không thành đạt được, nhưng nửa chẳng sau đệ cô đại phát thần uy, đầu tiên là trợ công đỡ lấy đánh vào một cầu, sau đó mình sau chen vào đạt được. Nương tựa theo đệ cô một chuyền một bán, Porto 2 so với một địch truyện đối thủ, lại đoạt 3 phần. Mặc cho ai nấy đều thấy được Bản mùa giải họ tiều gạn dị mẹ dạ ly ga quán quân tranh đoạt đã triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn. Otto vẹn vẹn chỉ dẫn trước một phần. Serbotin team bọn thì là một đường điên cuồng đuổi theo máy đuổi. Tuy nói đuổi theo trong quá trình, Song phương một lần kéo ra chỉ lệnh, nhưng lại cấp tốc bị thu nhỏ. Hiện tại, đến thi đấu vòng tròn thu quan giai đoạn, Otto bỏ lỡ UEFA Cúp trận chung kết tư cách, toàn thân tâm đều tại bộ giải ngoại hạng. Đang đánh xong đại học quán mở dã về sau, huấn luyện viên trưởng Guzino tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, tại bản mùa giải tiếp xuống bốn trận đấu bên trong, Otto đem toàn bộ thủ thắng. Chúng ta sẽ ở Hỏa Long sân bóng cầm tới bản mùa giải bộ giải ngoại hạng cup vô địch. Mujinho tịch địa hưu thanh hứa hẹn, đạt được hotto cầu thủ nhất trí tán thành. Đội trưởng giáp gì nhỏ của ta, Deco, các bạn thủ chờ ngôi sao bóng đá cũng đều lần lượt ra mặt, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, biểu đạt mình đối với tiểu gạn gì mẹ dạ liga đoạt giải quán quân quyết tâm cùng lòng tin. Servus team Lisbon cũng đồng dạng một bước cũng không ngừng. Kỹ thuật tổng thanh tra Ozilio ổ tự dày dạ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, câu lạc bộ vì UEFA cùng họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga sóng quan vương mở ra kết sử tiền thưởng hy vọng trong đội tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, tranh thủ đem cái này hai tòa cúp vô địch bỏ vào trong túi. đội trưởng bạt bổ xạ cũng biểu thị, đội bóng trước mắt trạng thái rất bình thường ổn. chúng ta sẽ lấy thắng được tiếp xuống mỗi một trận đấu thắng lợi. tô đông cũng đang tiếp thụ thần biêu báo phỏng vấn lúc biểu thị, auto nhất định sẽ xuất hiện sai lầm, liền tính chính bọn hắn không xuất hiện sai lầm, chúng ta cũng nhất định sẽ tại hỏa lòng sân bóng khiến cho bọn hắn xuất hiện sai lầm, kẻ thắng lợi cuối cùng cùng quán quân nhất định thuộc tại chúng ta sở, ruột tim lịt vòn. joni cùng kardash mà mấy người cũng đều nhao nhao ra mặt tỏ thái độ, đoạt giải quán quân đại hí tiếp cận cao chiều hai đội cầu thủ đều đang đả kích đối thủ đồng thời vì chính mình cố lên động viên. Cúp vô địch chỉ có một tòa, nhưng mỗi người đều nguyện ý vì nó liều hết tất cả. Họ tiệu gạn gì vậy dạ Liga vòng 31. Sporting Lisbon nên đón cùng thành tử địch Benfica. Porto tranh tài sớm Sporting Lisbon một ngày. Bọn hắn sớm tại sân nhà, nương tựa theo lợi lấy lập cú đút, tổ tịt gạ, để cổ cùng mạng nịt dần bóng. Năm không cùng thắng sàn tạ cờ là dạ. Cái này không thể nghi ngờ chính là đem tất cả áp lực đều ném cho trận một ngày tham gia trận đấu Sporting Lisbon. Lục sư quân đoàn bắt đầu bị đá phi thường bánh. Lấy tô đông. Johnny cùng cả Jesma cầm đầu công kích đội hình, trực tiếp đối Benfica phát khởi mãnh liệt tiền công. Mở màn vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, Tô Đông liền trợ công cả Jesma đánh vào một cầu. Phút thứ 33, Johnny trợ công Di Ho tín tổ dẫn bóng, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Nhưng đến nửa chẳng sau, thế cục phong hồi lộ chuyện. Tây Ban Nha huấn luyện viên cả mã chỗ đánh ra không muốn mạng thế công, cũng tại phút thứ 73 lấy được dẫn bóng. Sau đó, mặc cho Benfica liều mạng tiến công, nhưng sở tốt team Lisbon đều đau khổ chảo trống. Cuối cùng, sở Lisbon nương tựa theo cả cùng Di Ho An tổ dẫn bóng. Hai so với một tháng hiểm Benfica. Hai chi đội bóng mùa đáng nửa chảng bóng tốt, nhưng sở Sport Team Lisbon nửa chảng sau biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng. Họ tựu gạn di mẹ dạ Liga 32 vòng. Lịch đấu bên trên, như trước vẫn là Porto sớm sở Sport Team Lisbon 2 giờ. Tại hơn nửa hiệp, Muju nô đội bóng cơ hồ hoàn mỹ tái hiện bên trên một vòng cung đồ, nương tựa theo dạng của Cas, cạm thủ cổ cùng táo lịch ở O Santos dẫn bóng, ba không lấy được dẫn trước. Cái này làm cho tất cả mọi người đều phản phất thấy được lại một trận điên cuồng đại thắng. Thật không nghi đến, nửa chảng sau thế cục phong hồi lộ chuyện. Jose Costa chấp giáo hạ ở vả gì ẻm đối Otto phát khởi mãnh liệt thế công, cũng thừa dịp cật vạn hổ thiếu trận thời khắc, nương tựa theo hai cái sừng cầu cơ hội, nắm chắc hai lần tiến công, đánh vào hai cầu. Thế cục một lần tràn ngập nguy hiểm, nhưng cuối cùng Otto ổn định trận cước. 3-2, Otto thắng được 10 phần nguy hiểm. Không chỉ có một chính là, Serbia Tim lịch bọn lặn lội đường xa, viễn phó mà ấy ra đảo, sân khách khiêu chiến đèn hoặc tỷ vô nà sỉ ẩn ủ, biểu hiện cũng đồng dạng không lý tưởng. Hai đội hơn nửa hiệp đã cho không so với không, cũng không vào nhập trạng thái. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau. Phút thứ 60, cả Jesse Mae bằng vào năng lực cá nhân, bên phải đường dẫn bóng giết vào vùng tấm địa, bên ngoài Mu bàn chân đường vòng cùng cầu rút bắn chúng đích, vì sợ Sport Team Lisbon thủ kéo ghi chép. Nhưng ở phút thứ 84, Adriano vì câu lạc bộ bóng đá nạ sĩ ẩn nổ đôi San đều tỷ số điểm số. Cái này một lần để Sport Team Lisbon lâm vào tuyệt vọng. Nếu như trận này hòa, kia sung kích thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng trở nên tương đương xa vời. Ngay tại đội bóng quân tâm bất ổn, tại Bologna đều có chút lòng tin dao động, không biết làm sao thời khắc mấu chốt, Tô Đông lại lần nữa đứng ra. Hắn dùng một cái ở ngoài vùng cấm vây đột nhiên xuất xa, công phá Marcelo giữ chỗ, chỗ chấn giữ cầu môn, vì sợ Sporting Lizbon đánh vào mang tính fan chốt dân bóng. Hai so với một. Sporting Lizbon cuối cùng nương tựa theo Tô Đông mấu chốt tuyệt sát, lại lần nữa cầm xuống quý giá 3 phần. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 2 vòng tình huống dưới, Tô Đông cùng Phạm Dĩ phẹt dẫn bóng trên lệch huyết trương lớn đến 3 cầu, trên lý luận bị đối kịp, thậm chí nghịch chuyển khả năng cơ hồ không có. Tuy nói còn có hy vọng, nhưng tuyệt đại đa số truyền thông đều cơ bản cho rằng Tô Đông sẽ thành bộ giải ngoại hạng bản mùa giải sạ thủ vương, mà hắn cũng sẽ thành ở tiểu gạn dì mẹ dạ liga từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải vàng thường được chủ. Họ tiểu gạn dì mẹ dạ liga thứ 33 vòng. Lần này là sở Sport Team Lisbon so Porto sớm hơn một chút tiến hành tranh tài, đồng thời lại là tọa trấn sân nhà. Bố Bologna hy vọng giống như Porto, sớm đặt vững lưu thế, đem tranh tài áp lực toàn diện lưu cho đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn quên một việc, đó chính là Porto có thể làm như vậy, là xây dựng ở bọn hắn cường hành thực lực trên cơ sở. Tại Sport Team Lisbon điên cuồng tấn công phía dưới, sân khách tắc chiến sẽ ủ bạn ổn thủ phản kích, cũng tại phút thứ 13 Bắt lấy một lần nhanh chóng phản kích cơ hội, từ Tiên Phong Mai dàn công phá sở Sportin Lisbon cầu môn. Tô Đông trận này cũng nhận đối thủ nghiêm mật chẳng chẳng phòng, nhưng hắn cũng không ngủ quán làm một mình, mà là lợi dụng mình đi lôi kéo đối phương phòng tuyến, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Mất bóng vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, chính là Tô Đông quay thân cầm anh, về gõ cho Di Ho An ở đỉnh tổ, từ phía sau lại xuyên qua đến đứng không chỗ, sau chen vào án bờ Tinisuit xa đất thủ, vì Sportin Lisbon San đều tỉ số điểm số. Nhưng thiệt vui chóng tàn, phút thứ 24, từ Lam Ai dàn một lần nhanh chóng phản kích, trợ công đồng đội phá khung thành đạt được, lần nữa đem so với phân vượt qua mà 2 phút đồng hồ về sau vẫn là tô đông mày ra, do lì cánh trái dẫn bóng bên trong cát, trợ công di hoa n tín tổ phá không thành đạt được, lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Hai đội một công một thủ, người tới ta đi, bị đá vô cùng náo nhiệt. Nhưng tại hạ nửa chản phút thứ 76 lúc, lại là tô đông một lần quay thân cầm anh, quay người trợ công cả diệt mạ, từ phía sau nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải, tỉnh táo đẩy bắn ra tay, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Cuối cùng, Serbia team Lisbon sân nhà ba hai thắng hiểm sẽ ủ bạn. Tại bố tính toán không thể gõ vang về sau. Muji tại sân khách khiêu chiến bở dạ gạ trong trận đấu, đồng dạng phi thường hung hiểm. Hơn nửa hiệp phút thứ 37, bạn lọt lòng một lần xuất xa, xuyên thủng Otto cầu môn. Mãi cho đến nửa tràng sau vừa bắt đầu, Otto mới bằng vào một lần nhanh chóng phản kích cơ hội, ý mạng đủ ẻn trợ công bộ tỷ gạ phá không thành đạt được, vì Otto san đều tỷ số điểm số. Về sau hai đội bị đá mười phân rằng co, ai đều không thể lại lần nữa phá khung thành đạt được. Mắt thấy tranh tài thời gian càng ngày càng ít, tranh tài sắp lấy thế hỏa chấm dứt lúc, để cổ tại thời khắc ngẫu chốt đứng ra. Bờ ra Dụ giữa trận tại vùng cấm địa tuyến đầu một lần đột nhiên dẫn bóng sau trên vào, bị đối thủ phạm lỗi, ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Bờ Dụ gạ cầu thủ như vậy tiến hành kháng nghị, nhưng trọng tài chính phi thường khẳng định, đây là một lần không thể tranh cãi penalty. Đệ cô tự mình chủ đá phạt đền, cũng một lần là xong. 2 so với một. Otto sân khách nghịch chuyển Bờ Gia gạ, lại đoạt 3 phần. Thi đấu vòng tròn đá xong 33 vòng, Otto vẫn như cũ dẫn trước sở bot Lisbon 1 phần. Mà tại một vòng cuối cùng, sở bot Lisbon đem sân khách khiêu chiến Otto. Cái này không thể nghi ngờ liền trở thành bản mùa giải bù giải ngoại hạng làm người khác chú ý nhất một trận tiêu điểm chiến, bởi vì nó đem quyết định bản mùa giải bỏ tiểu gạn gì mẹ dã Liga quán quân thuộc về. Otto từ một lần dẫn trước bảy phần bị thu nhỏ đến bây giờ vẹn vẹn chỉ dẫn trước một phần, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nhưng ở hỏa Long sân bóng, bản mùa giải Otto vẹn vẹn chỉ thua qua một trận cầu, đó chính là UEFA Cup bắt cường thủ hiệp bại bởi hy lạp đội bóng bạn nạt thì nại cổ. Trừ cái đó ra, Otto lại không có thua qua. Schalke Leipzig phải trang có năng lực đánh vỡ Otto bỏ tiệu gạn gì mẹ dã Liga sân nhà bất bại kim thần. Tô Đông lại có hay không có thể rửa sạch rú EFA cuộc bán kết tại hỏa Long sân bóng thảm tao đông kết số không phong sỉ đủ. Truyền thông cùng fan bóng đá đều vô cùng chờ mong. Hôm nay thổ huyết buộc phát canh 5, từ giờ trở đi, cách mỗi 1 giờ đổi mới một chương. Quy cầu đặt mua nguyệt phiếu. Trước 160, vợ ta cho ngươi mượn chơi đùa thổ huyết buộc phát canh thứ hai. Quy cầu đặt mua nguyệt phiếu. Buổi chiều, ô tô nội thành cầu vượt bên trên, một cỗ màu đen xe con từ tây hướng đông cao tốc hành xử. Trong xe xếp sau ngồi, chính là mới từ trong nước đi vào châu Âu tô văn tập vợ chồng, hàng phía trước trên ghế lái phụ chính là Trung Hoa xã chú ái bợ gì ạ bán đảo phóng viên Mã Đại vĩ. Ba người bọn họ tại hôm qua đã tới nước Đức Phờ Giàng Phút, tại Mendes đặt trước trong tiểu điểm ở một đêm về sau, hôm nay bay thẳng tô, liền làm muốn đến hiện trường nhìn buổi chiều trận này bỏ tiểu gã dị mẹ dạ ly ga quán quân tranh đoạt chiến. Cùng tất cả thi đấu vòng tròn, một vòng cuối cùng bổ giải ngoại hạng thống nhất tại thế chiều khai chiến. Thời gian rất gấp, từ Fährgfurt bay Porto về sau, Mendes đã sớm an bài lái xe ở phi trường chờ, tiếp vào người sau ngựa không dừng vó vượt qua toàn bộ Porto nội thành đi tới phía đông hỏa long sân bóng cầu vượt mặt phía nam rất nhanh liền tiến vào hỏa long sân bóng và vi hạ cầu vượt trực tiếp lái về phía bãi đỗ xe cùng châu âu đại bộ phận sân bóng đều chuyên môn sắp đặt lộ thiên bãi đỗ xe khác biệt hỏa long sân bóng ở vào ô tô nội thành trung vinh tấc đất tấc vàng rất khó đưa ra lớn như vậy một mảnh bãi đỗ xe liền ngay cả sân bóng bên trong bãi đậu xe dưới đất cũng vẹn vẹn chỉ có hai cái chỗ đậu mỗi đến tranh tài ngày thường thường đều là một xe khó ngừng mendes đối với cái này sớm có sắp xếp lái xe trực tiếp đem xe lái hướng nội bộ bãi đỗ xe khu vực tiếp nhận hỏi ý về sau nhân viên quản lý rất nhanh liền cho đi Chờ một chút chúng ta muốn đi sân khách phan bóng đá khu vực, muốn đi một đoạn đường thuận tiện dạo chơi hỏa lòng sân bóng nội bộ. Lái xe nói, Mã Đại Vi thuật lại cho Tô Văn Tập vợ chồng, bọn hắn đều là lần đầu tiên tới Hỏa Long sân bóng, đối tòa này sắp đánh vắc giải ở châu cấp 5 sao sân bóng cũng là tràn ngập tò mò cùng mới mẹ cảm giác, nhất là Tô Văn Tập. Dừng xe xong, lái xe mang theo 3 người dọc theo nội bộ thông đạo, đi hướng sân khách phan bóng đá châu khán đại khu. Cùng tất cả đội chủ nhà, ô tô đồng dạng đem Sporting Lisbon theo đội sân khách fan bóng đá an bài tại tối góc hiệu lãnh, mà lại nghiêm ngặt khống chế nhân số, nghe nói chỉ cho đi không đến 2000 người. Vang không mà nói, lấy sở hút tim là bọn fan bóng đá nhân số, lại thêm hôm nay trận đấu này tính đặc thủ, tối thiểu có thể chiếm được nửa ra sân. Điều này cũng làm cho hỏa long sân bóng hôm nay cầu phiếu trở nên vô cùng hút hàng. Lái xe đối hỏa long sân bóng hết sức quen thuộc, bởi vì Bô tô hành chính văn phòng ngay ở chỗ này. Trên đường đi, hắn càng không ngừng cùng Mã Đại Vĩ bọn người giới thiệu sân bóng công trình. Thì như kia một cái thông đạo là tiến về cầu thủ phòng thay quần áo, đầu này lại là thông hướng phòng ăn, nơi xa cánh cửa kia có thể trực tiếp đi sân bóng vinh dự nhất cùng fan bóng đá cửa hàng. Bô Văn tập vợ chồng một đường theo sát, bọn hắn nghe không hiểu lái xe đang nói cái gì. Chỉ có thể dựa vào mã đại vị phiên dịch, nhưng trong lòng lại vô cùng gấp gáp.